Hơn 500 năm, bia mộ cùng vườn cũng chẳng có bao nhiêu tổn hại, ngoại trừ trong ngày thường giữ gìn công nhân viên ở ngoài, chính là những người này ở lúc mấu chốt bảo vệ, rất lợi hại bọn hậu bối. Phương Triệu trong lòng than thở. Mà cái kia mấy cái nhìn chằm chằm Phương Triệu người cũng không biết Phương Triệu đối với cái nhìn của bọn họ. Liên giai, người kia thật không thành vấn đề. Một tên cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Liên giai, chính là vừa nãy đi qua kiểm tra phương Triệu thân phận cảnh sát, không thành vấn đề. Liên giai liếc nhìn ở bia mộ trong đám đi lại Phương Triệu, nói rằng, "Vậy ngươi vừa nãy làm sao vượt qua kiểm tra thân phận?" một người khác cảnh sát hỏi, không biết, chính là cảm thấy người kia có chút kỳ quái, đem tới cho ta cảm giác giống như là muốn đem ngôi mộ này đào ra giống như. Liên giai nói rằng, lại là một cái cùng liệt sĩ trùng tên trùng họ người. Nghe nói như thế, mấy người khác trong lòng hiểu rõ, người kia thân phận gì? Một tên cảnh sát hỏi liên giai, một cái nhạc sĩ. Liên giai nói rằng, khiến ta khó có thể lý giải được có ba loại người, một loại là nhà triết học, một loại là nghệ thuật gia. Nhà triết học tư tưởng quá cao thâm, bằng vào trí thông minh của ta không có cách nào làm rõ. Mà nghệ thuật gia. Đem điên cuồng cùng bình tĩnh hòa làm một thể, không bằng chính trị ra như vậy tiếp cận trần thế hoàn cảnh, mà là ở một cái thường người không thể nào hiểu được trong thế giới mèo khen mèo dài đuôi. Ta đồng dạng không có cách nào làm rõ bọn họ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Vậy còn có một loại đây, cảnh sát bên cạnh hỏi Liên giai, còn có một loại là biến thái. Cái kia có còn nên nhìn chằm chằm tiểu tử kia? Trước tiên nhìn chằm chằm, tuy rằng ta cảm thấy hắn hiện tại sẽ không làm cái gì nguy hại trị an sự tình, nhưng cũng không ai biết hắn sau một khắc sẽ làm xảy ra chuyện gì, nhìn chằm chằm cuối cùng tốt hơn một chút. Liên giai nói rằng Phương Triệu không có đi lưu ý nhìn chằm chằm những người kia ánh mắt, ở lần lượt từng cái đi xong khá cao mặt một mảnh khu mộ sau khi, dương mắt nhìn lên, cũng không bình thản trên mặt đất, lít nha lít nhít phân bố bia mộ, không cách nào nhìn thấy giới hạn. Khu mộ quá lớn, Phương Triệu không thể trong khoảng thời gian ngắn liền đi xong mảnh này khu mộ, công cộng bái tế khu bên kia đã sắp đến phiên hắn, vì lẽ đó, Phương Triệu dọc theo khu mộ một cái lối nhỏ một đi thẳng về phía trước, đi ra khu vực hạch tâm, ngẩng đầu, vẫn như cũng là một mảnh không cách nào trông thấy giới hạn khu mộ. Khu vực hạch tâm mặt sau là rời rạc chôn khu mộ. Có chút là ở nghĩa trang thành lập sau khi di chuyển tới được, có chút nhưng là sau đó chậm rãi gia nhập, thuộc về thế kỷ mới liệt sĩ nhóm. Tuy rằng này một mảnh được gọi là rời rạc chôn khu mộ, nhưng cũng không phải nuốt ngang rời rạc. Rời rạc chôn khu mộ bái tế nhân viên càng nhiều, quản lý không bằng khu vực hạch tâm như vậy kín, có thể nhìn thấy một ít gia trưởng mang theo đứa nhỏ đi tới trước bia mộ, cung kính mà hành lễ, thả trên một bó hoa, sau đó liên miên cẩn nhặt nơi nói gì đó. Hẳn là liệt sĩ gia thuộc hoặc là hậu nhân. Khu mộ bên này rất lớn, đi bộ đi ra ngoài cần thời gian sẽ khá dài mà khu mộ lại không cho phép tùy ý chạy, không có thời gian phải cỡi khu mộ bên trong chuyên thiết lập bên trong vườn đoàn tàu, vẽ xe cũng không mắc, liền một khối tiền. Phương Triệu sau khi lên xe tìm cái sát cửa sổ vị trí, nhìn xe theo dõi rạc trôn khu mộ chạy khỏi, theo khu vực hạch tâm bên cạnh trải qua, chẳng qua, ở theo bên kia đi qua lúc, bên trong xe hành khách tiếng bàn luận đột nhiên lớn lên. Phương Triệu nhìn thấy hạt nhân khu mộ bên kia rất nhiều người tụ đi qua, nhưng bởi vì có người ngăn, vì lẽ đó chỉ có thể đứng ở bên cạnh giễn cổ lên nhìn xung quanh. Nam chiếc màu đen xe trực tiếp từ không trung hạ xuống khu hạch tâm phụ cận, sau đó dọc theo con đường, vẫn lái vào khu hạch tâm bên trong. Trong nghĩa trang phần lớn địa phương đều là không cho phép lái xe, không trung càng là xe riêng vùng cấm. Có thể ở trong nghĩa trang nhìn thấy những kia xe riêng đều là đặc biệt cho phép xe, mà có thể trực tiếp từ không trung hạ xuống lái vào khu vực hạch tâm bên trong xe, càng là đặc quyền bên trong đặc quyền. Xe biển số xe, là ô ra người. Phía trước chỗ ngồi một cái cầm kính viễn vọng học sinh nói rằng, bên cạnh mấy cái bé gái trẻ tuổi nghe vậy lập tức đến gần lại đây, coi ô còn sao, bạn học. Mọi ngươi kính viễn vọng dùng dùng. Đường xem, xe đã đi vào, không nhìn thấy. Nam sinh kia nói rằng: "Tô Quân, Diên Châu nổi danh ngôi sao điện ảnh, không thuộc về Diên Châu Tam Đại Công ty giải trí bên trong bất luận cái nào, chính hắn thì có đầy đủ tài lực mời mọc đoàn đội kinh doanh, bởi vì hắn là ô gia người. Diên Châu mặc dù là đã đại tướng tên ô Diên mệnh danh, nhưng không giống với Lôi Châu Lôi Nạp gia chính là, ô gia ở ô Diên tạ thế sau khi trải qua một hồi nội chiến, dẫn đến toàn bộ ô gia kém một chút diệt, cái này cũng là tại sao Diên Châu các đời châu trưởng bên trong ít có họ Ô môn nhân. Chẳng qua Mặc dù Ô gia không giống Lôi ra như vậy trở thành châu bên trong thứ nhất chiếm, nhưng cũng không thể khinh thường, đặc biệt là gần trăm năm, Ô gia chuyện làm ăn phát triển được càng tốt hơn, không thể làm Diên Châu số một, cũng là Diên Châu đại tộc một trong. Ô gia bọn tiểu bối. Phương Triệu nhìn khu vực hạch tâm bên ngoài vây quanh đám người, hắn lúc trước mới vừa sống lại lúc, ở trên internet nhìn thấy liên quan với Ô gia ghi chép, từng nghĩ tới, nếu là Ô Diên còn sống sót, có thể hay không đem hắn những kia nhắc lên Diên Châu nội loạn không đáng tử tôn nhóm đập chết. Vừa nãy cái kia mấy học sinh nhắc tới Ô Quân ở hiện tại Ô chỉ có thể coi là tiểu bối. Cái kia năm trong chiếc xe, ngoại trừ Âu Quân ở ngoài, nên còn có Âu gia những người khác. Phương Triệu có chút đáng tiếc, không thể nhìn thấy những Âu gia đó tiểu bối. Chẳng qua, tháng ngày còn dài, luôn có chạm mặt thời điểm. Xe đã rời đi khu vực Hải Tâm, hướng về công cộng bái tế khu đi qua. Cùng lúc đó, Âu gia năm chiếc dài hơn màu đen xe bay đã tiến vào nghĩa trang khu vực Hải Tâm. Bối phận to lớn nhất người đi ở phía trước, bọn tiểu bối sau này xếp. Âu gia hàng năm đều có ở ngày kỷ niệm trước, đi tới một chuyến, đơn độc bái tế. Đây là thuộc về Âu gia chính mình bái tế hoạt động. Sau đó sẽ ở ngày kỷ niệm thời điểm, cùng Diên châu châu trưởng cùng với cái khác một ít thân phận người trọng yếu, tiến hành bái tế hoạt động. Bọn tiểu bối mặc kệ trong lòng đang suy nghĩ gì, thời điểm như thế này đựng cũng muốn giả ra cùng các trưởng bối tương tự vẻ mặt đến, nhìn về phía biêm mộ biểu hiện mang theo 3 phần cung kính, 7 phần nghiêm túc. Kỳ thực thời gian cách xa nhau xa xưa như vậy, muốn nói cảm tình, đó là không bao nhiêu, dù sao đã là chết đi gần 500 năm người, nhưng kính ý đúng là có chút. Không có ô riêng sẽ không có bây giờ ô gia Ý gì theo ô gia cũ lễ ở Ô Diên trước bia mộ bái tế xong xuôi sau khi, Ô gia các trưởng bối lại hướng về bên cạnh bia mộ lại một cái, còn đưa lên một bó hoa. Mỗi một đời Ô gia người nhìn thấy tòa này xếp hạng Ô Diên sau khi bia mộ lúc, đều sẽ cảm khái vô hạn. Nếu như không phải vị này đi trước một bước, Diên Châu liền không gọi Diên Châu. Chẳng qua, ngày hôm nay Ô gia người trong, có mấy cái nhìn thấy trên mộ bia tên sau khi, vẻ mặt nghi hoặc. Phương Triệu. Danh tự này còn giống như ở nơi nào gặp. Chương 63, bất hủ. Phương Triệu không thể nhìn thấy Ô gia người, cũng không có tại trở về nghĩa trang khu hồi tâm. Công cộng bái tế khu bên kia hắn hẹn trước số muốn đến, bỏ qua cái này dây số, hắn ngày hôm nay liền không có cách nào tại dậy. Bái tế mới là trọng điểm. So sánh với hạt nhân khu mộ cùng rời rạc trôn khu mộ, công cộng bái tế khu bên này muốn náo nhiệt rất nhiều. Bái tế khu có mấy tòa lớn lao huy nghiêm cung điện, không có đẹp đẽ trang sức, sang trắng làm chủ thể sắc, tường ngoài trên có phù điêu tái hiện diệt thế thời kỳ tình hình trận chiến. Chủ điện rõ ràng so với thiên điện muốn cao hơn rất nhiều, cửa điện còn có hai vị cao hơn ba mươi pho tượng, một tòa là Diên Châu người nổi tiếng nhất Âu Diên, khác một tòa là Phương Triệu. Pho tượng cái bệ trên có khắc chữ, cùng trên mộ bia giống như. Tuy rằng ở internet tra liệt sĩ nghĩa trang thời điểm, Phương Triệu liền biết mình thành bái tế khu chủ điện môn thần một trong, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là tâm tình phức tạp. Pho tượng trên dáng vẻ, hẳn là đã tận thế hậu kỳ dáng vẻ vì làm mẫu, chỉ là ở chế tác pho tượng thời điểm mỹ hóa một hồi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, bắp thịt cảm xúc rõ ràng, gân kiện bất ngờ nổi lên, mỹ mắt không có xuống đùm, hai quai hàm cũng không có xuống sẹp. Tuy rằng trên mặt có nếp nhăn, có thương tích ba, nhưng nhìn qua đổi ngược lại càng giống là trung niên thời kỳ. An mặc đồng phục tác chiến, uy mãnh lâm liệt dáng vẻ, đầu hơi hơi ngẩng lên, tựa hồ nhìn kỹ phương xa chiến trường, vừa giống như là ở thị sát vùng thế giới này. Ô Diên pho tượng kia khuôn mặt hòa hoãn một ít, cùng mọi người theo lưu truyền tới nay hình ảnh thật bên trong đang nhìn qua Ô Diên có rất lớn tương tự điểm, mà vào lúc ấy chính gặp sang thế kỷ, Ô Diên cũng là cười thời điểm chiếm đa số, làm cho người ta cảm giác càng thêm sự hòa hợp, ít đi mấy phần sắc bén, nhưng cũng không mất kẻ bề trên uy nghiêm. Đây là dẫn dắt Diên Châu hướng đi thế kỷ mới, trùng kiến quê hương vĩ nhân. Hai vị pho tượng trầm mặc nhìn mỗi ngày trước điện người đến người đi. Thành phố Tề An có rất nhiều pho tượng, có tượng trưng phẩm vị, có chỉ là thú vị, mà ở đây, mọi người đối với trước điện pho tượng đều duy trì một loại kính ý, không giống với âm nhạc, pho tượng có một loại trạng thái tính sức cuốn hút cùng lực xung kích, lộ ra một loại bất hủ cảm giác. Không có cái gì là chân chính bất hủ, bất hủ chỉ là đối lập tồn tại. Mỗi cái thời đại đều có sản sinh một ít bất hủ nhân vật, phát sinh một ít đáng giá kỷ niệm, đáng giá lâu dài đi nhớ lại sự tình. Phương Triệu cũng chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành này một người trong đó. Nhìn chăm chú pho tượng đứng một chút, Phương Triệu đi tới bên cạnh Lộ Thiên chờ đợi khu chờ bái tế ở chủ điện, thiên điện là cung nghỉ ngơi địa phương, một ít hẹn trước xếp hàng người, nếu như nhiều người, sẽ ở thiên điện bao một cái phòng một bên nghỉ ngơi một bên vân vân. chờ sau khu, phương triệu bên cạnh ngồi một đôi vợ chồng trung niên, hai người chính thương thảo năm nay muốn dùng cái nào loại phương thức bái tế, theo bọn họ đàm luận bên trong, phương triệu biết hai người chủ yếu là vì là con cái của chính mình cầu khẩn, đặc biệt là chính đang phục tùng binh dịch con lớn nhất. hai bọn họ hiện tại có phải là còn đang đào mỏ, ngày kỷ niệm cũng có nghỉ chứ? nữ nhân đang thấp giọng nhất tới, thật nhiều ngày không có nhận được tin tức cũng không biết thân thể hắn thế nào, có hay không sinh bệnh. Ngày kỷ niệm có được nghỉ không? An có ngon không? Nam nhân vô vũ vỗ tay của vợ, An ủi, cách lần trước thu được video mới đi qua năm ngày, còn có 5 ngày mới có thể tại thu được video tin tức, ngày kỷ niệm hiện tại cũng nghỉ, chẳng qua không có nơi này nhiều lắm, khả năng cũng chỉ có ngày kỷ niệm cùng ngày nghỉ ngơi. Đi lính trong lúc không thể bất cứ lúc nào cùng trong nhà liên hệ, mỗi 10 ngày mới có một lần cho nhà lấy video tin tức cơ hội, coi như là ngày kỷ niệm, coi như giả bộ kỳ, cũng không thể trở về đến, chỉ có thể chờ đợi đến đi lính kỳ đấy. Phương triệu một đường tới được thời điểm cũng đã gặp qua không ít vì là phục tùng binh dịch người nhà cầu phúc bái tế người. Hàng năm loại người này đều có rất nhiều, bởi vì hàng năm đều có không ít đi lính người. Ngay phía sau có mấy cái tuổi trẻ học sinh, chính tụ tập cùng một chỗ thương lượng năm nay lấy cái gì tư thế bái tế mới có thể phù hộ không chuyện. Đối với thế kỷ mới đám người tới nói, bái tế cũng có thể làm ra vô số trò gian đến, thậm chí có người cảm thấy năm ngoái bái tế lúc cầu nguyện vọng không thể thực hiện, năm nay thay cái phương thức, thay cái tư thế, thay cái vật phẩm, tình cảnh cùng tại bái tế có thể sẽ hữu dụng. Chính nhìn xung quanh. Phương Triệu một người phần cuối nâng lên kỳ đến phiên hắn, Y thì theo nhắc nhở, Phương Triệu lấy phiếu, tiến vào trong chủ điện. Bên ngoài nóng thanh âm huyên náo, tựa hồ lập tức bị che đậy hết. Trong chủ điện so sánh nghiêm túc, xung quanh có rất nhiều phù điêu cùng phóng hình ảnh luân thả, đều là liên quan với diệt thế thời kỳ, có chính là người bức ảnh, có chút là tình cảnh hình ảnh, liên quan với liệt sĩ hình ảnh trên có bọn họ giới thiệu tóm tắt. Phương Triệu cũng nhìn thấy chính mình hình ảnh, mặt trên bức ảnh là Phương Triệu ở tận thế hậu kỳ thời điểm lưu lại, nhìn qua so sánh giàn mua, trên mặt cung có thật nhiều vết sẹo, mới nhìn đi hơi doạ người. Này vẫn là trải qua hậu kỳ mị hóa kết quả. Kỳ thực coi như là đời trước Phương Triệu bản thân đứng ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể bị nhận ra. Hắn không giống với sang thế kỷ sau khi những người kia không có để lại quá nhiều hình ảnh, coi như có cũng không phải tỉ mỉ xếp đặt đập, tận thế còn không có lúc kết thúc, vì đến thời gian đi chuyên môn chọn quần áo làm thanh lý, mặc kệ là tia sáng, trang phục, bối cảnh, vẻ mặt vân vân đều là bình thường dáng vẻ, sau một khắc trực tiếp ra chiến trường đều được loại kia. Nhìn một chút trên tay phiếu, Phương Triệu đi tới chủ điện A Bái Tế khu. Công cộng Bái Tế khu, khu A đều là khá là nhỏ bái tế. Phương Triệu chỉ có một người, vì lẽ đó bị phân đến khu A. Đối ứng phiếu trên dây số, Phương Triệu tìm tới bái tế ở cửa máy móc trên quét phiếu tiến vào. Phương Triệu vẫn là lần thứ nhất dùng thế kỷ mới người Phương thức đến bái tế, loại này trải nghiệm có chút mới mẻ. Vì bảo đảm việc riêng tư, bên trong cũng không có màn hình giám sát, cũng không có người nào khác. Vào cửa bên cạnh có một cái màn ảnh, phía trước có vài loại lưu hành bái tế phương thức cùng để cử phần món ăn, còn có bái tế chỉ đạo. Chẳng qua Phương Triệu không thấy những kia, bỏ qua sau khi chỉ tuyển chọn một cái tể đàn, một bình năm trăm một cái cổ điện bát rượu người khác nhau không giống bái tế phương thức không giống tập tụ cũng có thể lựa chọn không giống vật phẩm này tương đương với một cái tự giúp mình mua sắm máy móc chẳng qua những món đồ này đều cần thanh toán tương ứng phí dụng bái tế vật phẩm quyên tặng phí dụng vân vân những kia mới là nghĩa trang hàng năm giữ gìn quản lý phí dụng chủ yếu khởi nguồn quy lệ cái đệm cũng không có mớn, phương triệu một tay nhấc theo rượu một tay cầm bát tiến lên bái tế hình thức hắn cũng không có thay đổi trực tiếp là ngầm thừa nhận hình thức toàn thức hình ảnh chính là một cái thu nhỏ lại hạt nhân khu mộ cái kia toa thật to biêu mộ thu nhỏ lại sau khi chỉ có cao hai mét mà to lớn bia mộ sau, những kia tiểu nhân bia mộ tạo thành bia mộ quần, phát ra chỉ như mênh mông biển sao. Đứng ở bia mộ hình ảnh trước, Phương Triệu biết, đối mặt phương hướng này, chính là hạt nhân khu mộ to lớn bia mộ vị trí. Kinh ngạc mà đứng nhìn hai phút thu nhỏ lại khu mộ hình ảnh, lại liếc nhìn bia mộ mặt sau phản phất ánh sao giống như bia mộ quần, Phương Triệu rót rượu. Thứ 1 chén rượu, Phương Triệu trực tiếp đổ vào trong tế đàn. Kính thời đại kia chết đi tất cả mọi người. Chén thứ 2 rượu, Phương Triệu chính mình uống một nửa, còn lại một nửa rót vào tế đàn. Kính những kia không cách nào gặp mặt lại chiến hữu cũng nhóm Chén thứ ba rượu, Phương Triệu một giọt không dư thừa toàn uống xong. "Kính, chính mình." Ba bát rượu xong xuôi, Phương Triệu để chai rượu xuống cùng bát, liếc mắt nhìn bia mộ hình ảnh, xoay người rời đi, trước khi rời đi, hắn cúng một triệu. Không có mua những kia giả lập tế bái vật phẩm, trực tiếp lựa chọn quyền tiền, đơn giản trực tiếp. Ngoại trừ bái tế, Phương Triệu không có lại đi xem điện bên trong cái khác trang hoàng, mà là trực tiếp ra chủ điện, xuyên qua quảng trường. Trên quảng trường có thật nhiều đi lại người, dưới ánh mắt trời, có đứa nhỏ ở lên tiếng vui cười, chạy trốn. Ở trên quảng trường cũng có một chút phân chia tốt lâm thời cửa hàng khu một cái ai một cái cửa hàng tạo thành đường người lui tới ở những kia cửa hàng nhỏ trước nghỉ chân dừng lại mua một ít vật kỷ niệm đã qua hơn 500 năm phương triệu lại một lần nữa rõ ràng biết được sự thực này hắn hiện tại đã không còn là tận thế phương triệu mà là thế kỷ mới người không nên chỉ chấp nhất ở đi qua hiếm thấy đến một chuyến cơ hội như thế là người khác muốn cầu đều không cầu được hắn nên về phía trước xem ngẫm nghĩ cẩn thận cái này mới phồn vinh thế giới nhìn trên quảng trường tình hình phương triệu cũng không khỏi lộ ra một cái mỉm cười hắn chưa thấy sang thế kỷ ngày ấy nhưng vượt qua hơn 500 năm thời gian, sinh sống ở Phồn Vinh Tân Thế giới, ha, vị huynh đệ này đến hai tấm kỷ niệm vẽ. Bên cạnh tiểu thương tiếng kêu nhường phương triệu lấy lại tinh thần, hướng bên cạnh nhìn sang, cái này lâm thời trên cửa hàng bày ra rất nhiều to to nhỏ nhỏ vẽ, là chuyên môn bán vẽ quán nhỏ. Những này quán nhỏ trên tiểu thương đều là trong nghĩa trang trong ngày thường phụ trách quét sạch duy tu loại hình công nhân, hàng năm vào lúc này, bọn họ sẽ hóa thân tiểu thương tiến ở nghĩa trang trên quảng trường xác định cửa hàng khu bán đồ vật. Thế kỷ mới đám người, phần lớn chỉ có một cái tín ngưỡng chính là sáng tạo thế kỷ mới anh liệt nhóm. bọn họ không tin thần, nhưng cũng không biết là dân gian tự phát hình thành, vẫn là thương nhân nhìn thấy trong đó lợi ích mà điều động, dân gian nuôi thành một loại sẽ ở ngày kỷ niệm dán lên hai tấm cửa vẽ quen thuộc, là nhớ lại, cũng là cầu phúc. dán cái gì? đương nhiên là dán liệt sĩ nghĩa trang những kia anh liệt chân dung. nhìn vương triệu tự hồ đối với kỷ niệm vẽ cảm thấy hứng thú, cái tiều tiểu thương phiến cười đến càng tha thiết. đến, nhìn chứ. năm nay ra loại mới, tùy theo nhà vẽ tiểu nổi tiếng thiết kế vẽ, tiểu mới không thấm nước dằn lòng vật bận phòng đánh tổn thương vật liệu. Loại mới toàn thế giới hiện tại cũng chỉ có chúng ta nơi này có. Mua về dán công ty, dán trong nhà cũng có thể. Coi như mình không cần, cũng có thể đưa cho bạn bè thân thích nha. Quán nhỏ lái buôn ba rồi ba rồi chào hàng chính mình thương phẩm. Phương Triệu có chút ngây người, chỉ vào quán nhỏ lái buôn trong tay cái kia hai tấm vẽ, này hai là ai? Không nhận ra được. Quán nhỏ lái buôn còn cảm thấy Phương Triệu nhãn lực không được, khuyết đại nơi há miệng, lập tức lại treo lên tha thiết lời chỉ chỉ trong tay cái kia hai tấm, lại chỉ chỉ bên cạnh bày đặt một đống, chủ điện trước cửa cái kia hai vị pho tượng, đồng khoản anh hùng. Đô Diên đại tướng cùng Phương Triệu quân đoàn trưởng. Phương Triệu có loại bị bánh trôi nghẹn dừng cảm giác. Không giống với phần lớn người, ở nghĩa trang công tác công nhân, đối với bên trong vườn chôn liệt sĩ nhóm tin tức rất quen thuộc, nhắm hai mắt đều có thể cho ngươi lường ra cái trăm tám mươi người đến, chớ nói chi là khu hoạch tâm những kia trong lịch sử lưu lại dày đặc sắc thái nhân vật, đây là bọn hắn công viên hàng năm cuộc thi tất hỏi nội dung. Liên khu hoạch tâm liệt sĩ nhóm cũng không nhận ra, còn muốn ở trong nghĩa trang công tác. Quán nhỏ lái buôn miệng lươi hất lên liền dừng không được đến, không chỉ giới thiệu chủ điện đồng khoản anh hùng, còn giới thiệu cái khác anh hùng đem những người kia ghi chép ở sách lịch sử trên công tích vĩ đại văn học hóa sau khi nói được cảm xúc mãnh liệt dâng trào, len ken mạnh mẽ như là mua một tấm vé trở lại xin mời trở lại một cái chiến thần giống như phương triệu một mặt nhìn một chút quán nhỏ trên cái khắc vẽ ân nghệ thuật hóa sau khi kỳ nửa vẽ mặc dù có chút quy đại nhưng cũng đem rất nhiều người đặc thù đều hiện lộ ra tỉ như một ít người đặc thù dâu ria dầm dạm một ít người đặc thù đầu trọc, một ít người đặc thù trí vân vân vẫn là có thể đối đầu người như phương triệu tấm kia vẽ trên mặt cái kia mấy cái ba đều có chỉ là nghệ thuật hóa sau khi ít đi mấy phần hung hãn, có thể đem vết tích vẽ đến đi cùng hình xăm giống như mang theo thời thượng cảm giác hoa sĩ, Phương Triệu cũng là khâm phục cực điểm. Chỉ là, loại kia hồng áo choàng là cái gì quỷ? Ta lúc nào xuyên qua cái kia? Nhìn Phương Triệu nhìn chằm chằm một tấm trong đó vẽ, quán nhỏ lái buôn hỏi, chủ điện đồng khoản anh hùng năm nay mới ra vài cái họa phòng, rất nhiều người mua, coi như chính mình không giản giữ lại làm kỷ niệm cũng tốt nha, còn có cái khác, đều là ở chúng ta châu có tiếng anh hùng, diệt thế thời kỳ cùng thế kỷ mới nổi danh nhân vật đều có, cũng là năm nay ra loại mới kỷ niệm vẽ. Nếu như trong nhà của ngươi có ai là liệt sĩ hậu nhân nói có thể tuyển. Phương Triệu giơ tay hư trèo, theo than đầu trèo đến than đuôi, những này anh hùng khí niệm vẽ, không quan tâm cái nào hòa phong, giống như cho ta đến một phần, Phương Triệu cái kia, giống như đến thập phần. Được rồi. Quán nhỏ lái buôn bắp miệng, vui vẻ nhi thu thập vẽ đi tới. Chương 64, mời sáng tất riêng. Phương Triệu mang theo một chồng lớn tranh kỷ niệm rời đi liệt sĩ Nghĩa trang, trước về chuyến nhà mới của hắn, ở thành phố Tề An theo lão nghệ thuật gia tiết cảnh nơi đó mua được tầng cao nhất nhà. Sang tiền sau khi rất nhanh trang trí xong xuôi. Phương Triệu đơn giản mua chút đồ dùng trong nhà đổi, cái khác liền không có làm sao trang trí, bởi vì hắn phần lớn thời gian đều ở công ty. Về nhà đem những cái khác tranh kỷ niệm thả xuống, chỉ dẫn theo Liệt Sĩ Phương Triệu tranh kỷ niệm về công ty, sau đó cho bộ ngành mỗi người phát ra một bộ. Sáu loại hoa phong, sáu tấm một bộ. Thủ lĩnh, cái này là. Phó ứng tiên nhìn trên tay tranh kỷ niệm, có chút ngột. Hắn đối với tranh kỷ niệm không có cảm giác gì, hắn cha mẹ đúng là rất yêu thích, hàng năm đều có mua một ít diệt thế thời kỳ Liệt Sĩ tranh kỷ niệm dán trên cửa, có lúc còn đem cửa phòng cũng dán lên hắn cũng không biết là tập tục gây ra, hay là thật tin tưởng anh liệt nhỏ có che chở. Cái này tranh kỷ niệm ta biết. Vạn Duyệt vừa nhìn thấy tranh kỷ niệm trên người kia vật trên mặt ba, liền biết là vị nào. Ai? Tổ Văn bọn họ nhìn sang. Vạn Duyệt nhìn về phía Phương Triệu, đại Triệu lần này làm sao có mua cùng tên liệt sĩ tranh kỷ niệm. Trước đây Phương Triệu đối với tranh kỷ niệm có thể không có hứng thú. Cùng tên liệt sĩ. Tổ Văn mấy người cả kinh nói, bộ này tranh kỷ niệm lẽ nào chính là sách lịch sử trên nói vị kia. Bọn họ biết diệt thế thời kỳ vị đại nhân vật kia cũng từng ở trên lịch sử khóa thời điểm nghị luận qua, nếu như năm đó vị kia không có như vậy đã sớm qua đời, Diên Châu phải thay cái tên. Chẳng qua, cùng liệt sĩ cùng tên rất nhiều người, từ tiểu học đến tốt nghiệp đại học, lại tới công tác, không chi ngộ đến qua bao nhiêu, vừa bắt đầu còn có thể hiếu kỳ, kinh ngạc, bây giờ nghe đều thở ơ không độc lòng, coi như lúc đó biết giả lập hạng mục bị kín đáo đưa cho một người tên là Phương Triệu người mới lúc, hắn nghe được tên cũng không có cảm thấy có nhiều kinh ngạc. Hóa ra là hắn a. Tổ Văn nhìn lấy đến tay tranh kỷ niệm, năm đó trung học thời điểm còn hỏi qua ải cho hắn để thi đây. Đúng Ta năm nay còn nhìn thấy có học sinh ở internet và hấn giận. Cuộc thi hỏi Diên Châu liệt sĩ nghĩa trang công cộng, bãi tế khu chủ điện trước cửa hai vị pho tượng là cái nào hai vị? Nghe nói phần lớn đều không thể chính xác đáp đi ra, có chút chỉ có đúng rồi ô Diên. Dù sao Diên Châu nha ô Diên đại tướng mọi người quen thuộc. Còn một cái khác liền có đối với đến thiếu. Bên cạnh bảng phổ tụng nghiên cứu bắt tay trên tranh kỷ niệm, nói rằng chúng ta năm đó hỏi loại này chưa bao giờ bỏ qua. Tăng Hoàng cười nhìn một chút Vạn Duyệt, Vạn Duyệt cũng vui vẻ à. Loại này để đối với bọn họ mà nói chính là đưa điểm đề. Bởi vì bọn họ khi hiểu được có vị liệt sĩ cũng gọi là Phương Triệu sau khi, liên đối với cái này ký ức rất sâu. Mấy người khác đều cảm giác mình bộ ngành lão đại còn thật biết điều, ngay kỷ niệm trước ngày nghỉ phát binh dịch tiêu chuẩn, còn lấy cùng tên liệt sĩ tranh kỷ niệm. Quả nhiên nghệ thuật ra đầu góc chính là đặc biệt sao? Nhớ tới cái gì, Tổ Văn nói, "Hai, lão đại, ngươi nói tương lai ngươi nếu như may mắn, tiếng tăng lớn hơn, sẽ có hay không có người mời ngươi đi diễn diệt thế thời kỳ vị kia Phương Triệu quân đoàn trưởng?" Khà khà, ngươi có thể sớm rèn luyện hành động. Phương Triệu không có trả lời chỉ là cho Tổ Văn một cái ngốc ít ánh mắt. Tổ Văn nhìn thấy Phương Triệu về tới được ánh mắt, cảm thấy lời nói mới rồi nói tới hoang đường, tình huống như thế làm sao có khả năng phát sinh. Những người khác cũng cảm thấy buồn cười, Phương Triệu là cái nhạc khúc người sáng tác, tương lai, trăm năm như thế, nguyên bản sáng lập người thân phận công khai, cũng có thể thăng cấp làm soạn nhạc mọi người, hắn sẽ ở soạn nhạc vòng bên trong nổi danh, cái này không ai có nghi vấn, ba cái chương nhạc trước chương chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng, Phương Triệu không phải diễn viên. Hơn nữa, có thể quay chụp liên quan đến diệt thế thời kỳ chân thực nhân vật lịch sử phim nhựa đều là toàn cầu truyền hình hiệp hội cùng với rất nhiều liệt sĩ đời sau nhóm đánh nhịp đồng ý mới có thể đi quay chụp thế kỷ mới lúc đầu thế giới giải trí xác thực rất loạn các loại vặn vẹo lịch sử mặc kệ là truyền hình âm nhạc vẫn là giả lập thần tượng nắm liệt sĩ treo đùa hấp dẫn con mắt sự tình quá nhiều sau đó ở đông đảo liệt sĩ người đời sau mãnh liệt phản đối dưới toàn cầu phạm vi ban bố lệnh cấm cấm chỉ này một loạt tượng muốn quay chụp liên quan đến diệt thế thời kỳ chân thực nhân vật phim nhựa nhất định phải trải qua tầng tầng xét duyệt đến nhất định phải thu đến thèm cập liệt sĩ người đời sau đồng ý bởi vì lệnh cấm hạn chế quá nhiều vì lẽ đó. Mỗi Châu ở quay chụp liên quan đến chân thực nhân vật phim nửa lúc cũng tận lực chỉ tuyển chọn thân phận trọng yếu ở Diệt Thế kỳ ảnh hưởng đậm hơn một vị hoặc là mấy vị nhân vật, bởi vì dùng quá nhiều xin trình tự sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, theo toàn cầu điện ảnh hiệp hội giới cấm chỉ khiến cho sau, cho đến bây giờ vẫn không có một bộ nào phim nhựa chân chính nhắc tới Diệt Thế thời kỳ vị kia quân đoàn trưởng Phương Triệu. Nhưng mà tổ văn bọn họ không biết, Phương Triệu vừa nay ánh mắt cũng không phải cảm thấy tình huống như thế không thể nào phát sinh, mà là đang suy nghĩ, ta chính là ta, còn muốn diễn, hại chẳng qua nói đến. Đã sớm nghe nói toàn cầu truyền hình hiệp hội có ý hướng khởi động một cái liên quan đến diệt thế thời kỳ nhiều vị nhân vật trọng yếu phim nhựa, làm sao còn không có khởi động. Bên cạnh Dột Nỉ nhớ tới thời đại học gặp một cái đưa tin. Đã sớm hoán lại, có người nói đã hoán lại rất nhiều năm, mấy lần muốn một lần nữa khởi động đều không thành công, không biết là tại sao. Tống Miểu trong ngày thường so sánh quan tâm thế giới giải trí phương diện đồ vật, nghe Dột Nỉ nhắc lên, liền nói rằng, chẳng qua mấy năm gần đây bị nhắc lên đến càng ngày càng nhiều lần, ta phỏng trưng hạng mục này khả năng thật có hy vọng. Thật muốn khởi động vậy thì là não động toàn cầu đỉnh cấp tặng lớn tổ văn nói rằng những người khác cũng tán thành nơi gật u thật muốn là khởi động cái kia truyền hình hạng mục nhà đầu tư khẳng định là mũi châu đại tộc Tỉ như lôi châu lôi nạp ra diên châu bên này ô gia vân vân phim nhựa bên trong có bọn họ tổ tông còn đều là sang thế kỷ đại nhân vật tuyển sừng trên nhất định sẽ yêu cầu phi thường nghiêm ngặt có thể nhận lấy trọng yếu nhân vật khẳng định đều là toàn cầu thực lực siêu sao e sợ ngân dực bên trong công ty cấp tha ký kết ngôi sao điện ảnh cũng chỉ có thể đi tranh cái diễn viên quần chúng nhân vật vẫn là vót nhọn đầu đi đến trên loại kia Đây mới thực sự là cao bức cách truyền hình hạng mục, bọn họ những này điều tơ cũng chỉ có thể ở đây đàm luận, không thể thật có năng lực tham dự trong đó. Chẳng qua, to lớn hơn nữa truyền hình hạng mục cũng không thể không có phối nhạc. Tống Miểu chuyển hướng Phương Triệu, "Lão đại, nỗ lực, nói không chắc đến thời điểm còn có thể tranh cái phối nhạc có quyền." Loại kia truyền hình hạng mục bên trong phối nhạc không thể chỉ có một loại, cũng không thể chỉ điểm từ một nhà, ở cái này mặt trên, chúng ta đến thời điểm vẫn là có thể tranh một chuyến. Nói là nói như vậy, nhưng Tống Miểu kỳ thực cũng không coi trọng Phương Triệu, bởi vì lấy nàng hiểu rõ đến tin tức Loại cấp bậc đó truyền hình hạng mục, phối nhạc đều là xuất từ lâu năm thực lực mạnh mẽ phòng làm việc, hoặc là phối nhạc trong vòng có tuổi đời đại sư, đã phương triệu tuổi cùng ảnh hưởng độ, bị tuyển chọn tỷ lệ không lớn, nếu là lại quá cái 80-100 năm nói không chắc còn có thể, nhưng đến thời điểm, hạng mục nên đã sớm khởi động hoàn thành đi. Nhìn phương Triệu tựa hồ đang chăm chú suy tư cái gì, Tống Miểu cùng tổ văn bọn họ nhìn nhau, cho rằng phương Triệu thật đem Tống Miểu lời nói mới rồi coi là thật, ho nhẹ một tiếng, dự định nói sang chuyện khác nói điểm thực tế phấn chấn điểm sự tình, liền nghe đến Vương Triệu vòng tay vang lên. Có người gọi đến. Đoàn Đồng Phương Triệu chuyển được. Tới một chuyến. Đoạn Tiên cắt nói, lại cường điệu, "Một mình ngươi." Nói xong liền tách ra thông tin. Đoạn Đồng lại còn muốn hỏi thứ tư chương nhạc tiến triển. Hẳn là đi đã Đoạn Đồng đối với cái này xưa gì coi trọng trình độ, khả năng cũng là hỏi dò liên quan với hạng mục sự tình. Tổ văn mấy người nghị luận. Chẳng qua, Phương Triệu đúng là cảm giác không nhất định là liên quan với thứ tư chương nhạc, ngày hôm qua hắn mới cho Đoạn Tiên cắt phát ra thứ tư chương nhạc tiến triển báo cáo, không đến nỗi ngày hôm nay lại hỏi. Ta đi lên trước một chuyến. Những người khác trở lại cương vị mình tiếp tục gấp rút làm việc. Phương Triệu thì lại lợi dụng đi thang máy đến tầng cao nhất đoạn Thiên Cắt văn phòng, đi vào liền phát hiện, ngoại trừ đoạn Thiên Cắt cùng cái kia bốn vị trợ lý thư ký ở ngoài, còn có hai cái người xa lạ. ở Phương Triệu đi vào lúc, hai người đều nhìn lại, cùng Phương Triệu tuổi sắp xỉ một trong mắt người mang theo rõ ràng nghi vấn vẻ, chẳng qua vị kia lớn tuổi chút người cũng chỉ là lộ ra đánh giá ánh mắt, cũng không mang theo bất kỳ xem thường cùng nghi vấn, chỉ là đơn thuần đánh giá. Hai người mặc cũng không hoa lệ, cũng không có xa xỉ lóng lánh phô trương, mới nhìn lại như là trong đám người đại chúng kỹ thuật viên công. nhưng ở hai người trước ngực. Mang hết hình màu đỏ rực giống chim đổ tiêu huy chương, chỉ cái này không lớn huy chương liền có thể làm cho rất nhiều người trở nên coi trọng, đây mới là bọn họ thân phận tốt nhất chứng minh. Hỏa Liệt Chim Người, Hỏa Liệt Chim, toàn cầu đỉnh cấp lên chế tác công ty, nó nếu là xương thứ 2, không người dám xương thứ nhất. Ngồi. Đoạn Tiên Cắt chỉ chỉ bên cạnh chỗ ngồi, sau đó nhìn về phía hai người kia, vị này chính là trăm năm thiên phạt, ba cái chương nhạc trước chương nguyên bản sáng lập người Phương Triệu. Nói vừa nhìn về phía Phương Triệu, giới thiệu hai người thân phận, đây là Hỏa Liệt Chim công ty tổ âm thanh du truyện tổ trưởng cùng so với phất tiên sinh, phó tổ trưởng, phó, du chuyện vung vung tay cũng không cảm thấy sưng hô càng thêm cái phó chữ có cái gì lung túng. nói xong du chuyện vừa nhìn về phía phương triệu, mang theo vừa đúng cười, trăm năm dị thế, đã ra ba cái chương nhạc, chúng ta tổ thành viên đều phi thường yêu thích, thứ tư chương nhạc cũng đang chờ mong bên trong. còn chúng ta đến mục đích, cùng đại ngôn không quan hệ, chúng ta chỉ phụ trách âm nhạc tương quan bộ phận. lần này đến đây, là muốn hướng về phương tiên sinh phát sinh mời, mời, phương triệu hỏi, đúng thế, chúng ta muốn mời phương tiên sinh sáng tác một khúc. Làm riêng ca khúc. Không sai, thế kỷ cuộc chiến, một đoạn dài đến 2 phút mở màn hoạt họa bối cảnh với mứng. Thực không dám dâu dếm, chúng ta kỳ thực sớm chuẩn bị bốn bài, dự định theo chúng tuyển ra một bài sử dụng, thế nhưng... Nói tới chỗ này, dù chuyện lần thứ 2 đánh giá phương triệu, chúng ta tổ âm thanh tổ trưởng đang nghe qua, trăm năm gì thế, ba cái chương nhạc trước chương sau khi, đối với để chuẩn bị trước ba bài cũng không hài lòng. Không phải nói không được, mà là cùng game bản thân mức độ hòa hợp trên còn thiếu một chút, vì lẽ đó chúng ta đã hướng về 12 cái châu 18 vị phối nhạc đại sư cùng phòng làm việc lần thứ 2 phát sinh mời sáng tác riêng. Phương Tiên Sinh nơi này là trạm cuối cùng, cũng chúng ta tổ âm thanh tổ trưởng tự mình bản giao nhất định hát. PH. Y phát sinh mời, ta là thứ 19 cái. Phương Triệu hỏi, là. Phương Triệu trầm mặc, mấy 19 cái phối nhạc sáng tác vừa, đồng thời đồng ý có đem 19 cái sáng tác vừa sáng tác thành quả tất cả đều mua lại, nhưng chân chính ở game trên, hỏa liệt chim chỉ có thể theo bên trong chọn lựa ra hài lòng nhất một cái đến sử dụng. Đem thực sự là không chút tính người nào. Trường 65, trở lại. Phương Tiên Sinh là người thứ 19, cũng là vị cuối cùng nhận lời mời. Dù chuyện nói cởi cận, nhìn về phía Phương Triệu, mang theo một chút thật lòng ngữ khí, nhưng Phương Tiên Sinh nếu là có cái khác kế hoạch, hoặc là rắc đến thời gian quá gấp nói cũng có thể từ chối. Vừa nay đã quên nói, nhạc khúc sơ Thảo nhất định phải ở trước tháng 3 làm ra đến. Dù chuyện lúc nói chuyện cũng quan sát Phương Triệu vẻ mặt, theo Phương Triệu lúc tiến vào hắn liền có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này cùng với những cái khác những kia bạn cùng lứa tuổi không giống, không phải giả ra đến ch Thậm chí nhìn về phía bọn họ ngược họa liệt chim tiêu chí lúc cũng chỉ là thoáng lộ ra chút kinh ngạc, không, có cố ý che giấu, cũng không có cố ý áp chế kích động tâm tình. Mà hiện tại, được báo cho có thể cùng với những cái khác ngôi châu nổi danh các đại sư đồng thời bị mời, vì là đại danh đỉnh đỉnh họa liệt chim công ty xuất phẩm lên mở video làm với nhạc, cũng không có bao nhiêu kích động tâm tình, chỉ là ngồi ở chỗ đó nghiêm túc nghe, lại như chỉ là đang nghe một phần báo cáo giống như. Nghe báo cáo. Du truyện bị chính mình trong đầu đột nhiên né qua ví dụ kinh ngạc một hồi, lập tức lại cảm thấy buồn cười, đại khái là gần nhất lộ trình quá gấp vội vàng các nơi lấy mời, cho nên mới phải sản sinh loại này hảo giác. Dứt bỏ trong đầu ý nghĩ, du truyện lần thứ hai nhìn về phía phương triệu, chỉ nhìn phương triệu tùy ý đặt ở trên đùi ngón tay gõ, tìm không ra quy luật, mà phương triệu bản thân, tựa hồ đang thất thần. Khắc, bên cạnh đoạn thiên cắt đều nhìn không được, khắc một tiếng nhắc nhở phương triệu. Phương triệu gõ ra tay chỉ một trận, quay đầu nhìn về phía du truyện, ta cần trước tiên đã thấy ra video. Du truyện nghĩ thầm, thất thần còn có thể nghe được mới vừa nói nói. Có thể. Chẳng qua phương tiên sinh cần trước tiên ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Du truyện nói. Phương Triệu yêu cầu này rất hợp lý. Nếu như Phương Triệu không hề liếc mắt nhìn cái kia đoạn ngắn liền vội vã đồng ý, đó mới sẽ làm du truyện thất vọng. Quy củ này ta hiểu. Hiệp nghị bảo mật sau khi ký xong, du truyện đưa cho Phương Triệu một cái to bằng lòng bàn tay hỏa liệt chim tiêu chí hình dạng loại nhỏ hình chiếu máy móc. Hình ảnh bị phóng đến không trung, Phương Triệu chăm chú nhìn đoạn này ngắn ngắn 2 phút mở video. Kỳ thực xưng video chỉ là doanh nghiệp giới truyền xuống quen thuộc cách gọi mà thôi. Thật chính nhìn thấy đoạn này hình ảnh, Phương Triệu liền phát hiện, độ chân thực quá cao, lại như là cảnh thực quay chụp đi ra giống như. Hình ảnh này cũng không thể so ngân vực hàng năm đầu tư điện ảnh trên lệnh. Ở Phương Triệu quan sát này 2 phút mở màn đoạn ngắn lúc, Du Truyện vẫn như cũ quan sát Phương Triệu, trong lòng ước định người này là có hay không có năng lực sáng tác ra như vậy phẩm chất chương nhạc, cùng với có hay không có tiếp tục khả năng hợp tác. Phương Triệu nhìn ra rất chăm chú, đồng thời ngón tay cũng lần thứ 2 gõ lên, phạm vi không lớn, Du Truyện cũng nhìn không ra quy luật. 2 phút hình ảnh đoạn ngắn kết thúc, Phương Triệu quay đầu đối với Du Truyện nói, "Có thể, thời gian 1 tháng, đầy đủ." Trong phòng những người khác đều nhìn về phía Phương Triệu. Đoạn tiên cắt vừa nay muốn chặn đứng Phương Triệu nói cũng không kịp. Ngồi ở du truyện bên cạnh một vị khác hỏa liệt chim công nhân bị phất càng là trận to mắt, như là không thể tin được Phương Triệu dĩ nhiên có tự tin như thế. Tự tin là chuyện tốt, nhưng quá độ tự tin chính là ngu xuẩn. Bị phất theo du truyện đi mời qua 18 cái sáng tác vừa, mà này 18 cái sáng tác vừa, có khi nghe đến trước tháng 3 cái này thời hạn thời điểm liền có chút miễn cưỡng, mà ở nhìn cái kia đoạn mở video sau khi, vài cái đều đưa ra tận lực lời giải thích, ý tứ là bọn họ chỉ có thể làm hết sức, nhưng không bảo đảm ở năm nay trước tháng 3 có thể sáng tác đi ra bay đến càng cao càng yêu quý lông chim, bọn họ những người kia làm ra đến tác phẩm, thỏa mãn mới có lấy ra, không hài lòng. Tinh nguyện từ bỏ một cái cơ hội cực tốt cũng sẽ không để cho nó đi mang chính mình danh tiếng. Nhưng mà, phương triệu cái này ở 19 cái danh sách bên trong vị trí cuối cùng, địa vị cũng cuối cùng, căn bản là không có tiếng tâm người sáng tác, nhưng ở nhìn cái kia đoạn mở màn sau khi, dĩ nhiên liền như thế tự tin nơi đáp lại đến, đến rồi, bị phát không nhịn được muốn nói cái gì, bị du chuyện một cái ánh mắt ngừng lại, chỉ có thể đem mau ra miệng nói hết trở lại. Như vậy, liền xin đợi tin vui. Dù chuyện không có ở đây ở lâu, sau khi cáo tử mang theo bị phất trực tiếp theo tầng cao nhất gà ra rời đi. Dù chuyện hai người ra xe bay cũng không có rõ ràng hỏa liệt chim tiêu chí, biết điều không đáng chú ý bọn họ hiện tại còn không muốn để cho bên ngoài biết. Ở tới gần game phát hành thời điểm, mở video bối cảnh âm thanh còn không có xác định chuyện kế tiếp. Bên trong xe, bị phất không hiểu hỏi du truyện, tại sao không hỏi nhiều hỏi? Tham dò một hồi phương triệu là có hay không chính là ba người kia trương nhạc người sáng tác cùng với hắn là có hay không có năng lực ở hơn một tháng thời điểm làm ra đầy đủ chất lượng tác phẩm. Hiện tại đã cuối tháng 1, ở trước tháng 3 làm ra đến ý tứ chính là, trên căn bản chỉ có tháng 2 phần 1 tháng này, trong vòng 1 tháng, muốn làm ra một bài đủ để xứng đôi một cái loại cỡ lớn game hạng mục nhạc khúc, khó khăn kia lớn bao nhiêu, người trong nghề coi như là người mới, cũng nên rõ ràng. Dù chuyện cười lắc lắc đầu, những kia đều không có ý nghĩa, chúng ta không biết Phương Triệu, cũng không biết ngân dự, hết thảy đều là phòng đoán, đáp án sẽ ở hắn đem tác phẩm chuyển tới thời điểm công bố. Mà ở Du chuyện hai người sau khi rời đi, đoàn thiên cắt liền không kiêng dè nữa, Phương Triệu, việc này không thể miễn cưỡng, nếu như cảm thấy không chắc chắn Thu hồi trước nói vẫn tới kịp, chỉ cần du truyện hai người không có ra Diên Châu, Đoạn Tiên cắt liền có thể đem người trước tiên còn lại. Không miễn cưỡng, ta đáp ứng tiếp thu mời là bởi vì ta có thể bảo đảm ở thời gian một tháng bên trong, làm ra chính ta thỏa mãn tác phẩm, còn bọn họ có thích hay không, ta liền không có cách nào bảo đảm. Ngoại trừ trăm năm như thế, bốn cái chương nhạc, ngươi còn có linh cảm sáng tác ra như vậy phẩm chất nhạc khúc, Đoạn Tiên cắt cảm thấy kinh ngạc, nàng tuy rằng không phải cái soạn nhạc, nhưng cũng biết linh cảm vật này đối với sáng tác trọng yếu bao nhiêu. Ở thời gian này điểm do phó tổ trưởng tự mình lao tới Môi Châu phát sinh mời, có thể thấy được cái này mở video phối nhạc, độ khó không nhỏ. Trước không có, hiện tại có. Đoạn Thiên cắt nhìn Phương Triệu, chầm mặc 2 giây, "Được, ta biết rồi." Phương Triệu xuống lầu tiếp tục đi nhìn chằm chằm thứ tư chương nhạc chế tác, Đoạn Thiên cắt văn phòng, một vị trợ lý mang theo Lo Âu và không rõ hỏi, "Đoạn tổng, như vậy giao cho Phương Triệu thật không thành vấn đề. Nếu như đến thời điểm Phương Triệu lấy ra tác phẩm chất lượng không đạt tới Hỏa Liệt chim yêu cầu, Hỏa Liệt chim có thể hay không hận trên công ty bọn họ?" Các ngươi cảm thấy ở đối với âm nhạc lý giải cùng chọn ánh mắt trên hỏa liệt chim tổ âm thanh chuyên nghiệp nhân viên có hay không đáng tin đoạn thiên cắt hỏi trợ lý không lên tiếng bởi vì vì là vấn đề này thực sự là quá đơn giản vô căn cứ có thể ở hỏa liệt chim công ty để lại đến hiện tại trước du chuyện còn nói qua mời lấy đến phương triệu nơi này là bọn họ tổ âm thanh tổ trưởng ý tứ có thể pha lẫn đến toàn cầu đỉnh cấp đêm chế tác thương hỏa liệt chim công ty tổ âm thanh tổ trưởng người có thể là cái não tàn đoạn thiên cắt không có thật nắm cái này đến hỏi bọn họ chỉ là dựa vào cái đề tài này nói cho bọn họ biết một chuyện Theo ta được biết, du chuyện bọn họ lần này lần thứ 2 khẩn cấp phát sinh mời 19 cái bên sản xuất, Diên Châu chỉ có một cái. Ở Diên Châu, ngân Dực thiên mã hay không? Nghe Quang Kim Trúc cùng Triều cùng với Đồng Sơn Thật Hoa tứ thứ nguyên, ba cái công ty Vương bài bản quyền âm nhạc phòng làm việc, đều cùng Hỏa Liệt chim hợp tác qua. Ngân Dực trước đây ở giả lập thần tượng là không được, nhưng liền như du chuyện nói tới, Hỏa Liệt chim công ty mỗi cái bộ ngành phân công không giống, mỗi người quản lý chức vụ của mình, không có lẫn nhau cái dậy. Giả lập thần tượng là giả lập thần tượng, âm nhạc là âm nhạc, dù chuyện bọn họ bên kia chỉ phụ trách âm nhạc. Một bên khác, Phương Triệu trở lại bộ ngành sau khi cũng không có đề cập bất kỳ liên quan với hỏa liệt chim mời chuyện của hắn. Những người khác nhìn Phương Triệu không nói, cũng không ở truy hỏi. Bọn họ yêu cầu không cao, nhiều làm việc có tiền nắm là được. Phương Triệu ngồi ở phòng làm việc của mình lấy ra một cái nổ tẹp tu bắt đầu viết bản nhạc. đem vừa nay hắn ở xem cái kia đoạn 2 phút hình ảnh lúc trong đầu xuất hiện linh cảm viết xuống đến. trăm năm diệt thế ba cái chương nhạc trước chương là Phương Triệu đời trước liền làm ra đến, sau khi sống lại chỉ là hơi làm sửa chữa cùng một lần nữa biên soạn nhạc mà thôi. Thứ tư chương nhạc nhưng là sau khi hắn sống lại linh cảm tụ tập mà hỉ đái, trên giấy xuất hiện những này đứt quãng ký tự, là hắn ngày hôm nay đi qua nghĩa trang liệt sĩ, xem qua du truyện cho cái kia mở màn đoạn ngắn sau khi linh cảm tập hợp. Sơ thảo viết xong sau khi, Phương Triệu tiếp tục hồi tưởng ngày hôm nay trải qua, đặc biệt là nghĩa trang liệt sĩ cùng cái kia 2 phút mở màn đoạn ngắn. Sơ thảo cần phải sửa đổi, vì lẽ đó Phương Triệu đang tiếp tục tìm kiếm có thể cải biến khiến cho nó càng lưu tú địa phương. Lúc này, Tăng hoàng đến tìm hắn. Đại Triệu, thứ tư chương nhạc tiến triển rất thuận lợi, khả năng ở ngày 25 trước liền có thể hoàn thành. Người đã nói, thứ tư chương nhạc vừa hoàn thành, chúng ta bộ ngành liền nghỉ, ta cùng Vạn Duyệt cùng năm rồi giống như không có trở lại. Tăng Hoàng nói tới trở về chỉ chính là bọn họ nơi sinh thành phố Diên Bắc. Năm đó trong nhà có chuyện sau khi chính phủ cho không ít tiền bồi thường, mấy cái thân thích tham tiền bồi thường của hắn có thể tăng Hoàng chính là vẫn gắt gao đem bồi thường khoản xiết trong tay. Vạn Duyệt bên kia tình huống tương tự, chỉ là trình độ không có tăng Hoàng như vậy nặng, chẳng qua Vạn Duyệt cũng là không muốn trở về. Đại học sau khi hai người bọn họ liền không có về qua thành phố Diên Bắc. Ngay kỷ niệm ngươi đến cùng chúng ta đồng thời qua sao? Ngược lại cũng chỉ có ta cùng Vạn Duyệt hai người nhiều một cái nhiều người điểm náo nhiệt năm nay đổi phòng mới địa phương càng to lớn hơn phòng khách cũng đã sớm chuẩn bị tăng hoàng nói phương thanh phản bội bọn họ hiện tại không biết ở chỗ nào ngục giam tích hồng cũng đang cùng phương triệu chia tay sau khi không có lại xuất hiện năm nay ngày kỷ niệm e sợ chỉ có phương triệu một người qua không đúng còn có một con chó ta liền không đi các ngươi bên kia thấy tăng hoàng còn muốn nói điều gì phương triệu trước tiên lên tiếng ta năm nay trở lại trở về tăng hoàng hiển nhiên không ngờ tới phương triệu sẽ là sự lựa chọn này bởi vì bọn họ mấy cái đều là ở đại học sau khi Liền không có lại trở về qua, mới vừa lên đại học khi đó hắn còn nghe Phương Triệu đã nói cũng không tiếp tục muốn trở về, mà vào lúc ấy, Phương Triệu thật giống cùng hắn nhị thuốc cổ nào mâu thuẫn. Không biết Phương Triệu trong nhà tình huống cụ thể, Tăng Hoàng nghe được đều là Phương Triệu án giận, vì lẽ đó nghe được Phương Triệu nói phải đi về, Tăng Hoàng cái thứ nhất chính là kinh ngạc cùng hoài nghi. Phương Triệu không có lên tiếng, chỉ là đem vòng tay bên trong một phần điện tử biểu kiện điều đi ra cho Tăng Hoàng xem. Nhị thuốc, năm nay ngày kỷ niệm trở về sao Ngày 20 tháng 1 buổi tối 10, 23. Phương Triệu, về Ngày 21 tháng 1 sáng 7 giờ 2 phút Nhị Thúc, xảy ra chuyện gì? Ngày 21 tháng 1 sáng 7 giờ 36 phút Nhị Thúc, ngươi số điện thoại đổi cái gì? Ngày 21 tháng 1 sáng 7 giờ 36 phút Nhị Thúc, ta số điện thoại, cho ta đáp lời Ngày 21 tháng 1 sáng 7 giờ 37 phút Tăng Hoàng nhìn đầy trang điện tử biêu kiện tin tức Bên trong chỉ có một cái là Phương Triệu trả lời Cái khác tất cả đều là Phương Triệu nhị Thúc lấy Đại khái cũng bị Phương Triệu cái này trả lời cho kinh đến 6 năm nhiều không có trở lại Hàng năm hỏi dò đều chiếm được một cái không trở về đáp án. Năm nay Phương Triệu hắn nhị thúc khả năng cũng làm tốt lần thứ hai thu được không trở về chuẩn bị. Không nghĩ, dĩ nhiên ít đi cái không chữ. Nay này chuyện này, đây nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Đây là Phương Triệu nhị thúc cái thứ nhất nghĩ đến, cho nên mới vội vã hỏi dò. Ngươi còn không cho ngươi nhị thúc đáp lời. Tăng hoảng cho rằng Phương Triệu là cố ý không muốn về. Nhưng mà Phương Triệu là thật sự đã quên. Hắn sáng sớm hôm nay mới vừa giải quyết xong bảng phổ tụng cùng phó ứng thiên binh dịch tiêu chuẩn sự tình, liền bị Đoạn Thiên cắt gọi trên lầu đi tới. Xuống dưới vừa mới xem nhắc nhở tin tức, liền được báo cho Phương Thanh sự tình, đi hoàn cảnh cục lại đi tới nghĩa trang liệt sĩ, trở về lần thứ hai bị kêu lên tầng cao nhất, cùng hỏa liệt chim người đàm luận làm riêng ca khúc, hiện tại Tăng Hoàng nhắc lên, Phương Triệu mới nhớ lại đến hắn thu được không ít tin tức, thế nhưng không có trả lời. Hết cách rồi, đời trước đến tận thế hậu kỳ thời điểm, Phương Triệu căn bản không có thân thích, hiện ngay đầu tiên cũng không nghĩ ra phía trên kia đi. Ta đã quên. Phương Triệu nói. Tăng Hoàng đầy mặt không tin. Ra trước phòng làm việc còn quên nụ. Ngươi cẩn thận đi cùng ngươi nhị thúc nói chuyện, ta dắt cho bọn họ đối với ngươi nên là thành tâm. Thời gian không còn sớm, mau mau về cái lời nói đi qua. Nếu như ngươi nhị thúc cảm thấy ngươi có chuyện, báo cảnh sát tìm người làm sao bây giờ. Phương Triệu quay đầu hướng về ngoài cửa sổ vừa nhìn, thời gian xác thực không còn sớm, trời đã tối. Chương 66, đường. Phương Triệu cho bên kia trở về cái lời nói, vị kia nhị thúc tựa hồ có hơi kích động, không có tác dụng ngự âm liên hệ, thế nhưng truyền đến Văn tự có thể nhìn ra, đối phương vẫn là rất cao hứng, còn phát ra một tấm hình lại đây. Phương Triệu có thể theo nguyên chủ lưu lại trong ký ức biết vị kia nhị thúc trong nhà bốn người dáng vẻ, nhị thúc nhị thẩm cùng với hai cái đường đệ, mà trong tấm hình kia còn nhiều một cái bé gái, nguyên chủ lên đại học năm ấy, nhị thẩm sinh cái tiểu muội muội, hiện tại cũng 6 tuổi. Mấy ngày sau đó, toàn bộ bộ ngành đều ở gấp rút làm việc, rốt cục ở ngày 24 hoàn thành thứ tư chương nhạc chế tác, chuyện này ý nghĩa là giả lập hạng mục bộ ngành ngày kỷ niệm kỳ nghỉ muốn bắt đầu rồi. Ngày 25 Phương Triệu mang theo bọn họ đi ra ngoài ăn một bữa bữa tiệc lớn, sau đó từng người rời đi. Con chó lông quan Phương Triệu không có mang theo mà là nhường tăng hoàng cùng vạn duyệt hỗ trợ trong lòng. Ngày 26 tháng 1, Phương Triệu ngồi công ty một vị cùng Tổ Văn quen biết nhân viên kỹ thuật xe, theo thành phố Tề An đến thành phố Diên Bắc, vị kia nhân viên kỹ thuật cũng là thành phố Diên Bắc người, chỉ là ở thành phố Tề An công tác mà thôi. Theo Tổ Văn nào biết Phương Triệu cũng muốn về Diên Bắc, người kia liền chủ động đề nghị tiện thể Phương Triệu đoạn đường. Chẳng qua, vị kia nhân viên kỹ thuật mục đích cuối cùng nơi cùng Phương Triệu cũng không ở một chỗ, một cái ở nội thành con này, một cái ở nội thành một đầu khác, Phương Triệu cứ từ đối phương trực tiếp đưa đến nhà Hảo Ý đến thành phố riêng Bắc sau khi liền trực tiếp điều xe taxi đi phố lệ đường đúng bên kia có có chút bị chặn gần nhất nhiều người vì lẽ đó mở đến có chậm một chút phí dụng tương đối cao tài xế xe taxi nói rằng hiểu rõ Phương Triệu nhìn ngoài cửa sổ đường phố người bên ngoài quần chạy chậm chậm đi ngang qua người người nôn nháo quảng trường có như vậy một sát na Phương Triệu có loại qua cả đời lại trở về điểm xuất phát cảm giác nếu như không có tận thế loại cỡ lớn ngày lễ lúc thế giới thật giống cũng là như vậy chen chúc nhưng náo nhiệt chung quanh đều tràn ngập vui mừng chẳng qua này điểm cảm giác rất nhanh sẽ biến mất rồi, kéo dài trăm năm tận thế là thật sự, mà thời đại mới từ lâu thay đổi. Trên quỹ đạo đoàn tàu chạy như bay, không trùng xe bay tới tới đi đi, không trở về được điểm xuất phát, bởi vì thế giới vẫn là ở tiến bộ. Phố lệ đường đến. Bên ngoài, hai bên đều là cao lầu, cư dân nhà ở dày đặc, tốt là khoảng trường hai tòa nhà cách xa nhau khoảng cách khá lớn. Dưới đáy đường phố cũng không xuất hiện ban ngày liền tối tâm tình hình. Cao gần trăm tầng cư dân nhà lầu, mỗi cách năm tầng sẽ có một cái ra bên ngoài mở rộng hằng thiên, có thể cho phép dưới hai chiếc xe thông hành. Chẳng qua loại này là không chấp thuận xe cộ ở phía trên nhanh chóng chạy. Trên hành lang cách một đoạn sẽ có cái càng đổ xuất hình nửa vòng tròn nền tảng, là đỗ xe khu vực. Mặt trên còn viết con số, đại biểu đây là tầng lầu này trên thứ mấy cái đỗ xe khu vực. Tầng 25, cái kế tiếp đỗ xe khu vực đỗ xe. Phương Triệu nói rằng, trong đầu liên quan với vị Tiêu Nhị thúc nhà địa chỉ ký ức đã sớm mơ hồ. Chẳng qua ở mấy ngày trước trò chuyện thời điểm, vị Tiêu Nhị thúc tựa hồ đã ngờ tới Phương Triệu khả năng không nhớ được địa chỉ, vì lẽ đó đem cụ thể địa chỉ đều phát ra, Phương Triệu chỉ cần đi theo mặt trên tìm là được xuống xe trả tiền, Phương Triệu mới từ đỗ xe mang đi ra, liền nhìn thấy một đám đứa nhỏ phần phật chạy tới, mặt trên mấy lâu chạy trốn chậm một chút đều gấp đến độ mặt đỏ chót, hết cách rồi. Thang máy một chuyến đưa nhân số có hạn, không đổi kịp trước một chuyến liền chỉ có thể chờ đợi trong thang máy đi tại tiến bảo. Quay đầu hướng về phía sau vừa nhìn, Phương Triệu nhìn thấy một chiếc xe hoa ở thay đổi tới gần, đứng ở vừa nãy xe taxi dừng lại địa phương. Mặc kệ là thành phố Tề An vẫn là thành phố Giang Bắc, thường thường có thể nhìn thấy một ít trang trí đáng yêu xe hoa ở các nơi chạy, những tiên là bán đường xe hoa, đám trẻ con rất yêu thích. Xe hoa mở ra trước cửa sổ che kín đủ loại kiểu dáng đường, sắc sỡ lóa mắt sắc thái, thơm ngọt tung bay mùi, cùng với bán đường xe hoa mang tính tiêu chí biểu trưng âm nhạc, đến nơi đều sẽ bị đứa nhỏ vây quanh. Xe hoa mới vừa dừng lại, chạy ở mặt trước hải tử liền xông tới, thuần thục điểm vài loại mua trong phạm vi lại thích đường, mặt sau chạy trốn chậm một chút đứa nhỏ gấp đến độ kêu loạn, bọn họ lo lắng vừa ý vài loại bị chọn toàn vẹn. Phương Triệu nhìn những kia hướng về xe hoa chen đứa nhỏ, trên mặt lộ ra ý cười. Chí nhớ của chính hắn bên trong, tuổi hấu thơ là hình dáng gì, đã sớm mơ hồ, chẳng qua nhìn thấy những kia truy đuổi chạy trốn bọn nhỏ, có chút trí nhớ mơ hồ nhưng một lần nữa hiện lên, không rõ ràng nhưng vẫn giữ lại. Vốn định nhấc chân rời đi, đem nơi này để cho những này trong mắt chỉ còn giữ lại đường đám con nhít, có thể mới vừa dơ chân lên, Phương Triệu liền nhìn thấy hài tử quần bên trong một tấm nhìn quen mắt mặt. 6 tuổi bé gái linh hoạt nơi vòng qua che ở nàng phía trước hai cái to con, đi tới bán đường trước cửa sổ, nhón chân lên điểm bài loại, ăn Mặc Cấu chỉ đường phục tùng nhân viên bán hàng, cười híp mắt theo bày ra ở trước cửa sổ hàng cái trên gỡ xuống vài loại đường đưa cho tiểu cô nương kia tiếp nhận đường bé gái rơi lên mang nhỏ gấu vòng tay tay ở trước cửa sổ thanh toán khu vỗ vỗ xoay người muốn rời đi lại lưu luyến ngẩng đầu nhìn trước cửa sổ phía trên cắm vào một con gấu nhỏ đường vùng này bán đường xe hoa đều là y theo vùng này cư dân tiêu phí trình độ đến bày ra đường vị trí so sánh quý loại này bán đến ít, vì lẽ đó bày ra vị trí cao xung quanh mấy cái đứa nhỏ cũng đều trông mà thèm mà nhìn trước cửa sổ phía trên những cái đường bất quá bọn hắn cũng chỉ là qua xem qua ẩn, biết mình mua không được trong nhà cho tiền có hạn loại kia đường cho ta một nhánh Đối diện nhỏ những khách cũ mỉm cười nhân viên bán hàng nghe được âm thanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy là cái tuổi trẻ tiểu tử, ngẩn người, lập tức lại mỉm cười đem đối phương chỉ cái kia nhánh đường theo hàng cái trên gõ xuống. Vừa nãy mua đường bé gái cũng ngẩng đầu nhìn đi qua, lập tức cả kinh nói, "Triệu ca." Phương Tiểu Linh đang. Phương Triệu túi đầu hỏi, "Cô bé này chính là vị kia nhị thuốc nhà 6 tuổi con gái Phương Linh, bởi vì nàng sinh ra thời điểm nhị thuốc nhị thẩm nghe có người lắc lục lạc, liền cho Phương Linh lấy danh tự này, lũ danh liền gọi Linh đang nhỏ. Ta là." Phương Linh dùng sức gật đầu mấy ngày nay nàng cha cuối cùng đem Phương Triệu bức ảnh lấy ra cho các nàng xem, chẳng qua bức ảnh đều là Phương Triệu lên đại học trước, 6 năm trôi qua, biến hóa vẫn có, chẳng qua Phương Linh vẫn là một chút liền đối đầu số, cũng không biết là thật nhận ra, vẫn là đứa nhỏ trong tiềm thức đem mua đường người hướng về chính mình người quen biết bên này kéo trong lòng, xung quanh đứa nhỏ đều hâm mộ nhìn Phương Linh một chút, hóa ra là Phương Linh caca, Phương Linh thật hạnh phúc, có người cho mua đường, chào ngài, ngươi đường, nhân viên bán hàng đem hiệu phong thư đường đưa cho Phương Triệu, Phương Linh mở to hai mắt, trong mắt lóe lên bóng ánh, ánh sáng tràn đầy chờ mong. Sau đó, Liên nhìn thấy nàng 6 năm qua lần thứ nhất gặp mặt Đường Ca, cầm cái kia nàng suy nghĩ thật lâu đường, chính Minh An. Nhìn Đường Đồng trên bị cắn rơi mất gấu đầu đường, nhìn lại một chút ăn đường Phương Triệu, Phương Tiểu Linh đang há hốc mồm. Xe hoa nhân viên bán hàng cùng với xung quanh những đứa trẻ khác cũng đều há hốc mồm. Hóa ra vị này mua đường là chính Minh An. Ở xung quanh một vòng người nhìn kỹ, Phương Triệu bình tĩnh mà đem cái kia nhánh đường toàn bộ ăn đi. Tận Thế bên trong bọn họ cũng ăn đường, chẳng qua loại kia đường hoàn toàn là làm tắc chiến vật tư chuẩn bị, mùi vị không được, cứng đến nỗi có thể đập hạch đảo nhưng chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, bọn họ liền yêu thích, hết thảy đều đã bổ sung đầy đủ năng lượng vì là mục đích, vì lẽ đó cũng sẽ không đi lưu ý mùi vị làm sao. Như loại này thuần túy làm đồ ăn và sắc hương vị đầy đủ đường. Phương Triệu đã rất lâu chưa từng ăn, bao bọc đường bột mềm mại đường ở trong miệng chậm rãi tan ra, truyền miên vị ngọt mang theo ấm áp lan tràn, tựa hồ xua tan ngày đông lạnh giá. Chẳng qua Phương Triệu cũng là chỉ là nếm cái tươi, thuận tiện đùa đùa đứa nhỏ. Đối với những thứ đồ này không tính là nhiều yêu thích. Liếc nhìn mắt ngốc hết Phương Tiếu Linh đang, Phương Tiết quét mắt xe hoa bên trong. Đối với nhân viên bán hàng nói, cái kia cũng bán không. Nhân viên bán hàng quay đầu nhìn về phía Phương Triệu chỉ vị trí, nơi đó là một cái trong suốt làm thành gấu dạng hộp, bên trong chứa đầy vừa nãy loại kia đường. "Bán. Bán. Cái kia ta muốn." "A. Nha, tốt." Nhân viên bán hàng sắp tới cao nửa mét hộp chuyển tới, này mặt chính có 50 nhánh tiểu bị gấu, ngài có thể đếm xem. Nàng cũng không nghĩ tới hôm nay đi ra một chuyến, dĩ nhiên có thể trực tiếp đem loại này trong ngày thường nửa ngày cũng khó khăn đến bán đi một cái đường, bán đi nguyên hộp. Phương Triệu đem hộp mở ra, Nhìn xung quanh bao vây còn không có rời đi đứa nhỏ, nếu như các ngươi có thể ở trong vòng 10 giây, theo thấp đến cao xếp thành hàng, ta liền cho mỗi người các ngươi một cái. Ở đây thằng nhóc nhóm căn bản không có 10 giây khái niệm, nhưng vừa nghe là giây cấp tính theo thời gian, phần Phật động lên. 10, 9, 8. Nguyên bản thân cao gần gũ cũng bởi vì trước sau vấn đề muốn cãi vã Hải tử, nghe được Phương Triệu báo giờ, cũng không cố trên cãi, mau mau đứng tiến vào trong đội ngũ. Phương Linh nhìn một chút đội ngũ, lại nhìn Phương Triệu, giơ chân vọt vào trong đội ngũ, tìm đúng địa phương liền đứng vào đi. Trong xe hoa nhân viên bán hàng niết miệng Nhìn đám kia mới vừa rồi còn chen ở trước cửa sổ hải tử, ở mấy hô hấp bên trong, liền đã biến thành một dài đầu, đội ngũ sắp ra đỗ xe khu vực khu vực thời điểm lại chuyển trở về, cuối cùng hình thiết hình sắp xếp. Tầng 25 không trung trên hành lang có người đi qua, cũng đều hiếu kỳ mà nhìn bên này. Lâu bên trong mấy người cũng mở cửa sổ ra hướng về bên này nhìn. 3, 2, 1, đã đến giờ. Ta muốn kiểm duyệt. Phương Triệu nghiêm túc mặt nhìn đội ngũ, làm cho trong đội ngũ đứa nhỏ đều đi theo sốt sáng lên đến, chỉ lo chính mình làm sai địa phương không có đường ăn. Còn có thể Tốt hiện tại theo thứ vừa mới bắt đầu, đến ta chỗ này tới bắt đường. Ở đây 32 cái đứa nhỏ, chia một lần sau khi, trong hộp còn sót lại 18 cái, Phương Triệu liền hộp đồng thời đưa cho Phương Linh. Cho cho ta. Phương Linh cả kinh kém một chút cầm trong tay đường hết trên đất, thật cho ta. Phương Triệu gật đầu, ngươi không muốn. Muốn. Cảm ơn ca. Ôm chặt lấy hộp Phương Linh theo ngây ngốc biến thành cười khúc khích. Liền, đem Phương gia nhị thẩm mở cửa thời điểm, liền nhìn thấy một lớn một nhỏ, bên mép còn nhảy muội đường bột hai người. Chương 67, các ngươi cô nợ dê chỉ là hại tử. Phương Triệu theo trong ký ức biết, nguyên chủ trong nhà có chuyện sau khi chỉ ở nhị thúc nhà ở rồi một khoảng thời gian rất ngắn, sau khi vẫn luôn ở trường học ở, ngoài ra, chính phủ cũng có cho bọn họ phân phối bồi thường phòng, nguyên chủ cùng tăng hoàng mấy người bọn hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ở đồng nhất tòa nhà, tao ngộ đều không khác mấy người, khi chiếm được bồi thường phòng sau khi cũng ở cùng một chỗ, hơn nữa được bồi thường khoản, cũng không cần thân thích tiếp tế. Mà nguyên chủ đối với trong nhà những thân thích khác vẫn luôn là xa lánh thái độ, nguyên nhân khả năng là nhìn thấy tăng hoàng cùng vạn Việt nhà những tia thân thích nghị trăm phương ngàn kế tham bồi thường khoản hành vi hay hoặc là là Phương Thanh ảnh hưởng, nguyên chủ rất ít cùng những kia thân thích đi lại, nhưng ở lên đại học trước, làm người giám hộ vị kia nhị thúc hay là thật đã giúp không ít việc, chỉ là giao lưu trên không phải như vậy làm vui, cho tới nguyên chủ đối với vị kia nhị thúc đặc biệt bài xích, nguyên chủ lại tự sát trước cũng nhớ tới qua nhị thúc nói thời gian rất sớm nhị thúc liền nhắc nhở qua hắn để phòng điểm Phương Thanh, vì chuyện này thúc cháu hai còn cãi nhau một chiếc, cho tới nguyên chủ càng ngày càng xa lánh bên này, cùng Phương Thanh càng ngày càng thân cận, đổi số điện thoại cũng không có nói cho bên này, nhị thúc nhà người cũng chỉ có thể hàng năm lấy điểm điện tử biểu hiện. Nguyên chủ có lúc có trả lời, có lúc sẽ không coi. Người cuối cùng sẽ mắc sai lầm, nhưng có chút sai, nhưng là chí mạng, hối hận cũng cứu lại không được. Phương gia nhị thúc mọc ra một tấm ngay ngắn chỉnh tề mặt trước quốc, hai cái thô thô lông mày mang theo một chút dương lên góc độ treo ở nơi đó, đại khái là mới vừa uống qua một điểm rượu, sắc mặt đỏ lên. Nhìn về phía Phương Triệu ánh mắt rõ ràng rất kích động, một mực trên mặt còn muốn xếp đặt làm ra một bộ trưởng bối nghiêm túc hình dạng, nhiều lần há mồm muốn nói cái gì, vừa giống như là sợ sệt nói nhầm, ngụp trở lại. Đúng là Phương gia nhị thẩm lôi kéo Phương Triệu hỏi không khứ hỏi này 6 năm trải qua, hỏi công việc bây giờ, phương triệu đem trong đầu lưu lại ký ức lừa nói rồi chút, nhìn phương gia nhị thẩm nhiệt tình cười, trong lòng tàng khái, nếu như những người này biết nguyên lai like cái kia phương triệu đã sớm tự sát, không biết có nghĩ như thế nào, nói như vậy, ngươi hiện tại đã ký kết ngân dực, vì bọn họ xóa nhạc. phương gia nhị thẩm nghĩ đến cái gì, Căn dặn phương triệu, tiểu triệu, đừng hiếm nhị thẩm dung giải, các ngươi xóa nhạc, nhất định phải đem chính mình tác phẩm bảo vệ tốt, chớ bị người lừa gạt bàn tháo, đề phòng cho người, trước đó vài ngày liền nghe nói qua cái nào công ty lớn đã xảy ra trộm từ khúc sự tình, nói chung làm ra hoàn chỉnh từ khúc sau khi ngàn vạn đến để lại cái sáng tác ghi chép, đừng chỉ ghi chép ở trên một tờ giấy vạn nhất, ta là nói vạn nhất à, nếu như bị người trộn, chí ít lên tòa án thời điểm có thể tìm tới ngươi sớm nhất sáng tác ghi chép, nếu như chỉ có một tờ giấy, ném liền không có cách nào nói rồi. Ta biết. Phương Triệu gật đầu, ngồi ở bên cạnh Phương Gia Nhị thúc thực sự nhịn không được, chen lời miệng, đặc biệt là đề phòng với các ngươi đồng thời cái kia Phương Thanh. Nói xong Phương Gia Phu thê hai cái đều nhìn về Phương Triệu, nghĩ Phương Triệu có thể hay không hay bởi vì cái này với bọn hắn ở mỹ lên. Không cần. Phương Triệu nói: Làm sao không cần? Liên tiểu tử kia vừa nhìn liền đầy bụng như ma trước quỷ. Phương Gia Nhị Thuốc còn muốn nói điều gì liền nghe Phương Triệu tiếp tục nói. Phương Thanh đã ở trong nhà lao. Phương Gia Nhị Thuốc chưa nói xong nói mạnh mẽ ngừng lại. Trong nhà lao. Phương Gia Nhị thầm kinh ngạc. Phương Triệu đem Phương Thanh trộm ca khúc sự tình nói đơn giản nói, nhưng cũng không có cầm hắn sáng tác cái kia mấy cái chương nhạc sự tình. Cái kia hiện tại còn ở bảo mật kỳ, hắn đi cùng ngân dược ký tên qua hiệp nghị bảo mật. Nguyên lai like, quanh thời gian trước nghe được tin tức, nói chính là hắn a. Phương Gia Nhị thầm than thở. Liên quan với Phương Thanh đã phi pháp thủ đoạn trộm lấy nhiều người sáng tác thành quả sự tình, trên tin tức chỉ có mơ hồ đưa tin, cũng không có đem tên đầy đủ nói ra, đem trọng điểm thả đối với việc này, cùng với nhắc nhở cái khác người sáng tác coi đây là dám. Trong này cũng có nghề quang hoạt động, Phương Thanh chỉ là cái tiểu nhân vật, đưa tin quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến công ty bọn họ danh dự. Không chú ý sáng tác vào người, cũng chỉ biết là có xảy ra chuyện như vậy, còn cụ thể là ai, đến từ nơi nào, liền không biết, cũng sẽ không đi lưu ý. Sớm từng nói với người đề phòng điểm tiểu tử kia, tiểu tử kia tâm thuật bất chính. Phương gia nhị thúc vẫn là bậc gọi Vốn là nhìn có chút nghiêm khắc lông mày như dao vung lên, nếu như sớm để phòng điểm Phương Thanh, cũng không có có mặt sau những chuyện này, đáng tiếc, năm đó nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hắn tâm ý là tốt, chỉ là không hiểu làm sao đi dùng người trẻ tuổi yêu thích phương thức đi biểu đạt, lối ra nói cũng như là ở trách cứ. Nhận ra được chính mình ngữ khí lại hơi quá rồi, Phương gia nhị thúc cứng đờ chuyển đổi đề tài, chỉ vào trên bàn bày đặt nước trái cây, "Khắc, cái kia cái gì, uống nước trái cây, ngày hôm qua khiến người ta theo Mộc Châu mang tới, các ngươi tiểu hải tử không đều thích uống loại này." Phương gia nhị thúc nói nói, đột nhiên nhớ lại Phương Triệu đã tốt nghiệp đại học đều công tác, không còn là bọn họ trong ký ức hải tử. Ngươi chớ xía vào hắn, hắn liền này tính xấu, kỳ thực ngươi nhị thúc cũng là quan tâm ngươi, tuy rằng ngươi đã không còn là học sinh, cũng bắt đầu công tác, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi vẫn còn con nít. Phương gia nhị thẩm cười nói đối với Phương Triệu nói, không phải xem thường, chỉ là loại kia thân là trưởng bối liền không nhịn được quan tâm trong lòng. Huống chi, Phương Triệu vẫn là Phương gia nhị thúc anh em ruột lưu lại con trai độc nhất. Phương Triệu nghe nói như thế, trong lòng cũng nói, ở trong lòng ta, các ngươi cũng chỉ là hài tử. 40, 50 tuổi rất già sao? Nha Ta hơn 100 tuổi." Cùng lúc đó, không biết Phương Triệu đang suy nghĩ gì, Phương gia nhị thầm âm thầm cảm khái, 6 năm không gặp, Phương Triệu xác thực thành thục thận trọng hơn nhiều. Nàng vừa nãy mở cửa nhìn thấy Phương Triệu thời điểm còn là người, có chút không dám nhận. 6 năm trước đây Phương Triệu như là cho mình vẽ ra một cái vòng nhỏ, tựa hồ đều là đem chính mình cùng người chung quanh người tách ra, xem người ánh mắt cuối cùng mang theo phòng bị cùng xa cách, nhưng hiện tại Phương Triệu, không nói ra được là cảm giác gì, ngược lại không phải 6 năm trước dáng vẻ, tuy rằng cũng không tính được nhiều nhiệt tình, nhưng ít ra cũng không phải xa cách thái độ. Chính nói, cửa mở, Nhị thuốc nhà trưởng tử Phương Vũ cùng con thứ Phương Khải nhấc theo không ít đồ vật đi vào. Phương Vũ năm nay 20 tuổi, Phương Khải 12 tuổi. Nhìn thấy ngồi ở trên ghế sạ lồng Phương Triệu, Phương Vũ trên mặt nguyên bản vào cửa ý cười cũng nhạt không ít. Làm sao hiện tại mới trở về? Lại chơi đã quên. Phương gia nhị thuốc hai cái thô lông mày dựng thẳng lên, đối với hai đứa con trai không đúng giờ hành vi phi thường bất mãn, hắn sáng sớm liền nhắc nhở qua mua toàn vẹn đồ vật về sớm một chút, kết quả hai người này vẫn kéo dài tới hiện tại. 12 tuổi Phương Khải vừa thấy hắn cha lại nổi giận hơn, rụt cổ một cái. Còn bên cạnh Phương Vũ vẫn cứ một bộ không đáng kể dáng vẻ, ngược lại hắn đã thành thói quen hắn tra loại này tính khí. Đại khái là bởi vì Phương Triệu ở đây, Phương gia nhị thúc chỉ nói câu liền không có lại tiếp tục, chứng mắt hai người, lại đây, đây là các ngươi triệu, triệu ca. Triệu ca. Triệu ca. So sánh với Phương Khải cái kia một tiếng, Phương Vũ gọi cái kia thanh minh hiện ra có chút qua loa. Phương gia nhị thúc lông mày lại thụ lên, muốn nói cái gì, bị nhị thẩm kéo. Đối với Phương Vũ loại thái độ này, Phương Triệu không để ý, theo trong ký ức biết, Phương Vũ này thái độ không phải không có nguyên nhân. Đúng rồi, Phương Triệu theo trong túi đeo lưng móc ra hai cái hộp đưa cho hai huynh đệ, đưa các ngươi ngày kỷ niệm lễ vật. Cũng không biết các ngươi hiện tại thích gì, hỏi độ ngành người mới chọn cái này, ta thử qua cùng độ ngành người dùng này khoản, âm sắc không sai. Nhìn như đơn giản trong suốt trong hộp chứa hai hạt một phần ba nhỏ to bằng ngón cái đồ vật, hình dạng như là một loại nào đó chim mỏ chim, một phần vì là hồng, một phần vì là đen. Đỏ rực cùng huyết đen này hai loại mánh lẹ sung kích thị giác phối hợp, cực kỳ hấp dẫn con mắt. Mà như vậy hai loại màu sắc phối hợp, nhường quen thuộc thay nghe người cái thứ nhất nghĩ đến chính là một cái nào đó công ty. Phương Vũ cùng Phương Khải hai người tầm mắt dính vào hai nghe mặt bên màu đen bộ phận, mặt trên có một cái rõ ràng màu đỏ rực sét hình tiêu chí. Lựa lựa lựa hỏa liệt chim thay nghe. Đưa đưa đưa cho chúng ta. Tuổi con nhỏ Phương Khải đã kích động đến nói lắp, nếu như phía sau có đuôi, Đại Khải đã bắt đầu vui sướng lắp. Phương Vũ vô nhẹ lên đệ đệ mình đầu, trong lòng khinh bị đệ đệ loại này lập tức liền làm phản hành vi. Có điều, tầm mắt vẫn là có không cảm thấy nhìn về phía thay nghe. Mặc kệ là âm nhạc, truyền hình vẫn là game, đều không thể rời bỏ thay nghe, thế kỷ mới mặc kệ là người trẻ tuổi vẫn là lão nhân đều là từ nhỏ đã tiếp xúc internet cùng điện tử sản phẩm, đối với các loại thai nghe không tính tinh thông, cơ bản hiểu rõ là có. Phương gia nhị thuốc đồng dạng biết hỏa liệt chim danh tự này ý vị như thế nào, đối với Phương Triệu nói, đừng xài tiền bậy bạn. Phương gia nhị thẩm vỗ vỗ nhị thuốc, cho cái ánh mắt, không biết nói chuyện liền câm miệng. Cái gì gọi là xài tiền bậy bạn. Người ta hải tử cũng là xuất phát từ hảo ý, vẫn là đưa cho chính mình hai hải tử ngày kỷ niệm lễ vật, nhìn một cái mới vừa lời này giọng điệu này, giống kiểu gì? Cũng khó trách năm đó thúc cháu hai thường thường cãi nhau. Được rồi, sang một góc chơi. Phương Vũ, đưa ngươi trong phòng thu thập một hồi. Phương Gia Nhị thúc hướng Phương Vũ cùng Phương Khải vung vung tay. Không cần, ta ở Diên Bắc mua nhà. Phương Triệu nói rằng, lúc nào mua, ngươi sau đó lấy về Diên Bắc công tác. Phương Gia Nhị thúc kinh ngạc hỏi, mới vừa mua, không trở về Diên Bắc công tác, chính là ở chỗ này mua cái phòng. Phương Triệu vừa nói như thế, Phương Gia Nhị thẩm liền rõ ràng. Phương Triệu ở Diên Bắc mua nhà mục đích chỉ là muốn cái tỉnh cờ khi trở về chỗ đặt chân. Vậy thì để lại bên này ngủ, sáu năm không gặp, chúng ta nhìn thấy ngươi cao hứng. Ngươi nhị thúc sáng sớm liền đem món ăn mua xong, chuẩn bị làm hắn sở trường thức ăn ngon. Phương Gia nhị thúc trên mặt càng hồng, dự định thay cái đề tài. Nghĩ đi nghĩ lại, Phương Gia nhị thúc thu lại chút ý cười, nghiêm mặt nói, Tiểu Triệu, ngươi đi lính sao? Nếu như Phương Triệu đi đi lính, nhất định sẽ có người liên hệ Phương Triệu bạn bè thân thích, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình huống lúc liên lạc không được người nhà. Yếu theo hồ sơ trên tin tức, làm đã từng người giám hộ, Phương Gia nhị thúc cũng không có thu được thông báo. Hắn cũng từng muốn Phương Triệu có phải là để lại người khác Phương thức liên lạc. Phương Triệu học đại học lúc hắn còn hỏi qua mấy lần đều bị Phương Triệu không nhìn. Lần này nhìn thấy Phương Triệu, không nhịn được hỏi lên. Nhắc tới việc này, Phương Gia Nhị Thẩm cũng không còn treo gẹo. Không có, có điều năm nay là không có đi lính, sắp xếp so sánh trận. Phương Triệu nói. Như vậy à? Cũng được, đến thời điểm chỗ cần hỗ trợ cũng đi cùng Nhị thúc nói một tiếng. Nhị thúc có hai cái quen biết bạn học, hiện tại ở trong quân đội, hàng năm cũng có mang một vùng đi lính người. Tiểu Vũ năm nay mùa xuân cái Tiêu Kỳ liền dự định đi lính, hắn hiện tại đại học năm 3, vừa vặn cũng qua 20 tuổi. Ta hiện tại chính người liên lạc, muốn em hắn sắp xếp đến bên kia đi. Phương Gia Nhị Thúc nói chính mình dự định, hắn muốn sắp xếp Phương Vũ đi địa phương, cũng không phải rất an nhàn địa phương, là một viên chính đang khai phá tinh cầu, khoáng sản vật hái cũng không phải chủ yếu, bên kia vội vàng kiến thiết, đi lính người có thể sẽ đi tham dự kiến thiết. Đi lính chính là vì nhường hắn đi rèn luyện rèn luyện, đáng điểm không đáng kể, chính là lo lắng những chuyện khác. Làm phục tùng qua dịch người, Phương Gia Nhị Thúc nhị thẩm đều phi thường rõ ràng trong này cần coi trọng sự tình, có người giúp đỡ địa phương, đáng điểm liền đáng điểm, đem rèn luyện, mai mài tính tình, là chuyện tốt, đối với sau đó cũng có nhất định tích cực tác dụng. Sợ sẽ nhất là cùng một kỳ bên trong bầu không khí không được, đi địa phương lại không ai bảo vệ, dễ dàng bị người bắt nạt. Phương Vũ cũng không phải nhiều khéo đưa đẩy người, thợ nào lên mâu thuẫn, đã cái tuổi này người trẻ tuổi kích động tính tình, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì máu tanh sự kiện. Phương Gia Nhị Thuốc tuy rằng quen biết đóng giữ trong đội ngũ người, bên kia bạn học cũ nhóm cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng làm sao đem người sắp xếp đi qua, cái này bên kia liền không có cách nào nhúng tay. Mỗi lần nói về binh dịch, thế kỷ mới mọi người đều là hai cái phản ứng, tìm người dùng tiền. Tiền đã tích góp tốt phương gia nhị thúc gần nhất đang bệ bội tìm người khơi thông, muốn giúp phương vũ cho tới bạn học cũ bên kia đi lính tiêu chuẩn. Phương triệu trong lòng cũng thở dài. Thế kỷ mới mọi người tích góp tiền làm binh dịch tiêu chuẩn, hãy cùng tận thế tiền nhân nhóm tích góp tiền mua nhà giống như tích cực. Có chút gia đình, khả năng theo hài tử còn không có sinh ra, liền bắt đầu có chỗ cần đến tích góp tiền. Muốn đi địa phương quyết định được rồi. Phương triệu hỏi. Đúng, liền vừa nãy nói cho ngươi chỗ đó, có thể đi đó nhi là tối tốt đẹp. Phương gia nhị thúc nói. Ngươi trước tiên không đội tìm người ta xem một chút có thể hay không đem phương vũ việc này cho làm. Phương triệu cho đoạn tiên cắt lấy cái tin vắn, bởi vì không biết đoạn tiên cắt hiện tại có hay không bận rộn, vì lẽ đó chỉ lấy văn tự tin tức. Phương vũ học số bao nhiêu? Giấy căn cước số, cùng với muốn sắp xếp địa phương là nơi nào? Người bạn học vị trí đóng giữ đội ngũ là cái nào nhánh? Phương triệu hỏi. Phương gia nhị thúc có chút không phản ứng kịp, vẫn là phương gia nhị thẩm phản ứng nhanh, từng cái trả lời. Bên cạnh vốn định về phòng của mình thu dọn đồ đạc, phương vũ cũng ngừng lại bước chân, nhìn về phía phương triệu bên kia. hắn không hiểu phương triệu đây là ở doa người đây hay là thật có biện pháp. Nhưng việc quan hệ chính mình, Phương Vũ cũng nhiều nghe một chút. Đoạn tiên cắt bên kia nên thong thả, rất nhanh sẽ cho Phương Triệu trở về cái tin tức. "Tiểu Triệu, nhị thúc biết ngươi muốn giúp đỡ, nhưng trong này rất nhiều chuyện, không là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy." Phương gia nhị thúc nói còn chưa dứt lời, liền nhìn Phương Triệu cho bọn họ một trôi đánh số. Cái này đánh số chính là Phương Vũ đi linh đánh số, các ngươi có thể tra tra xem có được hay không. Chương 68, cho nhìn. Nhìn Phương Triệu cho đánh số, Phương gia nhị thúc trong lúc nhất thời có chút không biết nên phản ứng ra sao. Phương gia nhị thẩm động thủ bắt đầu kiểm tra, bọn họ đời này người trải qua binh dịch, vì lẽ đó biết nên ở nơi nào tuần tra. Tìm tới chính thức tuần tra nền tảng sau khi, Phương gia nhị thẩm lần lượt từng cái đưa vào đánh số lên con số cùng chữ cái, nhập toàn vẹn sau khi lại kiểm tra 3 lần, mới điểm tìm đòi, sau đó liền duy trì trừng mắt tư thế nhìn chằm chằm tuần tra kết quả. Phương gia nhị thúc nhìn thấy cái kia tuần tra kết quả sau khi, cũng cảm thấy là không phải là mình hoa mắt, nhìn tuần tra nền tảng, là đúng a, năm đó bọn họ phục tùng binh dịch lúc chính là ở trên mặt này tuần tra. Cái này, chuyện này Phương Gia Nhị thúc nhìn tuần tra kết quả, lại nhìn Phương Triệu, nửa ngày kìm nén không ra câu hoàn chỉnh nói đến, hắn cảm giác 6 năm không gặp, Phương Triệu biến hóa thật sự quá to lớn, tính cách lên biến hóa hắn có thể tiếp thu, loại này cũng không hiếm thấy, thời gian 6 năm đầy đủ thay đổi một người tính tình, thế nhưng cũng không phải ai đều có thể hai câu liền bắt được một người lính dịch tiêu chuẩn. Phương Vũ cũng đã sớm đến gần xem tuần tra kết quả, kéo dài cảm liền biết hắn hiện ở trong lòng khiếp sợ đến mức nào. Công ty cho ta ngày kỷ niệm phúc lợi, Phương Triệu nói rằng, công ty của các ngươi phát phúc lợi còn lấy cái này. Phương Vũ lần đầu tiên nghe được chuyện như vậy, tuy rằng bởi vì chuyện lúc trước đối với Phương Triệu ấn tượng không được, nhưng Phương Triệu cái này cũng là giúp hắn, cũng không tốt lại xếp đặt cái qua loa thái độ, có chút khó chịu, lại hiếu kỳ Phương Triệu đến cùng làm sao làm đến loại này tiêu chuẩn, lại nói, bình thường có thể lấy được tiêu chuẩn đều có cho mình giữ lại, làm sao như Phương Triệu như vậy dễ dàng lấy ra. Phương gia nhị thúc nhị thẩm cũng nghĩ đến, "Tiểu Triệu, ngươi không phải còn không có đi lính, ngươi làm sao không cho mình giữ lại?" Phương gia nhị thúc lo lắng nói, "Ngươi khả năng không biết tiêu chuẩn tầm quan trọng, ta đã nói với ngươi, ta mình còn có một cái" Phương Triệu nói thành công nhường Phương Gia Nhị thúc đình chỉ, dừng một chút. Phương Gia Nhị thúc mới sắc mặt phức tạp nói, cái kia, vậy thì tốt. Năm cái chén tay còn có chút run, có thể thấy được trong lòng hắn cũng không giống trên mặt xem lên bình tĩnh như vậy. Một người lính dịch tiêu chuẩn đã đủ bọn họ dần mình, vẫn còn có một cái. Tiểu Triệu, việc này nhị thẩm cảm ơn ngươi. Phương Gia Nhị thẩm chăm chú nhìn Phương Triệu, 6 năm không gặp, ngươi cũng bản lĩnh. Nguyên bản ta cùng ngươi nhị thúc còn lo lắng ngươi mới vừa công tác sẽ gặp phải không ít phiền phức, bây giờ nhìn lại, ngươi so với chúng ta nghĩ tới nếu có thể dằn lòng nhiều lắm. Thế nhưng. Chỉ cần ngươi có nhu cầu gì chúng ta địa phương, ta đi cùng ngươi nhị thúc nhất định sẽ cật lực đi giúp ngươi. Đúng đúng. Tiểu Triệu, có nhu cầu gì hỗ trợ, đừng khách khí với chúng ta." Phương gia nhị thúc ở bên cạnh vội vàng nói. Phương Triệu đưa cái này ân huệ lớn, nhường Phương gia nhị thúc nhị thẩm có chút hoảng sợ, bọn họ lần thứ nhất rõ ràng biết được, hiện tại Phương Triệu đã không phải bọn họ trong ký ức hài tử kia, là có thể chân chính chủ sự người. "Tiểu Triệu, nhường Phương Vũ dẫn ngươi đi gian phòng nghỉ ngơi, không có chuyện khác ngày hôm nay liền ở ngay đây ngủ đi." Phương gia nhị thúc cũng không phải cái biết ăn nói người, căn dặn hai câu sau khi sẽ cùng Phương Gia Nhị thẩm cùng đi nhà bếp nấu ăn đi tới, bọn họ một năm bên trong phần lớn thời điểm đều là ăn thức ăn ngoài hoặc là thuận tiện đồ ăn, thế kỷ mới loại này đồ ăn nhiều kiểu nhiều loại, hai người bận bịu lúc đứng dậy sẽ ở công ty ăn công tác món ăn hoặc là điểm thức ăn ngoài, ăn thuận tiện đồ ăn, hai tử ở trường học ăn, chỉ có kỳ nghỉ thời điểm người một nhà tụ tập cùng một chỗ mới có tự mình. Động thủ làm cơm. Phương Gia Nhị thuốc tâm tình rất tốt, một cái là Phương Vũ binh dịch sự tình giải quyết, một cái khác chính là Phương Triệu hiện tại có bản lĩnh, hắn cao hứng, nói thế nào cũng là chó mình. Còn Phương Triệu đến cùng làm sao đạt được hai người này tiêu chuẩn? Phương Triệu không chủ động nói, bọn họ cũng không truy nguyên điều hỏi. Bên này Phương gia nhị thúc nhị thẩm ở cảm khái Phương Triệu những năm này biến hóa, bên kia Phương Vũ mang theo Phương Triệu đi phòng của hắn, ngày hôm qua hắn cha liền để hắn đem gian phòng thu thập đi ra cho Phương Triệu ở, hắn thì lại cùng đệ đệ Phương Khải cùng ngủ. Phương Vũ lên đại học sau khi liền rất ít ở bên trong, cũng không muốn thu thập gian phòng, hắn ngày hôm qua đều chỉ là ở hắn cha cưỡng bức bên dưới làm làm dáng vẻ, vào phòng vẫn còn có chút loạn. Cái kia cái gì? Ta trước tiên thu thập một hồi. Phương Vũ hiện tại cảm giác thấy hơi thật không tiện, Phương Triệu vừa nãy hai cái tin tức giải quyết hắn binh dịch tiêu chuẩn sự tình, nhưng hắn cảm giác Phương Triệu như là lại như ra chỉ vầng sáng giống như. Phương Triệu qua tới bên này chỉ dẫn theo cái không lớn túi du lịch, ngoại trừ cho người nhà họ Phương mua lễ vật ở ngoài, chính là hai cái đổi giặt quần áo, ngoài ra cũng không có những khác. Thả xuống bao, liếc nhìn Phương Vũ gian phòng, chừng 20 cái trong phòng chất không ít đồ, duy nhất vẫn tính chỉnh tề chính là bên cạnh giá sách. Những sách này ta có thể xem sao? Phương Triệu chỉ chỉ giá sách, hỏi, tùy tiện xem, ngược lại ta chưa từng xem. Phương Vũ nói rằng, trên giá sách cơ bản đều là Phương Vũ trung học thời điểm sách dạy. Trung học sách dạy có hai loại, một loại là điện tử bản, một loại chạm vào giấy bản. Không biết có phải là trải qua tận thế bên trong thông tin thiết bị nhận quấy dầy, điện tử phương tiện gián đoạn tính bại liệt cảnh còn khó. Vì lẽ đó thế kỷ mới mặc dù khoa học kỹ thuật phát triển cấp tốc, chạm vào giấy phiên bản nhưng từ chưa lui ra sân khấu. Trong ngày thường bọn học sinh đều dùng chính là điện tử phiên bản, thuận tiện, chạm vào giấy bản chiếm dụng không gian còn mang theo phiền phức. Rất nhiều người mãi đến tận tốt nghiệp, chạm vào giấy bản sách dạy vẫn là mới. Phương Vũ trung học sách dạy cũng giống như vậy, đặt ở giá sách trên cùng đem trang trí. Phương Triệu rút ra một quyển trung học năm thứ hai lớp sổ học, năm một, năm hai những khóa này cuốn còn có thể nhìn ra trước đây chuyển động qua. Sau khi theo bên trong ba đến bên trong lớp sáu chạm vào giấy sách dạy cũng giống như là hoàn toàn mới. Sách giáo khoa một phen mở, Phương Triệu liền nhìn thấy cái kia trang viết cực lớn vài chữ. Phương Triệu là cái đại ngốc tất. Phương Triệu, lại sau này lật, có văn tự, còn có tranh vẽ. Đối ứng trong ký ức suy nghĩ một chút, Phương Vũ đọc bên trong năm thứ hai khi đó nguyên chủ trung lục tốt nghiệp. Mà khi đó cũng là nguyên chủ cùng phương gia nhị thúc huyên náo gây gắt nhất thời điểm phương vũ khi đó cũng bị hắn tra quản một nói nhầm liền bị hắn tra giam trong phòng đọc sách vì lẽ đó hắn rất nhiều không dám nói nói ngay ở sách giáo khoa bên trong phát tiết phương vũ thu thập xong đồ vật quay đầu nhìn phương triệu cầm cái kia cuốn bên trong hai lớp sổ học thoáng nhìn mặt trên một bộ mang chữ thảo bản đồ bên trong hai thời kỳ ở sách giáo khoa lên mắng người từng hình ảnh trong nháy mắt hiện lên vội vàng đem sách giáo khoa đoạt tới nhét trong ngăn kéo khóa lại khắc, cái kia cái gì còn trẻ vô chi phương vũ lúng túng đến độ muốn lập tức tìm cái khe chui vào Nửa giờ phía trước Triệu cho hắn giải quyết binh dịch tiêu chuẩn, nửa giờ sau Phương Triệu ở hắn bên trong hai thời kỳ lớp sổ học lên nhìn thấy lời mắng người. Phương Triệu không đến nỗi bởi vì vì cái này tức giận, chỉ là nói, vẽ đến không sai. Khi thực đứng ở Phương Triệu góc độ xem thân thể nguyên chủ cùng Phương gia những người khác những chuyện này, hắn cảm thấy Phương Vũ nói tới cũng không sai, có điều, dù sao nguyên chủ đã không ở, Phương Triệu cũng không có lại bởi vì chuyện lúc trước nói thêm gì nữa. Không muốn lại đi cùng Phương Triệu thảo luận chuyện năm đó cùng mình phạm tội nhẹ, Phương Vũ suy nghĩ một chút, hỏi, đúng rồi, triệu ca Ngày kỷ niệm ngươi đến xem Thái gia gia cùng Thái ngoại ngoại sao? Hắn nhớ tới, năm đó đại bá cùng đại bá mẫu có chuyện sau khi, vừa bắt đầu Phương Triệu còn có thể theo nhà bọn họ cùng đi Thái gia gia nơi đó, sau đó cùng hắn tra cãi nhau mấy lần cái sau khi, liền không có lại cùng bọn họ đồng thời, ngày kỷ niệm cũng không có đến xem qua hai vị lão nhân. Phương Triệu tìm tòi một hồi ký ức, tìm tới một điểm tương ứng tin tức, có điều cũng không nhiều, thậm chí, đối phương Vũ trong miệng Thái gia gia Thái ngoại ngoại ấn tượng cũng đã mơ hồ, chỉ nhớ rõ hai người kia là Phương gia hiện tại bối phận cao nhất hai người, ở tại thành phố Diên Bắc cán bộ nghỉ hưu nên hơn 150 tuổi, so với Phương Triệu đời trước tuổi còn lớn hơn. "Đi." Phương Triệu nói, "Hàng năm chúng ta đi bên kia, Thái gia gia đều có cho tiền lì xì, ngươi có chừng 10 năm không có đi tới chứ?" Đến thời điểm biểu hiện tốt một chút, nói không chắc Thái gia gia một cao hứng, đem 10 năm tiền lì xì đều cho ngươi bù đắp. Vừa ra láo Thái gia là mang theo quân công về hưu, tuy rằng không bảo lưu nữa quân hàm, nhưng đãi ngộ nhưng không sai, ăn, mặc, ở, đi lại không cần lo lắng, còn có số lượng không ít tiền hưu trí nắm. Cùng lúc đó, thành phố Diên Bắc ngoại ô cán bộ nghỉ hưu Ở nơi đâu mấy ông già cũng bắt đầu bận rộn lên, sinh hoạt việc vặt vãnh không cần chính bọn hắn độc thủ, bọn họ bận biểu chính là suy tư làm sao cho tiền li gì. Lão Phương, năm nay các cháu vẫn như cũ không cho sao? Sắt Vách có người mở ra cửa sổ lớn tiếng hỏi. Trang Hoàng có chút cổ điện trong phòng, một vị tinh thần lão nhân quắc thức ngồi ở trên ghế lật giấy tờ, đồng thời lớn tiếng trả lời, không cho. Cũng bao lớn người, ta coi như cho, bọn họ cũng không cảm thấy ngại thu. Vậy thì chỉ cho chắc trai cùng Huyền Tôn đợi. Sắt Vách thanh âm kia nói rằng, chắc trai ta đều không muốn cho, một đám thằng nhóc con không có cái hăng hái. Phương lão thái gia hừ một tiếng nói. Ngồi ở bên cạnh lão thái thái nghe vậy cười cợt. Cười cái gì? Đám tiểu tử kia vốn là như vậy. Phương lão thái gia nói thầm. Lão thái thái không nói, nàng thấy ông lão trong miệng nói không có cái hăng hái, nhưng tính sổ thời điểm nhưng đem mỗi cái cháu đời đều tính tới, bao quát. Bao quát rõ ràng bình yên vô sự, nhưng 10 năm chưa từng đến xem qua bọn họ chấp trai Phương Triệu. Nghĩ đến cái kia bởi vì bất ngờ mất sớm cháu trai cùng cháu dâu, suy nghĩ thêm 10 năm chưa từng thấy chấp trai, lão thái thái ý cười hơi nhạt. Nghe nói cái kia chắc trai năm đó thi cái không sai trường học, đi tới thành phố Tề An, lên đại học trước cũng không đến xem qua bọn họ, cũng sẽ không biết đã từng hai người bọn họ lao nhân ở sau lưng giúp qua bao nhiêu bậc điệu, vì hắn cản bao nhiêu sự tình. Cũng được, không đến liền không đến đây đi. Thế kỷ mới tình thân vốn là dễ dàng nhạt, như không phải hai người bọn họ cái lao gia hỏa đều cầm lớn ác tiền hưu trí, e sợ hàng năm ngày kỷ niệm đến xem con cháu của bọn họ cũng không có nhiều. Phương lão thái gia một bên tính sổ, trong miệng cũng rảnh rỗi không chịu nổi, Phương Vũ tiểu tử kia, nên phục tùng binh dịch chứ? Lão Thái thái để quyển sách trên tay xuống, lấy kính mắt xuống, chậm rãi nói, trước đó vài ngày nghe nói lão tam nhà hai tiểu tử ở chạy. Sách. Phương lão thái gia chỉ là lắc lắc đầu, muốn nói cái gì, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại kìm nén trở lại, vô vị, quên đi, năm nay vẫn là như vậy, nhìn hợp mắt liền nhiều cho điểm, không hợp mắt liền tùy ý. Chương 69, kỳ quái chắc trai. Phương Triệu tạm thời ở nhị thuốc bên này ở lại, ba ngày đi tới hắn ở thành phố Diên Bắc mua nhà, đơn giản thu thập một hồi, chỉ là cho rằng một cái chỗ đặt chân, 80 đến mét vuông, một căn phòng ngủ, một gian phòng làm việc. Thu thập xong sau khi, đi nghĩa trang nhìn bộ thân thể này cha mẹ. Ở thế kỷ mới, dân thường nghĩa trang không thể xem như là truyền thống nghĩa trang, mà là một loại công ty hình thức. Bởi nguyên chủ cha mẹ lúc đó là bởi vì bất ngờ nổ tung, làm tòa nhà đều nổ thành không dư thừa bao nhiêu, gửi ở nghĩa trang không phải hũ cho cốt, mà là nguyên chủ cha mẹ khi còn sống một ít vật phẩm. Nguyên chủ trước đây cũng sẽ không trở lại thành phố diễn Bắc bái tế cha mẹ hắn, mà là thông qua nghĩa trang tương ứng công ty chính thức trang web tiến hành bái tế. Bái tế đồng dạng cần hẹn trước xếp hàng, sau đó ở một cái xác định khu vực chờ đợi đem vũ cho cốt hoặc là di vật gửi hộp theo tập trung gửi phòng đi đi ra. So sánh với nghĩa trang liệt sĩ, loại này công ty thức tập trung gửi cho cốt cùng di vật nghĩa trang có vẻ so sánh chênh chút. Phương Triệu đi thời điểm, nghĩa trang người nói cho hắn đã nợ phí 1 năm, bù đắp nợ phí, Phương Triệu còn một lần thanh toán 10 năm gửi phí. Thế kỷ mới không chấp thuận công chúng tùy ý an táng, đều là tập trung ở tương tự trong nghĩa trang, căn cứ mọi người điều kiện kinh tế cùng yêu thích lựa chọn không giống nghĩa trang công ty, có chút là chính phủ bỏ vốn làm nghĩa trang, có chút là tư nhân làm, nguyên chủ cha mẹ vị trí cái này chính là chính phủ bỏ vốn công việc mặc dù coi như cũng không như vậy xa hoa, nhưng cũng so sánh nhân tính hóa, nợ phí một năm không có đem gửi di vật đi ra, ngoại trừ một cái thông báo tin tức vị trí, cũng không có không ngừng cái gì. Phương Gia Nhị Thúc nói ngày kỷ niệm ngày đó muốn cùng đi cán bộ nghỉ hưu xem xong lao thái gia, đến thời điểm còn có thể mang theo Phương Triệu gặp một lần cái khác trưởng mũi, bởi vì người nhà họ Phương giữ lại, Phương Triệu mua thành phố Diên Bắc nhà sau khi cũng không có ở bên kia ở qua. Phương Vũ sự tình giải quyết, hơn nữa Phương Triệu trở về, Phương Gia Nhị Thúc mỗi ngày trên mặt cười liền không ngừng lại qua điều này làm cho cuộc thi kém một chút thất bại phương khải thở phào nhẹ nhõm có điều duy nhất nhường vừa nhị thúc người một nhà cảm thấy khó chịu chính là bọn họ ở phương triệu trước mặt đều sẽ không cảm thấy mang theo một chút cẩn thận ngược lại không là vừa nhị thúc bởi vì phương triệu làm binh dịch tiêu chuẩn sự tình này tuy rằng cũng chiếm nhất định nhân tố nhưng cũng không phải toàn bộ nguyên nhân vừa nhị thúc cũng nói không rõ loại cảm giác đó chính là không cảm thấy liền như vậy làm có lúc phương vũ cũng cảm thấy phương triệu xem ánh mắt của hắn cùng ở nhà lầu cụ ông cầm như như là xem tiểu bối xem đứa nhỏ ánh mắt cho tới phương vũ đang đối mặt phương triệu thời điểm đều là cảm thấy thấp một đoạn, nói chuyện đều mang theo một chút cẩn thận. Phương Vũ phân tích chính mình loại tâm thái này, khả năng lại như hắn cha nói như vậy, có người có bản lãnh đều sẽ ở vô hình trung khiến người ta sinh ra chút kính ý đến. Phương Triệu cũng nhận ra được này một nhà thái độ, nhưng hắn nhất thời cũng thay đổi không được, hắn cũng không biết nên làm sao đi giả người trẻ tuổi, hoặc là nói, không biết nên làm sao đi đem một người trẻ tuổi ngụy trang đến mức như. Hắn sẽ tới thành phố Diên Bắc, chỉ là muốn tới đây cái thế kỷ mới thành thị nhìn một chút. 6 năm không có đã trở lại, coi như tính tình đã biến, người quen biết cũng sẽ không nói cái gì. Ngay kỷ niệm ngày này, Phương Triệu theo vừa nhị thúc người một nhà cưỡi công cộng đoàn tàu đi tới thành phố Diên Bắc ngoại ôm một cái cán bộ nghỉ hưu. Cán bộ nghỉ hưu ngày hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì chữa bệnh kỹ thuật nhanh chóng phát triển cùng với diệt thế hậu nhân thể tố chất tăng cường, tuổi thọ bình quân tăng cường, liền, hiện tại rất nhiều ngành nghề về hưu tuổi tác đều ở 150 tuổi khoảng trường, mà đến ở độ tuổi này, năm đời cùng đường cũng là phi thường thông thường. Như vậy vừa đến, nhân số liền nhiều hơn có chút một nhà sinh 6 7 hải tử, cuối cùng tính ra số lượng càng nhiều. Có điều, ở thế kỷ mới, cũng không nhìn nhân số bao nhiêu vẫn là xem năng lực cá nhân. Huống chi thế kỷ mới sinh hoạt tiết tấu cũng nhanh, cảm tình dễ lạnh nhạt, coi như là anh chị em ruột cũng khả năng mọc ra mọc ra liền xa lánh. đến vương gia lão thái gia bên này cũng đều là mỗi người nhà ý nguyện của chính mình, cũng không phải là tổ đoàn hành vi. đoàn người đi tới cán bộ nghỉ hưu sau khi cũng không có đi hai vị lão nhân nhà nơi ở, mà là đi tới cán bộ nghỉ hưu một mảnh cánh rừng. hàng năm ngày kỷ niệm đều có có rất nhiều người đến xem hai vị lão nhân nhà con cháu nhiều hơn nếu như đều chạy tới đồng thời. đi tới cũng chen không xuống vì lẽ đó cán bộ nghỉ hưu đều có chức thời hạn sắp xếp địa phương cùng lão nhân ra cùng con cháu nhóm gặp mặt lo lắng phương triệu không nhớ rõ quy củ của nơi này phương gia nhị thúc lại cho phương triệu giải thích một lần phương triệu đoàn người đến thời điểm cái kia một khối đã có chừng hai một người đều làm một bàn một bàn đất tụ tập cùng một chỗ quan hệ tốt tập hợp lại cùng nhau tán gẫu quan hệ không tốt một cái ánh mắt đều chẳng muốn nhiều cho hai vị lão nhân cũng có đi cùng bọn tiểu bối nhờ một chút có điều người khác nhau tán gẫu thời gian dài ngắn không giống nhau càng xem nặng người tán gẫu thời gian càng lâu Năm ngoái hai lão nhân đi cùng một cái chị họ tán gẫu đến liền rất nhiều, năm trước đi cùng một cái biểu ca tán gẫu thời gian lâu dài, có điều ta đi cùng chị họ cùng biểu ca bọn họ không quen, chưa hề nói chuyện. Phương Vũ vừa đi, một bên đi cùng Phương Triệu nói một chút hàng năm ngày kỷ niệm qua tới bên này hiểu biết, nhà bọn họ luôn luôn đều là kẻ đi, không có bắt mắt, sang đây xem nhìn một hồi hai vị lão nhân. Ngày hôm nay còn chưa thấy gia gia, khả năng sớm đã tới, đã rời đi. Gia gia không quá yêu thích nhà chúng ta, hàng năm đều đi cùng tiểu thúc cùng cô cô bọn họ đồng thời lại đây. Phương Vũ tiếp tục nhỏ giọng nói, Phương Gia Nhị Thúc không chỉ đi cùng Tiểu Đối khó giao lưu, với hắn cha đẻ cũng nói nói liền có thể ậm ĩ lên, bởi vì hai người tính khí đều không khắt mấy. "Yêu, Phương Lãng, đến rồi." Bên cạnh cây dưới một bàn có người từng thấy đến người, nói rằng: "Phương Lãng chính là Phương Gia Nhị Thúc tên, người kia đi cùng Phương Gia Nhị Thúc đồng lứa, hai người cha là anh em ruột, có điều quan hệ cũng không tính gần, đã từng bởi vì một cái hạng mục hợp tác qua, quen thuộc điểm." "Bên kia cái kia là ai?" Người kia chú ý tới Phương Triệu, hỏi. "Đúng Phương Triệu, ta đã qua đời đại ca con trai độc nhất." Phương Gia Nhị Thúc nói. Người kia còn nghĩ một hồi, mới đưa Phương Gia nhị thúc nói đối đầu số. A, là hắn a. Thân thích quá nhiều, không nhớ được, không trọng yếu nhưng hắn đó cũng không muốn nhớ. Có điều, so sánh với Phương Triệu, người kia đối với Phương Triệu nhất theo hụt càng cảm thấy hứng thú. Nhưng lúc này bên kia đã đến phiên nhà bọn họ, bằng không hắn vẫn đúng là biết đánh tìm tìm hiểu. Phương Triệu nhìn thấy cái kia người nhà tiến vào phía trước cách đó không xa một cái gian nhà, trong rừng này phong ốc kiến tạo đến độ so sánh cổ điện, như là diệt thế trước loại kia ngói đỉnh phòng. Trung quanh đây chỉ có cái kia một chỗ gian nhà, hiện tại là mùa đông quy rằng hai ngày nay ra mặt trời, nhưng nhiệt độ vẫn tương đối thấp, hai vị lao nhân khẳng định ở trong đó. Ngồi trước một chút đi bọn họ cái kia nhà mới vừa vào đi, chúng ta dậy phía sau của bọn họ, đại khái còn phải chờ nửa giờ. Phương gia nhị thúc nói rằng, Phương Triệu đi qua thật dự định ngồi xuống các loại, liền nghe phía trước gian nhà bên kia có người kêu tên của hắn. Phương Triệu. Hắc, Phương Triệu, đúng, gọi ngươi đấy, mau tới đây, người lão thái già lão thái thái không muốn gặp gỡ ngươi. Là vừa nay đi cùng Phương gia nhị thúc nói chuyện người kia, đại khái là ở trong phòng thời điểm đi cùng hai vị lão nhân nhắc lên Phương Triệu cho nên mới trước hết để cho Phương Triệu đi qua. Hai, phương Lãng, không có gọi ngươi, các ngươi còn phải lại đợi lần nữa. Người kia ra hiệu Phương Gia Nhị thúc chưa cùng, chỉ nhường Phương Triệu một người đi qua. Tiểu Triệu, chính ngươi chú ý một chút. Phương Gia Nhị thúc thay Phương Triệu căng thẳng, hắn mỗi lần đi gặp hai vị lão nhân nhà cũng co vô cùng gấp gáp, loại kia khí chẳng quá có lực cát bách, hắn lo lắng Phương Triệu tuổi quá nhỏ, không chịu nổi loại kia khí chẳng mà kinh hoàng. Phương Triệu nhấc lên cho hai vị lão nhân chuẩn bị lễ vật, nhanh chân đi qua. trong phòng rất tối áp, phòng khách ngồi có chừng mười một người, tiếng nói rất nhỏ. Nhìn Phương Triệu đi vào thời điểm còn lẫn nhau nói thầm cái gì, tầm mắt cũng ở Phương Triệu nhấc theo trên cái hộp quét vài mắt, như là ở ước định cái gì. Bên trong đây, vừa nãy gọi Phương Triệu người chỉ chỉ bên trong gian phòng, đối với Phương Triệu nói, ta mang ngươi đi bảo. Người kia đem Phương Triệu mang vào gian phòng sau khi, liền xoay người rời đi, có điều, lúc rời đi gian phòng lúc khiến cho chút ít tâm cơ, không có đem cửa phòng lôi kéo, mà là khép hở, để lại một điểm khe, ngồi ở phòng khách liền có thể nghe được nói chuyện bên trong một tiếng. Trong phòng, Phương Triệu nhìn thấy hai cái tóc hoa râm lão nhân ngồi ở chỗ đó. Lão thái thái cũng còn tốt, trên mặt mang theo ý cười nhạt nhạt, tầm mắt đánh giá Phương Triệu, tựa hồ lại xuyên tấu qua hiện tại Phương Triệu, so sánh 10 năm trước cái kia bóng người nhỏ bé. Có điều bên cạnh ông lão kia sắc mặt tất nhiên không thể được rồi, ứng bình thường tầm mắt, hơn nữa khí thế không giận mà uy, nếu thật sự là tuổi trẻ không trải qua sự tình tiểu bối ở đây, cũng sẽ cảm thấy căng thẳng. Ngài hai vị vẫn là như thế tinh thần. Phương Triệu cười cợt, đưa tay trên hộp phóng tới một bên trên bàn, mở ra hộp, đem đồ vật bên trong lấy ra. Phương lão thái gia nguyên bản còn dự định lúc lắc sắc mặt, tiểu tử này 10 năm không có tới lần này đến hảo hảo nói một chút, có thể bảng lên sắc ở phương triệu lấy ra hộp đồ vật bên trong lúc, không kèm được. Thiên Lang Tinh Số, Phương Lão Thái gia không nhịn được lên tiếng nói. Phương triệu lấy ra chính là một cái mô hình phi thuyền nhỏ, dài hơn 30cm, toàn thể chủ yếu hình màu xám bạc, mặt trên ấn một cái tiêu chí cùng chữ. Thiên Lang Tinh Số, là thế kỷ mới nhân loại thăm dò vũ trụ sau khi kiến tạo một chiếc chiến hạm, làm thăm dò tiền phong một trong Thiên Lang Tinh Số, có điều chiếc chiến hạm này đã xuất ngũ, có điều coi như xuất ngũ, Thiên Lang Tinh Số vẫn như cũ rất được mô hình thương nhóm yêu thích không chỉ có bởi vì bản thân nó đại biểu ý nghĩa, còn ở chỗ nó kinh tế giá trị. Mà Phương Triệu lựa chọn chiếc chiến hạm này nguyên nhân, cũng là bởi vì Lão Thái gia cùng Lão Thái thái năm đó từng ở Thiên Lang tinh số trên đi lính. Phương Triệu đem Thiên Lang tinh số chiến hạm mô hình phi thuyền đưa tới thời điểm, Phương lão Thái gia còn tự cao tự đại không có đưa tay, bên cạnh Lão Thái thái tiếp nhận đi. Lão Thái thái tới tay liền mở ra. Cái này xúc cảm. Nhìn lại một chút mô hình mấy cái nhỏ bé địa phương, Lão Thái thái nhìn về phía Phương Triệu, than thở, ngươi có tâm. Thiên Lang tinh số mô hình phi thuyền trước đây cũng có con cháu mua qua. Có điều, đều bị lão thái gia đem ném đi rồi. Rất nhiều người đã vì bọn họ hai lão rất không thích mô hình phi thuyền, nhưng trên thực tế, là bởi vì những kia mô hình phi thuyền không đúng tiêu chuẩn, có rất nhiều nhỏ bé địa phương sai rồi, cũng đại khái chỉ có đối với thiên lang tinh số có chứa đậm hơn cảm tình người mới sẽ chú ý tới những chi tiết kia. Mà Phương Triệu lấy ra cái này, ở những kia nhỏ bé địa phương đều không có bất kỳ sai lầm, vật liệu cũng cùng chân chính thiên lang tinh số giống như lúc. Có thể mua được như vậy mô hình phi thuyền, khẳng định tốn không ít tiền. Nhìn thấy cái này mô hình phi thuyền, lão thái gia trên mặt được rồi điểm chí ít ở chọn lễ vật mặt trên, phương triệu xác thực là dụng tâm, hai người bọn họ lao cũng rất yêu thích. nếu tiểu bối chủ động lấy lòng, lao thái gia cũng không tốt lại ném sắc mặt. mười năm không gặp, xem ra ngươi phát triển được không sai. hiện tại ở nơi nào công tác? lao thái gia hỏi. một nhà công ty giải trí. phương triệu ở bên cạnh trên một cái ghế ngồi xuống. Hả? làm giải trí. lao thái gia không hứng lắm, nhớ tới cái gì, lại hỏi. đi lính ở nơi nào phục tùng? còn không có đi lính, không có thời gian, năm nay cũng đã an bài xong. phương triệu nói rằng. ồ còn không có đi lính, lão thái gia hứa thẳng người, công tác như thế bận rộn, vội vàng làm gì? chơi game, lão thái gia dỗi ra đi dự định cho tiền lì xì tay lại thu lại rồi, chương 70, chờ ngươi nổi danh sau đó, ngồi ở trong phòng khách chống đỡ lỗ thay người nghe trộn, nghe được phương triệu trả lời sau khi kém một chút không nhịn được cười ra tiếng, bọn họ ai cũng biết, lão thái gia không thích nhất nghe được tiểu bối nói chơi game, tình cờ vui đùa một chút cũng được, nhưng mê muội game, chuyện này quả là chính là lãng phí sinh mệnh, lão thái gia trong lòng cũng phiền muộn, xem ở tiểu tử này rốt cục tới một lần phân trên. Dự định đem 10 năm tiền lì xì đồng thời bố đắp nhưng nghe đến trả lời sau khi, trong nháy mắt không tâm tỉnh. Mắt thấy Lao Thái ra cái kia hai cái lông mày dựng thẳng lên, bên cạnh ngồi Lao Thái thái vua hắn một hồi, vừa nhìn về phía Phương Triệu, nàng đúng là không có bởi vì vì cái này tức giận, ngược lại hòa ái hỏi, "Ngươi hiện tại trải qua tốt chúng ta liền yên tâm, mới vừa tốt nghiệp công tác chắc chắn sẽ không quá thuận lợi, có hay không gặp phải khó khăn gì?" "Có." "Ồ, ta đối với binh dịch không quá hiểu, có thể nói một chút ngài hai vị năm đó ở Thiên Lang tinh số trên đi lính sự tình sao?" Phương Triệu hỏi. Lão Thái Thái vốn cho là Phương Triệu có thừa cơ hội này hướng về bọn họ tìm kiếm chút trợ giúp, con cháu bên trong không ít người bình thường không nghĩ tới bọn họ gặp phải chuyện không giải quyết được liền chạy tới tìm kiếm trợ giúp, loại này nàng xem quá nhiều, vì lẽ đó ở Phương Triệu nói ra cái kia có thời điểm trong lòng nàng là có hơi thất vọng, nhưng Phương Triệu lời kế tiếp nhưng khiến nàng rất ngạc nhiên. Thiên Lang Tinh trên đi lính sự tình, Lão Thái Thái tầm mắt mang theo đánh giá, tựa hồ đang suy đoán Phương Triệu lời này là thật sự muốn biết bọn họ nhị lao năm đó đi lính sự tình, vẫn là mượn cái đề tài này nhường bọn họ hỗ trợ giải quyết binh dịch sự tình. Nhị thúc nói tới binh dịch thời điểm, đề cập tới ngài hai vị đi lính chính là ở Thiên Lang Tinh số trên phủ tùng, cho nên mới muốn hỏi một chút. Phương Triệu nhìn thẳng Lão Thái Thái con mắt, chăm chú nói rằng: Ta điều tra, bảo mật kỳ trải qua. Lão Thái Thái thu hồi đánh giá tâm mắt, về suy nghĩ một chút chuyện năm đó, tuy nhưng đã cách đến mức rất lâu dài, nhưng nàng bây giờ nhớ lại đến nhưng vẫn cứ rõ ràng, cũng có đem khi đó đập xuống đến video cùng bức ảnh lấy ra xem. Theo Thiên Lang Tinh số xuất ngũ, bọn họ những này từng ở mặt trên đi lính người cũng bắt được một chút video cùng bức ảnh. Sau khi về hưu. Lúc không có chuyện gì làm liền đem trước đây video cùng bức ảnh lấy ra xem, vì lẽ đó, muốn quên cũng không quên được. Video cùng bức ảnh tồn tại, chính là vì nhắc nhở mọi người bọn họ đã từng trải qua cái gì. Có chút mặc dù đi qua hơn 100 năm, bởi vì video cùng bức ảnh tồn tại, bởi vì một lần một lần hồi tưởng, ký ức mới có càng sâu. Năm đó ở thiên lang tinh số trên đi lính thời điểm. Việc này ngươi phải hỏi ta, ta ở thiên lang tinh số trên đi lính thời gian so với nàng lâu dài, năm đó ở thiên lang tinh số trên đi lính thời điểm, đi cùng ngươi không trên lệch nhiều, nhớ năm đó Lão Thái Thái mới nổi lên cái đầu, bên cạnh lão Thái gia liền ngồi không yên, mau mau đoạn lời nói, "Ba rồi ba rồi ba rồi" nói với Phương Triệu nổi lên hắn năm đó ở Thiên Lang tinh số trên đi lính lúc trải qua. Mới vừa rồi còn nổi giận hơn mà dựng thẳng lên lông mày, lại tốc độ tung bay lên. Vũ trụ không thể so lục địa cùng trên đại dương đi lính, nó sự không chắc chắn càng mạnh hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải khó có thể dự liệu nguy cơ, cho nên mới phải có rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình hoặc là chính mình hại tử, ở lại cuốn tinh cầu đi lính. Nhưng Phương Triệu không giống, hắn đã từng chiến trường là lục địa. Theo chưa trải qua qua bầu trời hành trình, rất nhiều người ở đi lính trước đều có theo cha mẹ mình nơi đó đạt được không ít kinh nghiệm. Trên vong có thể tìm tới tư liệu có hạn, đại đa số đều là chính thức thả ra, tư nhân rất ít, bởi vì đến y phục không gian dịch đều ký tên qua hiệp nghị bảo mật, coi như qua bảo mật kỳ, bọn họ nói đều là mọi người đều biết, cũng chỉ có mặt đối với thân nhân mình hoặc là tín nhiệm bằng hữu lúc, mới có nói thật ra, nói ra bản thân chân chính càng nghĩ, Phương Triệu chỉ là theo vừa nhị thúc nơi đó hiểu rõ đến, đến giờ, có điều vừa nhị thúc đi lính trải qua so sánh bình thản mà Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái kinh nghiệm càng thoải mái chấp trùng, bọn họ ở đi lính trong lúc lập công, đi lính kỳ đầy sau bị tuyển chọn để lại đội, Lão Thái gia pha lẫn đến đoàn cấp sau khi liền không bỏ lên nổi, khi đó tuổi cũng lớn hơn, mang theo tiếp nối chuyên nghiệp đến thành phố Diên Bắc văn phòng chính phủ, mãi cho đến về hưu. Có điều đối với Phương Lão Thái gia tới nói, ở thành phố Diên Bắc chính bên này sinh hoạt hay cùng dưỡng Lão giống như không bao nhiêu đáng giá hoài niệm. Về hưu sau khi thường thường không có chuyện gì liền đem thu ẩn đi quân công trương lấy ra đi cùng Lão Thái Thái quay về nói nhớ năm đó. Phương lão thái gia thích nhất chính là theo người nói ở quân đội lúc nhớ năm đó. Đáng tiếc, con cháu nhóm cũng không quá yêu thích nghe những kia, có chút tiểu bối lòng hiếu kỳ mạnh, còn có thể nhiều nghe rằng nhi, nhưng nghe một chút liền bắt đầu thất thần. Lão thái gia đương nhiên cũng là không tâm tình tiếp tục. Lão gia tử nói tới nước miếng văng tung tóe, một bên ngồi lão thái thái liền cầm Thiên Lang tinh số mô hình phi thuyền chỉ cho Phương Triệu xem, nói cho hắn lão thái gia nói sự kiện phát sinh ở Thiên Lang tinh số trên chỗ nào. Lão thái thái nói thời điểm còn quan sát Phương Triệu, nàng phát hiện Phương Triệu cũng không phải hết sức gợi chuyện đến hấp dẫn hai người bọn họ lao sự chú ý mà là thật ở trong chú nghe. Lão Thái Thái cảm thấy cái này chắc chai rất kỳ quái, nhìn thấy bọn họ nhị lão không có cảm thấy không dễ chịu, không có nửa điểm căng thẳng, nghe lão gia tử nói tới đi lính sự tình lúc còn có thể nhận lấy hai câu, mỗi một câu đều vừa vặn đánh trúng trọng điểm, dẫn tới lão gia tử càng hưng phấn, nói tới miệng đều ít ít ít không có thấy đỉnh. Có khoảnh khắc như thế, lão Thái Thái cảm giác bọn họ không phải ở đi cùng chắc chai nói chuyện, càng như là quay về một cái cùng bọn họ tuổi gần như bạn cũng ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Phương Triệu cầm lấy một bên cái chén nhận điểm nước gấm đưa cho hai lão gia. Lão Thái gia tiếp nhận cái chén được một hớp, điều ra bản thân gửi bức ảnh, những này xuống xem qua không có, còn có cái này, năm đó ở dị hành tinh đảo một thời điểm, gặp phải dị hành tinh sinh vật tập kích, an đội chúng ta hai người, cuối cùng bị ta dùng cây súng này đánh chết. Nha, còn có cái này, một lưu đồ đều là Lão Thái gia lúc tuổi còn trẻ nắm súng bức ảnh, có chính là một người theo, có chính là chủ ảnh chung, có điều những này bên trong, chỉ có cái này theo ta đồng thời chuyên nghiệp, sau đó về hưu. Phương Triệu nhìn sang, đó là một cái màu đen hiện ra ánh sáng lạnh súp lựu, không lớn, xem lên có chút biết điều nhìn thấy phương triệu nhìn trầm trầm xuống ánh mắt, phương lão thái gia mặt lộ vẻ đắc ý, tự cao chứ, súng này người bình thường không có. nói một kích động, lão thái gia nói, ngươi nếu như ở toàn diên châu nổi danh, ta liền đem súng này đưa người chơi. bên cạnh biên lão thái thái nghe nói như thế một cái tát đánh vào lão thái gia trên cánh tay, lại nói lung tung, loại này súng là có thể tùy ý làm cho người ta chơi phải không? trái với quy định, súng có bị thu hồi, bọn họ già đầu còn phải lương xử phạt. ta không có nói lung tung à, thật muốn là toàn diên châu nổi danh, thân người an toàn liền phải chú ý. Cho hắn phòng thân như thế nào không được, chúng ta có thể lén lút cho. Thoáng nhìn phòng cửa không khóa kín, lão thái gia tỉnh táo, có mấy lời là không thể nói lung tung, coi như trong lòng như thế muốn cũng không thể nói ra được. Khậc, ta liền một câu chuyện cười, đùa đùa tiểu bối nha đúng không tiểu Triệu. Lão thái gia nhìn về phía Phương Triệu. Phương Triệu trở về cái cười. Có điều cái kia cười nhường lão thái gia dù lên, luôn cảm giác có cái gì không đúng. Hai, quên đi, không nói những kia, chúng ta tiếp tục vừa nãy, mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Trong phòng lão thái gia nói tới không muốn đỉnh, bên ngoài phòng trong phòng khách ngồi người trên mặt liền không tốt lắm thật không nghĩ tới phương triệu tiểu tử kia mấy năm không xuất hiện vừa đến đã vô cái tinh chuẩn lịch lội có người thấp giọng nói trước đây cũng không ai có thể bị lao ra tử lao thái thái lôi kéo nói lâu như vậy chứ theo này thế một chốc không thể đỉnh có người bĩu môi ngoài phòng có người chờ đến thiếu kiên nhẫn lại đây tìm hiểu tình huống dựa vào cửa ngồi vị kia đối với tìm hiểu nhân đạo ta còn chưa tiến vào nói chuyện đây bị tiểu tử kia chặn ngang hiện tại lao ra tử chính nói được hứng khởi ai tới cùng không thấy trước tiên một bên đợi đi thôi bên trong phương lão thái gia vẫn nói rồi một canh giờ, cổ họng bây giờ nói không được, mới dừng lại. trong ngày thường đều không có nhiều lời như vậy, ngày hôm nay lập tức nói quá nhiều, khó chịu. vậy được, ngài hai vị nghỉ ngơi trước đi, ta đi rồi. ngày hôm nay chính là đi cùng nhị thúc một nhà tới xem một chút ngài nhị lão. tuy rằng các ngươi không có để cập tới, nhưng ta biết, năm đó ngài nhị lão từng ra không ít lực, những thứ này đều là phương triệu theo trong ký ức suy đoán đến. nếu như không có này hai vị lão nhân đứng tay, năm đó nguyên chủ cha mẹ gặp phải bất ngờ, làm tòa nhà đều nổ tung sự tình, chỉ bằng vào nguyên chủ một đứa bé không thể toàn a bắt được những kia tiền bồi thường, sau khi bồi thường phòng chờ chút, có thể dễ dàng bắt tới tay, khẳng định cũng là có người giúp đỡ. Mà nhị thúc một nhà không có như vậy năng lực, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nải hai vị lão nhân. Ngươi tự mình biết là tốt rồi. Đừng cả ngày chỉ lo chơi game, làm lỡ chính sự. Lại đây, một người phần cuối số bao nhiêu, tiền lì xì cho ngươi." Phương lão thái gia hỏi. Phương Triệu báo sau khi, liền thấy vòng tay trên có cái thu được lễ vật nhắc nhở, mở ra vừa nhìn, là cái hồng bao, mặt trên biểu hiện kiếm tiền nhường Phương Triệu nhíu mày. 20000 đồng căn cứ phương vũ trước nói bọn tiểu bối hàng năm thu được lao thái gia tiền lì xì bình quân kiếm tiền là 1.000 khối, có người nhiều có người ít toàn bằng lao ra tự tâm tình mà y theo bình quân kiếm tiền coi như 10 năm tập hợp đồng thời cũng là 10.000, hiện tại lao thái gia nhưng trực tiếp cho 20.000, đây là tâm tình không tệ cho nhiều lắm đúng rồi đi lính sự tình có ý nghĩ sao lao thái gia hỏi ngoài cửa chống đỡ lỗ thay nghe người đều kinh ngạc trong bọn họ cũng có người trước đây bởi vì hài tử nhà mình sự tình ở lao thái gia trước mặt nói bóng gió qua nhưng láo gia tử liền một cái thái độ chuyện của chính các ngươi chính mình làm đi, Lão tử mặc kệ. Nhưng hiện tại, Lão gia ngài đây là muốn giúp Phương Triệu. đã nói nói là nói láo sao? Bên trong, Phương Triệu nghe được Lão Thái gia lời này, trả lời, ý nghĩ có một chút. Ồ, nói một chút. Lão Thái gia định nghe vừa nghe, còn chưa nghĩ ra, chờ ta suy nghĩ nhiều muốn lại mời ngài hai vị cho tham khảo. Ha, ngươi còn theo ta nói cao. Phương Lão Thái gia muốn xếp đặt sắp mặt, không thành công, tâm tình không tệ. Được thôi, ngươi nghĩ kỹ nói với ta, ta cho ngươi tham khảo một chút. Phương Triệu đứng dậy đi tới cạnh cửa không có trực tiếp đi ra ngoài mà là tướng môn giam kín như vậy bên ngoài ngẽ không rõ bọn họ vừa nãy ngươi nói câu kia vẫn tính xô sao Phương Triệu hỏi câu nào Lão Thái gia nghi hoặc chờ ta toàn diên châu nổi danh ngươi cây xuống kia đưa ta chơi đưa ta phòng thân chắc chắn ngươi trước tiên nổi danh lại nói đừng làm cho chúng ta quá lâu ta già đầu chờ không được quá thời gian dài Lão Thái gia không có coi là chuyện to tát ngươi không già mới 150 vài tuổi Phương Triệu cười nói Phương Triệu kéo cửa ra chuẩn bị đi ra ngoài lại nghe Lão Thái gia nói chờ đã, ngươi đừng nghĩ không ra phạm tội à? Ta nói ra được tên không phải phạm tội nổi danh. ngài cả nghĩ quá rồi. gặp lại, rảnh rỗi lại trở về xem các ngươi. Phương triệu đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. trong phòng, Phương Lão Thái gia suy nghĩ một chút. đối với Lão Thái Thái nói, ta nghe tiểu tử kia trước khi đi ra hỏi lời kia, làm sao luôn cảm giác tiểu tử kia muốn làm sự tình à? người cả nghĩ quá rồi. chứ, Lão Thái Thái nhìn trên bàn bệ đặt mô hình phi thuyền nhỏ, có chút xuất thần. chương 71 là ngươi sao? Phương triệu đi ra ngoài thời điểm xung quanh một vòng lớn người ánh mắt đều dán mắt vào hắn từ đầu sợi tóc đến gót chân đều quét một lần bọn họ muốn biết bị Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái lôi kéo ở bên trong nói rồi hơn một giờ lời nói người đến cùng là thần thánh phương nào cũng không ra sao nha có người nhỏ giọng nói rằng chưa từng thấy trước đây cũng chưa từng nghe nói liên như vậy đến cùng có chỗ đặc biệt nào nhường nhị Lão lôi kéo tán gẫu lâu như vậy Phương gia nhị thúc nhìn Phương triệu đi ra đuổi vội vàng tiến lên hỏi tại sao lâu như thế Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái không có tức giận chứ nhị thầm liếc hắn một chút lời này hỏi Nói thật hay như Phương Triệu đi qua sẽ dẫn đến Nhị lão nổi giận giống như. Nhị lão tâm tình thế nào? Nhị thẩm hỏi. Rất tốt, rất tinh thần. Phương Triệu trả lời. Tán gẫu thời gian dài như vậy, xem ra lão gia tử rất yêu thích ngươi. Phương Vũ nói rằng. Phương Triệu cười cười, không lên tiếng. Nhận ra được xung quanh đánh giá ánh mắt, Phương gia Nhị thẩm đem Phương Triệu kéo qua một bên, hạ thấp giọng hỏi, "Phương Triệu, lão thái gia cho ngươi tiền lỳ xì sao? Cho 10 năm đồng tới cho." Nghe nói như thế, Nhị thẩm trong lòng nắm chắc rồi, cũng không hỏi cụ thể bao nhiêu tiền nàng chỉ là muốn biết lao thái gia lão thái thái thái độ mà thôi. Có thể nhớ tới phương triệu, lập tức đem 10 năm tiền lì xì đều đủ đắp, còn lôi kéo tán gẫu lâu như vậy, xem ra lão gia tử tâm tình là thật là khá. nhị lão vừa nãy ở bên trong nói bọn họ năm đó đi lính sự tình đây, vì lẽ đó thời gian lâu dài chút. phương triệu nói, phương triệu thanh âm không lớn, nhưng vừa vẫn có thể làm cho xung quanh cái kia chút người tò mò nghe được. vừa nghe nói lao thái gia lại nói đi lính sự tình, người chung quanh trên mặt lộ ra hiểu rõ vẻ, chẳng trách nói lâu như vậy, hóa ra là lao thái gia lại đang nhớ năm đó nếu là nguyên nhân này, bọn họ lòng hiếu kỳ cũng tàn đi. Đại khái là nói chuyện với Phương Triệu nói quá nhiều. Sau khi người vào nhà, Lão gia tử liền không thế nào muốn nói chuyện, đều là Lão Thái Thái đang nói, có điều nói tới cũng không nhiều. Nhìn thấy những kia lời nói lắp ba lắp bắp sợ hãi rụt rè tiểu bối, Phương Lão gia tâm tình lại không tốt, nhưng hắn một một trưởng bối, lại không tốt đi cùng hài tử nổi nóng, không cười nổi, cũng chỉ có thể bành cái mặt. Điều này làm cho những kia nhát gan tiểu bối đối với hắn càng sợ hãi. Phương Lão gia tử liền ra hiệu Lão Thái Thái ít nói chút, mau mau cho tiền lì xì nhường bọn họ đi nhanh một chút. Lại đây không chính là vì tiền lì xì sao? Hoặc là cầu bọn họ nhị lao giúp chút bận bịu loại hình, nghe liền tiền. Như những kia trong ngày thường cũng tới đến năn cần, Lão Thái gia, Lão Thái Thái biết rõ có mưu đồ, cầu đến trước mặt bọn họ thời điểm cũng đồng ý giúp một cái, mà loại này quanh năm suốt tháng không gặp người, gặp mặt liền muốn tiền lì xì xin giúp đỡ, không có ném ngươi hai lòng bàn tay liền đủ tốt, còn muốn cầu được càng nhiều. Mặt đối với những người này, Phương Lão Thái gia sâu sắc cảm thấy còn không bằng lôi kéo Phương Triệu nhiều nói chuyện một chút. Phương nhị thúc người một nhà đi qua thời điểm, Lão Thái gia hỏi thêm mấy câu hỏi phương vũ binh dịch sự tình biết được đã giải quyết còn hơi kinh ngạc phương triệu chính mình không có chủ động nói đi ra phương nhị thúc lo lắng nói nhiều rồi cho phương triệu mang đi phiến thức vì lẽ đó bọn họ cũng không có nói cho người khác biết có điều ở lao thái gia trước mặt phương nhị thúc vẫn là cầm một câu phương triệu giải quyết hắn tìm ai giải quyết lao thái gia hiếu kỳ Mãi đến tận phương nhị thúc người một nhà đều đi ra ngoài lao thái gia mới hỏi bên cạnh lao thái thái ngươi nói phương triệu tiểu tử kia đến cùng đang suy nghĩ gì rõ ràng có năng lực cho tới binh dịch tiêu chuẩn làm sao còn chạy chúng ta nơi này tán gẫu đi lính sự tình là thật muốn nhường chúng ta cho tham khảo một chút ta làm sao biết Lão Thái Thái cũng kinh ngạc nàng vẫn thật không nghĩ tới Phương Triệu tuổi còn trẻ lại có như vậy năng lực như thế xem nàng trước đều hiểu lầm Phương Triệu sách ta vẫn cảm thấy tiểu tử kia muốn làm sự tình Phương Lão gia tử tâm tư bắt đầu đánh bay thật không yên lòng nói gần nhất chú ý một chút tin tức đi Lão Thái Thái nói rằng đã ra khỏi gian nhà Phương nhị thuốc người một nhà cũng không biết Lão Thái gia cùng Lão Thái Thái ý nghị lúc này xem qua nhị Lão sau khi liền đi thẳng về. Trên đường, Phương Triệu ngồi ở đoàn tàu bên trong, nhìn trải qua trên lầu cao, màn ánh sáng bày đặt, thế kỷ của chiến, tương quan tin tức cùng với báo trước. Năm nay nhất định là một game nhỏ cuồng hoan một năm. Một năm mới vừa mới bắt đầu, thế kỷ của chiến, game còn chưa mở thả, giấy lên hỏa diễm liền bắt đầu đốt. Game truyền thông thăng long tổ chức liên quan với mỗi châu phát ngôn viên internet bỏ phiếu đã bắt đầu dự nóng, đầu tiên là Hoàng Châu bắt đầu, sau đó là Cái Khắc Châu, qua một thời gian ngắn nữa, liền đến Diên Châu. Phương Vũ tìm tòi trên vòng tin tức nhìn thấy không ít truyền thông đều đang suy đoán năm nay hỏa liệt chim sẽ chọn ai làm game phát ngôn viên là đồng sơn thực hoa độ họ thần tượng mỹ ngu vẫn là nghe quang văn hóa đứng đầu dự bị an địch diêu hay hoặc là là năm ngoái cuối năm ngang trời giết ra ngân dược cực quang triệu ca ngươi nói đến cùng ai có thể tranh đến đại nô phương vũ hỏi không biết đó là hỏa liệt chim chuyện quyết định phương triệu nói nói tới ngân dược cực quang hai triệu ca cái này phải ngươi hay không phương vũ đem một tấm cắt ra bức ảnh đưa cho phương triệu xem đó là trăm năm gì thế đã ra ba cái chương nhạc MV mảnh đuôi phụ để cắt ra bức ảnh liều đồ, dấu đồ trên người chế tác nơi biểu hiện tên. Phương Triệu lên nhìn, gật đầu, là ta. Phương Vũ hít sâu một hơi, Triệu ca. Cái gì? Triệu ca, có thể hay không cho tới Mã Kỳ Nhã Đoá ký tên thẻ? Phương Vũ đến gần lại đây hỏi. Mã Kỳ Nhã Đoá Phương Triệu biết, ngân dục một cái đang hot tần tình, truyền hình bên kia lớn lên rất dịu dàng, có điều không có hợp tác qua, Phương Triệu đối với bên kia không biết. Ngươi muốn, ta về công ty hỏi một chút, có liền cho ngươi ký gì đó lại đây. Phương Triệu nói rằng ta cũng muốn, ta cũng muốn. bên cạnh Vương Khải cũng kích động nói, Triệu Ca, Triệu Ca, ta muốn duy cơ, nếu như ngươi có thể lấy được duy cơ ký tên thẻ, nhất định giúp ta giữ lại. duy cơ cũng là ngân dược ký kết ngôi sao điện ảnh, pha lẫn truyền hình bên kia, cũng thuộc về công ty cấp A ký kết một đường phát triển minh tinh. có điều, Phương Triệu không nghĩ tới Phương Khải này thằng nhóc cũng là duy cơ fans. được, có thể lấy được liền giúp các ngươi giữ lại. Phương Triệu cười nhìn về phía Phương Linh, Linh đang nhỏ, ngươi có hay không yêu thích minh tinh? nếu như cũng là ngân dược, ta giúp ngươi làm ký tên thẻ. Phương Linh suy nghĩ một chút, lắc đầu, sau đó đem cán bộ nghỉ hưu nơi đó một cái tỷ tỷ đưa cho nàng thẻ lấy ra, tấm thẻ này đặt ở máy đọc thẻ trên, sẽ biểu hiện một cái hát đọc thơ, phim hoạt hình, hình ảnh, thuộc về giáo dục trẻ em một loại thẻ. Phương Linh đem tấm thẻ kia lấy ra, đưa cho Phương Triệu. Phương Triệu hơi nghi hoặc một chút, cho ta. Phương Linh chớp chớp mắt to, triệu ca, ký tên. Phương Triệu ngẩn người, lập tức cười nói, không có bút, lui lại cho ngươi ký tên. Về đến nhà sau, Phương Tiểu Linh đang liền đem chính mình tích trữ hai tấm các loại giáo dục trẻ em thẻ toàn bộ lấy ra, cho Phương Triệu ký tên. Nàng tuổi con nhỏ cũng không có truy tình, có điều nàng nghe người khác nói qua gặp phải thần tượng đến muốn ký tên, mà ở phương Tiểu Linh đang trong mắt cho nàng mua thật nhiều đường Phương Triệu chính là thần tượng nàng. Phương Vũ cùng Phương Khải cũng tham gia cho vui, lấy ra vài tờ thẻ cho Phương Triệu đồng thời ký rồi. Triệu Ca, trăm năm như thế, cái kia mấy cái chương nhạc người sáng tác cũng là người sao? Phương Vũ hỏi. Ngươi nói xem. Phương Triệu nói. Khà khà, ta cũng không biết. Có điều Triệu Ca ngươi không cần giải thích ta cũng hiểu rõ, giả lập thần tượng phát triển bảo mật kỳ hạn trên vong đều nói. Phương Vũ cảm thấy. Sự thực nên hãy cùng các đại truyền thông suy đoán như vậy, ngân dục ở bề ngoài thả ra người chế tác cùng đoàn đội, đều chỉ là đánh điểm trợ, chân chính người sáng tác còn ở hậu trường ẩn núp. Rốt cuộc là người nào? Lúc trước minh thương cũng là tiết lộ, cũng chỉ có một người, mà không phải một đoàn đội. Đáp án chỉ có thể chờ đợi thứ tư chương nhạc sau khi đi ra mới có thể công bố. Có điều, coi như như vậy, bia lỡ đạn cũng không phải ai đều có thể đem, ngược lại ở phương Vũ bọn họ xem ra, có thể trên danh nghĩa người chế tác, có thể bị cho rằng bia đỡ đạn phương Triệu đã rất trâu. Ngay kỷ niệm sau khi Phương Triệu ở thành phố Diên Bắc lại đợi 3 ngày, liền trở lại thành phố Tề An. Theo, thế kỷ quốc chiến, phát ngôn viên bỏ phiếu ngày tới gần, Diên Châu tam đại công ty giải trí trong lúc đó cạnh tranh cũng càng ngày càng kịch liệt. Internet tuyên truyền thế tiến công bắt đầu, giải trí truyền thông mỗi ngày hưng phấn đến như là đánh hai đại bình máu gà giống như Hoàng Châu. Game truyền thông thăng long tổng bộ. Thứ 5 Châu bỏ phiếu đã bắt đầu, cái kế tiếp chính là Diên Châu. Diên Châu năm nay có 3 cái dự bị. Hồi trước Diên Châu đều chỉ có 2 phe cạnh tranh. Có điều trước đây là bởi vì Diên Châu Tam Đại công ty giải trí một trong ngân ực không có giả lập thần tượng, năm ngoái bọn họ làm ra một cái, ta cảm thấy hẳn là chuyên vị, thế kỷ quốc chiến, đại ngôn đẩy ra. Mặc kệ ngân ực đến cùng là mục đích gì, bỏ phiếu trên, thêm một cái người cạnh tranh liền nhiều hơn chút đề tài, đối với chúng ta là chuyện tốt. Thăng Long phụ trách này, một khối chủ biên liên hệ Diên Châu phân bộ người, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mùng ngày 8 tháng 2, Diên Châu Internet bỏ phiếu bắt đầu. Ngày mùng ngày 8 tháng 2 là Thăng Long ở Diên Châu mở ra bỏ phiếu tháng này, đồng thời cũng là trong năm như thế Cái cuối cùng chương nhạc tuyên bố thời gian. Chương 4, chương nhạc thứ tư, vĩnh hằng. Ngày mùng ngày 8 tháng 2, theo dạng sáng bắt đầu, trên internet ngay ở sao động. Tam đại công ty giải trí đã sớm phát động chính mình mỗi người to to nhỏ nhỏ nhỏ mình tinh hỗ trợ kéo phiếu, mà cực quang, làm bây giờ toàn bộ ngân vực duy nhất một cái thành công giả lập thần tượng, càng là chịu đến toàn bộ ngân vực thúc đẩy. Mặc kệ là mới vừa ký kết người mới, vẫn là đã pha lẫn đến một đường cấp A ký kết minh tinh, cũng bắt đầu hỗ trợ kéo phiếu. Đây là Diên Châu qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất ở giả lập thần tượng sự tình trên, ba công ty lớn công khai cạnh tranh có điều, còn có một số người khác, thì lại càng quan tâm sáng sớm 8 giờ ca khúc mới tuyên bố. Tuổi đã qua 160 tuổi tiết cảnh, sáng sớm sau khi thức dậy, cũng không có như thường ngày ở dưới lầu công viên đi lại, mà là ngồi ở thư phòng của chính mình, mở ra âm hưởng hình ảnh thiết bị, chờ 8 giờ đến. Trên mặt bàn bày đặt một cái chạm vào giấy nổ tẹp u, một cây bút, đây là hắn chờ một lúc dự định đang nghe xong thứ tư chương nhạc sau khi viết cảm nghĩ cùng phân tích nổ tẹp u. So sánh với điện tử ghi chép phương thức, tiết cảnh càng thiên hướng ở tay động ghi chép, càng có cảm giác. Bàn bên cạnh bày đặt một loạt sách. Có chút là tiết cảnh biên soạn sách dạy, có chút là làm tham khảo những người khác biên soạn thư tịch. Rất nhiều đồng hành cảm thấy tiết cảnh nhận lấy biên soạn liên quan với giao hưởng kết cấu nhạc khúc phân tích cùng sáng tác chỉ đạo nhiệm vụ này là cái không sáng suốt quyết định, cái này loại hình quá mức cao ngạo mà không có ai bực bội, có tài người đều giấu giấu gièm giếm, công khai viết ra cũng khẳng định không có cái gì hoa quả khô, đều là một ít giống thật mà là giả phí lời, một ít mua sách người lật xem sau khi sẽ cho lời bình kém, nhìn trước đây những kia sách dạy liền mất rồi, ai biên soạn ai bị mắng, thuộc về vất vả không có kết quả tốt có điều Tiết Cảnh mỗi lần nghe được câu nói như thế này cũng chỉ là cười cười. Có người hỏi hắn tham gia biên tập đều có chút hay, Tiết Cảnh cũng cười không đáp. Tiết Cảnh vẫn ở phân tích, trăm năm như thế, đã ra ba cái chương nhạc, càng đi nơi sâu xa phân tích, càng kinh ngạc. thán phục ở Phương Triệu điều động năng lực, kinh ngạc Phương Triệu lớn mật cùng tiến bộ. Này ba cái chương nhạc bên trong, có rất nhiều đương thời cũng không lưu hành cũng bị lơn là thủ pháp, nhưng này chút ở này ba cái chương nhạc bên trong, nhưng hoàn mỹ đem chương nhạc muốn biểu đạt ý cảnh giải thích. Còn lại một cái, Tiết Cảnh thấp giọng nói, Kỳ thực đang nghe qua trước hai cái chương nhạc sau khi liền có thể rõ ràng người sáng tác mục đích cùng dự định thứ ba chương nhạc là chiến tranh chủ đề cái kia thứ tư chương nhạc nên chính là kết thúc 8 giờ vừa đến tiết cảnh liền mở ra nghe nhìn nền tảng cao phối âm ảnh thiết bị đem mv rõ ràng mà hiện lên ở trước mặt trong hình ảnh biểu hiện chính là lúc tờ mở sáng sơ sát tiêu điều hình ảnh cùng thứ ba chương nhạc cuối cùng đụng vào nhau toàn diện chiến đấu đang tiếp tục nhưng hình ảnh cũng không có vẻ âm trầm ảm đạm, nhạc điệu cũng không như vậy gấp gáp cùng lồn ngạn hai loại cách biệt bán âm một sáng một tối đều tính ở thứ tư chương nhạc mới đầu luân phiên xuất hiện cao đàn công bát cấu tạo trời cùng đất rộng lớn không gian, dùng âm nhạc hình ảnh cảm giác phi thường rõ ràng. ngắn nhỏ mang trọng âm 16 chia âm phụ, như cái này ánh bình minh mãnh liệt tuổi gió lạnh, toàn thân mỗi một quọn tóc gãy cũng có thể cảm giác được không khí lưu động giống như. đàn vi o long sen tăng thêm âm thanh chấn động diễn tấu, phản phất thiên điệu đều bởi vì trận này sinh tồn ác chiến đưa ra sát khí bên trong run lẩy bẩy. toàn diện phản kích đám cây, trên người đâu đâu cũng có tung tóe nước bùn, mỗi một cái cảnh cây đều tựa hồ chuyển xèn xẹt máu thanh cùng sát khí, mang theo liều linh dũng mãnh, đưa mắt nhìn thấy tất cả cướp đoạt bọn họ sinh tồn thế giới khủng thú đánh giết. Thét dài cùng sáo gỗ hợp lại âm sắc bên trong, thêm qua yêu âm thanh bộ máy số một tiếng, bản thân kiên cường âm hưởng mang tới chút khàn khàn cùng ảm đạm, dường như hình ảnh trên những kia ở đám cây phản kích bên dưới đã bắt đầu khiếp đảm, bắt đầu lùi bước cùng thú, đã từng hung bạo cùng nồng nung tự đại giết chóc thân trở nên yếu đuối, vẻ lại không thể tả. ở cái này gió lạnh gào thét dạng sáng, co rúm lại, không giống chính là sáo gỗ âm thanh cường độ ở từng điểm từng điểm tích góp. Hình ảnh trên, rúm anh đám cây đem những kia vẻ mặt dữ tợn làm cho từng bước lùi về sau, mang theo khàn khàn kim loại số trong tiếng. Thuộc về cuồng thú âm u cùng dứt lệ, làm cuối cùng rẽ rùa. Ngoài mạnh trong yếu mà dương, cái miệng lớn như chậu máu gầm thét lên. Một cái mang theo lạnh leo sát khí năm đấm, gắt gao khóa chặt phía trước cuồng thú vị trí trái tim, như đánh bóng đến sắc bén trường thường, mang theo không chút do dự lạnh lùng nghiêm nghị xung kích. Bị đánh trúng cuồng thú trên không trung sẹn qua một đường vòng cung, rơi vào cách đó không xa trong hồ. Mặt hồ phá tan, rơi xuống đi vào cuồng thú rẽ rùa hai lần, liền chìm xuống. Mặt hồ cũng có một chút gây vỡ cành cây, tán loạn trôi nổi ở phía trên. Cái kia bóng người liếc mắt nhìn mặt hồ dây đàn cường lực tính toán kéo diễn tấu bên trong mang theo không có kêu ra bi thống nhưng cùng lúc dây đàn tổ kéo dài không ngừng diễn tấu lại mang theo ngoan cường cùng bất khuất cùng sáo trúc cùng bộ gõ so với dây đàn mang theo một loại nu hòa nhưng cũng cũng không phải là một mực nu hòa nu bên trong mang mới vừa bi thống không còn là mềm yếu bi thương tình mà là biến thành một loại kiên cường khí thế cùng lực bộc phát trong hình bóng người xoay người hướng về phía trước trên đỉnh ngọn núi chạy đi mặt đất thưa thớt mấy cây không biết tên cỏ dại ở thân ảnh ấy chạy mang theo xong khí thổi tới bên dưới lay động từng con từng con cuồng thú bị đánh đổ bị đạp ở dưới chân Người Tây lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đến Thiên Y Rìa vô phủng, đây là vô số lần tự chiến rèn luyện đi ra hiểu ngầm, từng bước từng bước về phía trước, từng bước một trèo cao, đem trong hình bóng người cuối cùng đứng ở trên đỉnh ngọn núi thời điểm, thét dài cùng sáo gỗ hợp lại âm sắc bên trong, sáo gỗ một chút tích trữ sức mạnh, rốt cục bạo phát, sáo trúc tổ cách xa nhau ba cái tám tính toán cùng âm thanh diễn tấu ra, chống trải âm sắc tổ hợp bên dưới, là trong hình theo trên đỉnh ngọn núi nhìn xuống rộng rãi tầm nhìn, bên dưới ngọn núi chiến địa thây chất đầy đồng, có cung thú, cũng có đám Tây. Thế nhưng so sánh với vừa bắt đầu trên mặt đất hoạt động bóng người chiếm chủ thể không phải những kia cản vệ cuồng thú mà là đám cây những đồng bạn phóng tầm mắt đi tới bốn phương tám hướng tùy ý có thể thấy được chính là đồng bạn chiến đấu dũng manh bóng người số một tiếng cùng ôn tồn triển khai thanh âm cao vút tượng trưng cuộc chiến tranh này rốt cục tiếp cận kết thúc nhịp chống không còn như vậy khẩn cấp càng thêm phân chấn bộ gõ lấy thế kỷ mới mọi người quen thuộc chống định âm làm trụ cột càng nguyên thủy tiếng chống hợp lại đây là một cái không đồng thời chống rông âm thanh hoàn mỹ thần kỳ dung hợp phản phất vượt qua một cái dài lâu không có trời theo trời đông giá rét Đem cái kia đứng ở trên đỉnh ngọn núi bóng người ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời tầng mây dày đặc chậm rãi tan ra, nhìn thấy giữa bầu trời chiếu xuống cái kia một vệt ánh mặt trời vàng chói lúc, cặp kia vừa đánh giết không biết bao nhiêu cuồng thú dính đầy máu tanh son quyền, nhưng nhẹ nhàng run rẩy, run rẩy không ngừng, trong mắt mang theo ẩn nhẫn kích động tâm tình, sau một khắc sẽ lệ nóng doanh tròng giống như. Ánh mặt trời tựa hồ mang tới nóng rực nhiệt độ, đem bọn họ bởi vì trận này chiến sự mà võ bọc lại mang theo sắc bén góc cạnh nội tâm hòa tan, chạm đến đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Như vậy ánh mặt trời, bọn họ ở cực kỳ lâu trước đây xem qua Cái kia đại diện cho ấm áp cùng hy vọng. Bọn họ cũng từng là một đám chịu đủ thống khổ trên đất phổ thông sinh linh, trải qua không hề nghĩ rằng tượng tuyệt vọng cùng xa xôi. Bọn họ ở lạnh lẽo trong tuyệt cảnh chống lại chiến đấu, thắng không chỉ là tự do cùng tân sinh. Bọn họ muốn thắng được là một thế giới mãnh liệt tâm tình phung trào, đến từ đỉnh núi hò hét cùng bang bạc tiếng nhạc bên trong cao vút giọng nam trồng vào nhau, phảng phất mang theo một luồng không thể đo đếm sức mạnh, phải đem toàn bộ thế giới đều dơ lên. Gian nha hợp tấu rộng rãi tiếng nhạc bên trong sục sôi ôn tồn như sở hữu gặp lại ánh mặt trời sinh linh cuồn cuộn. Chúc mừng trận này đến không dễ thắng lợi. Đàn vũ lồng kéo chuyển diễn tấu, như thời gian sắp xếp cái này giành lấy cuộc sống mới thế giới. Bầu trời tự do mây ở trên mặt hồ vừa bồi hồi, trong chiến tranh bấy nhiêu vẫn đủ hồ nước, trở nên làm sáng tỏ, trôi nổi trên mặt hồ đoạn cảnh hải quất, chìm vào đáy hồ. Bên hồ thưa thớt mặt đất đã che kín rồi rào bụi cỏ. Tiết tấu càng vui sướng mạnh mẽ hợp lại tiếng chống bên trong, lớn tiểu nhân cảnh cây cầu kết mà thành bàn chân, đặt ở đã tươi tốt trên cỏ, chạy, không mang theo gấp gáp cùng căng thẳng, mà là mừng đến phát khóc hư phấn. Từ hôm nay trở đi, không có lại nhìn tới những kia hung tàn như máu bóng người. Từ hôm nay trở đi, bọn họ không cần lang bạn kỳ hồ, trung quanh cả mạng. Từ hôm nay trở đi, thế giới chính là một cái thế giới mới. Vì lẽ đó, có thể nghỉ ngơi sao? Có thể chứ. Hung hồn cùng trong tiếng, mở rộng sáo trúc thanh thế quần cuộn thổi, không ngừng dương lên dây cung âm thanh, nhịp trống lần lượt mạnh mẽ xác nhận, báo trước một bước sắp triển khai chống trải bức tranh. Đám cây phía trước nhất bóng người, đứng ở trên đồi cao, nhìn phân bố ở trung quanh nhàn tản mà tự do những đồng bạn bóng người, dầm dầm dưới chân mềm nuối nuối đất, lộ ra một cái sáng tỏ thoải mái mỉm cười, ánh mặt trời ấm áp dưới. Thả lòng mà mở hai tay ra, cầu kết cảnh cây rốt cục tản ra, giăng chắc cánh tay biến thành bốn phía mở rộng cảnh, hai chân lần thứ hai biến thành sợi rễ, thâm nhập đất đai bên trong, cắm rễ. Dường như tân sinh. Chúng quanh đi lại đằng cây, cũng khi tìm thấy thỏa mãn địa phương sau khi triển khai cầu kết cảnh, cắm rễ ở đất đai bên trong. Trong lúc cảnh, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bốc lên xanh nhạt lá nha, lá nha triển khai, mang theo sinh mệnh trong mặt màu sắc. Có chút kỳ dị tiếng người ở bên thai ngâm nga, mang theo điện tử ầm sắc hợp đấu, tạo nên một cái hoàn toàn mới ầm ầm sóng dậy rực rỡ thế giới dây đàn tổ không giống bộ âm đóng vai không giống nhân vật thật giống là trong chiến tranh hy sinh vong linh quan sát cái này tân sinh thế giới lại thật giống là một ít mới chưa bao giờ có sinh mệnh ở nói nhỏ còn như là một lần nữa cắm rễ ở mới đất đai đám người cây nội tâm nhảy nhót mà thành em phức tạp trong chiến tranh thi hải bị cho đuổi cùng tân sinh cây cỏ che đậy vụ hai nạn kia tính chiến tranh hủy diệt một nhóm sinh mệnh đồng thời cũng bồi dưỡng lên một nhóm thức tỉnh sinh mệnh tràn ngập sinh cơ trên mặt đất có mới mẻ cũng có mục nát nhưng ít ra hết thảy đều là hướng về tốt phương hướng phát triển từ trời cao quan sát vô biên trên mặt đất toàn bộ thế giới lần thứ hai trở nên yên tĩnh, an lành, phảng phất cái kia một hồi hủy thiên diệt địa kiếp nạn chưa bao giờ phát sinh. Nhưng thế giới an bình xa xưa mặt ngoài dưới là trải qua kiếp nạn sau khi những kia cứng cỏi mà bao la linh hồn. Cái gì là vĩnh hằng? Vĩnh hằng là bao lâu? Không biết. Nếu như một ngày kia trở lại một trường kiếp nạn, bọn họ đem một lần nữa đứng lên, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không thôi. Trong hình ảnh, hình ảnh nhanh chóng lướt qua mặt đất đã hình thành rừng rậm rừng tây, càng xa hơn ánh mặt trời chiếu sáng không tới địa phương, không có bụi khói cùng âm u mà là ổ ánh thần bí tinh không. Nhạc điệu từ từ bình tĩnh lại, yêu mỹ bên trong mang theo một chút yêu thương cùng cảm khái dây cung âm thanh, cường độ dần dần biến thành nhẹ, trầm thấp giọng nam ở dây đàn trong tiếng dần dần đi xa. Phụ đề dần lên. MV nhân vật chính, Cực Quang. Loại thuộc: Long tượng tiên la. Ca khúc tên: Trăm năm như thế, chương 4: Vĩnh hằng. Người chế tác: Phương Triệu. Chế tác đoàn đội: Cực Quang hạng mục tổ, Phương Triệu, Tổ Văn, Tống Miểu, Bàng Phụ Tụ, Tụng, Tăng Hoàng, Vạn Duyệt, Phó ứng Tiên, Sở Tiệt La, Trưởng Vũ các loại. Xuất phẩm công ty Ngân dự truyền thông. Tiết Cảnh nhìn chằm chằm phụ đề trên người chế tác cái kia một câu tên, thở dài lắc lắc đầu, có chút khó có thể tin, lại có chút nhặt được bảo mừng dỡ. Phương Triệu tiểu tử kia a. Lưng lay đầu, Tiết Cảnh cầm bút lên ở trên sổ tay viết câu nói tiếp theo. Cực Quang, theo bình thường chúng sinh một thành viên, đến lãnh đạo một cái quần thể phản kích, một đoạn sử thi giống như lữ trình, chương nhạc mỗi một cái làn điệu đều mang theo một loại mãnh liệt chân thực cảm giác cùng lực rung động, thật giống như người sáng tác chân chính trải qua giống như. Chương 73, lại mời ngoài viện. Trong năm như thế, một cái Xi Ji bốn cái chương nhạc toàn bộ tuyên bố sau khi âm nhạc tương quan người chuyên nghiệp đã bắt đầu độ công kích mà phân tích diên châu công nhận doanh nghiệp bên trong quyền uy nhất truyền thông diên châu âm nhạc hiệp hội khởi đầu diên châu tiếng trên trang đầu thì có một phần hiệp hội phó hội trưởng đái nạp sáng tác đánh giá là đối với sinh mạng truy hỏi vẫn là đối với linh hồn suy tư trăm năm như thế bốn bài sử thi chương nhạc trong đó kỹ xảo gợi ra một vòng mới thảo luận sau đó những chuyên nghiệp khác nhân sĩ cũng theo tuyên bố phân tích của bọn họ thuyết minh trăm năm diệt thế bốn cái chương nhạc bên trong điểm phân chia vàng Thương mại hóa âm nhạc hiện tại, giao hưởng không âm nhạc, sắp nên đón lại một cái đỉnh cao. Ngoại trừ âm nhạc tương quan người chuyên nghiệp nhìn chằm chằm nhạc khúc ở ngoài, còn có một nhóm người cũng nhìn chằm chằm. Căn cứ Minh Diệp bệnh tình thành lập trị liệu đoàn đội, đã sống chờ. Bốn cái chương nhạc mới là một thể thống nhất, theo bọn họ nghiên cứu quan điểm, chính là một cái hoàn chỉnh đợt trị liệu. Theo thứ tư chương nhạc tuyên bố sau khi, bọn họ cũng tiến vào bận rộn giai đoạn. Hôn bệnh độc nghiên cứu vẫn luôn là toàn cầu nghiên cứu vấn đề khó, lại như một cánh cửa chặn ở nơi đó, nửa bước không được tiến vào. Nhưng hiện tại, bọn họ trên tay đã nắm một cái hoàn chỉnh chìa khóa mở cửa sau khi có thể đi bao xa, liền chỉ có thể nhìn chính bọn hắn. Có điều xem những tin tức này người đều là âm nhạc chuyên nghiệp cùng y giải học giới, những dân chúng khác không có xem những này, còn chúng quan tâm chính là internet náo động bỏ phiếu cạnh tranh cùng cái khác có giải trí tính đề tài. Thăng Long ở Diên Châu phân bộ sáng tạo bỏ phiếu nền tảng, Ngân Dực Quang, Đồng Sơn thực hoa mỹ ngu, Nghê Quang An địch Diêu, ba vị đứng đầu ứng cử viên. Ai đem thắng được, thế kỷ cuộc chiến, đại ngôn. Trước từng có người đã nói, mặc dù lần này Ngân Dực đẩy ra một cái giả lập thần tượng nhưng trận này cạnh tranh nhưng vẫn là lâu năm giả lập cường giả nghe quang cùng đồng sơn thực hoa đôi mạnh tranh đấu nhưng nhìn bỏ phiếu trên bình đại số liệu mới phát hiện ba người sự trên lệnh cũng không lớn bao nhiêu hiện tại còn không nhìn ra trên lệnh nhìn đi lại 2 ngày nữa trên lệnh liền rõ ràng hiện tại là ba công ty lớn đều phát động người của mình ở kéo phiếu chờ 2 ngày nữa này có nhiệt độ xuống liền chỉ có thể nhìn từng người sức ảnh hưởng cực quang mặc dù là dựa vào bốn cái chương nhạc nóng lên nhưng luận sức ảnh hưởng tuyệt đối không có trước hai người mạnh một cái giải trí truyền thông bình luận người phân tích nói mặc kệ là mẹ ngu vẫn là an địch diêu đều là đã phát triển 2 năm, 2 năm tích lũy, hiện tại đang hot, mà cực quang mặc kệ là hình tượng vẫn là xuất đạo phương thức, đều chỉ có thể coi là mới mẹ mà thôi, cũng không phù hợp chủ lưu thẩm mỹ. Cực quang fans quần thể chủ yếu là tuổi trọng đại người, hoặc là một ít có phong phú đi lính kinh nghiệm người, mới sẽ thích như vậy âm nhạc, tuổi còn nhỏ người sẽ không thích. Nhưng loại này ngôn luận sau một khắc liền bị làm mất mặt. Ở bỏ phiếu trên bình đài, ba cái người dự bị đều có một cái nhắn lại chuyên khu. Ngân dự hoạt động đoàn đội một mặt ngậm vòng mà nhìn bỏ phiếu trên bình đài cực quang cái kia một cột không ngừng đổi mới nhắn lại. Người tìm thủy quân Một tên phụ trách hoạt động công nhân hỏi tên còn lại. "Không có a, không phải nói trước tiên xem tình huống lại tính toán sau." Ngồi ở trước mặt bọn họ một cái công nhân quay đầu đối với bọn họ nói, "Cái kia, học sinh trung học này kỷ niệm kỳ nghỉ lớn lên, còn ở nghỉ, nhàn rỗi đây." Lúc này, quan tâm đại nôn bỏ phiếu người đều phát hiện, ngân dục cực quang cái kia một cột xuất hiện một mảnh họa phong đặc biệt không giống nhắn lại. "Vì tân thế giới, vì người cây vinh quang, người cây không có gì lo sợ. Phe địch quá giả dối, dĩ nhiên lại kéo qua một nhóm." Triệu Đượng huynh đệ Thế An nhất trung năm thứ hai mang đội trợ giúp. Thế An thập nhị trung mang đoàn báo danh, Diên Tây lục trung mang đoàn báo danh. Ồ, gặp phải đồng học. Mặt sau, Diên Đông, Diên Nam, Diên Bắc các anh em đuổi theo sát. Hạnh, ta chúng chiêu, ta Huyễn Cảnh rơi mất. Nhặt được, Chiến hữu, tiếp được ngươi Huyễn Cảnh. Nhìn không ngừng chuyển động nhắn lại quần chúng đây xem. Mỗi cái chữ đều là ta. Có người dám hại vào kịch quá sâu, còn thật sự coi chính mình là người cây cả người cảnh cây. Bọn họ tại sao không nói trên đầu còn nở hoa? Nhưng mà. Như vậy kỳ dị họa phong nhắn lại vẫn còn tiếp tục. Ma cốc thành phố theo ta, cảnh cảng đội ngũ ở nơi nào? Triệu Đương, cung thành phố đội chi viện sau đó liền đến. Lôi Châu đội chi viện báo danh. Đột nhiên bật ra lời nhắn này, không chỉ có nhường chơi đến hưng khởi người dừng lại, cũng làm cho mỗi người quần chúng vây xem cùng công ty chú ý tới. Lôi Châu, lôi nạp Châu, lôi Châu người làm sao đến rồi? Nguyên bản chỉ cho rằng là số ít theo lôi Châu tới được tham gia trò vui người, nhưng tiếp theo càng ngày càng nhiều lôi Châu người xuất hiện ở trong bình luận. Ngân Dực Vị Thiên Vương kia cấp Minh Tinh ra tay rồi có người suy đoán, nhưng rất nhanh, loại ý nghĩ này liền bị bọn họ phủ định. Vượt châu phát triển thiên vương cấp minh tinh là sẽ không dễ dàng lẫn vào loại này sự kiện, một khi tham dự sẽ kéo càng to lớn hơn ảnh hưởng, thậm chí khả năng vượt qua không chế. Thật vất vả nâng lên thế giới cấp minh tinh, công ty đều sẽ không dễ dàng đánh ra lá bài này. Lại nói, trên thực tế, công ty đối với cái cấp bậc đó minh tinh, lực trưởng không tính toán đã không mạnh, cùng với nói là thuê quan hệ, không bằng nói là quan hệ hợp tác. Công ty không có cách nào cưỡng chế yêu cầu. Vì lẽ đó, bình thường loại này bỏ phiếu đều chỉ là ở bảng châu trong phạm vi. Tham dự kéo phiếu đều là công ty cấp tha ký kết cùng cấp tha trở xuống minh tinh luận sức ảnh hưởng vẫn có sự hạn chế. Hơn nữa mỗi châu tính bài ngoại chế độ bình thường đều không có có ngoại châu người tham dự vào đi vào. Nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì? Lôi châu người làm sao đến rồi? Nghe quang người liền như vậy sự tình hỏi do Thăng Long phân bộ loại này vượt châu lượng lớn kéo phiếu hành vi không có trái với quy tắc. Thăng Long ở Diên Châu phân bộ người biểu thị trong quy tắc xưa nay không giới hạn hạn chế khu vực Diên Châu cái này bỏ phiếu nền tảng cũng không có đối ngoại hạn chế cái khác châu người đều có thể lên bảo không giới hạn nhân số. Người có năng lực, thế giới trong phạm vi kéo phiếu, Thang Long người nâng hai tay tán thành, như vậy còn có thể tăng lên bọn họ tạp chí độ hot. Rất nhanh, mọi người liền biết, Lôi Châu bên kia là Vô Tuyến Điện công ty giúp kéo phiếu. Trong vòng mỗi người truyền thông bắt đầu suy đoán, ngân dực truyền thông cùng Lôi Nạp Châu Vô Tuyến Điện công ty trong lúc đó, khẳng định có cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Mà cùng lúc đó, Lôi Châu Vô Tuyến Điện công ty liên hệ ngân dực bên này, chính đang nói chuyện hợp tác công việc. Không phải âm nhạc, Vô Tuyến Điện là truyền hình công ty, hiện tại còn không muốn đi đảo loạn Lôi Châu âm nhạc vòng, bọn họ hiện đang tìm kiếm hợp tác là truyền hình hợp tác. Tắt La vô tuyến điện công ty đã bắt đầu chủ bị bước kế tiếp phim ngựa, có điều Tắt La không phải vì tâm mục ai, mà là vì làm hắn vui lòng ông cố. Thứ ba chương nhạc nhường hắn tìm tới một cái ôm bắp đùi đường tắt, vì lẽ đó, lần này Tắt La tưởng thật rồi, bỏ ra nhiều tiền mời nổi danh biên kịch, đạo diễn các loại, dự định đập một bộ miêu tả chiến tranh, ca tụng anh hùng phim ngựa. Chính hắn cũng có cùng diễn, hiện tại chính tôi luyện hành động, đồng thời cũng dặn dò người của công ty đi theo Ngân Dực nói chuyện hợp tác, Ngân Dực cực quang không phải mới xuất đạo sao? Truyền hình nhất định sẽ ra, không bằng với bọn hắn vô tuyến điện hợp tác nói như vậy, lôi nạp châu truyền hình công ty đều có người đồn đẩy chính mình châu diễn viên, mặc kệ là người thật vẫn là giả lập thần tượng, dùng chính mình châu diễn viên càng dễ dàng được khán giả chống đỡ. dù sao bản châu diễn viên ở bản châu có fans cơ sở, dễ dàng kéo phòng bán vé. có điều, tát la hiện tại mục đích không phải kiếm tiền, là muốn đi làm hắn vui lòng ông cố. thứ bốn chương nhạc sau khi đi ra, tát la liền đem trăm năm như thế, toàn bốn cái chương nhạc, thông qua một ít thủ đoạn cho làm lại đây, đưa đến lao ra con nơi nào đây? có thể ở lao ra tự trước mặt nhiều ló mặt, hắn được chỗ tốt cũng có càng nhiều. Bây giờ đương nhiên là làm sao có thể nhường ông Cố thỏa mãn liền làm sao đến, ông Cố đều không ngại ngoại châu người, hắn tự nhiên cũng không có chú ý, quá mức ít kiếm lời chút, bồi thường tiền cũng được, chỉ cần có thể nhường hắn ở ông Cố trước mặt nhiều soát soát tồn tại cảm giác, cái kia mục đích liền đạt đến. Hỗ trợ kéo phiếu chính là vô tuyến điện công ty cho thành ý. Liên ở bên ngoài ầm ầm thời điểm, Phương Triệu lại không để ý tới những kia, ngồi ở trong phòng làm việc, sáng tác sáng tác cảm nghĩ, cùng với sáng tác âm nhạc lúc một ít kỹ xảo cùng cảm ngộ. Trước đã viết qua một ít, ngày hôm nay đem còn lại viết xong, cái khác Sau đó nhớ tới đến lại nói. Viết xong sau khi Phương Triệu đem hồ sơ chuyển cho Tiết Cảnh. Thành phố Tề An khác một chỗ, Tiết Cảnh chính đang viết thứ tư chương nhạc phân tích, nghe được nhắc nhở sau khi liền mở ra Phương Triệu lấy tới được hồ sơ. Xem xong liền mẫn người tại đó. Tiết Cảnh biên soạn sách dạy, muốn cho Phương Triệu nói một chút sáng tác lý niệm cùng linh cảm khởi nguồn, hy vọng Phương Triệu có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm, nhường càng nhiều người có thể tiếp xúc loại này âm nhạc phong cách, học được một ít kỹ xảo, truyền thụ bao nhiêu, liền do Phương Triệu quyết định. Nhưng Tiết Cảnh không nghĩ tới Phương Triệu có thể viết nhiều như vậy. Một quyển như vậy sách dạy cũng là hơn 10 vật chữ, nhiều nhất 20 vật chữ, trong sách còn muốn cầm nhạc phổ đồ cùng cái khác phân tích đồ, này một quyển chính đang biên soạn sách dạy, tiết cảnh chỉ dự định viết 10 vật chữ, nhiều viết chút mới tiền nhân không có nói tới đồ vật, cũng những kia cũng chỉ là giản lược nói lại. Mà Phương Triệu lấy tới được hồ sơ, có 3 vật chữ. Đều nhanh chiếm cư tiết cảnh dự tính số lượng từ 1 phần 3, đồng thời trong này, tất cả đều là Phương Triệu sáng tác kinh nghiệm cùng biên soạn nhạc kỹ xảo, không mang theo một điểm hàng hồ, thậm chí kết hợp một chút cổ điển kỹ xảo đem làm sao dung hợp cổ điển cùng tiểu mới nhạc khí đều giải thích được rất tương tự. Tuyết cảnh xem xong lập tức liên hệ Phương Triệu. Phương Triệu, ngươi có biết hay không? Ngươi viết những này ý vị như thế nào? Nếu như không muốn từ giáo, có thể mở một cái thu phí lớp huấn luyện, thu mấy cái đồ đệ, cũng có không ít ngoài ra thu vào. Bởi vì rất nhiều người đều là làm như vậy. Nhưng Phương Triệu dĩ nhiên trực tiếp đem những này đều viết ra. Những thứ đồ này bỏ vào cái này ít lưu ý sau đó sẽ công khai phát hành trong giáo tài mặt, cũng sẽ không cho Phương Triệu mang đến bao nhiêu thu vào. Ta biết. Phương Triệu nói, nội dung trên co vấn đề gì không? nay thật không có, chính là muốn xác định một hồi, ngươi thật muốn đem những này đều sắp xếp sách dạy. Tiết Cảnh lần thứ hai hỏi. Biên tập cùng không biên tập, quyền quyết định trong tay ngài. Phương Triệu biết Tiết Cảnh ý tứ, chỉ là hắn vẫn là lựa chọn đem chính mình những tiêu kinh nghiệm cùng kỹ xảo công khai. Hắn không biết hắn có thể ở thế giới này ở lại bao lâu. Một lần nữa mở mắt ra nhìn thế giới này thời điểm, hắn là cảm kích. Hắn từng ở tận thế lúc nghĩ tới, nếu như có thể, hắn rất muốn đem chính mình sáng tác mỗi một cái âm phủ đều lan truyền ra ngoài. Nếu như có thể, ai không muốn sống đến càng lâu? Đời này vốn là một hồi đến không dễ bất ngờ, không phải ai đều có thể thu được một cái cơ hội như vậy. hắn đem dùng một đời học được cảm ngộ đến hết thề kinh nghiệm cùng kỹ xảo, lưu lại đang phụ trách truyền thừa trong thư tịch mật. hắn hy vọng tương lai ở mộ của chính mình trên địa không nên quên viết đến một cái nhạc sĩ. được Phương Triệu xác định trả lời Tiết Cảnh hít một hơi thật sâu. Ta biết rồi. Tách ra thông tin, Tiết Cảnh trầm mặc một lát, sau đó đem tên Phương Triệu theo tham gia biên tập cái kia một cột di truyền đi ra, đặt ở vẫn trội chống phó chủ biên trên. Mà một bên khác. Phương Triệu đang cùng tiết cảnh trò chuyện sau khi rất nhanh lại thu được đoạn thiên cát gọi đến. Đến tầng cao nhất một chuyến, Minh Thương muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Chương 74, chân chính người sáng tác. Minh Thương ở thứ tư chương nhạc phát sinh sau, ở con trai trị liệu đoàn đội nơi đó canh giữ, hỏi dò trị liệu tiến triển cũng được nhường hắn phân chấn trả lời sau khi, liền lại đây ngân dực tìm đoạn thiên cát. Theo thứ nhất chương nhạc phát sinh thời điểm hắn liền muốn gặp chương nhạc người sáng tác, chính như hắn đã từng nói như vậy, này bốn cái chương nhạc sau lưng người sáng tác, đối với hắn, đối với nhà bọn họ mà nói, liền như là thần đem bọn họ theo lâu dài tuyệt vọng bên trong kéo đến cho bọn hắn kỳ vọng vì lẽ đó Minh Thương luôn luôn ham muốn ngay mặt cảm tạ một hồi vị kia người sáng tác nhưng trước Ngân Dực bên này vẫn ngăn hơn nữa chương nhạc ra xong trước cũng xác thực không thích hợp quấy rối soạn nhạc người sáng tác Minh Thương liền vẫn chờ cho tới hôm nay bốn cái chương nhạc toàn bộ tuyên bố liền vội vội vàng vàng chạy tới ngược lại Ngân Dực cũng sắp công khai chân trình chế tác đoàn đội danh sách liền để hắn trước tiên làm mặt cảm tạ một hồi vị này người sáng tác ở đoạn tiên cắt thông báo vị kia người sáng tác tới sau khi Minh Thương liền có chút sốt sáng hay là sắp nhìn thấy ân nhân mà quá kích động, lại hay là một loại sắp sửa quen biết một vị đại sư chờ mong. Lại uống một chén nước, Minh Thương nghe được Đoạn Thiên cắt cửa phòng làm việc vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, đi tới chính là một người trẻ tuổi. Nhìn một chút phía sau của đối phương, cũng không có những người khác. Minh Thương biết Phương Triệu, hắn điều tra chương nhạc MV mặt sau phụ để biểu hiện mỗi người, vì lẽ đó, đương nhiên cũng biết cái này bị đặt ở ở bề ngoài người trẻ tuổi. Có điều, đây là người ta chuyện của công ty, hắn cũng không tiện nói gì, lấy hắn đối với Đoạn Thiên cắt hiểu rõ, cái này khổ bức bị lấy ra làm bia đỡ đạn người trẻ tuổi nên cũng được không ít chỗ tốt. hắn chỉ là tới gặp thân nhân, không có nhúng tay ngân giựt bên trong sự tình. Minh thương lấy một loại trưởng bối hòa ái tầm mắt nhìn phương triệu một chút, mang theo ba phần cổ vũ, ba phần đồng tình, còn lại chính là theo lễ phép. Khẽ bước cằm, Minh thương thu tầm mắt lại, tiếp tục chờ. Còn ở trong lòng đoán đến cùng là doanh nghiệp giới cái nào vị đại sư, nhưng bốn cái trương nhạc bên trong vận dụng một ít kỹ xảo cùng thủ pháp quá xa lạ, trong phạm vi người, hắn hỏi qua hơn nữa, đều không có được trả lời. lẽ nào là có người bị vướng bởi hiệp nghị bảo mật không dám thừa nhận? Coi là thật là không hề có một chút tin tức nào rốt cuộc là người nào? Minh thương trong lòng đam chiêu, Phương Triệu bị Minh Thương cái kia một chút nhìn ra có chút không hiểu ra sao, đi tới ở trên một cái ghế ngồi xuống. Đoạn Thiên Cắt ho nhẹ một tiếng, Minh Hội trưởng, Minh Thương nhìn sang, không rõ vì sao. Đoạn Thiên Cắt chỉ chỉ Phương Triệu, vị này chính là người ngươi muốn tìm, trăm năm như thế, bốn cái chương nhạc chân chính người sáng tác. Minh Thương, nhìn ngồi ở chỗ đó Phương Triệu, lại cứng đờ vặn vẹo cái cổ, nhìn Đoạn Thiên Cắt, thấy Đoạn Thiên Cắt lần thứ hai gật đầu, Minh Thương ha to mồm, cảm kém một chút hết chiến đất, vì lẽ đó. Hắn cho rằng bị ngân dục lấy ra đặt ở công chúng trước mặt bia đỡ đạn, kỳ thực là một chiếc có thể công thành đoạt đất chiến xa bọc thép sao? Minh Thương đến trước nghĩ đến mỗi người loại khả năng tính, quen biết không quen biết, quan hệ tốt quan hệ chiến lệnh, bản châu ngoại châu, có danh tiếng không, có tiếng tăm, đều ở trong lòng qua một lần, nhưng mà, chân chính theo đoạn thiên cắt trong miệng nghe được tin tức xác thực, Minh Thương vẫn có ngẩn ngửi một khắc không biết nên làm gì lên tiếng. Ước chừng một phút trầm mặc sau. Phương Triệu, Minh Thương vẫn còn có chút khó có thể tin tưởng được, hắn thực sự là quá bất ngờ, chỉ chỉ cần nghe cái kia bốn cái chú nhạc căn bản không có cách nào đem trong đầu suy đoán người, cùng trước mặt ở độ tuổi này vẫn chưa tới hắn một nửa người trẻ tuổi đối đầu số. Ta liền là. Phương Triệu nói. trăm năm như thế, bốn cái chương nhạc người sáng tác. đúng. quá bất ngờ. nói xong lại cảm thấy có chút không thích hợp. lời này như là xem thường đối phương giống như. Minh Thương chặn lại nói. xin lỗi, ý của ta là, rất ít có thể nhìn thấy ngươi cái tuổi này người sáng tác ra như vậy tác phẩm. chính là cảm giác quá kinh ngạc. nói nói, Minh Thương cúi đầu cười cận, hít sâu, đứng dậy hướng Phương Triệu cúi người hành lễ, cảm ơn. còn có. Vừa nãy thất lễ. Minh Thương nói chính là Phương Triệu mới vừa lúc tiến vào, hắn xem Phương Triệu ánh mắt, vừa nghĩ tới vừa nãy loại kia mang theo đồng tình tằm mắt, Minh Thương liền cảm thấy lung túng. Minh hội trưởng không cần khách khí, ta chỉ là một cái âm nhạc người sáng tác, có thể đối với hun bệnh độc trị liệu làm ra công hiến, đây là một cái niềm vui bất ngờ, ta cũng rất cao hứng. Phương Triệu ra hiệu Minh Thương ngồi tản gẫu, hắn hiện tại chỉ là một cái hai mươi mấy tuổi không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cũng không làm cho Đường Đường Diên Châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng vẫn như thế đứng ở trước mặt hắn nói chuyện. Không chỉ là ngươi lúc đó tiết giáo sư ở lúc nhìn thấy ta cũng rất kinh ngạc phương triệu nói tiết giáo sư là tiết cảnh tiết giáo sư sao minh thương hỏi là minh thương biết đoạn thiên các không có lửa hắn mà tên tiết cảnh cũng xác nhận chuyện này chân thực tính trăm năm như thế này bốn cái chương nhạc đúng là một cái hơn 20 tuổi mới vừa tốt nghiệp không bao lâu người trẻ tuổi sáng tác xác định sau khi minh thương lôi kéo phương triệu nói không ít lời nói không phải lấy một một trưởng bối thân phận cũng không phải lấy một cái hội trưởng thân phận mà là lấy một cái đồng hành một cái cha thân phận cùng phương triệu thảo luận sáng tác trên một ít chuyện cùng với bây giờ con trai trị liệu tiến triển, hàn huyên một canh giờ, minh thương mới bởi vì một cái gọi đến rời đi, có cái ngoại châu đến bằng hữu tìm hắn, trước khi rời đi minh thương luôn mãi cảm tạ phương triệu, bỏ thêm phương triệu thông tin bà tốt, cũng biểu thị lần sau rảnh rỗi tới nữa tìm phương triệu thảo luận. rời đi ngân dược nhà lớn minh thương, liên hệ tiết cảnh, tiết lão sư, ngài biết cái kia phương triệu sao? minh thương mặc dù là diên châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng, nhưng đối mặt tiết cảnh như vậy lao tiền bối, vẫn là rất cung kính, minh thương vẫn là học sinh thời điểm, tiết cảnh đã dạy bọn họ. ở cang chính thức trường hợp. Bọn họ sẽ xưng tiết cảnh vì là đại sư. Nhận được Minh Thương gọi đến, Tiết Cảnh có chút bất ngờ, nhưng lập tức nghĩ đến con trai của Minh Thương sự tình, lại hiểu rõ. "Biết a, ngươi theo đoạn thiên cắt nào biết chân tướng?" Tiết Cảnh cười nói, "Mới từ bên kia đi ra, sợ rồi." Minh Thương cũng cười, thực sự là không tưởng tượng nổi. Trên đường Minh Thương cũng trở về nghĩ tới cùng Phương Triệu thảo luận thời điểm cảm giác, hắn phát hiện, Phương Triệu đang đối mặt hắn thời điểm, không giống như là đang cùng một cái châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng trò chuyện, không có bất kỳ gò bó cùng căng thẳng cảm giác thật chỉ là dùng một loại cùng doanh nghiệp bên trong phổ thông đồng hành giao lưu cảm giác ngươi biết ta nhận lấy một cái biên soạn sách dạy nhiệm vụ tiết cảnh nói vâng nghe trong vòng người đã nói rất nhiều người nói lao gia ngài ngọc a minh thương tâm tình cũng tệ còn đi cùng tiết cảnh vị lão sư này vừa giỡn, có điều lao gia ngài cũng không để ý những kia hư danh cùng lợi ích ta là ngọc a có điều có người so với ta càng ngu hơn tiết cảnh cảm khái minh thương theo tiết cảnh lời này bên trong nghe được vui mừng cùng tán thưởng lao gia ngài nói chính là liên phương triệu nha hả hắn là ngài xin mời tham gia biên tập người một trong tiết cảnh muốn biên soạn giao hưởng khung âm nhạc sét dạy dùng cái kia bốn cái chương nhạc làm ví dụ thực tế cũng có thể hiểu được không hắn là phó chủ biên nếu không là ngân dược bên kia có sắp xếp khác ta còn muốn hiện tại liền đem chuyện này công bố ra tiết cảnh đem phương triệu phân phát hắn hồ sơ đơn giản đi cùng minh thương nhấp nhấp hắn tín nhiệm minh thương là người vì lẽ đó cũng không sợ minh thương để lộ ra đi minh thương nghe bộ đàm đầu kia tiết cảnh không hề che giấu chút nào cao hứng cùng thưởng thức trên mặt vừa bắt đầu ý cười cũng bị chăm chú thay thế minh thương ta hy vọng Chuyển xuống chính là một ít chân chính có ý nghĩa, vật có giá trị, mà không phải một ít chấp vá lên qua loa thấp kém phẩm. Đây là tiết cảnh cách ra thông tin trước, nói với Minh Thương. Sau một tiếng, Minh Thương xã giao nền tảng một người người trang, mới tuyên bố một cái tin tức. Ngày hôm nay nhìn thấy, trăm năm diệt thế, người sáng tác, là một cái rất làm người kinh ngạc, cũng rất làm người khâm phục người. Minh Thương này đầu trạng thái lần thứ hai gợi ra doanh nghiệp bên trong bàn tán sôi nổi, nhưng mặc kệ ai hỏi, Minh Thương cũng chỉ là đáp lại, hai ngày nữa mọi người liền có thể biết vị này thần bí người sáng tác đến cùng là ai. Ngân Dực sẽ công khai. Minh Thương nói bị rất nhiều truyền thông trích dẫn, Ngân Dực cũng có ý định thúc đẩy. Bọn họ muốn bảo đảm cực quang độ hot, bảo đảm bỏ phiếu mấy ngày nay vẫn có chủ đề, ngoại trừ những này nhỏ tin tức ở ngoài, còn muốn bảo đảm ra kính dẫn. Liên, Liên có cực quang lần thứ nhất phỏng vấn. Loại hình thức này phỏng vấn chính là vì khiến mọi người đối với vị này giả lập thần tượng càng hiểu rõ, rút ngắn khoảng cách, mà không phải vẹn vẹn hạn chế ở MV bên trong hình tượng, đây là một cái thu nạp fans con đường, tăng lên nhiệt khí, cũng có lợi cho mặt sau phát triển. Có điều cơ quan phỏng vấn đều là ngân dực trước đó liền an bài xong, làm sao có thể hấp dẫn khán giả, kéo nhân khí? Ngân dực đội ngũ so với phương triệu trong nghề cũng có cả người chuyên nghiệp đi dẫn dắt, chế tác đoàn đội những người khác y đi theo sự tình an bài trước tốt đi làm là được, cũng không cần phương triệu nhìn chằm chằm. Mà phương triệu thì bị tiết cảnh xin mời đi cùng biên soạn sách dạy, biên soạn sách dạy cũng không phải đem hồ sơ trực tiếp dán lên đi, còn cần làm ra sửa chữa, căn cứ ví dụ thực tế tiến hành có cấp độ phân tích. Phương triệu là một người thuần túy người sáng tác, đối với những khả năng này không có kinh nghiệm gì vì lẽ đó phân phát tiết cảnh hồ sơ cũng không thích hợp trực tiếp ứng dụng cần làm ra tương ứng thay đổi tiết cảnh hiếm internet liên hệ quá phiền phức hỏi phương triệu an bài công việc biết được phương triệu gần nhất cũng không có cái gì khẩn cấp cần tự thân làm sự tình sau khi liền đem phương triệu kéo qua đi như vậy thảo luận lên cũng thuận tiện ở cực quang tiếp thu phỏng vấn ngày thứ 2, internet bỏ phiếu ngày thứ 4, ngân dực chính thức sáng sớm liền thả ra một viên bom mc mặt mỉm cười quay về màn hình mọi người vẫn đang suy đoán trăm năm diệt thế sau lưng người bao nhiêu vị đại sư quan tâm vị này giả lập thần tượng sau lưng đoàn đội phía dưới phần danh sách này chính là mọi người vẫn quan tâm cực quang hạng mục sau lưng đứng chân chính đoàn đội bao quát 4 cái chương nhạc người sáng tác trên màn ảnh hai cái mc thân ảnh biến mất một phần gia tăng sáng thêm danh sách cho thấy đến cực quang hạng mục người chế tác phương triệu trăm năm diệt thế bốn chương nhạc soạn nhạc phương triệu trăm năm diệt thế bốn chương nhạc biên soạn nhạc phương triệu thanh nguyên bàng phụ tụng chế tác đoàn đội thành viên chủ yếu phương triệu tổ văn tống Miểu, Bàng phụ tụng tăng hoàng vạn duyệt phó ứng thiên sở tệ lạ trần vũ vân vân trực tuyến hết thảy khán giả người đặc biệt muốn chơi ta Chương 75, thật là đang sợ. So sánh một chút, trăm năm gì thế, bốn cái chương nhạc MV mảnh đối phụ đề, nhìn lại một chút ngân dực mới công bố tin tức này, có khác nhau sao? Có sao? Không cũng chỉ nhiều một cái, trăm năm gì thế, bốn chương nhạc soạn nhạc cùng biên soạn nhạc, quá gian trá, Phi công ta ngày hôm qua hỏi thăm được tin tức ngầm sau khi sáng sớm hôm nay trở ở chỗ này, không nghĩ tới lại bị xếp đặt một đường. Chính là, nay tỏ rõ trêu đùa người nhan này cùng MV mặt sau phụ đề căn bản không nhiều làm biến hóa. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc, vừa nãy phụ đề hướng về trên chuyển động lộ ra phía dưới chưa biểu hiện càng thận kẽ danh sách, tỷ như hòa âm, phân loại biên soạn nhạc, ghi âm, ôn tồn, cố vấn vân vân ở toàn bộ cực quang hạng mục bên trong từng làm cống hiến người hoặc là công tác bộ ngành tên theo chủ yếu đến thứ yếu sắp xếp, nhạc giao hưởng hòa âm sư cùng nhạc điện tử biên soạn nhạc sư tại sao cũng biểu hiện phương triệu, cố vấn chỉ có một người, phương triệu, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin, ha <cười> ha, ta, nhóm, không tin, người chế tác, soạn nhạc, biên soạn nhạc, cố vấn nơi đó có phải là biểu hiện có vấn đề? trong truyền thuyết cô vẫn còn đây làm sao chỉ có một người ta suy đoán ngân dực cố ý tìm vài cái trùng tên trùng họ người lại đây ân nhất định là như vậy ha ha ha ta thực sự là cơ trí bằng không làm sao có khả năng toàn bộ biểu hiện cùng một cái tên nguyên bản hứng thú bừng bừng chuẩn bị cướp lấy đầu đề tin tức các truyền thông cũng ở lại chuyện này điều này làm cho bọn họ viết như thế nào tin tức bản thảo ngân dực sáng sớm lưu người chơi đây thành phố tề an cao nhân khí truyền thông liêu nguyên hỏa chủ biên tiền thừa gõ vang bắt tay chỉ nhìn phong làm việc trên màn ảnh lớn biểu hiện phụ đề trầm mặc không nói thủ lĩnh, làm sao làm? Nếu không trước tiên lấy một cái, ta xem đã có người phát ra." Bên cạnh một tên công nhân nói rằng, Tiên thừa nhìn một chút thủ hạ công nhân chuyển tới được tin tức, mặt trên là diên châu cái khác truyền thông cướp lấy các loại tin tức, mặc kệ thật giả, nói lung tung một trận, hoài nghi hoài nghi, chào phúng chào phúng, âm nhu luận âm nhu luận, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu mang tiết tấu. "Chờ chút đã." Tiên thừa đem những tin tức này vứt qua một bên, bọn họ, Liêu Nguyên Hỏa, không phải là những ánh mắt kia thiện cận nhỏ truyền thông, tuy rằng có lúc cũng có nói bậy, nhưng nói bậy cũng đến kéo đến hấp dẫn người hắn cũng biết càng nhiều người đang chờ bọn hắn đưa tin vì lẽ đó nhất định không thể bởi vì ngân dực ném ra cái này không biết là thật hay giả bom mà lộ lên hai phút sau tiền thừa thu được hai cái tin tức mặt nghiêm túc trên mới lộ ra ý cười đem nay hai cái tin tức chuyển cho thủ hạ nhỏ biên tập có thể phát ra bên ngoài rất nhiều người quả thật bị ngân dực sáng sớm tin tức này cho nội tỉnh có điều thời điểm như thế này bọn họ vẫn là càng tin tưởng liêu nguyên hỏa ở tại hắn bên trong loại nhỏ truyền thông các loại nguyên náo thời điểm liêu nguyên hỏa vẫn như cũ án binh bất động sau đó chính thức công bố một cái tin tức mặt trên trích dẫn diên châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng đái nạp mới động thái nhìn đái nạp lấy này đầu trạng thái thời gian vừa lúc ở ngân dực vứt bom sau khi 2 phút đái nạp ta từng ở thứ nhì chương nhạc tuyên bố thời điểm đã nói thứ nhì chương nhạc sau lưng có phi thường lợi hại nhạc giao hưởng hòa âm sư cùng nhạc điện tử biên soạn nhạc sư đồng thời ta không có theo bên trong nghe ra ta quen thuộc đồng hành tác phẩm ta vẫn phi thường hiếu kỳ cũng hỏi qua rất nhiều người cũng không chiếm được giải đáp mãi đến tận ngày hôm qua ta theo mình thương nơi đó hiểu rõ đến trận tướng ta vẫn cho là Này sau Lương Hòa Âm sư cùng Biên soạn Nhạc sư là doanh nghiệp giới cái nào hai vị tiền bối, nhưng hiện tại xem ra, không chỉ có là cùng một người, hơn nữa, còn là một tốt nghiệp không tới một năm người trẻ tuổi. Hậu sinh khả úy. Nhìn cái tin tức này, người tư duy có chốc lát hỗn loạn. Tình huống thế nào? Đái Nạp không đến nỗi nhường cũng theo ngân dục đồng thời giao động người chứ? Bàn tán sôi nổi bên trong. Liêu Nguyên Hòa, sau đó lại một cái trích dẫn tin tức, bất quá lần này trích dẫn không phải Đái Nạp trạng thái, mà là Minh Thương. Minh Thương theo ra một tấm hình, là hắn theo ngân dục trước khi rời đi, cùng Phương Triệu chủ bệnh chung. Bức ảnh phía dưới viết một câu nói, nhìn thấy ân nhân, như ta hai ngày trước từng nói, hắn xác thực là một cái làm người kinh ngạc cũng đáng giá khâm phục người. Trong hình, đứng ở Minh Thương bên cạnh chính là Phương Triệu. Trong phụ đề cái kia Phương Triệu, chính là hắn không sai. Ta là cùng hắn một lần tốt nghiệp học sinh, ta có thể chứng minh. Liêu Nguyên Hoa liền lấy hai cái tin tức nhường rất nhiều người chờ chờ. Đái nạp cùng Minh Thương đều nói như vậy, hai người bọn họ làm Diên Châu âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng, Diên Châu âm nhạc vòng quyền uy, cuối cùng không đến nỗi lừa người chứ? Nói như vậy là thật sự. Thật không phải trùng tên trùng họ người tụ lại cùng nhau. Ngân Dực giả lập hạng mục người chế tác, thật chính là MV trong phụ để biểu hiện phương triệu. Soạn nhạc, biên soạn nhạc, hóa âm, cố vấn. Nghe nói cực quang hình tượng cũng là hắn quyết định chứ? T, thật là đang sợ. Người ngoài nghề khả năng chỉ là tham gia chút náo nhiệt xem cái bắt quái giải trí, được hai vị này âm nhạc vòng quyền uy nhân sĩ khẳng định sau khi, cũng chỉ sẽ cảm thấy ngôi này, người này thật là lợi hại loại hình, cảm thán một hồi. Nhưng tương quan người chuyên nghiệp liền cảm thấy chấn động, chính là bởi vì rõ ràng trong đó gian nan, mới sẽ cảm thấy khó có thể tin. Liêu Nguyên Hoa đã từng suy đoán ngân dược hạng mục này sau lưng nhất định có một cái thực lực mạnh mẽ có tiếng cố vấn đoàn đội nhưng hiện tại xem ra đều sai rồi. Từng bị Liêu Nguyên Hoa mời lời bình qua thứ nhất chương nhạc Diên Châu đại học lịch sử học viện chuyên môn nghiên cứu diệt thế thời kỳ giáo sư Bợ Gia Ly cùng với Diên Châu viện khoa học nghiên cứu diệt thế thời kỳ bệnh biến sinh vật nghiên cứu viên Cẩu Đạt lúc này đều mãnh liệt biểu thị muốn cùng vị này thần kiêm mấy trước tuổi trẻ cố vấn thảo luận một hồi học thuật cùng nhân sinh âm nhạc tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp đồng dạng cảm thấy không chịu nhận có thể chương nhạc bên trong loại kia sức cuốn hút. Phản phất thật sự liền muốn đi vào thời đại kia, loại kia cường hãn bản lĩnh, là một cái mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi có thể làm được sao? Đừng nói nhìn thấy những tin tức này người cảm thấy khó mà tin nổi. Từ lúc thứ nhất trương nhạc thời điểm, ngân dực biên soạn nhạc bộ chủ quản giới lỉnh đều cảm thấy phương triệu người này quả thực chính là quái vật. Ở ghi âm trước, phương triệu vẫn đang nghiên cứu thế kỷ mới những kia thú vị điện tử âm sắc cùng giai điệu, tiền kỳ ghi âm lúc cũng nghiên cứu mọi người âm thanh tư liệu sống, thế kỷ mới còn tủ tở kỹ thuật không thuần thủ, phương triệu liền chỉ đạo những kia điện tử biên soạn nhạc sư làm sao đi làm. Nhường giả lập nhạc khí phát sinh hắn trở mong điện tử âm sắc. Mỗi một cái trước nhạc, mấy trăm quy củ giả lập nhạc khí cùng âm tần, phương triệu thân kiêm nhạc giao hưởng hòa âm sư cùng nhạc điện tử biên soạn nhạc sư dĩ nhiên hoàn mỹ đem cái này chương nhạc hoàn thành. Cùng lúc đó, ở cảnh cảng thành phố tính dưỡng ngân dược trước giả lập hạng mục người phụ trách dở lệ phẩy gì đại sư lại bị bệnh, không tranh nổi cũng so với không được, hiện thực là tốt nhất tỉnh táo thuốc. Dở lẹ phẩy gì từ nội bộ nhân viên nào biết chân tướng thời điểm đã từ bỏ một lần nữa về ngân dược ý nghĩ. Khoảng thời gian này hắn cũng vẫn ở điều chỉnh tâm thái, nhưng thật khi thấy những tin tức này nhìn thấy chân tướng tuân ra ngày đó, hắn vẫn là chịu đến lần thứ hai đả kích. đương nhiên, không thể tránh khỏi, cũng có một chút thanh âm bất động. Ta phân tích qua phương triệu trước đây tác phẩm cũng không phải loại phong cách này, vì lẽ đó, đối với phương triệu, trăm năm gì thế, người sáng tác thân phận, ta vẫn như cũ nắm bảo lưu thái độ. Nói không chắc trong này ấp vũ cái gì tin tức lớn. Có người tra được phương triệu bối cảnh sao? Chỉ là nhường đái nạp cùng minh thương chăm sóc, đã từng người mới bảng trên. Ha ha, thân ái người, hay là mấy người sẽ thích? Thế nhưng ở cẳng người chuyên nghiệp xem ra là có rất nhiều không đủ cùng. Chục năm gì thế? Bên trong bốn bài sử thi chương nhạc chiều ngang quá lớn, không thể so sánh, không thể phủ nhận. Tuy rằng nghe nói qua phương triệu người này ở đại học lúc thành tích không sai, nhưng Tề An học viện âm nhạc học sinh xuất sắc đạt được nhiều đi tới, hắn trước đây tác phẩm cũng xem cũng không được gì à? Mà đối với loại này tiếng chất vấn, Tề An học viện âm nhạc bọn học sinh rất nhanh đưa ra đáp lại. À, có mấy người chính là như vậy, người khác lời giải thích đều không nghe loạn, bày một bộ ta mặc kệ, ngược lại ta cảm thấy đổi lại là ta khẳng định không làm được, như vậy ngươi cũng nhất định không làm được, nhất định là ngươi có vấn đề tâm thái còn cảm giác mình đặc hữu lý ngốc tất đương thời lưu hành phong cách nhạc cùng giao hưởng không phong cách nhạc không giống nhưng sáng tác hãy cùng nấu ăn giống như món ăn này khả năng không sở trường nhưng một đạo khác món ăn nhưng có thể làm ra tông sư trình độ hay là người ta phương triệu chỉ là tìm tới một cái thuộc về mình phát triển con đường đây ở nghệ thuật giới chuyện như vậy đạt được nhiều đi tới hiếm thấy nhiều kỳ quái sáng tác cùng linh cảm cùng với rất nộ, là cái rất thần kỳ đồ vật người khả năng ở trên một khắc mờ mịt luống cuống cũng khả năng ở một khắc tiếp theo linh cảm tăng cao không nên coi thường bất luận người nào Trên thế giới vẫn có thiên tài. Chỉ là có chút rất sớm bị người phát hiện, mà có chút chậm rãi phát sáng mà thôi. Nhằm vào phương triệu có hay không vì là, trăm năm như thế, nguyên bản sáng lập người tranh luận, internet còn ở bản tán sôi nổi bên trong, ngân dực cũng vui vẻ đến như vậy, chỉ cần có đề tài, có nhiệt độ, chính là chuyện tốt, bọn họ tự nhiên có biện pháp nhường quan tâm người đi bỏ phiếu. Có điều phương triệu hai ngày nay đều không ở ngân dực, chuyện của công ty hiện tại không cần hắn động thủ, hơn nữa công ty phụ cận thường thường có người cắm điểm, có chút là vì chờ cái khác minh tinh có chút nhưng là vì nhìn chăm chú hắn cái này gần nhất đề tài nhân vật trước đây Phương Triệu không bao nhiêu tiếng tăm, coi như tên treo ở phụ đề trên cũng không ai tìm lại đây đi ra ngoài cũng không sợ bị người nhận ra nhưng hiện tại ra ngoài còn ngồi công cộng đoàn tàu nói liền có chút phiền phức internet tin tức truyền bá là rất nhanh ngân dực cho hắn phối một chiếc xe đặc trùng có chuyên môn tài xế hiện tại không đi công ty mỗi ngày liền trực tiếp theo nơi ở ngồi xe đi tiết cảnh nhà ngày này ra ngoài còn có chút sớm Phương Triệu đang đi tới tiết cảnh nhà trên đường nhường tài xế lái xe đi một cửa hàng nổ thẹn bu không còn. Hắn soạn nhạc vẫn là quen thuộc dùng loại giấy nổ thẻ phục viết bản nháp, cũng không sợ bản thảo chỉ bị trộm, hắn soạn nhạc lúc viết bản nhạc đều là dùng tự nghĩ ra mật mã viết, ngoại trừ chính hắn, không ai có thể xem hiểu. Tiết cảnh giới thiệu với hắn một cửa tiệm mặt, tiệm này chuyên môn bán viết tay loại giấy nổ thẻ phục, loại giấy là rất nhiều có đồng dạng quen thuộc người sáng tác đều phi thường yêu thích, tuy rằng quý, nhưng dùng thoải mái. Có chút cổ kính trong điểm, qua tuổi trung niên ông chủ chính khẽ hắc, nhìn gần nhất giải trí tin tức, Phương Triệu vào điểm lúc, trong tin tức vừa vặn theo ra Phương Triệu bức ảnh, là một tấm thẻ an học viện âm nhạc tốt nghiệp theo. Ông chủ nhìn một chút Phương Triệu lại quay đầu lại xem trên màn ảnh người, sau đó đối với Phương Triệu lộ ra sự hòa hợp mỉm cười, hoan nên đến chơi. Đến trong điểm mua loại giấy nổ tệ phục quá nhiều người, trong đó không thiếu đại sư cấp bậc, vì lẽ đó, nhìn thấy Phương Triệu lúc, vị ông chủ này tuy rằng có chốc lát kinh ngạc, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục bình tĩnh. Thích gì hình dạng loại giấy vợ tùy ý xem, mặt trên có bản mẫu, vừa trên có bút, có thể chính mình thử xem. Phương Triệu đối với loại giấy cái gì yêu cầu không phải như vậy nghiêm khắc, chút mấy cái tiết cảnh để cử cho hắn kiểu dáng, trả tiền rời đi. Chỉ là, theo trong điểm đi ra lúc gặp phải chút phiền phức hắn bị chặn lại, phương triệu trần mặc nhìn bao vây tới được người, hắn vừa nãy phản ứng đầu tiên chính là móc súng, cũng còn tốt bởi vì không có nhận ra được sát khí, cũng nhớ lại tới nơi này cũng không phải tận thế, đã nhẫn mại, xin chào, ta là liêu nguyên hỏa, âm nhạc bộ phận thực tập sinh, phương tiên sinh, xin hỏi ngài đối với hai ngày này tiếng chất vân có ý kiến gì không? là còn có hay không cái khác chứng cứ chứng minh ngài là trăm năm gì thế, bốn cái chương nhạc nguyên bản, nguyên bản sáng lập người, ngươi hỏi đối đầu phương triệu cặp kia không nhìn ra tâm tình con mắt, nói lắp rõ ràng không nhìn ra, rõ ràng tức giận, nhưng vẫn là làm cho người ta không nhịn được chửi dặn. Tiếng nói cũng đập nói lắp ba điệu ngừng, như là bị nòng súng chống đỡ đầu giống như người kia lột ở trên cửa xe tay run rẩy, ở Phương Triệu dưới con mắt thu về. Phương Triệu đứng ở trước cửa xe, quét bao vây tới được ba người một chút, hai nam một nữ, nhìn đều chỉ là chừng 20, hẳn là không có tốt nghiệp liền trước thời hạn tiến vào công ty thực tập thực tập sinh. Hiện tại đầu tháng 2, thành phố Tề An gần nhất khí trời không tốt lắm, nhiệt độ tương đối thấp, ngày hôm nay gió còn rất lớn, ba người cũng không có quá nhiều giữ ấm trang bị mũi cùng mặt đều đông đến đỏ chót, vừa trên một người nữ sinh còn khịt khịt mũi. Phương Triệu suy nghĩ một chút, móc ra một tấm thẻ đưa cho vừa nãy người hỏi, lấy về đập, đập xong nhớ tới đưa đến ngân dực. Nói xong Phương Triệu ngồi vào trong xe, tài xế mau mau lái xe rời đi. Hắn cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có người lại ở chỗ này bị chặn Phương Triệu, Phương Triệu lại không phải những kia ca sĩ ngôi sao điện ảnh, càng nhưng đã có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Chờ xe rời đi, ở cửa tiệm bị chặn Phương Triệu ba người mới dám có chút cứng ngắt chân, nhìn về phía Phương Triệu lưu lại thẻ. Mẹ kiếp, thấy rõ thẻ trên đồ án sau khi. Người kia tay run lên, kém một chút đem thẻ phủi xuống, lại mau mau dùng sức nắm. Nay nay chuyện này, cái này là có thật không? Lửa, lửa, không lớn trên thẻ, một cái S hình hỏa diễm tạo thành chim đồ văn, giống như là muốn bốc cháy lên tổn thương người tầm mắt. Chương 76, chứng cứ. Lúc đó hỏa liệt chim tổ âm thanh phó tổ trưởng du chuyện, ngoại trừ lưu lại cái kế tiếp chứa đựng mở màn hình ảnh loại nhỏ hình chiếu máy móc ở ngoài, còn để lại một tấm chứa đựng thẻ, là vì để cho Phương Triệu làm ra nhạc khúc sau khi chứa đựng đi vào, là một cái bảo mật tính rất tốt chứa đựng thiết bị cũng bị doanh nghiệp bên trong người cười sưng là vé mời, chỉ có bị hỏa liệt chim mời người mới có thu được tấm này chứa đựng thẻ. Đoạn tiên các ngày hôm qua cho Phương Triệu nhắn lại đã nói, nếu như có người lắp kín cửa, liền đem tấm này mang theo hiện ra hỏa liệt chim tiêu chí thẻ lấy ra. Đây là Đoạn tiên cắt cùng du truyện bàn bạc qua, chỉ cần không nói rõ là chế tác video mở màn bối cảnh âm thanh liền có thể, mà đã chứa đựng mở màn hình ảnh hình chiếu máy móc, so sánh với đó liền không thích hợp đưa ra đi tới. Đoạn Thiên cắt hỏi qua du truyện, nếu như tấm thẻ này rơi xuống trong tay người khác, có thể hay không có ảnh hưởng gì? Du truyện phi thường tự tin chỉ cần còn không có đi đến chứa được nhạc khúc, rơi xuống ở trong tay người khác cũng không liên quan, không tìm được cũng không liên quan, chúng ta có biện pháp là về. Vừa nãy nhìn thấy ba người kia thực tập sinh lúc, Phương Triệu liền quan sát qua bọn họ ăn mặc cùng mang theo thiết bị, trên người, Liêu Nguyên Hỏa, thực tập chứng minh cũng là thật sự, đồng thời, ba người này trên người mang theo một cỗ lựu bị vị. Cho ai mà không cho, nếu được với, liền cho bọn họ quên đi, chờ đập đủ bức ảnh, nghiên cứu xác định là hàng thật, trả lại trở về. Cho Liêu Nguyên Hỏa, người cũng chính phù hợp đoạn tiên cắt ý của bọn họ. Phương Triệu không lo lắng Liêu Nguyên Hỏa, người đem thẻ ẩn đi. Tuy rằng người ở đó xác thực yêu thích tìm đề tài nói bậy hấp dẫn công chúng sự chú ý, nhưng làm diên châu thế giới giải trí vượt trội bực bội truyền thông một trong, bọn họ không dám làm chuyện như vậy. Lại nói, hỏa liệt chim người đều biểu thị nem, có thể tìm về. Phương Triệu cũng sẽ không lo lắng những kia. Cho thế kỷ cuộc chiến, video mở màn soạn nhạc đã làm một phần, nhưng đối với Phương Triệu tới nói, còn chưa đủ, còn phải thay đổi. Chờ đem tiết cảnh chuyện bên này hoàn thành, Phương Triệu lại đi thay đổi bản nhạc. Ngược lại tiết cảnh chuyện bên này cũng nhanh xong, không quá hai ngày. Phương Triệu là an tâm mà đi tiếp cảnh bên kia biên tập sách đi tới, lưu lại 3 cái thực tập sinh ở gió lạnh bên trong run lên, nhìn nhau, sau đó nhanh chóng thu cẩn thận thể, chỉ lo chậm một bước nữa liền bị người nhìn thấy. Cũng may hiện tại thời gian còn sớm, cái tiệm này con cũng không đáng chú ý, không ai chú ý tới bên này. Như bọn họ như vậy thực tập sinh phân bố ở vài nơi, mặt trên đưa ra mấy cái đường bộ, cần người mai phục, tiểu biên tập nhóm đều có việc làm, bọn họ những này mới vừa vào công ty thực tập sinh liền phụ trách chân chạy, ở các loại mục tiêu khả năng xuất hiện địa phương cắm điểm, gặp phải chính là may mắn không gặp được chỉ có thể giao chống giống chiến lệnh. Chỉ là, bọn họ không nghĩ tới, ngày hôm nay vận khí lại lốt như vậy, không chỉ có vây lại Phương Triệu, còn thu được một phần trọng yếu vật chứng. Ba người cấp tốc chạy về, Liêu Nguyên Hỏa, Tổng bộ, tìm dẫn bọn họ một vị cùng trưởng tốt nghiệp sư huynh. Chủ biên tiền thừa chính xem lướt qua mới thu được tin tức. Liền thấy một người thủ hạ tuổi trẻ tiểu biên tập mang theo ba cái thực tập sinh lại đây. Thủ lĩnh, sư đệ ta sư mỗi ngày hôm nay vây lại Phương Triệu. Ồ. tiền thừa không có đem tầm mắt theo trên màn ảnh rời đi, chỉ là hỏi, có thu được gì? Hắn cũng không có ký hy vọng quá lớn ở thực tập sinh trên người, coi như có thể ở chính mình sắp xếp đường bộ trên vây lại người, cũng chưa chắc có thể được hắn muốn tin tức. Phương Triệu không hề nói gì, chỉ là cho cái đồ vật. Cái kia tiểu biên tập gia hiệu sư đệ của chính mình đem đồ vật lấy ra. Cái kia thực tập sinh có chút không muốn mà theo trong quần áo đâu móc ra một cái túi vải, mở túi vải ra từ bên trong lấy ra thẻ, này thẻ ba người bọn hắn ở về tổng bộ thời điểm liền sơ soạn nhiều lần, đây chính là hỏa liệt chim chứa đựng thẻ. Chỉ nhắc tới cung cấp một số người hợp tác chứa đựng thẻ a. Người bình thường không sợ tới. Nhìn chằm chằm màn hình xem tin tức tiền thừa, tầm mắt hướng về bên cạnh liếc nhìn, sau đó liền ổn định, trách mắng mà đứng lên. Hỏa liệt chim chứa được thẻ. Nơi nào cho tới? Vật này có thể không có đạo văn nói chuyện, đạo văn người đều vào ngục giam. Phương Triệu cho. Cái kia thực tập sinh nhỏ giọng nói. Phương Triệu, Phương Triệu tại sao có thể có cái này? Tiên thừa cầm thẻ, ở tại chỗ đi tới chuyển hai vòng, sau đó chỉ vào ba người kia thực tập sinh, đến phòng làm việc của ta một chuyến, đem sự tình nói tường tận nói chuyện. Chưa hôm đó, Liêu Nguyên Hỏa, ở trực tiếp tiết mục bên trong truyền bá một cái tin tức gần nhất, liên quan với trăm năm di thế, bốn cái chương nhạc chân chính người sáng tác nghị luận vẫn chưa đỉnh, tin tưởng rất nhiều người cùng như chúng ta đang đợi cái kế tiếp mạnh mẽ chứng cứ. Ngày hôm nay, chúng ta may mắn sảo nộ Phương Triệu Lão sư, cũng hỏi dò Phương Triệu Lão sư đối với internet suy đoán cái nhìn. Sau đó, Phương Triệu Lão sư cho chúng ta cái này. Xuất hiện chính là bốn tấm bức tranh, theo mỗi cái góc độ quay trụ bức tranh, bốn tấm bức tranh trên đều là một tấm thẻ, thẻ trên sét hình tiêu chí vô cùng rõ ràng. Có phải là thật hay không sảo nộ, cũng không ai đi lưu ý. Mọi người đều đem sự chú ý đặt ở cái kia bốn tấm bức tranh trên. Một cái Phương Triệu lão sư liền để quen thuộc, Liêu Nguyên Hỏa, đi tiểu tính người biết, đứng ở trung lập trên sân, Liêu Nguyên Hỏa, muốn đứng thành hàng. Mà nhìn thấy cái kia bốn tấm bức tranh sau, liền rõ ràng tại sao, Liêu Nguyên Hỏa, vì sao thay đổi lập trường? Ta nhìn thấy gì? Trong truyền thuyết vé mời, Đây là Phương Triệu, không phải Phương Triệu theo ai nơi đó nắm. Lợi hại, ngày hôm qua nói Phương Triệu có không thể cho ai biết bối cảnh người đâu. Ta lớn hỏa liệt chim nhưng cho tới bây giờ không ăn bối cảnh bộ kia. Hoà Liệt Chim là toàn cầu đỉnh cấp game chế tác công ty, bọn họ xuất phẩm game mỗi một cái đều là cao quy cách, chế tác yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, âm nhạc phương diện. Theo qua video bối cảnh âm thanh đến nhìn như hảo không tồn tại cảm giác nhỏ phối nhạc, lại đến bất luận cái nào nhỏ bé không đáng chú ý âm thanh đều có chú trọng. Bối cảnh âm thanh phối nhạc phương diện đó là chân chính cao cấp làm riêng, mua tuyệt đối là độc nhất bản quyền, ngoại trừ ứng dụng ở trong game, không có lại xuất hiện ở những nơi khác, độc cực kỳ, cũng hảo cực kỳ. Bọn họ chế tác game sử dụng từ khúc đơn lấy ra không hẳn đều là được khen ngợi nhất. Nhưng hỏa liệt chim trọng tâm là game, chọn từ khúc xưa nay đều chỉ chọn thích hợp nhất. Có điều trước đây thu được mời sát thực thực đều là một ít so sánh có danh tiếng, có thực lực đại sư. Vì lẽ đó, ở rất nhiều người xem ra có thể được hỏa liệt chim mời người khẳng định cũng đều là xứng danh đại sư. Đỉnh cấp game cùng đỉnh cấp âm nhạc làm riêng, đây là đại chúng cho tới nay ấn tượng. Mặc kệ cuối cùng sáng tác từ khúc có thể hay không bị dùng tới, có thể thu được vé mời bản thân liền là thực lực chứng minh. Tỉ mỉ đến một hồi trước đây người được mời, người nào không phải đại sư cấp bậc nhân vật, người nào không phải khá có tiếng tâm phòng làm việc mặc dù còn không đạt tới cái cấp bậc đó, nhưng cũng đã sớm xông xưng tiên đầu, chưa từng có một cái trường 20, tốt nghiệp không tới một năm người bị mời. đặc biệt là hỏa liệt chim công ty trung thành vạn, mỗi người tuổi tác tầng một cái nhóm, bọn họ không tin hỏa liệt chim sẽ vì ai ngoại lệ. nếu như đúng là hỏa liệt chim cho phương triệu phát sinh mời, như vậy chân tướng chỉ có một cái, phương triệu có tiếp thu mời thực lực. sau đó liêu nguyên hỏa tuyên bố một hạng thống kê kết quả, danh sách chính là đã biết trăm năm qua hết thảy thu được vẽ mời người, năm nay khả năng hỏa liệt chim lại phát sinh một nhóm, chỉ là không biết nguyên nhân gì giấu đến còn rất kỹ. Tiền Thừa đánh không nghe được cái khác nhận lời mời tin tức, có điều hắn tin tưởng, coi như công bố ra cũng không có so với Phương Triệu càng trẻ trung. Trăm năm qua trẻ trung nhất nhận lời mời, hỏa liệt chim lịch sử chỉ có một trăm năm, mà Phương Triệu nhưng là này một trăm năm qua thu được vẽ mời người trong trẻ trung nhất. Nếu như không có đủ thực lực, đáng giá hỏa liệt chim để lên trăm năm danh tiếng. Tuy rằng không biết Phương Triệu nhận lấy đến cùng là game chỗ nào bối cảnh âm thanh chế tác, nhưng bây giờ hoài nghi hắn nguyên bản sáng lập người thân phận người đã càng ngày càng ít, đặt ở trước mắt chứng cứ thực sự quá trói mắt. Diên Châu Âm Nhạc Hiệp Hội Phó Hội trưởng Minh Thương, Đái Nạp đều đứng ra chứng minh, có tin hay không? Không tin. Tốt cái kia hỏa liệt chim đây, không lời nói chứ. Nhưng mà ngay ở mọi người thật vất vả tiếp thu sự thực này, nghị luận Vương Triệu cái này trẻ trung nhất nhận lời mời thời điểm, lại một cái tin tức gây nên náo động. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tin tức, ảnh hưởng phạm vi nên chỉ giới hạn ở Âm Nhạc Vòng cùng Giáo Dục giới, nhưng vào lúc này phát ra, nhưng gây nên khắp nơi chú ý. Tiết cảnh ở chính mình xã giao trên bình đài phát ra một phần văn trường. Nói chính là hắn hiện tại chính đang biên soạn sách dạy, giao hưởng mới biên tập. Văn chương bên trong nhắc tới biên soạn quá trình, nhắc tới sách nội dung, cùng với muốn cảm tạ người, trong đó có hai tấm hình ảnh gây nên mọi người chú ý. Tờ thứ nhất là tiết cảnh ở nhà mình thư phòng biên soạn sách dạy tình hình, đã về hưu nhiều năm tiết cảnh thầy giáo già ngồi ở chỗ đó, hơi hơi nghiêng đầu, đi cùng người ở bên cạnh bàn bạc cái gì, mà ngồi ở tiết cảnh bên cạnh, chính là mấy ngày nay để tải nhân vật phương triệu. Tấm thứ hai bức tranh, nhưng là một tấm sách điện tử trang bức tranh, mặt trên danh sách, giao hưởng mới biên tập, quyển sách này chủ biên Phó chủ biên cùng với trường nội vị tham gia biên tập. Trong này tham gia biên tập liền có không ít nghe nhiều nên thuộc nhân vật, tỷ như Minh Thương, tỷ như Gái Nạc, còn có mấy vị cái khác Châu nhạc sĩ nổi tiếng. Nhưng những này đều chỉ là tham gia biên tập, biên soạn nội dung ở trong sách cũng không chiếm chủ yếu. Chủ biên cái kia một cột là Thiết Cảnh, cái này không nhìn đều biết, nhưng nhường mọi người kinh ngạc chính là phó chủ biên cái kia một cột, dĩ nhiên viết chính là Phương Triệu. Phải biết muốn ở như vậy sách dạy trên chiếm cứ phó chủ biên tết tuổi, cái kia phải có đầy đủ nội dung ở trong sách tiết cảnh cái tiêu mảnh văn chương mặt sau có một đoạn văn vì là mọi người giải thích nghi hoặc trong quyển sách này có chí ít một phần ba nội dung là phương triệu biên soạn bên trong đem hắn nắm giữ một ít sáng tác cùng biên soạn nhạc phương diện kinh nghiệm kỹ xảo đều viết đi ra bao quát sáng tác trăm năm như thế bốn chương nhạc cùng với biên soạn nhạc lúc gặp phải vấn đề khó cùng kế sách tương đối đều không có dấu làm của riêng mà viết đi ra đối với giao hưởng khung âm nhạc cảm thấy hứng thú người có thể nhìn lẫn nhau tin các ngươi sẽ từ bên trong học đến không ít giao hưởng mới biên tập một lá thư điện tử bản cùng loại giấy bản đều đem ở sau hai tuần cùng mọi người gặp mặt Tính xin mời chờ mong. Kế Minh Thương, đái nạp cùng hỏa liệt chim sau khi lại một thực truy. Giả lập thần tượng thực lực làm sao, có hay không phát triển tiềm lực, sau lưng đoàn đội lên tính quyết định tác dụng, cũng là công chúng quan tâm một cái bộ phận trọng yếu. Mà Phương Triệu chính là đội ngũ này hạt nhân, hiện tại, này viên hạt nhân đã bắt đầu phát sáng. Thành phố Diên Bắc, cán bộ nghỉ hưu. Người chăm sóc đúng hạn cho ở lại đây lão nhân, đưa tới bọn họ đặt trước cơm tối, nhưng xoa bóp tốt vài tiếng chung cửa đều không có thấy phản ứng, ngay ở nàng cho rằng trong phòng lúc không có người, cửa mới mở ra là trong phòng người dùng máy không chế trung tâm mở ra, người chăm sóc đi vào nhà, phòng khách cũng không có người, gian phòng chuyển ra hai vị lão nhân âm thanh. Đi tới vừa nhìn, nàng phát hiện hai lão già chính tụ lại cùng nhau xem trên màn hình tin tức. Chương 77, quyết định. Hai vị lão lãnh đạo, cơm tối đưa tới. Người chăm sóc nhẹ giọng nói, không có phản ứng. Người chăm sóc âm thanh cầm một điểm, lại nói một lần. Lần này có phản ứng. Bà lão quay đầu lại ấy nãy nở nụ cười, trước tiên thả tại chỗ, chúng ta chờ một lúc ăn. Nói xong lại nhìn chằm chằm màn hình. Người chăm sóc có chút ngạc nhiên hai vị lão nhân nhìn cái gì vậy đến như thế Mẹ Ly có điều đạo đức nghề nghiệp ràng buộc nàng không thể loạn xem chỉ có thể ở trong lòng hiếu kỳ một hồi mà thôi người chăm sóc sau khi rời đi nhị lão vẫn không có theo trước màn ảnh rời đi ta còn chưa xem xong lật cái gì trang bà lão đem mặt giấy lại quay trở lại người xem quá chậm lão gia tử ở bên cạnh bất mãn mà lầm bầm có điều đang đợi thời điểm cũng không có nhàng nhà rủi hắn đem mặt giấy cắt ra bức ảnh bảo tồn lại chờ một lúc cho một ít đám bạn già lấy đi ông lão cùng bà lão trong ngày thường cũng có quan tâm một ít tin tức. Có điều trước đây xưa nay không nhìn giải trí phương diện đồ vật. Ngay kỷ niệm ngày đó Phương Triệu đã tới một chuyến sau, Nhị lão mỗi ngày xem tin tức thời điểm, cũng có nhìn một chút giải trí bộ phận tin tức, bọn họ đối với Phương Triệu vị này chắc chai ấn tượng tương đối sâu, bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, xem tin tức liền xem thêm một cái bộ phận cũng không có gì. Gần nhất Diên Châu xảo đến đang hot sự kiện bọn họ đương nhiên cũng biết. Diên Châu Trưng binh video 2 vị lão nhân cũng xem qua, còn đánh giá cái kia ca khúc chủ đề tốt vô cùng, bởi vì rất yêu thích, vì lẽ đó đi tìm tòi đạo loạt. Ai nghĩ, nhìn thấy MV còn nhìn thấy em vi mặt sau phụ đề trên tên, lúc đó bọn họ cũng hoài nghi là trùng tên trùng họ những người khác, mãi đến tận ngân dự tuân gia chân tướng. khi đó xem internet rất nhiều tiếng chất vấn, ông lão bà Lao tuy rằng trong lòng cũng có nghi ngờ, nhưng dù sao việc quan hệ người trong nhà, bọn họ nhìn thấy những kia chửi bới làm thấp đi ngôn ngữ cũng có khó chịu. Diên Châu những nơi khác bọn họ quản không được, thành phố Diên Bắc bản địa luôn có thể quản một ông chứ. tuy rằng bọn họ đã về hưu, sức ảnh hưởng vẫn có, một ít lao đồng sự, bộ hạ cũ, còn có một chút bọn hậu bối, luôn có thể ra chút lực, giữ gìn nọ phở lỉnh trên những kia ngôn luận có thể không đợi nhị lão làm ra phản ứng, liên tiếp chứng cứ liền nập tới. Diên Châu âm nhạc hiệp hội hai vị phó hội trưởng, toàn cầu đỉnh cấp game chế tác thương hỏa liệt chim, còn có âm nhạc giới nổi tiếng đại sư tiết cảnh đều đứng ra làm chứng. Ha, lần này bọn họ không lời nói đi. Phương lão thái gia vũ bắt đuổi nhạc a, âm nhạc hiệp hội phó hội trưởng hắn không quen biết, nhưng hỏa liệt chim đại danh vẫn là nghe qua, cũng tiếp xúc qua một ít hỏa liệt chim ở ngoài thiết lập sản phẩm, mà tiết cảnh, bọn họ liền càng quen thuộc. nhị lão đọc sách khi đó tiết cảnh cũng đã xông ra tít tuổi, những người trẻ tuổi kia khả năng không biết. Nhưng ông lão bà lão bọn họ đời này là phi thường rõ ràng, khi đó luôn có báo cáo tin tức, theo thiếu niên tiên tài, đến có vị thanh niên, đến danh sư, đến đại sư, theo thời gian ảnh hưởng mấy lời người. Vì lẽ đó, đang nhìn đến tiết cảnh đối với Phương Triệu cao đánh giá lúc, ông lão bà lão là phi thường kích động, còn trước thời hạn ở internet đặt trước cái kia vốn là giao hưởng mới biên tập, điện tử phiên bản cùng loại giấy phiên bản, chỉ cần vừa lên chợ sẽ thu được. Mà ở cái kia sau khi, nhị lão ở lấy tên Phương Triệu vì là then chốt chữ tìm tòi thời điểm, lại phát hiện Internet cái khác ngành nghề tạm khối cũng có đề cập tên Phương Triệu. Ý thì học tạp chí. Ngân dực thiên tài soạn nhạc người Phương Triệu bốn chương nhạc phá đóng băng cánh cửa, Diên Châu huấn bệnh độc nghiên cứu đoàn đội đã giành được đột phá tính tiến triển. Diên Châu nghiên cứu đoàn đội đã phát sinh bọn họ một vòng mới thành quả nghiên cứu, đột phá tính tiến triển không phải từ thổi, không phải thành quả phóng to, mà là thật đạt được khả quan tiến triển. Bây giờ còn có cái khác tương quan lĩnh vực nhân viên nghiên cứu, theo ngoại châu chạy tới, gia nhập cái này đoàn đội, coi như gia nhập không được, có thể ở bên cạnh học tập một hồi cũng là có thể. Ở huấn bệnh độc nghiên cứu trên, Diên châu chưa bệnh đoàn đội đi ở hàng đầu lịch sử sách báo tôn trọng lịch sử nhỏ đề tài câu chuyện vốn là bên dưới thế giới giải trí loạn tượng bên trong theo chính phản hai phương diện nêu ví dụ phê phán thương mại hoạt động dưới hỗn loạn truyền hình chế tác hoàn cảnh không tưởng thế giới những kia thì thôi tùy tiện làm sao phát huy chỉ là dính đến chân thực lịch sử phim nữa nói lịch sử liền nói lịch sử coi như thêm chút hàng lậu lúc cần thiết nghệ thuật hóa một hồi cũng có thể hiểu được nhưng một ít bộ có ảnh hưởng lực nguyên tố tốt xấu cũng dùng điểm tâm chứ. Bằng không xem lên diện thế thời kỳ trôn vùi mấy tỷ người tính mạng lại như là một hồi ngu xuẩn không thể tả chuyện cười. Mà, trăm năm như thế, bốn chương nhạc MV nhưng là bị cho rằng chính diện ví dụ liệt kê. Có điều, đối với loại này văn chương, nghề giải trí rất nhiều người đều chỉ là cười một cái, có thể kiếm tiền là được rồi, ai nghe ngươi tất tất. Ngươi làm được ngươi trên a. Chỉ là cái kia soạn nhạc tiểu tử vắt mũi chưa sạch, nhìn đi hồng không được bao lâu, ngân dực hiện tại là muốn tranh lợi ích, mới dùng sức thôi, chờ đề tài này qua, cũng là không ai nhắc lại, hàng năm bao nhiêu người như phụ dùng chứng nợ, phai mở mà người tây thiêu quá mức cũng chỉ còn sót lại bụi một vị diên châu truyền hình người chế tác nói rằng có điều những kia ông lão cùng bà lão không biết bọn họ chỉ phát hiện âm nhạc game thế giới giải trí bắt quái, lúc chính tin tức vân vân điện tử sách báo cùng trực tiếp tiết mục trên đều có nhắc tới tên phương triệu có chút một vùng mà qua có chút trọng điểm đề cập mới vừa tấm hình kia ta bảo lưu sao bảo lưu đi cùng tiết cảnh đồng thời tấm hình kia cũng bảo lưu bảo lưu nhị lão lần thứ hai bảo tồn một tấm tin tức cắt ra bức ảnh xem thời gian mới phát hiện đã buổi tối cơm nước nóng nóng lên ăn chút Ông lão liền không thể chờ đợi được nữa mà đi ra ngoài tìm người tán gẫu. Bà Lao ra ngoài vứt rác rưởi thời điểm, liền nghe đến sát vách truyền đến ông lão giọng nói lớn. "Hai, lão Dương, ngày hôm nay chúng ta không tán gẫu cố sự, tâm sự chính mình tiểu bối đi. Biết trên tin tức nói cái này là ai sao? Ta chắc chai. "Ai, tiểu tử thúi pha lẫn thế giới giải trí à, chỗ kia không dễ giảm bạo, đi cùng cái khác những minh tinh ca không giống, hắn chỉ là cái soạn nhạc." "Ai, tuổi còn trẻ liền làm ra bốn bài cái gì sử thi âm nhạc." Phương lão thái ra một bên ai, khẽ miệng nhưng hận không thể vẫy bầu trời nói tới đây rối ra bốn ngón tay lung lay, sau đó thu hồi ba ngón tay, trong đó một bài còn bị cho rằng chúng ta châu trưng binh tuyên truyền ca khúc chủ đề đây. sắt vách lao dương, tiếp tục như vậy làm sao bây giờ cái nào, ta liền lo lắng hắn tuổi quá nhỏ, đi không được áp lực. nghe nói cái kia cái gì hỏa liệt chim đều tìm hắn soạn nhạc, đúng rồi, tiết cảnh ngươi biết không? chính là ngươi khi còn bé, ngươi mẹ thường thường đem ra làm cho ngươi tấm gương cái kia, so với ta lớn hơn 10 tuổi vậy ai, ta chắc chai với hắn đồng thời biên tập sách đây, còn là một phó chủ biên. sắt vách lao dương, internet cũng không có thiếu tin tức. Ngươi gần nhất lên mạng không? Xem tin tức không có? Không thấy? Không thấy ta cho ngươi xem à? Ta đều tích chữ sổ dưới. Sát vách lao dương, cút! Phương lão thái gia rung đùi lắc ý, dên lên không được điều tiểu khúc khi trở về, liền nhìn thấy bà lao trên mặt ý tứ sâu xa mỉm cười. Ngươi làm gì thế như thế cười? Ông lão cảm thấy không hiểu ra sao? Ngươi có phải là đã quên cái gì? Bà lão hỏi. Ông lão suy nghĩ một chút, sân thượng hoa ta ngày hôm nay rội qua nước. Ai hỏi ngươi cái này? Vậy ngươi nói chính là cái gì? Ông lão vẫn không hiểu bà Lão cũng không hy vọng hắn cái kia phá chi nhớ, nhắc nhở, ngươi có nhớ hay không? Dù chỉ hệ ngày kỷ niệm tới được thời điểm, trước khi rời đi nói, ngươi còn đã đáp ứng hắn, rốt cục nhớ tới đến ông lão, đáp, đã, đã đáp ứng. Sao? Không tâm tư đi ra ngoài nói chuyện tiếm, ông lão ở trong phòng đi dạo xoay quanh, suy nghĩ một chút, cho Phương Triệu đưa cái video trò chuyện đi qua. Phương Triệu mới từ tiết cảnh bên kia ăn cơm tối xong về công ty, có việc, phí lời, không có chuyện gì tìm ngươi làm gì, ta rảnh rỗi a. Ông lão trừng mắt, bà Lão ở bên cạnh cười về hưu cả ngày không có chuyện làm, không rảnh rỗi. người đây là ở công ty. ông lão nhìn một chút phương triệu vị trí bối cảnh, hỏi. mới từ tiết giáo sư nơi đó lại đây. nghe nói như thế, ông lão vừa muốn cười, nhưng nghĩ đến cái gì, nghiêm túc lên gương mặt, ta chính muốn nói với ngươi việc này. mấy ngày nay tin tức ta nhìn, ngươi xác thực làm rất tốt. thế nhưng, ở vào thời điểm này, không muốn quá bị bên ngoài đánh giá ảnh hưởng, chớ bị thổi phồng một hồi liền lơ lửng. môn lý tính đối xử. bà lao nhìn ông lão một chút, mới vừa không phải còn đối ngoại dùng sức tuổi sao? hiện tại lại muốn Phương Triệu lý tính đối xử bên ngoài đánh giá, trở mặt rất nhanh a. Có điều ông Lão nói, bà Lão là tán đồng. Theo bộ đội chuyển nghề sau khi, bọn họ tuy rằng cảm thấy hãy cùng dưỡng Lão giống như, nhưng dù sao cũng trải qua rất nhiều chuyện, xem qua người khác chìm chìm nổi nổi, mà mộc tú ở rừng, do tất tuổi chi đạo lý, bọn họ cũng là hiểu. Hiếm thấy tiểu bối bên trong ra cái Phương Triệu như vậy, bọn họ không muốn xem Phương Triệu thật sự như phủ dung chấm nở sau đó phai mở mọi người. Phương Triệu cha mẹ không ở, hai người bọn họ Lão làm trưởng mối, nói lại cũng là nên. Ông lão cùng bà lão đều nói với Phương Triệu rất nhiều kỳ thực những câu nói này, Minh Thương cùng Tiết Cảnh đều nói với Phương Triệu qua, Đoạn Thiên Cắt cũng đề cập tới. Người Hồng Thị phi nhiều, làm sai, bị mắng, làm đúng, tương tự bị mắng, rất nhiều người sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, có chút là tốt, có chút là bất lợi, nhưng này chút đều là đi về thành công phải đi qua trên đường nhất định phải chịu đựng. Kỳ thực, Phương Triệu vẫn đúng là không có bị bên ngoài những kia đánh giá, những kia mượn đề tài để nói chuyện của mình sự tình ảnh hưởng bao nhiêu, hắn cũng là cái trải qua sự tình người, đợi chút tuổi so với minh thương cùng đoạn thiên cắt còn lớn hơn, so với ông lão bà lão cùng với tiết cảnh cũng không nhỏ hơn làm ấy. tân thế cùng thế kỷ mới hoàn cảnh lớn không giống, nhưng lòng người chi phức tạp, phương triệu cũng từng được linh giáo. ông lão còn ở nơi đó nói, nếu như thực sự yên tĩnh không xuống tim, có thể đi ra ngoài đi một chút, cần bảo tiêu sao? ta một ít chiến hữu cũ thật giống có mở đặc biệt vệ bảo an công ty, nếu không ta chuẩn bị cho ngươi hai người đi qua. không cần, công ty đã sắp xếp người, ngày mai nên liền đến. phương triệu nói, công ty của các ngươi sắp xếp không hẳn đáng tin, an bài cho ngươi trâu nào người. Nghe nói là đặc chiến đội đi ra. Nha. Ông lão dừng một chút, nói chung, chính ngươi phải tỉnh táo, cái khác những chuyện hư hỏng kia tự nhiên có công ty của các ngươi người liên quan viên đi làm, chính ngươi hảo hảo soạn nhạc, hảo hảo biên tập sách là được, biết không? Biết. Được rồi, liền những thứ này. Ông lão tách ra thông tin, đi gian phòng theo tủ đầu giường bên trong lấy ra một cái hộp. Vẫn là quyết định cho. Bà lão hỏi. Ông lão thở dài một tiếng, ngươi cũng biết, rất nhiều lúc, cầu người không bằng cầu mình. Ngược lại, xuống thả ta điều này cũng dùng không được người này thanh không phải còn ở sao? chúng ta nơi này muốn dùng phải dùng người này thanh. cây súng này, mượn tiểu tử kia dùng dùng, cũng chưa chắc thật dùng đến trên, chính là cầu cái an tâm. chương 78 ra ngoài lấy tài liệu. ông lão đi cùng phương triệu trò chuyện ngày thứ hai, cũng là thứ bảy, phương nhị thúc không có đi làm, mượn một chiếc đồng sự xe, theo thành phố diên bắc mở ra hơn 4 giờ xe đi tới thành phố tề an. tối ngày hôm qua phương nhị thúc cơm nước xong đang định ra ngoài đi cùng cùng lâu mấy cái bằng hữu tán gẫu cái trời, hắn cũng nhìn thấy liên quan với phương triệu những kia tin tức. Hai ngày nay mỗi ngày đều đi cùng phụ cận người tán gẫu lên. Trước Phương Triệu đến bọn họ lúc, cho phụ cận mấy tầng lâu hải tử đều mua qua đường. Ngày kỷ niệm mấy ngày đó Phương Triệu cũng ở tại bọn hắn nhà ở. Rất nhiều người đều từng thấy Phương Triệu trước mặt, vì lẽ đó internet tin tức bạo lúc đi ra, liền có không ít người nhận ra. Mỗi ngày lôi kéo Phương Nhị Thúc tán gẫu. Buổi tối Phương Nhị Thúc đang định ra ngoài, liền nhận được Lão Gia Tử thông tin. Từ lúc bỏ thêm Lão Gia Tử số điện thoại sau khi, liền xưa nay chưa từng gặp qua Lão Gia Tử chủ động tới tìm tình huống. Nhìn thấy một người phần cuối trên biểu hiện ra ra hai chữ lúc. Phương Nhị thúc sợ đến cho rằng Lão gia tử bên kia sẽ ra tình huống gì. Có điều Lão gia tử thử chỉ là hỏi Phương Vũ sự tình, lại hỏi Phương Nhị thúc thứ bảy dự định. Biết được hắn thứ bảy không cần đi làm cũng không có sắp xếp thời điểm, liền nhường Phương Nhị thúc đi một chuyến thành phố Tề An. Hiếm thấy đến đến Lão gia con sắp xếp nhiệm vụ, Phương Nhị thúc rất kích động, đi cùng đồng sự mượn lượng xe bay. Thứ bảy sáng sớm liền chạy đi cán bộ nghỉ hưu, cầm đồ vật hướng về Lão gia tử bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, liền trực tiếp lái xe đi thành phố Tề An. Phương Triệu sáng ngày thứ hai thu đến Lão gia con tin tức, nói là có đồ vật cho hắn. Phương Nhị thúc ngày hôm nay sẽ đưa tới, vì lẽ đó thứ 7 ngày này Phương Triệu trời vừa sáng trên ngay ở nhà chờ. Phương Nhị thúc y dì theo Phương Triệu cho địa chỉ lại đây, tới gần vùng này thời điểm. Bên trong xe hệ thống máy vi tính liền bắn ra cảnh cáo hạt nhanh, còn có vùng này bảo vệ nhân viên yêu cầu đưa ra chứng minh, nghiệm chứng mã, vân vân một ít tin tức sau khi xe mới đến Phương Triệu cho lâu. Phương Triệu đã ở mái nhà chờ. Xem ngươi ở vùng này các biện pháp bảo vệ còn rất nghiêm khắc, nên cũng không cần lo lắng bị quấy dầy. Đến trước Phương Nhị thúc còn muốn Phương Triệu gần nhất lộ ra ánh sáng dẫn lập tức tăng cao sinh hoạt nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng bây giờ nhìn nơi này bảo vệ tình huống, cũng yên tâm không ít. Nơi này xác thực không bị bày rối. Tiết cảnh năm đó ở đây mua nhà cũng là vì tránh né phiền phức, Phương Triệu vừa ý chỗ này cũng tương tự là như vậy nguyên nhân. Nếu như ở hát nhai, sớm đã bị phóng viên lấp kín cửa, nói không chắc có một ít ký giả chơi hát nhai quy củ so với những người mướn đều lưu. Đây là Lão gia tử nhường ta giao đưa cho ngươi. Phương Nhị thúc không biết Lão gia tử phải cho Phương Triệu đến cùng là cái gì, cũng không có mở ra. Sau khi vào nhà trọ đều không có lo lắng uống liền đem đóng gói qua hộp đưa cho Phương Triệu. đồ vật đưa đến sau Phương Nhị thúc cũng không coi ở lâu, biết Phương Triệu tình huống ở bên này mạnh khỏe, liền không nữa lo lắng, hiếm thấy đến một chuyến thành phố thế An, hắn đi tìm mấy cái bạn cũ cùng nhau tụ tập. Phương Nhị thúc sau khi rời đi, Phương Triệu đem hộp bên ngoài đóng gói mở ra, đi theo lão gia tử cho mật mã, đem hộp thời khóa, liền nhìn thấy bên trong bày đặt một cái màu đen súng, không có vỏ thương, súng đặt ở chiếc hộp màu đen bên trong, thân thương phản xạ ưu lạnh ánh sáng, trầm ổn bên trong mang theo một chút nguyệt khí, xem thân thương cấu tạo, cùng hắn theo háng ngay đoạt tới súng không giống nhau. Có điều, loại này súng hắn ở trong liên gặp. Trong hộp còn có một tờ giấy, viết: "Cầu người không bằng cầu mình." Phía dưới lại bỏ thêm một câu, chỉ dùng để phòng thân. Phương Triệu nhìn xuống cùng tờ giấy, cười cợt, đem tờ giấy thiêu hủy, súng để tốt, lại cho lão gia tử trở về cái tin tức thu được. Phương Triệu cho rằng còn cần chờ mình tiếng tăm càng to lớn hơn sau khi mới có thể đi tìm lão gia tử muốn súng, không nghĩ tới ông lão nhanh như vậy liền đem súng đưa tới. Ông lão đem súng đưa tới, trước đáp ứng Phương Triệu nói chiếm nguyên nhân chủ yếu, ngoài ra, ở ông lão ý nghĩ bên trong, Minh Tinh đều rất nguy hiểm độ quan tâm quá cao, đi ra ngoài sẽ bị người vây nốt. Nếu như gặp phải một số kẻ điên sao làm? Còn có gặp phải một ít bởi vì lợi ích mà không trừ thủ đoạn nào người làm sao làm? Phương Triệu ở thành phố Tề An vừa không có cái gì đáng tin bạn bè thân thích, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm ngân dược, coi như sắp xếp bảo tiêu, có thể có mấy phần chắc chắn phòng vệ tất cả mọi chuyện. Trên đời luôn có chút bệnh thần kinh vì chút hạt vừng lớn chuyện hư hỏng liền phát dổ. Thật muốn là xui xẻo gặp phải tình huống đó sao làm? Lão gia tử cảm thấy chính mình chất trai chỉ là cái làm nghệ thuật, là cái văn nghệ thanh niên. Bà vai không thể chọn tay không thể cầm, vẫn là mang khẩu súng bảo hiểm. Chỉ ít bọn họ lão hai cái là như thế cảm thấy. Thu được Phương Triệu tin tức ông lão lại căn dặn Phương Triệu vài câu, không nên cảm thấy mang theo một khẩu súng liền vạn sự không sợ, đi ra ngoài bên ngoài đến có lòng cảnh giác. Ba rồi ba rồi ba rồi nói rồi một đống. Thời điểm như thế này hoàn toàn đem Phương Triệu xem là một cái cái gì cũng không hiểu đứa bé đối xử. Lão gia ngài cả nghĩ quá rồi, ta biết dùng như thế nào súng, cũng không có dùng linh tinh. Ngươi biết cái đấy gì? Ai, quên đi. Các ngươi những người trẻ tuổi này, nói cái gì đều không nghe lọ. Lão gia ngài thật cả nghĩ quá rồi, ta hiện tại cũng chỉ là hơi hơi có tiếng như vậy một điểm, không sánh được những đại minh tinh đó, không, có có nhiều như vậy chuyện phiền toái." Phương Triệu nói. Ông lão thì thầm còn nói vài câu, mới tách ra thông tin. Đã bắt được đồ vật, Phương Triệu cũng không được tiếp ở nhà, mà là đi công ty. Hắn cho Đoạn Thiên cắt phát ra một phần xin, xin ra ngoài lấy tài liệu. Ông lão có câu nói nói đúng. Ông lão kiến nghị Phương Triệu đi ra ngoài đi một chút, tuy rằng Phương Triệu cũng không có bị bên ngoài những kia tiếng bàn luận ảnh hưởng đến, nhưng hắn xác thực dự định đi ra ngoài đi tới, hơn nữa đi được còn có chút xa. Hỏa Liệt chim giao cho hắn lên phối nhạc nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, hắn muốn lại đi nữa tìm xem linh cảm. Ở Diên Châu nghĩa trang liệt sĩ bái tế lúc, liền có không ít linh cảm, chỉ là còn chưa đủ, Phương Triệu dự định đi cái khác châu nghĩa trang liệt sĩ nhìn. Hắn đã sớm muốn đi xem một chút đám bạn già nghĩa địa. Ngân dực tầng cao nhất văn phòng. Đoạn Thiên cát chính đang nghe báo cáo, internet liên quan với phát ngôn viên bỏ phiếu còn có 2 ngày thời gian, bọn họ ba bên số phiếu đều cắn rất chặt, mỗi vừa đều là hơn 20 triệu phiếu, trên lệch ở 1000 phiếu trong vòng, hiện nay cực quang số phiếu thấp nhất, nhưng theo toàn thể về số lượng xem một ngàn phiếu kỳ thực cũng không tính là lớn trên lệnh, chỉ có thể nói ba bên thế lực ngang nhau. nhìn thấy Phương Triệu đưa ra cái kia phần xí lúc, Đoạn Thiên cắt ra mặt vừa kéo, ra ngoài lấy tài liệu, còn muốn ra Diên Châu đi lấy, tìm linh cảm cần chạy đến mỗi Châu nghĩa trang liệt sĩ đi xem một chút. Có điều, Phương Triệu hiện tại ở lại Diên Châu xác thực cũng không có cái gì quan trọng nhiệm vụ liên quan với cực quang phát triển kế hoạch, Phương Triệu đã sớm xem qua cũng đồng ý. Hơn nữa một ít truyền thông cũng nhìn chằm chằm Phương Triệu, Đoạn Thiên cắt cảm thấy, lúc này Phương Triệu đi ra ngoài tránh một chút danh tiếng cũng có thể. suy nghĩ bên dưới. Đoạn Tiên cát đồng ý coi như cực quang tranh không được đại nôn, Phương Triệu nếu là làm nhạc khúc bị hỏa liệt chim dùng tới, cũng là không sai. Nghĩ cho đến này, Đoạn Tiên cát phê chuẩn xin, còn rất đại độ mà đưa một chiếc có thể vượt châu máy bay cho Phương Triệu. Sắp xếp cho phụ tá của ngươi đêm nay trước lẽ ra có thể đến ngân Dực, hắn có máy bay bằng lái, nhường hắn theo ngươi đi ra ngoài lấy tài liệu, đem người điều khiển còn có thể làm hộ vệ. Sau một giờ, ngân Dực nhà lớn 50 tầng, giả lập hạng mục bộ. Tổ văn chơi xong một ván game, đi ra hoạt động gần cốt, liền thấy một cái xem lên cùng mình tuổi gần như người trẻ tuổi đi tới hai con mắt hiếp đang tò mò mà nhìn xung quanh, xin hỏi ngươi tìm ai? Tổ Văn hỏi. người trẻ tuổi kia cười hiếp mắt đi tới, xin chào, ta là công ty sắp xếp Phương Triệu mới trợ lý. chính là ngươi. Tổ Văn nghe Phương Triệu đề cập tới mặt trên an bài cho hắn người phụ tá kiêm Bảo Tiêu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến, nhưng người này trước mặt cũng nhìn không ra có đặc biệt gì, thân cao đi cùng chính mình gần như, nhìn cũng không cường tráng, cùng trong phim ảnh những kia to con so với trên lại xa. có điều nếu là mặt trên sắp xếp tới được, Tổ Văn đẻ xuống trong lòng tinh ngạc, trên mặt vung lên nụ cười, xin chào. Ta gọi Tổ Văn, giả lập hạng mục độ ngành số 1 kỹ thuật viên. Xin chào, ta gọi tà Du. Xin hỏi, Phương Triệu có ở đây không? Tả Du hỏi. Ở, lão đại ở văn phòng, bên kia cái kia. Tổ Văn cho tà Du chỉ phương vị. Được rồi, cảm ơn. Tả Du đi tới Phương Triệu văn phòng lúc, Phương Triệu chính đang thu dọn cuối cùng một phần bản thảo, đêm nay đến cho tiết cảnh bên kia đưa tới. Xin chào, ta là đoàn lão bạn sắp xếp tới được, từ hôm nay trở đi làm phụ tá của ngươi. Có nhu cầu gì ta làm sao? Tả Du mang theo nhất quán cười híp mắt mặt, hỏi Phương Triệu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, chăm chú suy nghĩ một chút. Có, phiền phức này dưới con chó, tự động cho ăn máy hỏng rồi, đưa đi kiểm tu, còn không có trả lại. Tả Du, tốt đẹp. Tuy rằng cùng chính mình tưởng tượng bên trong công tác không giống, có điều Tả Du vẫn là chăm chú làm, chỉ là con chó kia đối xử tốt với hắn như rất ghét bỏ, hắn một tới gần liền chạy. Phương Triệu đưa tay bản thảo sau khi hoàn thành, Tả Du lái xe đưa hắn tới tiết cảnh bên kia. Trên đường Tả Du cho rằng Phương Triệu sẽ hỏi hắn một ít đặc chiến đội sự tình, hắn đều nghĩ kỹ làm sao thổi một phen, đáng tiếc. Phương Triệu ngoại trừ báo địa chỉ ở ngoài, không có lời thừa thái. Đến tiết cảnh nhà sau khi, Phương Triệu nhường Tả Du đi về trước, hắn ngày hôm nay sẽ ở lại tiết cảnh bên này, hoàn thành cuối cùng so với công tác. Cho ngươi một ngày thu dọn đồ đạc, chuẩn bị máy bay, sáng ngày mốt bảy giờ xuất phát. Phương Triệu nói rằng, chỗ cần đến là, Tả Du hỏi, đến thời điểm sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong Phương Triệu liền vào nhà. Tả Du ở Phương Triệu thân ảnh biến mất sau, lắc lắc đầu, biếu môi, sách, làm nghệ thuật. Thứ hai lúc, Đỗ ngang lên lầu tìm Phương Triệu. Đỗ Nhang gần nhất rất là đặc ý làm bộ phận người mới chủ quản, Phương Triệu người mới thời kỳ người phụ trách, bởi vì Phương Triệu nhân khí tăng lên trên, ở công ty bị không ít người khen tặng. Trong thang máy gặp phải mấy cái quen biết người phụ trách, đều đi cùng Đỗ Ngang tiếp lời. "Lão Đỗ à, ngươi khi đó làm người mới soạn nhạc bên kia người phụ trách, khiến cho thủ đoạn gì đào được Phương Triệu như vậy bảo? Soạn nhạc, biên soạn nhạc, hòa âm, nhân tài toàn năng a." Đỗ Ngang cười đến đặc biệt chớ đắc ý, ta cũng không biết, Đào Đào lại đột nhiên đào được bảo. "Ngày hôm nay là bởi vì hoạt động bộ bên kia chủ quản Vũ Lyạn muốn chúc mừng một fan, xin mọi người đi ra ngoài này." Hắn liền tự mình đi một chuyến tầng 50, hỏi một chút Phương Triệu có muốn cùng đi hay không. Chỉ là, Đỗ Ngang vui sướng chạy đến tầng 50 sau khi chưa thấy Phương Triệu bóng người. "Lão đại các ngươi đây." Đỗ Ngang hỏi Tổ Văn, "Ra ngoài lấy tài liệu đi tới." Tổ Văn trả lời, "Ra ngoài lấy tài liệu." "Này không phải là biến tướng tiền công du lịch?" Đỗ Ngang biểu thị vô cùng ngắc ngó, "Lúc nào về? Chúng ta đây liền không biết, ít nói cũng đến 10 ngày nửa tháng." Chương 79, địa chủ nhiều như cậu. Toàn cầu 12 châu, 8 châu bình thường cùng 4 châu đặc biệt. Tám châu bình thường chính là bình thường ở lại châu, cái khác bảy châu cùng diên châu đều không có có khác nhau lớn bao nhiêu, mà bốn châu đặc biệt nhưng là so sánh khác loại châu. Tả Du cho rằng Phương Triệu sẽ trước tiên lựa chọn rời diên châu gần lạc châu, lôi châu các loại, nhưng không nghĩ tới thứ hai khi xuất phát, Phương Triệu nói cho hắn Châu cần đến là bốn châu đặc biệt một trong mục châu. Mục châu là một cái nông nghiệp lục địa, ở 12 châu bên trong, đóng vai kho lúa một loại nhân vật, toàn cầu 80% thiên nhiên lương thực đều là theo mục châu sinh sản, ở hợp thành đồ ăn cửa hàng ngày hôm nay, thiên nhiên lương thực vốn là liền quý. Mục Châu sản xuất thiên nhiên lương thực giá cả còn có thể càng cao hơn, đặc biệt là Mục Châu tô ra nông trường đi ra, càng là cùng hàng xa xỉ gần như. Nhưng giá cao bên dưới, mua người nhưng không ít, rất nhiều có điều kiện gia đình mua thiên nhiên lương thực đều trực tiếp chọn Mục Châu sản xuất, nhỏ phú nhà mỗi tháng đều có mua chút tô ra nông trường đi ra nông sản phẩm. Ngoài ra, Mục Châu có thật nhiều du lịch thắng địa, cái khác Châu người ở tràn đầy nhà cao tầng sắt thép rừng rậm địa phương sinh hoạt lâu dài, liền yêu ra tới xem một chút rộng rãi mặt đất, trời xanh mây trắng, vui lòng một chút tâm tình. Mục Châu hoa vắng có người nói năm đó đại tướng tô mục dẫn người thu phục mục châu sau khi đã nói ý nghĩ của chính mình muốn ở chính mình thu phục nhiều chỗ xây dựng một ít nông trường sau đó thế kỷ mới thành lập tô mục cũng như thế ít ít nhưng có rất những người này rời đi mục châu đi cái khác châu phát triển bởi vì so sánh với cấp tốc xây dựng lên cao lầu thành thị cái khác châu mà nói mục châu quả thực chính là khắp nơi bần nông bọn họ cảm thấy không nhìn thấy hy vọng thật vất vả thắng đến thế kỷ mới không phải lưu lại nơi này địa phương bị khổ đem bần nông cùng vào tô mục tiếp tục ở lại mục châu người vẫn chưa tới nguyên bản số lượng một phần mười sau khi lại lục tục đi rồi mới tốt, lưu lại người thì càng thiếu. coi như là vào hôm nay, mục châu nhân khẩu cũng là toàn cầu 12 cái châu bên trong ít nhất châu. Tả Du trước đây từng đi qua mục châu một chuyến, khi đó theo đội tham dự cái giao lưu hoạt động, không có bao nhiêu thời gian ngắm cảnh, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất chính là mục châu cái kia mênh mông vô bờ bãi chăn nuôi cùng đồng ruộng. này chiếc máy bay tốt nhất phi hành độ cao có hạn, vượt dương có thể, nhưng muốn bay ra tầng khí quyển, bay về phía vũ trụ, vậy thì không thích hợp. tiến vào mục châu sau khi, Tả Du khống chế máy bay bay đến có chút thấp. Phương Triệu có thể theo cửa sổ có thể xem đến phía dưới tảng lớn bãi cỏ cùng dòng sông. Tả Du là cái nói nhiều, mới vừa lên làm trợ lý liền có thể miễn phí ra ngoài du lịch, tâm tình cũng không sai, một mực Phương Triệu lại không nói lời nào, Tả Du liền tìm đề tài. "Gọi ngươi ông chủ được không?" Đoạn Đồng nói ta tiền lương do ngươi mở, cứ như vậy cũng coi như là cấp trên cấp dưới, gọi ông chủ không sai chứ? Tả Du hỏi. "Có thể." Phương Triệu đối xứng hô không có yêu cầu gì. "Ông chủ, ngươi nghĩ như thế nào tới trước mục châu? Lẽ nào đã sớm nghĩ tới đây một bên du lịch?" Khoan hay nói Mục châu bên này là thật không tệ a, bên này người đặc biệt nhàn nhã tự tại. Nghe nói câu nào không có. Mục châu địa chủ nhiều như cậu. Đây chỉ là cái khác châu người đối với mục châu trêu trọng, đương nhiên, trong này cũng mang theo chút ước ao đấu kỵ ý tứ. Mục châu địa chủ nhiều, mà làm sang thế kỷ đại tướng tô mục hậu nhân người nhà họ tô, nhưng là mục châu to lớn nhất địa chủ, địa chủ bên trong thổ hảo. Ta nếu như cái mục châu người là tốt rồi, theo chính mình cha mẹ trong tay tiếp nhận một cái lớn nông trường hoặc là lớn bại chăn nuôi, là một người nhàn nhã tự tại mặt đất người. Theo ngoại châu giá rẻ thuê một nhóm công nhân giúp mình trồng trọt chăn lười, người đã không cần thuê nhiều, sẽ dùng máy móc là được. Sau đó điều khiển chính mình máy bay khắp thế giới du ngoạn, nói không chắc còn khả năng như người nhà họ Tô giống như, nắm giữ chính mình phi thuyền vũ trụ, mỗi tháng đi hành tinh khác đến cái đường dài du lịch, những tháng ngày đó, xách trà trà. So sánh với cái Khắc Châu, Mục Châu sinh hoạt tiết tấu quá nhàn nhã, mà Tả Du vừa nãy nói tới, cũng không phải là chính hắn một ý của cá nhân, không ít đến Mục Châu du lịch người đều sẽ sản sinh ý nghĩ như thế. Có điều những kia cũng là chỉ là muốn nghĩ. Hết cách rồi. Mục Châu có hạn chế à? Có tiền cũng chưa chắc có thể ở Mục Châu mua một miếng đất. Ở Mục Châu, chỉ có sang thế kỷ khi đó cuối cùng theo đại tướng Tô Mục lưu lại người, mới có thể nắm giữ lớn bại chăn lui. Đây là sang thế kỷ lúc đại tướng Tô Mục định ra quy củ, sau khi theo cái khác châu di chuyển tới được người, coi như có thể mua được một mảnh đất đem nông trường, cũng chỉ là quy mô nhỏ mà thôi, trừ phi một ít tình huống đặc biệt, có thể làm cho người nhà họ Tô đặc thù đối xử người, mới có thể ở Mục Châu nắm giữ lớn bại chăn lui. Tạ Du nói trên mặt mang theo ước ao, nói chung, ta liền đặc biệt thân phục Tô Mục người này, có bao nhiêu thấy xa. Theo hắn bắt mục châu người, hiện tại đời sau đều là từng cái từng cái mặt đất người, chỉ cần bảo vệ một mảnh đất, cả ngày chơi đến bay lên, đều là thổ hào a. Nghe nói, tô mục ở diệt thế trước thời kỳ là cái thả châu, chăn dê. Phương triệu ngắt lời nói, cái gì? Tô mục ở diệt thế trước thời kỳ là chăn dê, không phải thả châu. Phương triệu nói rằng, nha. Kỹ thuật ý tứ cũng gần như, ta lịch sử không được, cuối cùng nhớ lầm. Tả du nhớ lại đến, đoạn thiên cắt cho hắn xem qua phương triệu trong tin tức, xác thực nhắc qua phương triệu lịch sử rất tốt, đặc biệt là diệt thế thời kỳ lịch sử đi cùng rất nhiều nổi danh lịch sử ra so với cũng không kém. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lại nhìn dự báo thời tiết, Tả Du hỏi: sắp mưa rồi, trận này mưa có thể có chút lớn. Tiếp tục chạy đi đi thanh Thành, vẫn là trước tiên tìm địa phương lưu lại nhất lưu. Tả Du nói thanh Thành cũng không phải một tòa thành, mà là một cái chợ, nó là Mục Châu bài thành, toàn bộ Mục Châu chính trị tài chính trung tâm, Châu Chính phủ vị trí, Mục Châu nghĩa trang liệt sĩ cũng ở đó. Phương Triệu cũng là xem Mục Châu chung quanh đây khí trời tin tức, suy nghĩ một chút, nói: trước tiên dừng lại. Rõ ràng. Tạm du tìm tòi phụ cận có thể dừng lại máy bay địa phương, phía trước có cái có thể dừng lại máy bay nông trường, ta phát ra thỉnh cầu. Mục Châu rất nhiều bên trong loại cỡ lớn nông trường đều có có chuyên môn dùng để dừng lại xe bay, máy bay vân vân công cụ giao thông địa phương, bởi vì đến Mục Châu du lịch nhiều người, tự đi du lịch hoặc là đi cùng đoàn du lịch người, đều không ít, có lúc gặp phải một ít tình huống đặc biệt cần lâm thời dừng lại, sẽ ở gần nhất nông trường hạ xuống. Chỉ có điều, dừng lại cũng không phải miễn phí dừng lại, cũng phải cần thu phí, thu bao nhiêu liền xem chủ nhân nhà ý tứ, nông trường chủ muốn nhiều thu liền nhiều thu nói không chắc tâm tình một tốt còn có thể miễn phí nhường ngươi dừng lại. nông trưởng chủ đồng ý, một giờ chỉ lấy 10 đồng tiền. Tạ Du nhìn thấy cái này ra giá liền nở nụ cười. Ngày hôm nay cái này nông trưởng chủ tâm tình phải rất há, này giá cả rất tiện nghi. Ta biết một cái, đến mục châu du lịch dừng lại cái xe một giờ còn thu mấy trăm đây. Phương triệu trước tiên thanh toán một canh giờ tiền, bởi vì không biết nông trưởng bên kia tình huống thế nào. Nếu như tình huống không được, bọn họ liền lập tức rời đi. Nếu như không có vấn đề gì, lại bù phí dụng nhiều dừng lại cũng không đáng kể. Nông trưởng bên kia giao thông đèn đã sáng lên. Tả Du khống chế máy bay hạ xuống. Hai tên ăn mặc nông trường đồng phục làm việc người chạy tới, hẳn là nông trường chủ thuê công nhân. Phương Triệu mới từ trong phi cơ mặt đi ra, liền thấy một người tuổi còn trẻ thuê viên bước nhanh lại đây nói, cần dừng chân ăn cơm không? Chúng ta bên này có cung cấp cho du khách phòng khách, rất tiện nghi. Ngày hôm nay nông trường chủ tâm tình không tệ, giá tiền đều rất tiện nghi. Miếng năng lượng cần đổi sao? Chủ lưu vài loại miếng năng lượng chúng ta bên này đều có, y theo giá thị trường buôn bán, không loạn thu phí. Phương Triệu còn chưa nói, liền nghe đến gâu gâu gâu tiếng kêu, nghe thanh âm hẳn là chỉ loại cỡ lớn quyển. Âm thanh từ xa đến gần, Phương Triệu rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia bóng người, là một cái lưng cao hơn một thước chó mực, Đại Khái là nhìn thấy xa lạ máy bay, ngửi được xa lạ mùi, bắt đầu đề phòng, nhưng cũng không tới gần bên này, cách hơn 20 mươi mét, hướng Phương Triệu cùng Tả Du gầm rú, toàn thân lông đều giống như là muốn nổ lên giống như, đây là ở lại Mục Châu Công Hân Quyển đời sau, tận thế sau khi kết thúc, Công Hân Quyển liền không cần lại theo ra chiến trường, mỗi cái Châu đều có không ít Công Hân Quyển, trừ bỏ quân đội lưu lại những kia ở ngoài, rất nhiều đều bị cho rằng chó cảnh, từng đợi một sinh sôi nảy nở xuống dưới hiện tại phần lớn sinh sống ở trong thành thị công hân khuyến đời sau so sánh với đã từng công hân khuyến chỉ bộ lấy hình không đủ lấy tính trắng sinh ra cái to con có điều thế kỷ mới đám người cũng không cần chúng nó đi làm cái gì tính tình dịu ngoan càng tốt hơn mà mục châu là cái trường hợp đặc biệt bởi vì mục châu tại sang thế kỷ ban đầu đem lưu lại công hân khuyến chia làm hai bộ chia một phần tiếp tục làm chiến đấu khuyến loại huấn luyện chủ yếu ở lại quân đội mà một bộ phần khác làm chó chăn dê trở thành nông trường chủ nhóm giúp đỡ ở mục châu là không có thể tùy ý giết cẩu Rất nhiều nông trường chủ đem chính mình chó chăn dê nhìn ra so với du khách tính mạng đều trọng yếu. Tả Du nhìn con kia nhe răng hướng bọn họ gầm rú chó mực, nghĩ thầm, đây mới là cậu nha ngân dục tầng 50 phương triệu nuôi con kia lông văn, cái kia sao có thể tính cậu, chỉ có thể tính món đồ chơi. Chương 80, chơi một cái. Cái kia chó mực mặc dù coi như đã rất lớn, nhưng vẫn là có thể nhìn ra chút tính trẻ con, là đầu còn chưa trưởng thành huyễn, ở nông trường công việc chủ yếu nên cũng không phải chăn nuôi, mà là cảnh giới. Chó mực rất nhanh bị công nhân mang rời khỏi bãi đậu xe. Phương Triệu nhìn một chút bãi đậu xe xung quanh, trừ bọn họ ra máy bay ở ngoài, còn có một chiếc lớn máy bay cùng năm chiếc xe bay. Có cái đoàn du lịch ở đây. Tạ Du nói với Phương Triệu, quy mô khoảng 20 người. Đoàn du lịch vừa nhìn khí trời không đúng, sẽ trước tiên tìm địa phương tốt hạ xuống dừng lại, Mục Châu có nhiều chỗ khí trời biến hóa rất gấp, dự báo thời tiết có trước thời hạn 1 giờ tiến hành cảnh tình chuẩn phát sóng, ngoại trừ Phương Triệu bọn họ, những người khác cũng là nghe được phát sóng sau khi tìm tới nơi này đến, dù sao chung quanh đây cũng là nơi này quy mô lớn chút, có thể dừng lại máy bay. An bài xong nơi ở, Nông trường thuê công nhân lại đối với phương Triệu bọn họ nói, ngày hôm nay là ngày thi đấu. Nông trường chủ cùng phụ cận mấy cái nhỏ nông trường chủ đều ở nơi này xem so tài. Còn có một cái ký châu đến đoàn du lịch cũng đi qua xem thi đấu phòng khách. Ngày hôm nay thi đấu có nông trường chúng ta người thân thích tham gia, chủ nhân nhà tâm tình không tệ, cũng mời mọi người đều đi xem thi đấu. Xem thời gian, thi đấu cũng nhanh bắt đầu rồi. Các ngươi muốn đi không? Xem thi đấu phòng khách trà rượu chợt đều miễn phí. Mục Châu ngoại trừ phát đạt nông nghiệp cùng khách du lịch ở ngoài, một cái khác có tiếng chính là mục Châu chăn dê văn hóa. Mục Châu Chăn dê thi đấu theo xây dựng châu ban đầu thì có, vừa bắt đầu chỉ là đại tướng Tô Mục vì cho khai khẩn đám người thêm chút việc vui điều tiết tâm tình mà tổ chức, chứng thì có tính toán mới là sinh hoạt. Có điều, khi đó đều là quy mô nhỏ thi đấu, mà Chăn dê thi đấu phát triển tới hôm nay đã có 500 năm lịch sử, thi đấu cũng nắm giữ thành thuộc hệ thống cùng quy tắc. Mục Châu nhân dân đối với Chăn dê thi đấu cảm tình, cũng là cái khác châu người không cách nào lý giải, đó là bồi tiếp mục Châu từng đợi một người đi tới giải trí hoạt động. Người nếu như đi cùng một cái Mộc Châu người nói rõ hành tinh, coi như nói chính là một ít quốc tế minh tinh bọn họ cũng chưa chắc có thể chuẩn xác đáp đúng, nhiều lắm liền nhớ tới cái tên, nhớ tới khuôn mặt. Đối với một cái nào đó nhân vật có chút ấn tượng thôi, nhưng nếu là nói mục châu có tiếng những con chó chăn dê đó, bọn họ không chỉ có thể đem con kia chó chăn dê màu lông, lưng cao, tuổi tác, thuộc về nông trường, dự thi năm, đạt được giải thưởng vân vân nói rõ ràng, thậm chí đem con kia chó chăn dê biết thống hướng về trên mấy lời ba, cũng có thể nói với ngươi cá biệt giờ, mà những con chó chăn dê đó tương ứng nông trường, càng làm mọi người lúc rồi dại đề tài. Bởi vậy, mục châu không phải là không có nghề giải trí, chỉ là. Bọn họ nghề giải trí cùng với những cái khác châu không giống thôi. Chó chăn dê ở Mục Châu địa vị so với du khách cao, không phải là không có lý do. Phương Triệu gần nhất ở Diên Châu rất hot, nhưng cái khác châu không hẳn có thể bị nhắc tới bao nhiêu. Mục Châu chớ nói chi là, cho đến bây giờ, tả du cũng chỉ là ở một cái y y đi học điện tử trong tạp chí nhìn thấy cầm như vậy vài câu mà thôi. Những tạp chí khác tin tức, căn bản là không có nhắc tới nửa điểm. Có điều điều này cũng bất đi không ít chuyện, tả du công tác càng thoải mái, cũng chỉ đem một cái tài xế kiêm trợ lý là được Phương Triệu ở internet trang mục châu tin tức lúc từng thấy mục châu chăn dê văn hóa giới thiệu, cùng với một ít thi đấu video, vẫn không có quan sát trực tiếp thi đấu sự tình trải qua. Ở phòng khách đơn giản thu thập một hồi sau khi, Phương Triệu cùng tả Du theo nông trường thuê công nhân đi tới xem thi đấu sảnh. Hiện tại cách thi đấu còn có 4 gần 10 phút, Phương Triệu bọn họ đến thời điểm, xem thi đấu sảnh bên trong ngồi không ít người, cũng rất náo nhiệt. 400 đến bằng phẳng xem thi đấu sảnh, lại như một cái loại nhỏ dạp chiếu bóng xem ảnh sảnh giống như, tốt nhất xem ảnh vị trí nơi đó, là vốn là nông trưởng nông trưởng chủ, cùng với xung quanh nhỏ nông trưởng chủ nhỏ bị yêu mời đi theo lữ khách liền sắp xếp sang bên trên vị trí, cụ thể ngồi nơi nào tùy ý. Phương Triệu bọn họ đi qua thời điểm, cũng chỉ còn lại dựa vào xa nhất bàn cùng góc vài nơi. Dựa theo cái ghế để tính, mỗi cái bàn tại chỗ lẽ ra có thể ngồi 4 đến 6 người, nhưng đoàn du lịch bên trong cũng không phải đều can biết, vì lẽ đó, có chút hai người ba người chiếm một cái bàn. Phương Triệu ngồi đối diện chỗ nào yêu cầu không cao, có thể nhìn thấy màn ảnh lớn là được. Liên nơi này, bị thuê công nhân mang theo từ cửa hồng sau khi đi vào, Phương Triệu gần đây chọn cái bên cạnh bàn ngồi xuống. Tạ Du sau khi đi vào liếc mắt canh giữ ở xem ảnh sảnh cửa lớn cùng cửa hông người ở đó, khóe miệng vẻ vệ vện, lại rất nhanh thu lại. Đi vào cũng là muốn kiểm tra an toàn, cũng không cho phép mang súng đi vào, có điều Phương Triệu cùng Tạ Du lúc tiến vào, thủ ở người ở đó cũng không nghe thấy máy móc báo cảnh sát. Phương Triệu nhìn về phía xem ảnh trong sảnh địa phương, chủ nhân của nơi này nhà là ai rất rõ ràng, vị trí tốt nhất to lớn nhất, một cái chỗ ngồi chiếm lấy 10 mét vuông, xung quanh còn bảo vệ hai cái cầu nơi đó chính là máy bay lúc hạ xuống, liền có thể tra được cái này nông trường cơ sở tin tức, cùng với nắm giữ người bộ phận tin tức cái này nông trường gọi sang một nông trường nắm giữ người vì là hơn 80 tuổi ngũ ích hơn 80 tuổi ở thế kỷ mới chỉ có thể coi là trung niên cũng không già. mà ngũ ích bản thân cũng nhìn rất cường tráng mặt mũi liền đen cao lớn và vỡ nói chuyện giọng ồn ào phương triệu cùng tả du lúc đi vào hắn hướng về bên này liếc mắt liền không để ý tiếp tục đi cùng xung quanh mấy cái nhỏ nông trường chủ nói ngày hôm nay trận này thi đấu khả năng xếp hạng mục châu bây giờ chăn dê thi đấu không phải người tham gia mà là nông trường chó chăn dê đội ngũ tham gia dự thi chó chăn dê thấp nhất sáu cái cao nhất mười cái Mỗi cuộc tranh tài sẽ ở đấu trường thả 100 con dê, thi đấu theo chó chăn dê thả ra một khắc đó bắt đầu tính theo thời gian, 100 con dê toàn bộ tiến vào ô mới thôi. Chi đội Ngũ kia dùng thời gian ít nhất, cái nào nhánh chính là trong ngày thi đấu số 1, cùng ngày 7 chi đội Ngũ, y theo sử dụng thời gian thứ tự trước sau sắp xếp. Mỗi cái ngày thi đấu, lúc trước đều có có lại còn đoán hoạt động cùng với phần thưởng. Phương Triệu nhìn một chút ngày hôm nay lại còn đoán khách thưởng. Đoán đúng người thứ nhất, mỗi tiền cược có thể thu được đặt cược kiếm tiền 2 lần tiền thưởng. Đoán đúng số 1, 2 tên, mỗi tiền cược đạt được 5 lần tiền thưởng. Đoán đúng thứ 1, 2, 3 tên, mỗi tiền cược đạt được 12 lần tiền thưởng. Đoán đúng 4 người đứng đầu, mỗi tiền cược đạt được 30 lần tiền thưởng. Đoán đúng 5 người đứng đầu, mỗi tiền cược 100 lần tiền thưởng. Đoán đúng 6 vị trí đầu, 300 lần tiền thưởng. Toàn bộ đoán đúng, 1000 lần tiền thưởng. Y như theo Mục Châu Chăn Dê thi đấu quy tắc, một tiền cược 5 khối tiền, nói cách khác, mua một tiền cược, đoán đúng trong ngày toàn bộ xếp hạng, liền có thể thu được 5000 khối. 5 khối tiền, đối với có thể đến Mục Châu du lịch người tới nói, căn bản không đáng nhất tới rất nhiều người đều có ôm thử một lần tâm thái đi chơi, đương nhiên, có thể đoán đúng ít rồi. Đoàn du lịch bên kia có mấy cái lần đầu tiên tới Mục Châu người, bọn họ đối với Mục Châu nông trường cũng không biết. Đối với ngày hôm nay tham gia thi đấu đội ngũ càng là một mặt mờ mịt, xem internet chuyên gia giải thích, càng xem càng mơ hồ. liền, có không ít mọi người chống đỡ lỗ thay nghe trung tâm xem ảnh khu nơi đó nông trường chủ nhóm giao lưu, ngược lại những kia nông trường chủ âm thanh lớn, bọn họ quang minh chính đại mà nghe, cũng sẽ không có người nói cái gì, chờ một lúc theo đặt cược là được. Trên màn ảnh lớn biểu hiện đấu trường tình huống bây giờ là mấy cái dự thi nông trường lúc trước phỏng vấn, Phương Triệu bọn họ nghỉ ngơi nơi này tới gần phía đông biên cảnh, mà đấu trường ở Mục Châu phía đông một bên khác, tới gần Mục Châu trung bộ, bên kia khí trời cũng không tệ lắm, ánh mặt trời chiếu khắp, không giống bên này mây đen giam kín. Ngày hôm nay đấu trường bên kia khí trời rất tốt, nói không chắc cả Dạ Dạ đại tỷ nông trường có thể dễ dàng bắt ngày hôm nay đầu tên. Một cái nhỏ nông trường chủ nói với Ngũ ích, ngày hôm nay dự thi số 3 đội ngũ chính là cái này nông trường chủ Ngũ ích biểu tỷ nông trường, Ngũ ích biểu tỷ nông, nông trường gọi cả Dạ Dạ nông trường, nông trường nhãn hiệu là cái cà rốt, vì lẽ đó người quen thuộc nhóm càng yêu thích xương là cả rốt nông trường. Ta cũng xem trọng bọn họ. Ngũ ích trên mặt mang theo dáng vẻ vui mừng, nhìn qua cao hứng vô cùng. Sau đó đặt cược, mua chính mình biểu tỷ nông trường ngày hôm nay thứ nhất, hoặc 1 triệu, tự tin không nhỏ nha. Một cái khác nhỏ nông trường chủ nhìn đến ngũ ích đặt cược kiếm tiền, khuyết đại mà kêu một tiếng. Vậy ta cũng mua chút, chống đỡ chống đỡ cả dạ dạ đại tỷ, mua cái 50 vạn đi ủng hộ một chút. Ta cũng mua, có điều ta liền một nhỏ nông trường, không có các ngươi xa hoa, mười vạn ủng hộ một chút. Ngủ ích quanh người nông trường chủ nhóm vui cười hớn hở trò chuyện, ngồi ở bên cạnh đoàn du lịch người sắp mặt phức tạp. Bọn họ trước khi tới đều nghe nói qua mục châu mọi người là thổ hào, Một cái không đáng chú ý nhỏ nông trường nắm giữ của cải cũng vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ngày hôm nay xem như là sâu sắc cảm nhận được, đám người này không cần đi làm, không cần mệnh gần chết mà công tác, chỉ bảo vệ chính mình cái kia mảnh đất nhỏ, liền có thể tiêu dao mà vui vua. Tựa cao sao? Tựa cao, đều nhanh đấu kỹ chết rồi. Hai, các ngươi ngoại lai có hứng thú hay không chơi một cái? đến mục châu làm sao có thể không tham gia một hồi chăn dê lại còn đoán nói không chắc có thể thắng không ít tiền đây một cái nông trường chủ đối với đoàn du lịch người nói rằng đoàn du lịch mang đội người chỉ là cười nói ta cũng là mua một tiền cược nhỏ chơi nhỏ chơi mà thôi có điều đoàn du lịch quả thật có không ít người hứng thú còn chủ động đi cùng mấy vị nông trường chủ tán gẫu cái kia mấy cái nông trường chủ cũng nói rồi một chút kinh nghiệm đưa cho đoàn du lịch người giải thích thi đấu quy tắc cùng với xem chút Tỉ như thấy thế nào đội ngũ đầu quyển thấy thế nào chúng nó tìm dê đầu đàn chạy thế nào vị phối hợp vân vân ông chủ chúng ta có theo hay không? Tả Du hỏi Phương Triệu. Hắn trong tay có thể không có tiền gì chơi cái này, chơi cũng là nhỏ chơi một cái, không thể đi cùng này đám bản địa thổ hào giống như vung tiền như rác. Nhưng Phương Triệu không giống, Phương Triệu cái kia bốn cái chương nhạc có thể mỏ bao nhiêu tiền trong lòng hắn biết rất rõ. Ừm. Phương Triệu đáp một tiếng, không nói thêm gì, mà là lật xem internet tư liệu cùng video, đều là ngày hôm nay dự thi mấy cái nông trường chó chăn dê đội ngũ. Ngũ Hích ở theo người tán gẫu thời điểm hướng về xung quanh nhìn lướt qua, liền phát hiện đoàn du lịch người lúc này đã tiến đến đồng thời thảo luận chỉ có bên cạnh tới cuối cùng hắn nông trường hai người, chính ở chỗ này chăm chú lần xem đội ngũ trước đây thi đấu video, trong tay còn dùng loại giấy vợ ở viết cái gì. Thích, Ngụy Trang đến mức đi cùng hiểu lắm dường như. Ngũ Hích nhỏ giọng nói, hắn gặp rất nhiều ngoại châu người đến Mục Châu tham gia lại còn đoán, lúc trước các loại phân tích tính toán, cuối cùng đến ra cái rắm. Mục Châu chó chăn dê, không phải là ngoại châu người có thể dễ dàng xem hiểu. Thậm chí một ít có tiếng chuyên loại hành vi học giả tới nơi này, 10 trận lại còn đoán, có thể thắng 5 trận cũng không tệ. Còn có chút tự cho là hiểu lắm ngoại châu chăn nuôi người tới nơi này đã cực Cuối cùng cũng chỉ là trầm mặc rời đi. Vì lẽ đó, Ngũ ích đối với đến Mục Châu ngoại châu người, luôn luôn đều là khuyên bọn họ ít xem internet phân tích và cảm giác tiền cược là được, nói không chắc còn có thể nhiều tháng mấy lần, internet những kia phân tích nhiều là thủ thuật che mắt, dùng để đưa người đầu góc thanh tỉnh chuyển động trong mắt. Không có một cái Mục Châu bản thổ chân chính người chuyên nghiệp truyền thụ kinh nghiệm, không ai có thể ở Mục Châu trên sàn thi đấu lớn mò đặc biệt mò. Thi đấu bắt đầu trước 10 phút đình chỉ đặt cược, Phương Triệu ở đình chỉ trước 2 phút đặt cược. Bên cạnh Tạ Du thân đầu liếc nhìn, sau đó cùng đặt cược, hắn không hiểu những này Vậy hay cùng nghệ thuật ra đồng thời dưới đi vốn là chỉ dự định mua một tiền cược vui đùa một chút, suy nghĩ một chút, giả du lại bỏ thêm hai số không, mua 100 tiền cược, một tiền cược 5 khối, thu về đến chính là 500 đồng tiền. Ngược lại hắn hiện đang làm việc, phương triệu mở tiền lương cũng không thấp, 500 đồng tiền, đập bên trong cũng không liên quan, coi như lần này đi ra vì là mục châu đất đai làm điểm công hiến, đại tướng Tô Mục, nhưng là hắn người khâm phục nhất một trong. Chương 81 tháng. Tuy rằng hiện tại đã khai phá mấy đời máy móc huyện đến chăn nuôi, còn có thể làm cho nông trường chủ nhóm càng tốt mà khống chế chăn nuôi tình huống nhưng chó chăn dê chăn nuôi loại này cũng phương thức nhưng bảo lưu lại đến khi khí trời ác liệt hoặc là cái khác không thể đối kháng nhân tố ảnh hưởng đến địa lực internet hệ thống thời điểm vẫn là những này ở trên cũng như như do chạy trốn bóng người hữu hiệu mục châu đám người cũng đồng ý bảo lưu như vậy một loại văn hóa tuy rằng loại này chăn dê văn hóa bị cái khác châu tiếng người làm qua rất nhiều lần nói đã mất đi đại tướng tô mục tổ chức thi đấu lần đầu chung trở nên tư bản hóa lợi ích hóa nhưng chăn dê thi đấu cho đến bây giờ vẫn cứ đang tiếp tục tổ chức bởi vì có lợi nhất vẫn luôn làm mục châu người Hàng năm đều là một cái mới chăn dê thi đấu mùa giải, mùa giải theo đầu năm kéo dài đến cuối năm. Mùa giải vừa bắt đầu chỉ là đơn giản chăn dê thi đấu, hậu duệ có theo tích phân cao nhất một nhóm bên trong tuyển ra đội ngũ tiến hành vòng kế tiếp thi đấu, mỗi một vòng cũng sẽ tăng thêm độ khó. Mà Phương Triệu bọn họ bây giờ nhìn chỉ là mới bắt đầu thi đấu, độ khó cũng không hề lớn. Phương Triệu không có buông Tham Mục, nhưng hắn ở tận thế thời điểm nghe Lão Hưu Tô Mục nói qua rất nhiều, ngầm mấy cái Lão Hữu tụ tập cùng một chỗ thời điểm, To Mục người này thích nhất nói chính là mình chăn nuôi kinh nghiệm, coi như ở tận thế hậu kỳ. Hắn đã không nhớ rõ bình thường thế giới là hình dáng gì thời điểm, chăn nuôi kinh nghiệm nhưng vẫn nhớ rõ ràng. Hắn quản lý đội ngũ phương pháp chính là theo chăn nuôi kinh nghiệm chuyển biến chiếm được. Phương Triệu hiểu rõ đến cho chăn dê, cũng là theo tô mục nào biết, tô mục trong đội ngũ tác chiến quyền cũng là nhiều nhất, cũng có mấy nhánh hợp tác tác chiến quyền đội. Trải qua hạo kiếp hậu duệ, dê không còn là tận thế trước dáng vẻ, mà trải qua nông khoa viện gây giống sản lọc, làm chăn nuôi doanh nghiệp chăn nuôi dê ở hình thái trên đã hướng về tận thế trước dê hoàn nguyên không ít, chỉ là hình thể càng to lớn hơn, tính tình cũng không hiền như vậy. Trên màn ảnh lớn thi đấu bắt đầu. Số 1 đội Ngũ đã xuất mục. Đấu trường giải thích bắt đầu kích động lên. Xuất mục là chó chăn dê nhóm quay chung quanh dê chuyển động vòng, tụ tập dê đám một loại năng lực, mà Mục Châu tay giả đời nhóm chỉ theo xuất mục liền có thể phán đoán ra này nhánh chăn dê đội ngũ năng lực. Đội Ngũ nông trường chủ cơ vốn là những con chó chăn dê đó chỉ đạo viên, Mục Châu lúc đầu chăn dê thì đấu là có người ở bên trong chỉ huy chó chăn dê đội Ngũ chăn dê, nhưng sau đó mọi người phát hiện không có cái gì độ khó, liền bắt đầu đem người cách ly, nhường những này chó chăn dê nhóm chính mình đi hành động, mà người chỉ có thể đứng ở trận ở ngoài nhìn nhưng có 3 lần chỉ đạo cơ hội chăn dê bất lợi thời điểm nông trường chủ nhón có xin hình chiếu nhường đi cùng đập máy móc ở chỉ định vị trí hình chiếu bọn họ thì lại dùng thủ thế cùng vậy chỉ huy đến chỉ đạo khiển đội tiếp tục chăn dê chi thứ nhất trong đội ngũ đường liền gặp phải chút phiền phức đội thứ nhất c số khiển chạy vị phạm sai lầm ném một bên chú ý ném một bên vẫn không có sửa đổi đến bình luận viên lớn tiếng nói à số một đội nông trường chủ xin hình chiếu chỉ đạo cũng không có cách nào nếu như chưa sửa lại chờ ném dê liền nguy hiểm bởi vì đơn nẹt xuất mục dễ dàng phát sinh con dê thất lạc nhất định phải đem toàn bộ 100 con dê xua đội tiến vào hàng rào mới coi như hoàn thành vì lẽ đó thay đổi không được đơn nẹt xuất mục quen thuộc cậu là không thích hợp trên đấu trường mà có chút cậu coi như thay đổi được lại đây nhưng có lúc vẫn là có sai hiện tại số một đội chính là nông trường chủ ngược lại cũng không có bởi vì chuyện này tức giận chỉ là cười khổ xin hình chiếu ra dấu tay vung lên gậy chỉ huy chỉ đạo cái kia chạy vị phạm sai lầm chó chăn dê hướng về chính xác vị trí chạy tuy rằng bởi vì là chủ nhân hình chiếu chỉ đạo Chạy sai một bên cái kia chó chăn dê cuối cùng trở lại chính xác vị trí, nhưng thời gian vẫn là làm lỡ, 8 phút lẻ 5 giây, cũng không phải cái quá tốt thành tích. Bình thường ở trình độ như thế này thi đấu trên, trong vòng 7 phút tài năng tính gần như. Đội thứ nhất sau khi hoàn thành, đội thứ hai bắt đầu, bởi vì có một cái chó chăn dê ở chăn dê lúc xua đuổi phương thức quá, khẽ cắn không có không chế lại cường độ, đem dê cắn ra máu, vì lẽ đó y đi theo sự phạt, thi đấu lúc về trên bỏ thêm 15 giây, thành tích cuối cùng 8 phút lẻ 1 giây, xem như là so với đội thứ nhất hơi hơi được rồi điểm điểm đội thứ 3 là vừa nãy nơi này nông trường chủ nhóm bàn tán sôi nổi đội ngũ đoàn du lịch người cũng không có thiếu đặt cược mua nó thứ nhất. ừ số 3 đội ngũ chọn dùng chính là hình tròn xuất mục phương thức chạy vị chạy vị phong tỏa tuyến đầu đẹp đẽ đấu trường bình luận viên rồng lớn mà phương triệu phía trước nông trường chủ nhóm cũng bắt đầu kích động bảo bối nhi nhóm chạy vị chú ý chạy vị thời điểm như thế này tuyệt đối đừng phạm sai lầm ngũ Hích đứng ở trên ghế nằm lớn tiếng hô coi như hắn to lớn hơn nữa âm thanh nơi so tài cũng không nghe được nửa điểm. Mau đuổi tới, Lệ rồi lệ rồi, lại trở về, được. Nhỏ nông trường chủ đứng lên đến hận không thể vọt tới hiện trường đi đem cái kia vừa nãy kém một chút đi chạy chó chăn dê đưa một nhóm, dê đầu đàn, tìm dê đầu đàn, được, rất tốt. Đối với chính là con kia, không chế lại. Phương Triệu nhìn trên màn ảnh những kia chạy trốn ở trên cỏ xanh bóng người, chó sủa hì hò đem giải rác dê đám chạy tới đồng thời, mà quan sát nông trường chủ mặc kệ là ở đấu trường bên kia quan sát, vẫn là cách lớn khoảng cách thật xa xem thẳng bá người, đều đi cùng hít thuốc lắc giống như kích động liên có thể ngủ ích bên cạnh cậu đều nhìn chăm chú màn hình nhìn chăm chú nội sức lực còn bên cạnh ngồi đoàn du lịch mọi người bị nông trường chủ nhóm kích động đến Dương Nhanh múa vướt hành vi làm cho khiếp sợ bọn họ đại khái cũng không có nghĩ tới những người này xem chó chăn dê có thể xem thành như vậy có điều mấy cái tuổi trẻ chút người đại khái cũng mua không ít đội thứ ba tháng tuy rằng nghe không hiểu cái gì chạy vị cái gì phong tỏa loại hình nhưng bọn họ có thể theo trên màn ảnh nhìn thấy đại thể tình thế cùng với màn hình phải phía trên không ngừng biến động tính theo thời gian tụ tập dê đám xua đuổi dê đám tiến vào chỗ cần đến đem bình luận viên hô lớn hoàn thành thời điểm. Xem thi đấu sảnh nông trường chủ nhóm đều phát sinh một tiếng gầm rú. 5 phút 32 giây. Số 3 cả rốt nông trường hiện nay tạm bẻ ra số 1, đêm hai, ba tên quang hơn 2 phút đồng hồ lúc lớn lên. Xem ra hôm nay người thứ nhất trước thời hạn sản sinh. Đấu trường bình luận viên nói rằng, cuộc thi đấu này thành tích cũng coi như ưu tú. Sau khi hoàn thành, trên màn ảnh còn thả ra một chút chuyên gia phân tích vừa nãy kết thúc cái kia trận chăn dê bên trong mỗi một con chó chăn dê vận động biểu hiện theo hình ảnh bắt giữ kỹ thuật phân tích chúng nó tứ chi cùng mỗi người then chốt sừng ở chăn dê trong quá trình chạm đất bước đệm giai đoạn biến hóa quy luật cùng đặc thủ, cực lớn khen cái kia vài con chó chăn dê tố chất thân thể cả dạ dạ đại tỷ nông trường lại muốn lựa một cái một cái nhỏ nông trường chủ hâm mộ nói ha ha đến thời điểm ta đến nhường đại tỷ của ta mang ta một cái ngũ ích đối với biểu tỷ nông trường được cái thành tích này cũng rất cao hứng biết vừa nay cái kia nhánh chăn dê đội đầu quyền là ai sao kim cương chính là nhà chúng ta đen mập cha ồ đen mập đây đen mập. Ngũ Hích lớn tiếng hô, chẳng được bao lâu, trước ở bãi đậu xe gào thét qua phương triệu bọn họ cái kia chó mực liền xông tới. ở Ngũ Hích trước mặt dùng sức lắc đuôi dầm dỉ mà làm nũng. Khoan hay nói, con chó này đi cùng chăn dê trên sàn thi đấu những kia cậu so với, sát thực ngập chút. đem cậu mò đến bên cạnh, Ngũ Hích tiếp tục đối với người chúng quen nói, kim cương tên khả năng rất nhiều người cũng chưa quen thuộc, nhưng nó tổn ngại lại tên các ngươi khẳng định biết, do xoáy. ô chính là mười mấy năm trước, đã từng đạt được mùa giải tốt nhất thưởng cái kia. có người nói lúc đó giá trị bản thân mười mấy triệu a. đúng đúng đúng liên cái kia. nói đến nhà chúng ta đen mập vẫn là danh môn hậu duệ đây. mấy cái nông trường chủ bắt đầu tán gẫu nổi lên đã từng mùa giải tốt nhất. nói tới danh môn hậu duệ bên cạnh đoàn du lịch một mặt mập vòng thật thần kỳ. một cái chăn dê cẩu dĩ nhiên so với bọn họ đám người kia gộp lại còn muốn đáng giá. Thổi xong chính mình cẩu huyết thống ngũ ích bưng một chén rượu trầm giải phẩm liếc nhìn mắt trên màn ảnh đội thứ tư xuất mục hành vi quay đầu nhìn về phía đoàn du lịch bên kia nói rất kinh ngạc chúng ta mục châu cho chăn dê giá trị bản thân. ta biết các ngươi ngoại châu rất nhiều người sống được còn không sánh được chúng ta mục châu cẩu. Nghe chói thai, nhưng mục châu người lúc nói lời này còn thật không có bao nhiêu cố ý khinh bị lạm thấp đi ý tứ, chỉ là một câu trần thuật mà thôi. Mục châu người đem chó chăn dê rất coi trọng, một ít nổi danh cẩu, địa vị so với ngoại châu người cao. Vì lẽ đó mục châu rất nhiều chó chăn dê so với người còn hung hăng, đem chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng phát huy đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Rất nhiều ngoại châu mọi người nghĩ đến mục châu sinh hoạt, chỉ tiếc, mục châu đất đai bình thường không đối ngoại châu người mở ra. Ngũ Hích Chân nói rằng. Bọn họ ở trên vùng đất này khai khẩn tổ tông nhóm có một ít lời nói là một đời một đời chuyển xuống, có chút cố sự cũng là từ nhỏ đã nghe lên, rõ ràng nhất chính là, năm đó mở ra đất đai thời điểm, mấy người chủ động từ bỏ vùng đất này. Người có chi riêng, cũng không có cái gì nói, nhưng đang nhìn đến bên này đất đai bắt đầu tốt lúc đứng dậy lại đổi ý muốn trở về. Xin lỗi, các ngài vẫn là ở lại ngoại châu đi. Theo ân tình trên, bọn họ đem những người kia rời đi lại đổi ý người coi là kẻ phản bội, theo lợi ích trên nói. Ai cũng không hy vọng chính mình chia đến lớn khu vực cùng với những kia còn chưa mở khẩn đi ra tương lai khả năng bị chia cho mình đời sau đất đai bị mới tới người chia cắt, đương nhiên muốn liên hợp tính bại ngoại. Rời đi cũng đừng trở về. Vì lẽ đó, mục châu người ôm đoàn ôm vô cùng, theo xây dựng vừa tới hiện tại, còn không có cái nào ngoại châu người có thể ở mục châu năm khối tiếp theo lớn nông trường. Có điều cũng không phải là không có những phương thức khác có thể theo mục châu cho tới mà mục châu chăn dê thi đấu, trận chung kết lúc lại còn đoán phần thưởng thì có đất đai tuyển hạng. Theo mục châu chăn dê trên sàn thi đấu thắng một mảnh đất là rất nhiều ngoại châu người giấc mơ, chỉ là giấc mơ này còn chưa bao giờ cái nào ngoại châu người thực hiện qua. Nhìn trên màn ảnh đội thứ tư, thứ năm đội thành tích đều không có đội thứ ba tốt tựa hồ liền như trước bình luận viên nói như vậy. Đội thứ ba trước thời hạn đạt được thứ nhất. Ngũ ích nợ đủ cười, nhưng không có du lịch đoàn người suy nghĩ loại kia mừng như điên. Du lịch đoàn lòng người bên trong còn đang suy nghĩ, không hổ là mục châu thổ hào, kiếm lời những kia tiền đại khái cũng không có nhìn ở trong mắt. Đúng là đoàn du lịch có mấy cái tốn không ít tiền mua đội thứ ba thứ nhất người, hiện tại vô cùng hưng phấn. Tạ du nhìn mình đặt cược đơn chép miệng một cái được rồi quả nhiên không thể đối với bên cạnh vị này nghệ thuật ra ôm hy vọng quá lớn mà khi thi đấu đến cuối cùng một hồi thứ bảy đội bắt đầu xuất một lúc nông trường chủ nhóm nhưng đặc biệt chăm chú đội thứ ba lúc đi ra nông trường chủ nhóm rất cao hứng lớn tiếng mà nghị luận dương anh múa vớt mà vì là đội thứ ba cố lên nhưng thứ bảy đội thời điểm tuy rằng nhìn qua không có kích động như vậy nhưng theo trong ánh mắt của bọn họ có thể nhìn ra càng mong mỏi mãnh liệt cùng ẩn nhận ánh lửa có kinh nghiệm du lịch đoàn mang đội trong lòng người thở dài lấy hắn đối với mục châu những người này hiểu rõ e sợ này thứ 7 nhánh mới là những người này mục tiêu thực sự. Ai quy định một người chỉ có thể mua một đội ngũ? Những tiên nông trường chủ nhóm, khả năng xem ở ân tình trên mua một chút chính mình quen biết người đội ngũ, nhưng ở trong bóng tối, e sợ có tính toán khác. Thứ 7 đội từ vừa mới bắt đầu liền phi thường sắc bén, bình luận viên ngựa khí lần thứ 2 tăng lên lên. Đội bảy tám cái quyền, chọn dùng chính là lê hình xuất mục phương thức, tốt rất tốt. Phong tỏa tuyến đầu, chúng nó tụ tập dê đám tốc độ rất nhanh, giải trừ phong tỏa, đẹp đẽ, hoàn mỹ phối hợp, xua đuổi bắt đầu hướng về đi đầu đuổi chú ý ánh mắt chú ý đầu khiển ánh mắt đầu khiển thứ đáng xem khiển thứ bảy đội a số khiển đây là một cái từ mang sát khí cổ nó theo dê đám bên trong tìm tới dê đầu đàn chú ý chúng nó có một cái ngắn mũi đối diện áp chế lợi hại đây là nó trận đầu chính thức chăn dê thi đấu thế nhưng từ trên người nó ta thấy ngày hôm nay tốt nhất không ta cảm thấy này đầu tân tú muốn quật khởi bình luận viên cảm xúc mãnh liệt dâng trào còn có thể nghe được hắn đập mầm âm thanh nghe thanh âm liền biết tay đầu ưu tú chó chăn dê lấy ánh mắt nhìn kỹ liền có thể khống chế ở dê đám dê đầu đàn, áp chế lại dê đầu đàn sao động phản kháng tâm tình. Mà loại ánh mắt này và khí thế áp chế, so sánh với chó sủa inh ỏi cùng nào cắn, càng hữu hiệu dẫn. Tiến vào ô. Toàn bộ tiến vào ô. 4 phút. 4 phút lẻ 6 giây. 4 phút lẻ 6 giây. Thứ 7 đội, 4 phút lẻ 6 giây, ưu thế tuyệt đối, đạt được ngày hôm nay đấu trưởng người thứ nhất. Đoàn du lịch mới vừa rồi còn ở hưng phấn đến nghĩ cuộc tranh tài này có thể thắng bao nhiêu tiền người, hiện tại nhưng đần nổn. Đội 7 số 1. Đội 3 bị vượt qua thứ nhì. Làm sao có khả năng? Đồng dạng sửng sốt còn có Tạ Du. Nhìn một chút trên màn ảnh lớn biểu hiện ngày hôm nay chăn dê thi đấu bảy tri đội ngũ xếp hạng, lại nhìn chính mình đặt cược đơn, ho nhẹ một tiếng, nâng chung trà lên đổ một chén nước để cho mình tỉnh táo một chút. Tạ Du là làm theo Phương Triệu đặt cược đơn mua, không giống với những kia chỉ đổi số 1 hoặc là đoán hết bộ xếp hạng người, Phương Triệu mua 5 người đứng đầu xếp thứ tự, còn một lần mua 20000 tiền cược. Mà năm vị trí đầu xếp hạng, toàn, Bộ, Đoán, Đúng. Chương 82, thật không có. Xếp hạng đi ra, có người vui mừng có người lo bận. Đoàn du lịch bên trong mới vừa rồi còn hưng thu dâng chào mấy người, hiện tại đi cùng bị sương đánh qua bình thường than thở. Có điều những người khác cũng là chỉ là ôm vui lừa một chút tâm tư, mua cũng không nhiều, đập vào đi vậy không đau lòng. Bọn họ càng tò mò chính là cái kia mấy cái mua đội thứ ba nông trường chủ. Ngồi ở chỗ đó mấy cái nông trường chủ cũng không có quá hấp dẫn, trên mặt còn mang theo cười, đàm luận cái thứ bày ra trận đội ngũ ngày hôm nay vọt vào phía đông tứ cường tiến vào châu trận chung kết độ khả thi. Dù sao ngày hôm nay bảy trong đội cái kia đầu khuyển quá sắc bén, thọ bác nông trường năm nay dã tâm rất lớn à. Hai năm trước cũng chỉ là một trung du pha lẫn. Năm nay đã sớm nghe nói bọn họ ra lá vương bài, vẫn đem bảo tàng. Thọ Bắc năm nay cũng không cần lại dùng tiền mua quảng cáo. Con chó kia chính là quảng cáo tốt nhất, nói không chắc còn có thể kéo đến không ít nhà đầu tư lớn. Thật ước ao a. Trong màn ảnh, đấu trường bình luận viên hiển nhiên đối với đội bảy đầu khuyển tương đương yêu thích. Cái thứ bảy ra trận Thọ Bắc nông trường đạt được hôm nay số 1, a số khuyển đạt được ngày đó tốt nhất. Chúng ta tới xem một chút tin tức của nó. Năm nay mới vừa tròn một tuổi, lần thứ nhất lên đấu trường màu vàng chó trắng dê kim câu. Hiện trường quan sát rất nhiều người hiện tại đều chào tới, đại khái là muốn cùng Kim câu trụ ảnh chung, hiện trường đến rồi rất nhiều ngoại châu đến du khách. Tạ Du Liệp nhìn trong màn ảnh giới thiệu, nhỏ giọng hỏi Phương Triệu, "Ông chủ, ngươi làm thế nào thấy được con chó kia có thể thắng?" Cảm giác. Phương Triệu nói, "Con chó kia xác thực nhìn qua so sánh hung ác, ánh mắt rất sắc bén, hay là rất nhiều người sẽ cảm thấy chó này phong mang quá cao, xuất mục lúc có thể sẽ rất kích động, nhưng trên thực tế, nó cũng không phải loại kia tính chất công kích rất mạnh sắc bén, nó rất khắc chế, cũng rất thông minh, lại như một cái nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính." biết lúc nào nên chấp hành thế nào nhiệm vụ, sự thực cũng xác thực như vậy, nó mang theo trong đội cái khắc quyền, ngón tay giữa dẫn người thường ngày huấn luyện chấp hành đến tốt vô cùng. Phương Triệu ở tra các đội tin tức lúc nhìn thấy cái kia quyền thời điểm, cũng cảm giác được một chút quen thuộc đồ vật, nghĩ đến những kia đã từng tồn tại ở tận thế bên trong tác chiến quyền. Tuy rằng Kim Câu cùng đã từng tác chiến quyền vẫn có khoảng cách nhất định, nhưng ở thế kỷ mới, làm chó chăn dê đã làm rất khá. Kết hợp với bạn cũ Tô Mục đã từng cho Phương Triệu truyền thụ một ít kinh nghiệm, hắn lựa chọn thứ bảy chi đội ngũ thắng được người đứng đầu, mà cái khác đội ngũ. Phương Triệu Yi theo phân tích được kết quả sắp xếp trình tự, cũng có nhất định vận khí ở bên trong, còn thứ 6, 7 tên, biến số quá lớn, Phương Triệu đặt cược chỉ mua 5 vị trí đầu trình tự. Ai, xem ra Mục Châu nông trường chủ nhóm chơi thói quen này, nhiều tiền như vậy đập vào đi vậy không đau lòng. Có người nhỏ giọng nói. Ngũ Hích nghe vậy trong lòng cười thầm. Không đau lòng? Làm sao có khả năng? Thật khi bọn họ những kia tiền đều là trên trời rơi xuống. Chỉ bất quá lần này nông trường của chị họ hắn thăng ra, thế nào cũng phải cho cái mặt mũi, đến thời điểm nói đến hắn còn phải đem đặt cược đơn làm cho người ta xem. Đây là hắn chống đỡ chứng minh, nói không chắc chị họ của hắn một cao hứng, lại đưa hắn một con chó con. Tại sao không có ủ rũ? Bởi vì ở hắn đặt cược đồng thời, lao bà hắn bên kia đồng thời mua một triệu đặt cược thứ bảy đội thọ Bắc nông trường. Hắn tuy rằng cũng rất muốn nông trường của chị họ thắng, nông trường của chị họ hắn cũng có nhất định thực lực, nhưng cùng tổ so với, thọ Bắc nông trường năm nay tin tức có chút xung kích, vì lẽ đó, hắn nhường lao bà hắn lại mặt khác đặt cược. Cái đôi này đặt cược, nói tóm lại, không có thắng tiền, còn ngoài ra thanh toán chút thuế, nhưng thuế tiền đều là món tiền nhỏ, không thiệt lớn là được, hắn vẫn là rất hài lòng. Cái khác nhỏ nông trường chủ lén lút khẳng định cũng mua qua thứ bài đội, chỉ là những bọn họ đó đều không có minh nói ra, đặc biệt là không có đi cùng ngoại châu người nói, hắn con nước gì ngoại châu những người kia theo chính mình đặt cược, đều thua còn có thể cho bạn châu làm công hiến. Mục châu chính phủ hàng năm đều tiêu hao lượng lớn tài chính nhân lực ở thay đổi đất đai cùng thu hoạch, chăn nuôi doanh nghiệp lên, dùng cho kỹ thuật khai phá cùng kiến thiết, mà hàng năm chăn dê thi đấu đều có xưa nay Mục châu du lịch lữ khách trong tay hấp không ít tiền, đối với cái này nông trường chủ nhóm là phi thường tình nguyện. Lựa đảo người khác bọn họ thật là cao hứng. Ngũ Hích rất cao hứng nhìn thấy những kia ngoại châu đến du khách nhóm đặt tiền, thoáng nhìn những người kia túi đầu hủ rũ dáng vẻ, Ngũ Hích liền vui trong lòng, chỉ là, tầm mắt quét đến phương Triệu Bản kia thời điểm, dừng lại. Hai, bên kia hai cái tiểu tử, vừa nãy cũng đặt cược chứ? Như thế nào a? Ngũ Hích cao giọng hỏi, xem dáng dấp của các ngươi, nên chúng rồi chứ? Bọn họ lại không phải thật ăn no chờ chết người, thật không có nửa điểm đầu óc có thể vững vàng nắm giữ một cái cỡ trung nông trường. Nghe lời đoán ý năng lực vẫn có như vậy chút, bên kia hai người trên mặt đều mang theo chút ý cười, không có lớn kiếm lời cũng khẳng định đặt cược bên trong. Ồ, có người đặt cược chúng rồi thứ nhất. Du lịch đoàn người tốt kỳ mà nhìn về phía Phương Triệu và kia. Phương Triệu cũng không phải bởi vì đặt cược bên trong xếp hạng mà cười, hắn chỉ là nhớ tới đã từng Tô Mục nói chó chăn dê làm sao huấn luyện xuất mục sự tình mà cười, nghe được Ngũ Úc câu hỏi, trả lời, vận khí không tệ. Thật đặt cược bên trong thứ 7 đội. Một cái nhỏ nông trường chủ kinh ngạc nói, hắn nhưng là biết ở thi đấu trước, coi như mục châu người, cũng có rất nhiều xem trọng đội thứ 3, chỉ là bọn hắn bên này thu được chút tin tức ngầm mà thôi, mới có tính phân khác. Bọn họ người địa phương còn như vậy, ngoại châu người là làm sao chọn lựa thứ bảy đội hơn nữa ở trước đây thi đấu bên trong thứ bảy đội chiến tích cũng không ra sao ngày hôm nay là bởi vì đội cậu mới lại đột nhiên thần mạnh mẽ lên ngoại châu người đặt cược thọ bắc nông trưởng xác thực rất ít nhìn cái kia cậu cảm thấy không sai phương triệu hướng trên màn ảnh lớn nhất lên cảm trên màn ảnh chính chiếu lại vừa nãy thứ bảy đội xuất mục tình huống trọng điểm phân tích đầu khiển kim câu không chỉ thế ngũ ích đột nhiên nói ngươi nếu có thể nhìn ra thứ bảy đội có thắng lợi cơ hội vậy khẳng định cũng không chỉ mua số một còn mua cái khác vài tên hai ba tên mua chứ Bằng hưu nhường ta được thêm kiến thức mua chân mấy nói ngũ hích đứng dậy đi tới cách bàn ngồi ở phương triệu đối diện trên mặt lộ ra nhiệt tình cười năm vị trí đầu phương triệu nói cái gì ngũ hích cảm giác mình không nghe rõ lại hỏi ta mua năm vị trí đầu đều đúng rồi vẫn khí không tệ ngũ hích sững sốt chốc lát lập tức nét mặt biểu lộ cực lớn cười ha ha lợi hại lợi hại kết giao bằng hưu đi các ngươi là lần đầu tiên tới mục châu có nhu cầu gì bạn bạc có thể hỏi ta à đến mấy năm chưa thấy đoán đúng năm cái người vẫn là ở nông trường của ta ha ha, chuyện tốt, thêm món ăn thêm món ăn. Ngũ ích ra hiệu thuê công nhân nhóm làm thứ tốt đi ra, hắn đến theo người hảo hảo nhờ một chút. Năm tên, ý của hắn là hắn đặt cược chúng rồi năm người đứng đầu chuẩn sát xếp thứ tự. Bên cạnh chống đỡ lỗ thay nghe du lịch đoàn người kinh ngạc. Dù sao, sai một cái coi như thất bại, chỉ có đem năm vị trí đầu chuẩn sát xếp hạng đều đoán đúng mới coi như thành công. Chờ đã, ta xem một chút đặt cược bên trong năm vị trí đầu xếp thứ tự tiền thưởng là bao nhiêu lần. Gấp trăm lần. Tiểu tử kia đè ép mấy tiền cược. Không biết, nếu không đi hỏi một chút. Này. Mua bao nhiêu tiền cược chuyện như vậy người ta là sẽ không nói, hỏi cũng là hỏi không. Một cái tuổi khá lớn người lấy người từng trải ngữ khí nói rằng, mới vừa nói xong, liền nghe đến bên kia Ngũ ích hỏi vấn đề giống như vậy. Mua bao nhiêu tiền cược? Ngũ ích hỏi. 20000, Phương Triệu nói. Ngũ ích. Đến gần tới được nhỏ nông trường chủ nhóm. Đoàn du lịch người. Đoàn du lịch một cái theo ba mẹ đi ra lữ hành tám, chín tuổi người bạn nhỏ tính toán một chút, nhỏ giọng hỏi hắn ba, cái kia ca ca nói hắn mua 20000 tiền cược, một tiền cược là năm khối tiền nói cách khác cái kia Kaka để ép 10 vạn đồng tiền đoán đúng năm vị trí đầu xếp hạng là gấp trăm lần tiền thưởng cái kia có phải là ngàn vạn hai tử hắn cha kéo ra cái cười đúng hắn cóng lấy Lao bà mua mười ngàn đặt cược đội thứ ba tháng còn muốn thắng sau này đi cùng Lao bà hai tử khoe khoang một phen nhiều mua ý đủ nhưng hiện tại vẫn là cầm miệng đi thứ ta mắt vụ bể không nhìn ra nghe nói là Diên Châu đến bằng hữu mấy cái nhỏ nông trưởng chủ nụ cười trên mặt cũng nhiệt tình không ít có nhiều chỗ người là lấy văn đồng nghiệp có nhiều chỗ lấy tiệp rượu bạn mà ở Mộc Châu khả năng chính là chăn dê đồng nghiệp Đàm luận những khác, đàm luận trồng trọt, đam kinh doanh, bọn họ tuy rằng cũng có nói vài câu, nhưng so sánh bảo lưu, nói nhiều hơn nữa ai biết ngươi có phải là khoác lác đây? Bọn họ lại không thể theo lữ khách đi kiểm nghiệm thật giả, không có tận mắt nhìn thấy, độ tin cậy mất. Nhưng chăn dê thi đấu không giống nhau, đồng thời xem thi đấu chính là một cái bước đầu giao lưu, mà nếu là đặt cược bên trong thi đấu xếp thứ tự, nông trưởng chủ nhóm là phi thường đồng ý đi cùng ngươi giao lưu nhân sinh, bọn họ sẽ cho rằng ngươi rất có năng lực, là cái nhân vật tốt. Vì lẽ đó, biết được phương triệu không chỉ có đặt cược bên trong thi đấu người đứng đầu. Còn đặt cược bên trong năm vị trí đầu xếp thứ tự sau này, xem Vương Triệu ánh mắt và thái độ liền lập tức thay đổi, bọn họ đem Phương Triệu xem thành cùng tốt bên trong người. Nguyên bản chỉ có Phương Triệu cùng tả Du một cái bàn, thuận tiện trở nên chen chúc lên, còn có mấy cái nhỏ nông trường chủ không tìm được cái ghế, theo bản ổn kê cận kéo qua chen khâu ngồi xuống. Xem thi đấu sảnh trung tâm, theo trung tâm khu vực, chuyển đến góc viền này mâm. Đoán đúng năm vị trí đầu, này đem thật không dễ dàng, người thứ 3, 4 thực lực hẳn là tương đương, ngươi nói số may ta tin, nhưng nói dựa cả vào vật khí, vậy thì là nói giỡn. Bằng Hữu Nuôi chó chăn dê chứ? Ngũ ích hỏi. Không có nuôi qua. Phương Triệu nói. Nông trưởng chủ nhóm biểu thị không tin, thật không biết chó chăn dê, làm sao có khả năng như vậy tinh chuẩn mà phán đoán ra xếp hạng. Vận khí. Coi như có vận khí thành phần, nhưng chiếm tỷ lệ tuyệt đối không lớn. Ngươi khẳng định có chó chăn dê, hơn nữa không chỉ một cái. Bên cạnh một cái nhỏ nông trưởng chủ cũng nói. Cái này thật không có, ta là nuôi chó, nhưng chỉ có một cái, kiếm, cũng không phải chó chăn dê, không lớn. Phương Triệu chăm chú trả lời. Tưởng tượng một chút cái kia lông con chó con vọt vào bãi chăn nuôi, sau đó hướng về dê đám sủa gọi, nhưng dê đám vẫn như cũ bình tĩnh ăn cỏ tình hình, Tả Du liền muốn cười. Sau này Ngũ Hích lại mời Phương Triệu cùng bọn họ nhà cùng nhau ăn cơm tối, ở Mục Châu, nông trường chủ mời cùng người nhà cùng nhau ăn cơm tối là đối với hắn biểu thị coi trọng cùng tán thành ý tứ. Đoàn du lịch những người khác, Ngũ Hích liền mặc kệ, đối với hắn mà nói, những người kia không có tiếng nói chung, chỗ nào mát mẹ chỗ nào ở. Phương Triệu hỏi Ngũ Hích Mục Châu lịch sử, theo trên internet hiểu rõ đến tin tức, cùng theo Mục Châu người địa phương miệng bên trong hiểu được đến vẫn có nhất định khác nhau. Ngũ Hích nói rồi rất nhiều, internet có không có đều nhấp nháp, lại nghe Phương Triệu hỏi người nhà họ Tô, Ngũ Hích liền cảm thấy Phương Triệu khả năng muốn cùng người nhà họ Tô câu kết. Bây giờ Mục Châu vẫn là người nhà họ Tô Mục Châu, chăn dê thi đấu cũng là bọn họ tổ chức, nếu như ngươi là muốn tìm người nhà họ Tô nói chuyện làm ăn, e sợ khó tìm đến người, nếu như là muốn đổ chăn dê thi đấu. Nghe ta một tiếng khuyên, đừng quá rêu rao, kiếm được gần như là được, ngươi ánh mắt như thế cho phép, chưa mấy lần kiếm tiền cũng được, nhưng nếu như số lần quá nhiều, e sợ có tuyển dụng người đi nhớ cũng không phải nói người nhà họ tô sẽ động thủ làm cái gì mà là có có phiền phức. Ngũ Hích cũng chính là xem Vương Triệu một lần đặt cược nhiều tiền như vậy đi vào, còn ép tới như vậy cho phép, người cũng còn tốt, không uổng mới có nhiều lời chút lời nói. ở Mục Châu đoán đúng năm vị trí đầu xếp hạng, cùng với đoán đúng toàn bộ xếp hạng người trong, người nhà họ tô chiếm 7 phần 10. Nếu không là ngươi nói ngươi cùng người nhà họ tô không liên quan, ta còn tưởng rằng ngươi là tô ra một cái nào đó con riêng đây, nhà giàu có thủ cũ, ai kéo đến sạch. vì lẽ đó, nếu như muốn đi cùng người nhà họ tô liên lụy, tốt nhất để nghĩ. Chọn người không thích hợp sẽ khá phiền. Ngũ Hích ở phương Triệu trước mặt cũng chỉ dám nói những này, nhiều liền không nói. Ngũ Hích suy nghĩ nhiều. Tô ra những kia bọn nhãi con sự tình, phương Triệu vẫn đúng là không có hứng thú đi tìm hiểu, hắn quen biết chính là Mục Châu Tô ra tổ sư gia. Chương 83, dập đầu đập. Ngay kế, khí trời cũng không tệ lắm, phương Triệu không có ở sang một nông trường ở lâu, xuất phát đi thanh thành. Ngũ Hích còn rất không nỡ, ngày hôm qua hắn đi cùng phương Triệu giao lưu làm sao lẫn nhau chó chăn dê kinh nghiệm, càng tán gẫu hắn càng cảm thấy phương Triệu hiểu được nhiều vô cùng là chân chính có thể sử dụng ở tại bọn hắn mục châu cho chăn dê trên người kinh nghiệm điểm ấy nhường ngũ ích đối xử phương triệu thái độ càng ngày càng nhiệt tình nhiều lần giữ lại không có kết quả ở phương triệu xuất phát trước còn tự mình tiến đưa dành dỗi mang ngươi cái kia nhỏ lông quan đến chơi một chút ta đến cái thi đấu hữu nghị ta nông trường không sánh được những kia có thể tổ chức chính thức thi đấu lớn nông trường nhưng dùng để chơi một chút bãi cỏ vẫn có ngươi đừng không tin cậu năng lực học tập rất mạnh coi như không biết chăn nuôi theo nhà ta những này chạy một chuyến sẽ các ngươi sau đó trở lại dừng lại phí cái gì liền không thu trước thời hạn trả hỏi là được. Món cái gì nông sản phẩm cũng có thể nói với ta, ta trước thời hạn cho người chờ chút." Ngũ Hích vừa nói, một biên chỉ huy người ôm một túi một túi đóng gói tốt các loại nông sản phẩm đưa lên máy bay. Ngũ Hích cảm thấy Phương Triệu ngày hôm qua với hắn tán gẫu thời điểm cũng dạy hắn rất nhiều, ban quan, hắn cảm thấy lây hắn cái tuổi này chiếm tiểu bối tiện nghi, quá không ra gì, vì lẽ đó cũng làm người ta chuẩn bị không ít đồ vật đưa cho Phương Triệu. Tuy rằng hắn là không thích ngoại châu người, nhưng Phương Triệu như vậy hắn còn là phi thường tiến đãi. Hắn làm người liền như vậy, hợp mắt nói chuyện hợp nhau liền đối với bọn họ cực kỳ tốt, tán gẫu không đến vậy thấy ngưỡng mộ một cái ánh mắt đều rảnh rỗi dư thừa. Theo sang một nông trường đến thanh thành trên đường, khí trời cũng cũng không tệ lắm, không có lại xuất hiện quái dậy phi hành tình huống. Đừng xem mục châu tảng lớn đều là đồng ruộng, nhưng mỗi cái chợ đều có trung ương nội thành, nơi đó cùng với những cái khác châu giống như cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cao lầu, chỉ là lâu cùng lâu trong lúc đó cách đến khá xa, cũng sẽ không sản sinh hất nhai tình huống như vậy. Mỗi cái chợ chuẩn bị phương tiện, chính là chăn dê lấu trưởng, đó là mỗi cái thành thị quần hoan vị trí và văn hóa nơi truyền thừa, mà làm mục châu bài thành thành, nắm giữ lớn nông trường đồng thời. Trung ương Thương vụ khu cũng tương đương xa Hoa, tạo hình rất khác biệt, cao lầu lớp lớp trong đó cũng nắm giữ toàn cầu to lớn nhất chăn dê đấu trưởng. Theo Thanh Thành ngoại thành đến Trung ương Thương vụ khu, lại như là trải qua hai thái cực, một cái là thiên nhiên nguyên thủy nông bãi chăn nuôi, một cái là thế kỷ mới công nghệ cao tập trung nơi. Thanh Thành có chuyên môn dừng lại máy bay địa phương, như Phương Triệu bọn họ loại này ngoại châu đến máy bay ở Thanh Thành là có hạn chế, càng không thể được phép tiến vào nghĩa trang liệt sĩ khu vực. Vì lẽ đó, Phương Triệu bọn họ muốn đi nghĩa trang, phải mặt khác lựa chọn dừng lại tốt máy bay sau này. Phương Triệu kêu cái cho thuê đi tới nghĩa trang liệt sĩ, cùng diên châu nghĩa trang liệt sĩ giống như mục châu nghĩa trang liệt sĩ tạo thành cũng là gần như quảng trường hùng vĩ bia kỷ niệm, dời rạc chôn khu mộ công cộng bái tế khu kỷ niệm quán v.v. Mọi người đều biết chính là mục châu nghĩa trang liệt sĩ có cái chỗ đặc biệt công huân khuyến khu mộ, những nơi khác nghĩa trang khả năng cũng có chôn một ít nắm giữ công lao công huân khuyến nhưng cũng không bằng mục châu nhiều, cũng không có như mục châu như vậy chuyên môn thành lập một cái khu mộ dùng để chôn cẩu. Phương Triệu cũng biết, khi đó tô mục mang trong đội ngũ cậu là hết thề trong đội ngũ nhiều nhất mà thời kỳ chiến tranh, tác chiến khuyển sát thực chết rồi rất nhiều, chúng nó tồn tại mục đích là vì cùng nhân loại hợp tác tác chiến, lúc cần thiết thay thế người chịu chết. Sang thế kỷ sau này, tô mục chủ trì thành lập một nơi như vậy, cũng sát thực ở phương triệu trong dự liệu. Mục Châu chó chăn dê địa vị sở dĩ tương đối cao, nghĩa trang công nhân khuyển khu mộ cũng là một trong những nguyên nhân. Công nhân khuyển khu mộ ở cửa có một cái pho tượng, là đại tướng tô mục cùng một con chó, con chó kia phương triệu quen biết, ở tô mục nuôi cậu bên trong, đối với con chó này cảm tình sâu nhất, phương triệu đời trước qua đời trước. Con chó này còn cùng tô mục ở ngục châu bên này tranh chiến, phương triệu là sống lại tới đây sau này, theo sách lịch sử lên thời, con chó kia cứu tô mục một mạng, bằng không sang thế kỷ đại tướng bên trong cũng không có tô mục người này, chỉ là con chó kia không thể chịu tới sang thế kỷ ngày ấy, đi tới nghĩa trang khu hạch tâm, thân phận xét duyệt dùng chút thời gian, bởi vì phương triệu là ngoại châu người, xét duyệt có càng cẩn thận, tạ du xét duyệt thời gian càng lâu. Chính là như vậy, ở diên châu ở ngoài địa phương, rất nhiều đặc thú nơi đều có có phiền phức xét duyệt chính tự, thật là phiền. Tạ du nói với phương triệu, coi như xét duyệt thông qua. Tiến vào nghĩa trang khu hồi tâm, cũng có bị người trông coi mộ lại tra một lần. Người trông coi mộ. Hừ, chính là bị điều tới đây trông coi nghĩa trang người. Đều là trực giác rất mạnh một nhóm người, bình thường đều là điều tới được cảnh sát, hàng năm đều có trông coi, coi mộ công tác, thay phiên đến, muối so với cậu Cổ Linh. Chúng ta huấn luyện viên đã nói, hắn trước đây chiến hữu thì có trông coi mộ tư cách, ngày kỷ niệm thời điểm còn bị điều tới nghĩa trang khu hoạch tâm bảo vệ. Tạ Du vừa mới dứt lời, thì có người lại đây. Bọn họ mới tiến vào khu hồi tâm, thì có người trông coi mộ qua tới kiểm tra. Hắn nhất định là nhận ra được ta thân phận đặc vụ. Tạ Du thấp giọng nói với Phương Triệu, hắn là theo đặc chiến đội đi ra, những người này nhanh như vậy liền nhìn chằm chằm hắn, cũng có thể hiểu được. Ở đối phương tới gần thời điểm, Tạ Du chủ động đưa ra chứng minh. Người kia nhìn một chút Tạ Du chứng minh sau này, liền chuyển hướng Phương Triệu, "Xin lỗi, xin lấy ra chứng minh thân phận." Kiểm tra thân phận của Phương Triệu tin tức lúc, đối phương còn dương mắt nhìn Phương Triệu vài mắt, đặc biệt là thân phận của Phương Triệu tin tức lên biểu hiện nghề nghiệp là soạn nhạc người lúc, kinh ngạc tầm mắt qua lại quét nhiều lần, như là không tin. "Chờ người cảnh sát kia rời đi." Tả Du còn kỳ quái hỏi Phương Triệu, tại sao bọn họ kiểm tra thời gian của ngươi so với ta còn muốn lâu dài? Điểm ấy Tả Du không hiểu. Đại Khái cảm thấy ta so với ngươi nguy hiểm. Phương Triệu nói, ha ha. Tả Du không tin. Phương Triệu cũng không có quản Tả Du nghĩ như thế nào. Hắn hướng đi cao vấp bia mộ, xem hướng lên phía trên phù điêu. Phù điêu biểu hiện chính là đã từng mục châu chiến khu chiến đấu tình hình, bên trong còn có một chút hợp tác tác chiến khuẩn bóng người. Ngoài ra, còn có một chỗ phù điêu biểu hiện chính là mấy cái đứng chung một chỗ nói dọa bóng người, không có lúc chiến đấu nghiêm túc như vậy mang theo chút tùy ý, ý, đều là đã từng mấy cái bạn cũ, ngay một người trong đó chính là đời trước Phương Triệu. Phương Triệu nhìn phù điêu cởi cận, hít sâu một hơi, thở dài bình thường chậm rãi phụ ra. Vòng qua mộ lớn địa, đi hướng về phía sau một hàng dãy nhỏ bia mộ, nhưng mà, Phương Triệu đi tới liền phát hiện, hàng thứ nhất cái thứ nhất bia mộ nơi đó, ngồi một người, xem tuổi nên 13-14 tuổi, hơi có chút mập, đầu chống đỡ đầu gối, không nhìn thấy mặt, nhưng nhìn trên đất thấp tung tích, nhìn lại một chút không ngừng đi xuống dọn chạy nước miếng, liền biết, này tiểu bản tử đang ngủ. Trẻ nía điểm ngủ vẫn là ở toàn bộ mục châu to lớn nhất nghĩa trang liệt sĩ hạt nhân khu mộ hàng thứ nhất người thứ nhất chôn người trước bia mộ ngủ còn chạy đầy đất nước miếng cũng không ai quản lấy những kia người trông coi mộ cảnh giác cùng với nghĩa trang nghiêm ngặt quản lý không thể cho phép tình huống như thế phát sinh trừ phi người này thân phận đặc biệt tỷ như người nhà họ tô cũng chỉ có người nhà họ tô ngồi ngủ ở chỗ này nghĩa trang nhân viên quản lý mới không có xua đổi. Hai, tiểu tử phương triệu nhẹ nhàng đẩy một cái ngồi ở trước bia mộ người a cái gì người kia ngẩng đầu lên một mặt chưa tỉnh ngủ mà mỉm Dơ tay đem bên mép nước miếng lau một cái, sau đó trở tay liền hướng bên cạnh lau đi, nhanh đụng tới Biêm mộ lúc đột nhiên một cái giật mình, giống như điện giật thu tay về hướng về trên y đi phục lau chùi, quay đầu nhìn Biêm mộ, không, có nhìn tới mặt bị lau nước miếng, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy đứa nhỏ này mặt lúc, Phương Triệu liền biết đây là người nào. Tô Hầu, người của Tô gia, gần nhất liên quan với nhà hắn tin tức tương đối nhiều, Phương Triệu ở cha tìm tin tức thời điểm nhìn thấy. Tô Hầu cùng cha cùng mẹ còn có một cái huynh trưởng, hai cái muội muội, y theo sinh ra trước sau, phân biệt đặt tên là Vương, Hầu, trưởng. Lợn nhau. Có điều tô hầu cha của hắn tình nhân nhiều, sinh hải tử cũng nhiều, này một đời cạnh tranh không nhỏ, một mực tô hầu anh trai tô vương mê muội nồng khoa viện không thể tự kiểm chế, hai cái muội muội còn tuổi nhỏ, mà tô hầu. Hắn chỉ có thể ăn. Gần nhất mục châu rất nhiều người đều đang chăm chú, tô hầu cha của hắn ở đông đảo con cái bên trong, có chọn ai trước tiên đưa ra một cái nông trường, còn mở ra đánh cuộc. Người nhà họ tô rất nhiều, tô hầu cha của hắn cũng coi như là trong đó so sánh có năng lực một cái, gần nhất vừa vặn tô hầu nhà ồn áo tin tức. Truyền thông truyền ra Tô Hầu cha của hắn ở một hồi tiệc rượu bên trong tiết lộ có cầm trong tay một cái nông trường đưa cho con cái, còn đưa cho ai, không có nói. Mục Châu nhân dân cũng là thích nghe bát quái, đặc biệt là Mục Châu nhà giàu Tô gia bát quái, đụng tới Tô Hầu nhà có tin tức, liền đều nhìn chằm chằm bên này. Nghĩ đến vừa nãy tiến vào khu hoạch tâm thời điểm xét duyệt như vậy nghiêm khắc, Tô Hầu nên cũng là một cái nguyên nhân, hiện tại tuy rằng ngày kỷ niệm đi qua có đoạn thời gian, nghĩa trang cũng bắt đầu quản cũng ghé, nhưng không đến nội khu hoạch tâm ít như vậy người. Tình táo lại nhớ tới ở bia mộ nơi này, tiểu bản tử lại lau nước miếng cảnh dắt nhìn về phía Phương Triệu cùng Tả Du, các ngươi là ai? Hỏi xong quay đầu nhìn ngó bốn phía, nhìn thấy cách đó không xa cái kia mấy người mặc cảnh phục người trông coi mộ sau này, Tiểu Bàn Tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đến bài tế. Phương Triệu nhìn một chút này Tiểu Bàn Tử trên chán tổn thương, thương thế kia dập chứ, không đi bệnh viện nhìn một cái, y dĩ theo hiện tại chữa bệnh trình độ, Tiểu Bàn Tử cái chán điểm ấy tổn thương cũng không tính là gì, hai ngày liền có thể tốt. Không đi. Tiểu Bàn Tử vừa nghe đến cái chán tổn thương liền rất tức giận, không được điều trị. Phương Triệu cũng không bước. Quan sát một hồi tiểu bản tử cái chán tổn thương, hỏi: người dập đầu dập. "Này cũng không chỉ dập đầu 10 lần 8 lần, cái nào dừng? Ta dập đầu 49 lần đây." Tô Hầu sờ sờ cái chán tổn thương, nhớ tới đến liền bực bội. "Cho Tô Mục đại tướng dập." Phương Triệu cười hỏi: "Tô Hầu thương thế kia không phải là ngày hôm nay làm, nên có một ngày thời gian, chỉ là từ chối trị liệu, nhìn so sánh khủng bố mà thôi. Cái tuổi này hài tử tư duy tụi hồ luôn làm người nhìn không thấu. Không phải? Tô Mục đại tướng nơi này bái tế dập 3 lần là được, ta là bị phế đi Diên Châu dập đầu." Tô Hầu tức giận nói, Diên Châu, các ngươi Diên Châu cái nào thân thích cần ngươi dập nhiều lần như vậy? Phương Triệu hỏi, không phải thân thích, là, là một một trưởng bối bằng hữu, hàng năm đều muốn phái người đi bái tế. Các anh chị của ta còn gạt ta nói dập đầu dập đến càng nhiều, vị trưởng bối kia sẽ phù hộ ta, kết quả, ta dập đầu sau khi trở về, bọn họ còn nói bái tế không cần câu nệ ở hình thức, cười tang ốc. Tà Du nghĩ thầm, đại khái ca ca ngươi các tỷ tỷ đều không nghĩ tới ngươi có ngốc đến đem chuyện này coi là thật, thông minh này, thực sự là người nhà họ Tô sao? Chúng ta chính là theo riêng châu đến, ngươi cho ai dập đầu, ta xem có biết hay không. Tà Du hỏi. Các ngươi theo riêng châu đến. Cái kia phương triệu người này các ngươi quen biết sao? Tà Du. Quen biết. chương 84, lão bản ta là người bị bệnh thần kinh. Tà Du biết này tiểu bản tử nói không phải là mình ông chủ, liền lão bản mình tuổi, thân phận, có thể làm cho tô gia các tiểu tử mỗi năm qua đi bài tế. Nay tiểu bản tử còn che che giấu giấu, liền hắn mới vừa nói những câu nói kia, có chút đầu hốc đều có thể đoán được nội tình của hắn mà có thể làm cho người của Tô ra hàng năm phái người đi bái tế Phương Triệu, có khả năng nhất chính là chôn ở Diên Châu nghĩa trang liệt sĩ vị kia. Ngươi nói chính là nghĩa trang liệt sĩ vị kia? Tạ Du hỏi Tô Hầu thời điểm còn liếc mắt nhìn bên cạnh Phương Triệu, hắn kỳ thực rất muốn biết, những này đi cùng liệt sĩ trùng tên trùng họ người, ở đi cùng người khác thảo luận lên liệt sĩ thời điểm, là thế nào tâm tình? Phương Triệu trên mặt mang theo chút ý cười, cũng không nói chuyện, liền nghe Tạ Du đi cùng Tô Hầu trò chuyện. "Đúng, chính là vị kia. Các ngươi biết hắn là cái người thế nào sao?" Tô Hầu tỏ bộ hỏi Hắn vẫn là đang bị phái đến Diên Châu thời điểm, mới lên mạng tra xét tra phương triệu người này, trùng tên trùng họ quá nhiều, nhưng làm Diên Châu liệt sĩ thân phận đến thân phận người trọng yếu, chỉ có một cái. Đáng tiếc internet có thể tra được tin tức quá ít, hiểu rõ cũng không đầy đủ. Hắn chỉ là theo ca ca của mình cất tỷ tỷ nơi đó biết được người kia cùng bọn họ tô ra tô mục là bà tốt, ở Diên Châu bia mộ vị trí chỉ đứng sau Diên Châu xây dựng Châu đại tướng Âu Diên. Hắn a, ta biết, trước đây chúng ta đến trường thời điểm lịch sử khóa còn nói qua. Tả Du quét mắt bốn phía, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì cách đó không xa cái kia mấy cái trông coi mộ cảnh sát phòng bị mà nhìn bọn họ này trái lại nhường Tả Du càng yên tâm mà kể chuyện xưa bởi vì cái kia mấy cái người trông coi mộ đều nhìn chăm chăm bên này vì lẽ đó nếu là có cái gì ẩn tại nguy hiểm phát sinh người trông coi mộ nhất định sẽ trước thời hạn phát hiện chỉ cần bọn họ hơi động Tả Du liền có thể đúng lúc làm ra phản ứng che chở Phương Triệu rút đi kỳ thực liên quan với Diên Châu liệt sĩ Phương Triệu sự tình Tả Du cũng nhiều là theo trung học sách giáo khoa lên thổi sau này theo trong miệng người khác cũng đã từng nghe nói một ít hiểu rõ đến không nhiều Nhưng ở Tô Hầu trước mặt chém gió một chém gió vẫn là có thể. Tất cả mọi người biết đến cố sự, tựa hồ cũng là tốt, ca tụng liệt sĩ công tích vĩ đại. Tạ Du sinh động như thật giảng giải Diên Châu sách lịch sử trên cố sự, ngồi ở trước bia mộ Tô Hầu cũng nghe được cả kinh một hồi đầu. Phương Triệu đứng ở bên cạnh lặng lặng nghe, những kia cố sự có chút xa lạ, nghệ thuật hóa dấu vết quá nghiêm trọng, có điều, chuyện như vậy Phương Triệu cũng không phải lần đầu tiên trải qua, hắn ở ngày kỷ niệm trước đi Diên Châu nghĩa trang liệt sĩ thời điểm, kỷ niệm quán cũng có người đang kể chuyện cũ, cũng nhắc qua hắn, nơi đó nghệ thuật dấu vết càng đậm. Không hề có một tiếng động cười lắc lắc đầu, Phương Triệu dương mắt nhìn về phía Tô Mục Diêm mộ. Tô Mục Diêm mộ cùng Ô Diên Diêm mộ gần như hai câu khái quát cuộc đời giới thiệu tóm tắt, sau này chính là Tô Mục đối với Mục Châu công hiến. So sánh với so với mình nhỏ đồng lứa Ô Diên, Phương Triệu cùng Tô Mục bọn họ những này đồng dạng trải qua hòa bình niên đại, sau đó phấn đấu ở tận thế người, càng quen thuộc. 500 năm sau, cho đã từng bạn cũ Tả Mộ, loại tâm tình này rất phức tạp, Phương Triệu chính mình cũng không biết nên làm gì đi miêu tả. Sống lại lúc nhìn thấy đám bạn già khai sáng thế kỷ mới, Phương Triệu cũng là ước ao Nhưng nếu là những kia đám bạn già biết được hắn sống lại ở 500 năm sau, khả năng cũng có ước ao chứ. Bên cạnh tả Du miệng lưỡi liên tục nói nửa giờ, cách đó không xa những kia trông coi mộ cảnh sát trên mặt bắp thịt đều ở co giật, đại khái cũng không nghĩ tới người này như vậy có thể kéo. Tả Du rốt cục lúc đứng lại, Tô Hầu còn không có nghe tận hứng. Còn gì nữa không? Có thể nói một chút diệt thế thời kỳ phương triệu cùng Tô Mục đại tướng, Lư Hề đại tướng, Ô Diên đại tướng, còn có những người khác tại sao biết. Tô Hầu chờ mong mà hỏi, quá nhiều nói không hết. Tạ Du trả lời, Kỳ thực chính hắn cũng không biết, trong bụng hàng đã sắp móc hết rồi. Nói bừa, cái kia quá không tôn trọng tiên liệt, vẫn là không nói. Ngược lại ngươi cũng chỉ cần nhớ tới, mỗi cái châu nghĩa trang liệt sĩ nơi đó mai táng người, có tiếng không có lưu danh, đều đáng giá tôn trọng kính nể, đặc biệt là biêu mộ khá cao những kia, cái kia đều là vĩ nhân. Tả Du có kết luận, không nghe được càng nhiều cố sự, tô hầu có chút thất vọng. Sờ sờ cái chán tổn thương, nít ra cái cười, vậy thì tốt. Hắn nghe qua không ít giam cho bọn họ ông tổ nhà họ tô cấp nhân vật tô mục thu phục mục châu cố sự cũng xem qua không ít thời đại kia truyền hình, mỗi cái bên trong hai thanh niên trong lòng đều có một cái súp tơ hệ rộn động vì lẽ đó, hắn sùng bái tô mục, bị kín đáo đưa cho nhiệm vụ đi diên châu bái tế thời điểm, hắn cũng là tình nguyện. bởi vì từ nhỏ sinh trưởng ở mục châu, nghe nói cũng là cùng mục châu tương quan cố sự, mục châu ở ngoài những kia diệt thế thời kỳ lãnh tụ cũng không quá hiểu rõ. nếu như đúng như tả du nói như vậy, hắn dập nhiều như vậy cũng đáng giá, không có chán dập. nguyên bản bởi vì bị ca ca cướp tỷ tỷ hãm hại một lần oan khí, nghe xong tả du nói sau này, cũng tàn đi không ít, bực bội vừa mất. Tô Hầu liền cảm thấy cái chán vô cùng đau đớn. Hắn cũng biết mình vẫn ở lại chỗ này không được. Nếu như bị những kia chính khắp nơi tìm kiếm tin tức giải trí truyền thông động tới, lại có có phiền phức. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tô Hầu đối với Tạ Du nói, ngươi cố sự nói được không sai. Thêm cái bạn tốt đi rảnh rỗi ta đi diên châu tìm các ngươi chơi. Tô Hầu cảm thấy mới quen đấy hai người kia không sai. Hắn tuy rằng không thông minh, nhưng cũng có thể cảm giác được trên thân thể người truyền đến thiện ý cung ác ý. Hơn nữa hai người này cũng không có hỏi thăm hắn chuyện trong nhà, chí ít không có rất mãnh liệt lợi ích tính mục đích. Thêm cái bạn tốt. Sau đó Tạ nhạt muốn nghe càng nhiều cố sự, tìm người cũng thuận tiện. Đây là ta số điện thoại, ta gọi. Tô Hầu. Tô Hầu báo ra tên sau này, nhìn một chút Tạ Du cùng Phương Triệu phản ứng của hai người. Biết, ngươi bức ảnh ở giải trí tập san trên có thể tìm tới, đừng chạy loạn khắp nơi, tốt nhất mang theo bảo tiêu, ta gặp qua không ít các ngươi loại này, nhà giàu con cái chạy loạn bị trói sự tình. Tạ Du một bên thêm bạn tốt, vừa nói, "Ngươi tên gì?" "Cũng thêm cái bạn tốt đi." Tô Hầu nhìn về phía Tạ Du bên cạnh tên con lại. "Ta gọi Phương Triệu." Tô Hầu Tô Hầu một mặt ngu si mà hướng về lối ra phương hướng đi mấy bước, lại lui về đến nhìn về phía Phương Triệu. Phương Triệu. Tạ Du giải thích, đây là lão bản ta, Phương Triệu, cùng ngươi dập đầu đã lệ cái kia liệt sĩ Phương Triệu trùng tên trùng họ. Ồ. Tô Hầu gãi đầu một cái trên ng lông, có chút lúng túng, hắn biết cùng liệt sĩ trùng tên trùng họ rất nhiều người, chỉ là ở tình huống như vậy đụng tới một cái, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi vừa nãy nhắc qua, người các châu khác, hàng năm cũng có phái người tới bài tế. Phương Triệu hỏi. Vừa nãy Tạ Du đang kể chuyện cũ thời điểm, Tô Hầu nhắc qua một câu như vậy chỉ là không nhiều lời, tạ du cũng không có chú ý tới trong này có đặc biệt gì. hàng năm cái khác vừa tới diên châu nghĩa trang liệt sĩ du ngoạn cũng có thuận tiện bái tế một hồi tiên liệt, này rất bình thường. nhắc qua sao? tô hầu gãi đầu một cái, về suy nghĩ một chút, há, là ta kỳ thực cũng không rõ ràng, chỉ là nghe nói, liền giống chúng ta tô gia hàng năm đều có phái người tới bái tế, cái khác châu cũng có người như vậy, thời gian không hẳn tương đồng, nhưng phần lớn đều ở ngày kỷ niệm trước, sau thời gian một tháng, đều có chút hai liền không rõ ràng. ta ngày hôm qua đi qua thời điểm còn từng đụng phải hề châu người. Phương Triệu cười cợt, cũng không có hỏi lại, đối với Tô Hầu nói, mau trở về đi thôi, bên kia hẳn là đến tìm ngươi người, cái chán tổn thương mau mau trị liệu, lại bực bội cũng chớ cùng chính mình không qua được, đầu tổn thương chữa trị muộn sẽ biến độc. Bên cạnh Tạ Du, ông chủ, như ngươi vậy là lừa gạt đứa nhỏ biết không? Nhưng mà, Tô Hầu tin. Hắn cảm giác mình đã không thông minh, nếu như trở nên càng ngu hơn. Cứu mạng. Tô Hầu dạt ra hai cái thô chân hướng về mới vừa vào nghĩa trang khu hạch tâm một đội người chạy đi, làm cho cái kia đội người còn tưởng rằng Phương Triệu cùng Tạ Du muốn bắt cóp Tô Hầu, còn có người móc súng nhưng mà rất nhanh, mang đội người cả khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, đại khái là nghe xong tô hầu rằng giải phát hiện đi cùng chính mình não đủ hoàn toàn khác nhau, ra hiệu trong đội người thu cẩn thận súng, sau đó hướng về phương triệu bọn họ bên này lộ ra một cái lễ phép gởi gật đầu, sau đó một đội người đem tô hầu vây vào giữa rời đi. nghĩa trang khu hoạch tâm bên ngoài mơ hồ truyền đến một ít quát lớn âm thanh, không phải quát lớn tô hầu, hẳn là khu hoạch tâm ngoại lai like một chút tìm tin tức truyền thông, hoặc là bao vây lại đây một ít người xem náo nhiệt, nghĩa trang công nhân viên ở chắc cứ nhà rau tiểu thiếu gia, tà du thở dài lập tức lại có chút hài lòng, lần này vận khí không tệ, được tới một cái nhà giàu tiểu thiếu gia. Nói tới nhà giàu, những sang thế kỷ đó đại tướng gia tộc đều là toàn cầu công nhận nhà giàu gia tộc. Ông chủ, ngươi nói ngươi nếu như sang thế kỷ vĩ nhân đời sau nên thật tốt. Phương triệu cũng chỉ là cười cợt, không lên tiếng. ở tô mục trước bia mộ lặng lặng đứng một chút, sau đó hướng về cái kế tiếp bia mộ đi đến, như ở Diên Châu nghĩa trang liệt sĩ nơi đó lúc giống như, nơi này không phải Phương triệu chiến trường chính, nhưng có chút tên Phương triệu vẫn là quen thuộc, coi như chưa quen thuộc cũng có có chút ấn tượng. nơi này không có Phương triệu mộ thế nhưng còn có người nhớ tới hắn năm trăm năm còn có thể phái người tới bãi tế coi như chỉ là đi cái hình thức hoàn thành một cái nhiệm vụ tâm thái phương triệu cũng sẽ không nói bọn họ không tốt mặc dù là có liên hệ máu mủ người thời gian lâu dài cảm tình cũng có nhạt chớ nói chi là không biết cách bao nhiêu tông, cũng không có bất kỳ liên hệ máu mủ như tô hầu như vậy thật dập đầu một dập đầu thì dập đầu mười mấy sắp thực hiếm thấy ở khu mộ đi rồi một chuyến đi ra đi thẳng tới lớn trước bia mộ quảng trường đứng ở quảng trường có thể nhìn thấy hạt nhân khu mộ hùng vĩ bia kỷ niệm chính diện Bởi vì ngày kỷ niệm đã qua một quãng thời gian, nơi này cũng không có người nào, ngày kỷ niệm kỳ nghỉ qua xong, đi làm đi làm, đến trường đến trường, bởi vì Tô Hầu mà tìm tới được các truyền thông cũng theo Tô Hầu rời đi mà rời đi sự chú ý, không còn ở lại chỗ này. Túng Nam tụm ba người đại khái là bái tế ai, yên tĩnh đi ở trên quảng trường. Không có ngày kỷ niệm nên náo, quảng trường có vẻ vô cùng trống trải, tình cờ truyền đến những thanh âm khác. Một cơn gió gợi lên trên cây rơi xuống lá cây cùng thảo thiết, ở quảng trường đá trên sàn nhà gậy ra xào xạc tiếng vang. Đây mới là nghĩa trang thường thấy nhất trạng thái. Phương Triệu bước chân càng ngày càng chậm, thôi hơi nghiêng đầu, như là ở nhận biết cái gì. "Làm sao?" Tạ Du cho rằng Phương Triệu phát hiện dị thường gì sự tình, cảnh giác lên, nhưng tìm một vòng không có phát hiện khả nghi chút. "Nghe." Phương Triệu nói. "Cái gì?" Tạ Du vẫn không hiểu. "Nghe thanh âm." Tạ Du cẩn thận lắng nghe, vẫn như cũ không có phát hiện có cái gì đáng giá chú ý. "Ông chủ, ngươi nghe được thanh âm gì?" Bia mộ âm thanh." Tạ Du Vô Vô trên cánh tay nổi ra gà, Tạ Du hỏi, bia mộ có âm thanh sao?" "Có." Nối một tòa biên mộ, lớn Nhỏ bé, ở gần, xa xa, đều có thanh âm của bọn họ. Còn có cây cối, người, bao quát nơi này quảng trường, cửa hàng ở trên quảng trường phiến đá vân vân. Toàn bộ nghĩa trang, đều có trinh nó no âm thanh. Phương Triệu dừng lại bước chân, nhắm mắt lại, nghiêm túc đi nghe, vung xuống bên người tay, ngón tay một hồi dưới động. Tả Du. Lão bản ta là người bị bệnh thần kinh. Một cơn gió thổi qua, rõ ràng ngày hôm nay bên này khí hậu trở nên ấm áp, gió cũng mang theo một chút nu hòa ấm áp, nhưng Tả Du nhưng run lên một cái Phía sau lưng đều muốn chảy ra mồ hôi lạnh, luôn có loại sờn cả tóc gãy cảm giác. Ông chủ, chúng ta muốn tôn trọng khoa học. Chương 85, liền nó. Phương Triệu ngược lại không là muốn hù dọa Tạ Du, cũng không phải nói mò, hắn là thật ở chăm chú nghe, chỉ là không giống với Tạ Du suy nghĩ những kia, Phương Triệu nghe được âm thanh, ở trong đầu chuyển đổi thành một loại khác ngôn ngữ, âm phủ, tình, cảnh, âm thanh, vân vân những kia đều là linh cảm khởi nguồn, tuy rằng ở Diên Châu thời điểm, Nghĩa Trang một nhóm đã nhường Phương Triệu đem bản nhạc bản nháp viết đến gần đủ rồi, nhưng Phương Triệu vẫn cảm thấy còn có khiếm khuyết. Hiện tại, hắn ở một chút tìm. Mục châu nghĩa trang cho Phương Triệu cảm giác không giống nhau, tình, cảnh, âm thanh không giống nhau, tự nhiên trong đầu vang lên làn điệu cũng không giống nhau. Phương Triệu nghe thời điểm, có ở trong đầu, theo lần thứ nhất làn điệu bên trên tiến hành thay đổi, nhưng nó càng gần gũi với mình suy nghĩ như vậy trình độ. Nhưng, Phương Triệu là chìm đắm ở linh cảm sáng tác bên trong, tà du liền không giống, hắn cũng có không tự chủ đánh giá một hồi xung quanh có dị thường gì, quay đầu lại nhìn bia mộ Phương Hương có biến hóa gì hay không. Hắn lần thứ nhất tiếp nhận trợ lý nhiệm vụ này biểu thị hoài nghi, hay là chính mình căn bản là không thích hợp nghề nghiệp này, cũng khả năng đi theo phương triệu bên người lâu dài, chính mình cũng biến thành bệnh thần kinh. Phương triệu ngồi đi tới một chỗ, đều có dừng lại nghe một chút, có lúc nghe thời gian dài một ít, có lúc dừng lại thời gian ngắn, chờ rốt cục rời đi một châu lúc. Tả Du trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghi thầm rốt cục rời đi nghĩa trang cái loại địa ở phương đó, nhưng vừa nghĩ tới còn muốn đi cái khác châu nghĩa trang, Tả Du tâm tình liền trở nên nặng nề. Như Tả Du dự liệu, đón lấy đi tới cái khác những kia châu, đều là trực tiếp đi tới cái kia châu nghĩa trang liệt sĩ, có lúc thời gian quá muộn hoặc là khí trời đột biến, mới có trên đường dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì mục đích rất rõ ràng, vì lẽ đó, coi như trên đường chỉ hoãn mấy lần, sử dụng thời gian cũng không nhiều. Hà Châu, Đồng Châu, Ký Châu, Lâm Châu, A Châu, Nhung Châu, Mã Châu, Cầm Châu, Lôi Châu, Hoàng Châu, mỗi một cái châu đều là tình huống giống nhau, Tả Du đồng dạng trải qua, lặp lại 10 lần, cho tới sau đó nhìn thấy Phương Triệu cặm ngộ nghĩa trang âm thanh ảo diệu thời điểm, hắn đều có thể bình tĩnh mà ngắm phong cảnh. Ngày 25 tháng 2, Phương Triệu cùng Tả Du trở lại Diên Châu. Phương Triệu đi vào tầng 50 giả lập hạng mục độ ngành thời điểm, tổ văn bọn họ đều ở, còn đều cẩn thận quan sát Phương Triệu sát mặt, bọn họ lo lắng Phương Triệu có bởi vì internet đại ngôn bỏ phiếu tức giận. Diên Châu bên này, thế kỷ cuộc chiến, đại ngôn, công chúng internet chống đỡ bỏ phiếu bên trong, cực quang vẫn cư dãy thứ 3, cùng thứ nhất mễ ngu chỉ kém 300 phiếu, ở mấy ngàn phiếu cuối cùng số phiếu bên trong, này có thể nói là một cái nhỏ vô cùng có thể bỏ qua không tính chiến lệnh, nhưng nếu là muốn đi tính toán nói chênh lệnh một phiếu cũng là thua, thua chính là thua, này không có cách nào phủ nhận, hiện tại bỏ phiếu kết quả còn treo ở internet bọn họ bên này có thể kéo đến lôi châu bên kia trợ rút nhưng mặt khác hai phe cũng sẽ không làm ngồi tương tự vượt châu kéo qua phiếu vì lẽ đó tổ văn bọn họ lo lắng vương triệu có bởi vì bỏ phiếu kết quả thua mà có cái gì tâm tình người lãnh đạo trực tiếp có tình tự bọn họ những này thủ hạ người cũng có theo suy sẹo Phương triệu đương nhiên biết bỏ phiếu kết quả nhưng cũng không có bởi vì kết quả này có cái gì biểu thị thứ nhất đây chỉ là internet một cái truyền thông tổ chức bỏ phiếu không phải hỏa liệt chim chính thức tổ chức chỉ có thể coi là một cái biến tướng điều tra thống kê vẫn chưa thể xác định đại ngôn đến cùng là ai thứ hai Hoạt động cùng tuyên truyền phương diện, là ngân dực người liên quan viên phụ trách sự tình, Phương Triệu chỉ phụ trách hoàn thành chuyện hắn cần làm liền có thể, cái khác, tự nhiên có ngân dực người đi xuất ruột. Nếu như không có cái khác chuyện quan trọng, không nên vái giầy ta. Phương Triệu nói xong liền đi tiến vào văn phòng, nhìn khép lại cửa, Tăng Hoàng nói, Đại Triệu đây là lại muốn bế quan, lần này xem ra thu hoạch không nhỏ, thu hoạch là có không ít. Tả Du chỉ chỉ đã trồng đến một bên bảy đặt mục châu đặc sản, những thứ này đều là miễn phí. Tả Du đem này một chuyến trải qua nói đơn giản nói. Cường điệu nhắc tới nghĩa trang thời điểm Phương Triệu quỷ dị biểu hiện. Tổ Văn Đồng tình vỗ vỗ hắn bả vai, quen thuộc là tốt rồi, ngươi chỉ cần biết rằng, nghệ thuật gia đầu góc không phải người thường có thể hiểu được là được, ngược lại ta đến hiện tại đều không thể làm rõ. Phương Triệu không biết người ngoài cửa làm sao nghị luận hắn, hắn cũng không có thời gian không có hứng thú để ý tới, hắn ở thu dọn này một chuyến thu hoạch, mở ra hỏa liệt chim tổ âm thanh phó tổ trưởng du truyện lưu lại hình ảnh, quay về sửa lại rất nhiều lần nhạc phổ bản thảo, lần thứ 2 làm ra sửa chữa. Ngay kế, cả đêm không ngủ, rốt cục đem nhạc phổ hoàn thành Phương Triệu, liên hệ đoạn tiên cát có thể an bài thu lại. Đưa ra đi chụp ảnh chứa đựng thẻ đã bị đưa trở về, hiện tại phương Triệu cần làm chính là đem nhạc khúc thu lại hoàn thành, sau đó kể cả nhạc phổ bản thảo đồng thời, tích chữ đến thẻ bên trong. Ngày 28 tháng 2, Hoàng Châu, Hỏa Liệt chim công ty bản bộ. Tổ âm thanh tổ trưởng Hoa Lệ nắm tay gõ lên cái chán, mấy lần hít sâu sau này, lấy xuống tai nghe, hỏi bên cạnh Du Truyện, cảm giác thế nào? Bọn họ vừa nãy nghe, là bọn họ thu được thứ 11 phần mẫu ca khúc, cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một phần, nhạc phổ sơ thảo cũng đưa ra, lấy Hoa Lệ cùng Du Truyện năng lực Tự nhiên có thể thông qua phần này mẫu ca khúc và nhạc phổ sơ thảo, đại thể não bổ ra cả nhánh nhạc khúc. Du truyện cũng lấy xuống hay nghe, lắc đầu một cái, nếu như cuối cùng bản thảo cùng này không có quá to lớn cải biến nói cũng là như vậy. Có điều chỉ cần lấy ra này nhánh từ khúc, nghe cũng còn tốt, nhưng chính là phối hợp hình ảnh, đi cùng trước những kia giống như, luôn cảm thấy vẫn là thiếu một chút. Hoa lệ thở thật dài một tiếng, suy nghĩ một chút, hỏi, cái khác tám vị chịu đến mời, còn không có tin tức. Bảy vị đại sư đã đưa ra trả lời. Hai vị đại sư sẽ ở đêm nay trước khiến người ta đem tích chữ mẫu ca khúc và nhạc phổ sơ thảo thẻ đưa tới, mặt khác năm vị đại sư biểu thị bọn họ không thể ra sức, nói có đem chống rông thẻ cùng hình chiếu máy móc đưa về trở về. Còn có một cái đây." Hoa Lệ hỏi. Hắn nhường du chuyện phát sinh 19 phần 10, hiện tại thu được xác thực trả lời chỉ có 10 tấm cái, còn có một người ở nơi nào? Còn có một cái là Phương Triệu. Đến hiện tại còn không có tin tức. Du chuyện nói rằng, Phương Triệu chính là cái kia mới hơn 20 tuổi, tốt nghiệp không tới một năm tiểu tử kia. Hoa Lệ đối với Phương Triệu có ấn tượng bởi vì ở một đống đại sư bên trong xuất hiện như vậy một người trẻ tuổi thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng còn có trăm năm dị thế bốn cái chương nhạc hoa lệ hiện tại mỗi ngày đều có nghe lần trước đi mời thời điểm hắn sắc thực chính mồm đồng ý chỉ là đến hiện tại còn không có cái động tĩnh du chuyện nói chờ một chút đi hoa lệ mới vừa nói xong liền nghe đến du chuyện bên kia có tin tức mới nhắc nhở ồ du chuyện kinh ngạc nói phương triệu trả lời nói thu lại vẫn tính thuận lợi hoàn chỉnh nhạc khúc đã thu lại tốt tích chữ tiến vào thẻ bên trong nhạc phổ cuối cùng bản thảo cũng tích chữ đi vào Hắn đã liên hệ chúng ta ở Diên Châu phân bộ người bên kia, nên rất nhanh có đưa đến Hoàng Châu đến. Hoàn chỉnh ca khúc. Đây là Hoa Lệ chú ý trọng điểm, suy tư chốc lát, nói rằng, hỏi một chút Diên Châu bên kia là người nào chịu trách nhiệm vận chuyển chứa đựng thẻ, nhường bọn họ dùng mã hóa đường nối, đem trong thẻ tích trữ nội dung truyền tổng tới. Du truyện cũng hiếu kỳ, tìm Diên Châu phân bộ người, nhường bọn họ hiện tại liền đem thẻ bên trong nội dung truyền lại đây. Nghe một chút. Hoa Lệ lần thứ hai mang theo thai nghe. Du truyện cũng đem thai nghe mang theo, cơ lắc truyền phát tin tiếp thu được âm nhạc văn kiện vừa bắt đầu hai người trên mặt không có cái gì dư thừa vẻ mặt nhưng khi từ khúc truyền phát tin đến 20 giây thời điểm hai người trên mặt giận giận biểu hiện cũng biến thành tương đương chăm chú một phút thời điểm hai người đồng thời hít sâu một hơi truyền phát tin đến một phần nửa giờ hoa lệ trực tiếp xoa bóp tạm dừng lấy xuống thanh nghe đi âm nhạc phòng Dù chuyện cũng chính có ý đó hai người vội vàng gọi vào âm nhạc phòng sau này đem video mở màn mở ra đồng thời truyền phát tin tiếp thu được âm nhạc văn kiện âm nhạc bên ngoài tổ âm thanh những người khác nhìn tổ trưởng cùng phó tổ trưởng bước chân vội vã chạy đi vào Suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Liên tưởng đến gần nhất vẫn đang thảo luận video mở màn với nhạc, nên hơn nửa chính là nào đó vị đại sư đưa tới tác phẩm mới. Còn rất nhường hai vị này thỏa mãn. Liên, tổ âm thanh người thảo luận trọng điểm. Theo hai vị tổ trưởng vì sao đi lại vội vã, đến vừa nay đưa tác phẩm đến đến cùng là cái nào vị đại sư? Âm nhạc bên trong, nơi này chuyên trở toàn bộ hỏa liệt chim công ty cao cấp nhất ấm hưởng hình ảnh thiết bị. Tổ trưởng cùng phó tổ trưởng hai người nhìn video mở màn, nghe nhạc khúc một lần lại một lần, đem thả xong lần thứ năm lúc, hoa lệ đã nhịp. Liên nó liên từ nó, không còn nhiều suy nghĩ một chút cái khác mấy bài. Dù chuyện hỏi, hắn đi cùng Hoa lệ ý nghĩ giống như chỉ là dù sao những người khác cuối cùng bàn thảo đều không có đưa tới, hiện tại liền trước thời hạn quyết định, có phải là quá sớm? Không cần, liền nó. Hoa lệ cũng biết những người khác cuối cùng bàn thảo đều còn không có chuyển tới, thậm chí trong đó còn có hai vị liền mẫu ca khúc cùng sơ thảo đều không có đưa đến, nhưng Hoa lệ cùng những người kia giao thiệp với rất nhiều năm, cũng biết những người kia phong cách không có, có quá nhiều kinh hỉ. Ta không biết âm nhạc giới người có làm sao đi đánh giá nó ta chỉ là theo một cái nhóm tổ âm thanh tổ trưởng quan điểm nó vừa đúng nó là thích hợp nhất đoạn này video mở màn hoàn mỹ phối hợp hoa lệ nói rằng soạn nhạc biên soạn nhạc hòa âm chỉ huy cùng với cực quang giả lập hạng mục người chế tác hoa lệ nhìn trong tài liệu viết phương triệu tin tức cá nhân sớm nhất thời điểm hắn cũng bị phần tài liệu này khiếp sợ vừa bắt đầu cũng là không thể tin được nhưng hiện tại hắn không nghi ngờ chút nào liên như từng nghe qua một câu nói trên đời có một loại người gọi không gì không làm được kẻ điên cảm khái sau này hoa lệ đứng dậy ra âm nhạc phòng Liên hệ Phương Triệu, có thể nói một chút đến tiếp sau giao dịch. Chương 86, muốn tiền hay là muốn đêm? Đoạn tiên các ngày hôm nay nguyên bản tâm tình cũng không được, internet bỏ phiếu cuối cùng kết quả thua, sau này cũng không có thiếu châm chọc lời nói truyền đến, coi như nàng đã trải qua vô số lần những chuyện tương tự, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng lần này là ngân dược lần thứ nhất chính thức đến thành công đẩy ra một cái giả lập thần tượng, hay là bắt đầu quá tốt quá thuận, kỳ vọng quá cao, nhìn thấy kết quả sau này có chút thất vọng. Có điều, lại nói ngược lại, coi như bỏ phiếu kết quả thua, nhưng chênh lệch không lớn hỏa liệt chim cuối cùng sẽ chọn ai còn nói không chừng. Nghĩ tới đây, Đoạn thiên cắt lại bắt đầu chờ mong Phương Triệu bên kia tiến triển, đang suy nghĩ, liền nhận được một cái địa báo, là phụ tá của nàng đánh tới. Cái gì? Tuyển chọn? Nhanh như vậy? Đoạn thiên cắt nghe trợ lý báo cáo, cảm thấy có chút khó mà tin nổi, ngày hôm qua Phương Triệu mới đưa thẻ phát ra ngoài, hiện ở bên kia liền đã xác định. Vậy cũng là video mở màn phối nhạc. Cùng Phương Triệu đồng thời bị mời còn có 18 vị sáng tác đại sư. Làm sao sẽ nhanh như thế liền chọn lựa? Nếu như không phải đã sớm rõ ràng Phương Triệu nội tình, Đoạn Thiên cắt đều có hoài nghi phương Triệu cùng hỏa liệt Chim công ty có cái gì dắt kéo, bằng không làm sao sẽ nhanh như thế liền quyết định nhạc khúc. Yếu theo Đoạn Thiên cắt nguyên bản ý nghĩ, tổ âm thanh người thế nào cũng phải cẩn thận sàng lọc, mở hội nghị, đồng thời nghe một chút, sau đó nhảy vào cái phiếu cái gì, các loại quy trình đi xuống, hai, ba ngày thế nào cũng phải muốn chứ. Nhưng hiện tại sự thực chính là, Tựa Hồ bên kia ngày hôm qua cũng đã xác định, sở dĩ ngày hôm nay mới liên hệ bên này là bởi vì đang thương lượng chuyện thù lao. Hòa Liên Chim xưa nay đều là hẹn trước nhạc sĩ, sau đó căn cứ mỗi một vị nhạc sĩ sáng tác nhạc khúc cuối cùng bản tiến hành lần thứ hai định giá, coi như là không có bị tuyển chọn nhạc khúc, cũng có căn cứ nhạc khúc chất lượng, ước định ra cao thấp khác nhau báo giá. cái này doanh nghiệp bên trong hiểu rõ phương diện này người đều biết, cũng chưa từng có người nào đưa ra qua dị nghị. bên kia báo giá làm sao? làm thương nhân, đoạn tiên cắt tự nhiên quan tâm nhất chính là cái này. phương triệu ký kết ngân dực, thế nhưng ở trăm năm gì thế, bốn cái chương nhạc sau khi hoàn thành, liền một lần nữa ký hợp đồng. phương triệu ông có nhất định độ tự do, thuộc về nửa mở làm trạng thái, nói cách khác, hắn có thể ở ngân dực phân phối nhiệm vụ ở ngoài, chính mình nhận đơn hàng sáng tác nhưng nhất định phải nhường ngân dược biết hợp đồng ký hạn bên trong cũng không thể rời đi ngân dược nhờ vào những công ty khác so sánh với doanh nghiệp giới những người khác phương triệu cái này đã là phi thường đặc thù đãi ngộ đây là đoạn thiên cắt cho phương triệu ưu đãi hiếm thấy đụng tới một cái có thể đem giả lập hạng mục nâng lên người hơn nữa một người liền có thể sánh được một cái thiên mã phòng làm việc đoạn thiên cắt ở hỏi dọ phương triệu ý nguyện sau này liền đặt rơi xuống mới hợp đồng chỉ là chưa bao giờ đối ngoại công khai có thể ở trong công ty bộ trên internet tra được chỉ có một cái a đẳng cấp ký kết mà lần này hỏa liệt chim đi tìm đến thì thực chỉ có thể coi là hỏa liệt chim cùng Phương Triệu hợp tác, mà không phải hỏa liệt chim cùng Ngân Dực hợp tác, thậm chí, Ngân Dực còn trái lại đi sượt đề tài, vì lẽ đó, hỏa liệt chim báo ra giá tiền, mặc kệ bao nhiêu, đều về Phương Triệu. Nhưng hiện tại Ngân Dực cùng Phương Triệu là bó cuốn lấy nhau, Phương Triệu càng tốt, nhận được báo giá càng cao, đối với Ngân Dực cũng càng có lợi. Nhưng mà, đoàn Thiên cắt nghe xong trợ lý đáp lời sau này, vẻ mặt trở nên rất kỳ quái, bên kia nói như vậy. Làm được, ta biết rồi. Thông tin xong xuôi, Đoạn Thiên Cát đối với phía trước tài xế nói, đến công ty không tới tầng cao nhất. Xe trực tiếp mở ra tầng 50. Đoạn Thiên Các nhường tài xế đem lái xe đến ngân vực tầng 50, nàng đến thời điểm, giả lập hạng mục bộ ngành nhân viên đều đứng ở nơi đó chờ. Ông chủ luận đến, khẳng định đến xin đợi. Tổ Văn có chút sốt sắng, hắn sợ Đoạn Thiên Các coi như đã theo Phương Triệu trên tầng cao nhất nhiều lần, không bằng mới bắt đầu như vậy khi đảm, nhưng vẫn là có căng thẳng. Mấy người khác cũng không thể so Tổ Văn kém bao nhiêu, đều muốn mấy ngày trước cực quang thăm hỏi, bọn họ thật giống cũng không có làm gì sai, kỹ thuật cùng chỉ đạo đều theo theo trời vừa sáng liền an bài xong đến, bảng phụ tụng phối âm cũng không có vấn đề gì. Lời kịch đều theo theo cho kịch bản trả lời, nên không có vấn đề gì à, ông chủ kia hiện tại lại đây là mục đích gì? Đột kích kiểm tra. Coi như Đoạn Thiên Cắt trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, nhưng vẫn cứ làm cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác, toàn bộ tầng 50 đều yên tĩnh rất nhiều, mỗi người hành vi đều biến thành đến cẩn thận từng ly từng tí một. Duy nhất bình tĩnh người, đại khái chỉ có so với ông chủ vẫn còn đến chế Phương Triệu. Phương Triệu là nhận được Đoạn Thiên Cắt thông báo sau này, theo trong nhà tới được, so với Đoạn Thiên Cắt chậm một bước. Tới rồi. Đoạn Thiên Cắt trên mặt ý cười sâu sắc thêm, có chuyện phải nói cho ngươi. Người cái kia bài nhạc khúc bị hỏa liệt chim tổ âm thanh tuyển chọn đến. Nơi này chỉ có cực quang hạng mục hạt nhân công nhân, vẫn tính đáng tin, vừa vận cũng cần một điểm tin tức tốt đến tăng lên một hồi sĩ khí, vì lẽ đó, Đoạn Thiên cắt nói thời điểm cũng không có tách ra những người khác, chỉ có điều cũng không có cụ thể cầm nhạc khúc đến cùng là trong game cái kia một phần phối nhạc. Điểm ấy không cần nói rõ, Phương Triệu tự nhiên rõ ràng. Biết mình sáng tác nhạc khúc bị vừa ý, Phương Triệu trong lòng tự nhiên là cao hứng, có điều cũng không đến nỗi mừng như điên tức kích động, chỉ là cười cợt, chờ đợi Đoạn Thiên cắt lời kế tiếp, trực tiếp đến tầng 50 nơi này khẳng định không chỉ là nói cho hắn tin tức này quan sát một hồi phương triệu trên mặt vẻ mặt biến hóa đoạn thiên cắt ở trong lòng thở dài một tiếng cảm thấy phương triệu người này vẫn đúng là giữ được bình tĩnh tổ âm thanh tổ trưởng hoa lệ nói rồi chuyện thù lao ngươi cũng biết bị tuyển chọn nhạc khúc nhất định sẽ so với cái khác những kia báo giá đều cao thế nhưng bọn họ hiện tại cũng không có trực tiếp báo giá mà là đưa ra một lựa chọn hạng nói tới chỗ này đoạn thiên cắt dừng một chút mới nói bọn họ hỏi ngươi là lựa chọn tiền vẫn là lựa chọn hỏa liệt chim mười năm vừa ra bản lì mỹ tịch máy chơi game đối với phần lớn người tới nói Chuyện này quả thật chính là một đường đưa chia đề, không chọn tiền chẳng lẽ còn tuyển máy chơi game sao? Người bình thường ở loại này lựa chọn trên đều có không chút do dự lựa chọn người trước chứ. Nếu như là kiếm tiền nhỏ, còn có thể do dự một chút, nhưng hiện tại dính đến kiếm tiền thực sự quá lớn, lôi châu bên kia mua một tháng trương nhạc độc nhất quyền sử dụng đều dùng ngàn vạn. hỏa Liệt Chim bên này khẳng định cũng không có keo kiệt, dù sao toàn cầu người đều biết hỏa Liệt Chim công ty là mang theo tiền ánh sáng. Nhưng mà Đoàn Tiên cắt vấn đề này đưa ra sau này, Tổ Văn chờ mấy cái chống đỡ lỗ thay nghe kỹ thuật trâu ở một mặt xoan xui. Tuy rằng này cùng bọn họ không có quan hệ gì, nhưng cũng có ở trong lòng nghĩ, nếu là đổi chính mình, có lựa chọn thế nào? Này nói để thực sự là quá khó khăn. Tiền. Bọn họ những này tiểu thị dân tự nhiên là yêu thích, mặc dù bây giờ theo cực quang hạng mục thành công cùng giả lập hạng mục bộ ngành bất khởi đã có khả quan thu vào, nhưng ai cũng không có hiểm nhiều tiền chứ. Thế nhưng một cái lựa chọn khác hạng nhưng là hỏa liệt chim xuất phẩm máy chơi game A. Mới năm vừa ra kiểu mới nhất, bản lý mỹ tít máy chơi game A. Toàn cầu cũng không biết sẽ xảy ra sản bao nhiêu đài, ngược lại chắc chắn sẽ không quá nhiều. Bọn họ những này kỹ thuật chỗ ở vòng tròn sớm đã có nghe đồn, hỏa liệt chim năm nay bản lý mỉ tịt máy chơi game trên kỹ thuật, so sánh với 10 năm trước nhất định sẽ là một cái lớn vô cùng đột phá. Nghe nói là cùng quân đội bên kia kỹ thuật bộ ngành hợp tác khai phá, một đám người đã sớm tha thiết mong chờ nhìn. Tổ văn không nghĩ tới chuyện như vậy dĩ nhiên có thể phát sinh ở bên cạnh mình. Xoan suyết, thực sự là quá xoan suyết. Truyền cái gì? Mà ở tổ văn mấy người còn ở tự mình đợi xuống đất xoan suyết lúc. Bên kia phương triệu đã đưa ra đáp án. Máy chơi game. Nghe được câu trả lời này. Đoạn Thiên Cắt lộ ra quả thế sự bất đắc dĩ vẻ mặt, nàng cảm giác mình theo không kịp thời đại, thực sự là lý giải bọn họ không được những người trẻ tuổi này ý nghĩ. Chế tác, trăm năm diệt thế, thời điểm, Phương Triệu liền xin qua game thiết bị. Sau này nhiều lần Đoạn Thiên Cắt tìm Phương Triệu lúc, đều phát hiện hắn ở phòng chơi chơi game, nghe được trợ lý nói ra hỏa liệt chim cho lựa chọn lúc, Đoạn Thiên Cắt thì có linh cảm Phương Triệu muốn tùy hứng. Người chắc chắn chứ? Đoạn Thiên Cắt hỏi. Xác định. Cái kia chính ngươi cho du chuyện một cái trả lời, bên kia còn chờ tin tức của ngươi. Liên hệ Đoạn Thiên Cắt bên này chính là tổ âm thanh tổ trưởng Hoa lệ. Tại sao không trực tiếp liên hệ Phương Triệu? Bởi vì Phương Triệu trước ở nhà ngủ, thông tin thiết lập chính là chỉ có trọng điểm quan tâm người liên hệ mới có tiếng nhắc nhở, mà du truyện cũng không ở trọng điểm quan tâm hàng ngủ, điện báo bị tiêu âm thanh, không thể nhận được. Lại cùng Phương Triệu hàn huyên vài câu, đoạn thiên cắt mới rời khỏi. Lão đại, hỏa liệt chim máy chơi game a. Tổ văn trong mắt bước lên mảnh liệt rực áo ánh sáng, hô to, máy chơi game lúc nào đến? Ta có thể hay không nhiều sờ mấy lần? Đến thời điểm có thể hay không chụp ảnh chụp ảnh chung? Ta muốn theo người khoe khoang. Bản lý mỹ tịt đều là kỹ thuật đứng đầu nhất một nhóm. Khó có thể dùng giá cả đi phòng trường, ta cảm thấy, lao đại ngươi sự lựa chọn này tuyệt đối kiếm lời. Coi như tiền tài trên có tổn thất, nhưng tinh thần trên là hưởng thụ. Dỗ Nghị cũng tràn đầy ước ao. Phương Triệu cho Du chuyện trở về cái tin tức, Du chuyện bên kia cũng lập tức trở về lại, máy chơi game sẽ ở cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 trong lúc đưa đến, thời gian cụ thể chờ khẳng định, máy móc chính đang kiểm tra bên trong, đến thời điểm đưa tới trước có trước tiên đi cùng ngươi liên hệ. Lựa chọn nó là đáng giá, coi như ngươi muốn chuyển bản đi, cũng không có thiệt thòi. Kỳ thực, Phương Triệu trong lòng cũng không giống người khác suy nghĩ như vậy soán suất tiền đối với hắn cái này trải qua tận thế người tới nói chỉ cần đủ là được có thể quản sinh hoạt liền có thể đương nhiên ai cũng không có ngại nhiều nhưng so sánh với đó thế kỷ mới máy chơi game nhường phương triệu lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt hắn yêu thích đi đón xúc thế kỷ mới nhưng kia theo chưa có tiếp xúc qua mới đồ vật đồng thời thế kỷ quốc chiến hắn cũng là chờ mong và phần phần cứng phương tiện cũng là chuẩn bị phẩm có cái tốt trang bị chơi game mới có càng thoải mái hơn nhanh xế chiều hôm đó ngân dực thả ra phương triệu sáng chế làm nhạc khúc bị hỏa liệt chim tuyển chọn tin tức Tương tự cũng không có tiết lộ đến cùng sẽ xuất hiện ở trong game nơi nào, nhưng chỉ dựa vào tin tức này, liền đem nguyên bản một ít tiếng chất vấn lần thứ 2 đè xuống. Thật bị tuyển chọn. Ai biết được, ngược lại được tuyển chọn hay không cũng chỉ có ngân dục đang nói, không nhân chứng minh. Xác định không phải ngân dục từ biên tập từ diễn trò. Ta cảm thấy lừa người không đến nỗi, nhưng trong game liên quan đến nhạc khúc quá nhiều, nói không chắc chỉ là trong game một đoạn không có nhân vật gì cảm giác âm nhạc mà thôi. Quản nhiêu như vậy làm gì, một cái soạn nhạc mà thôi, lại không phải cái gì hàng hiệu minh tinh. Đông đảo tiếng thảo luận bên trong. Ngân Dực lại thả ra một đoạn video, là hòa liệt chim chế tác đoàn đội mấy vị trọng yếu người phụ trách ở sáng nay tiếp thu phỏng vấn video. Ngân Dực thả ra chính là tổ âm thanh tổ trưởng Hoa Lệ bị hỏi phối nhạc phương diện thời điểm nói. Hoa Lệ biểu thị lâm âm nhạc phương diện cơ bản hoàn thành, đều xem trọng chút cảm tạ một loạt sáng tác đại sư, trong đó có tên Phương Triệu. Phương Triệu là một vị rất làm người kinh hỉ nhạc sĩ, chờ mong lần sau hợp tác. Nhạc sĩ ba chữ liền có thể nhìn ra Hoa Lệ đối với Phương Triệu đánh giá, đây là đối với Phương Triệu tán thành. Chương 87 xem ở dập đầu phần trên. Đối với hỏa liệt chim mấy vị hạt nhân công nhân phỏng vấn là toàn cầu trực tiếp, mỗi một cái quan tâm người đều có thể nhìn thấy, mà Phương Triệu danh tự này cũng bị càng nhiều người biết được, chỉ có điều, cũng không phải mỗi người đều có đi lưu ý, đi thăm dò, cũng chỉ có doanh nghiệp bên trong người mới sẽ chú ý tới. Phương Triệu, không sai à? Minh Thương nhìn thấy phỏng vấn sau này cái thứ nhất liên hệ Phương Triệu, rất nhiều người nói hiện tại Minh Thương hoàn toàn thành Phương Triệu náo tàn bột, hiện tại Minh Thương xã giao nền tảng một người người trang trên phát ra ra tin tức, phần lớn đều là liên quan với con trai của Hàn Minh Diệp, đồng thời, mỗi một lần cũng có nhắc tới Phương Triệu vì lẽ đó, cùng Minh Thương người quen thuộc, mặc kệ trong vòng vẫn là ngoài vòng tròn, đối với Phương Triệu danh tự này đều không có xa lạ. Kỳ thực năm nay hỏa liệt chim bên kia phát sinh mời, ta biết mấy người cũng nhận được, nhưng không nghĩ tới cuối cùng sẽ định ra ngươi. Minh Thương ở thứ tư chương nhạc tuyên bố sau này đi ngân dược tự mình cảm tạ qua Phương Triệu, vừa vặn khi đó có cái âm nhạc vòng bằng hữu theo ngoại châu lại đây, nói là có việc gấp tìm hắn, hắn mới không thể trước thời hạn rời đi ngân dược chạy về nhà, mà tìm hắn vị bằng hữu kia chính là năm nay thu được hỏa liệt chim mời người một trong, bởi vì ký tên qua hiệp nghị bảo mật cho nên đối phương chỉ đi cùng Minh Thương nói rồi có thể nói bộ phận cũng đưa ra một chút chính mình gặp phải khó khăn đi cùng Minh Thương thảo luận một hồi, coi như không biết cụ thể video là cái nào một hồi, cụ thể có gì đó cảnh tượng, nhưng phối nhạc trên độ khó Minh Thương là biết đến, hắn còn khác mời mấy vị chuyên môn cho game truyền hình phối nhạc bằng hữu đi qua đồng thời thảo luận. Kết quả mấy cái ở trong vòng cực có ảnh hưởng lực nhân vật, còn không sánh được người ta một cái thanh niên năm nay phát ra ngoài mời đều chỉ là vì trong game một cái nào đó đoạn ngắn phối nhạc, nếu lựa chọn một cái như vậy, cái khác mấy cái cũng sẽ không khả năng bị dùng tới. Biết tin tức này, thời điểm mình Thương cũng cảm khái phần phần, đồng thời lại mang theo một loại tự hào cảm giác, xem, chúng ta đây Diên Châu, còn là một người trẻ tuổi. Liên Như chính đang biên soạn sách dạy tiết cảnh nói như vậy, Diên Châu âm nhạc giới mới làn sóng, rất khả năng chính là do Phương Triệu bọn họ những người trẻ tuổi này kéo lên. Đúng rồi Phương Triệu, biết tề an hệ sao? Kéo người tiến vào một cái đám. Toàn cầu phạm vi mà nói, người sáng tác nhóm rất nhiều lúc sẽ ôm đoàn liên hợp, đến hợp lực tranh cướp nhiều tư nguyên hơn cùng cơ hội. Những này đoàn thể có chút là lấy tổ chức làm trụ cột tổ chức ra có chút là tư nhân tự phát tổ chức, mà toàn cầu so sánh có tiếng đoàn thể bên trong, Tề An hệ là một người trong đó. Minh Thương kéo Phương Triệu đi vào đám, là Tề An hệ sức mạnh ngóng cốt. trong đám chỉ có 99 người, Phương Triệu sau khi đi vào vừa vặn đầy 100. đều là âm nhạc trong vòng, trong đó có một phần ba là Minh Thương cái cấp bậc đó người, ở Diên Châu âm nhạc giới so sánh có danh tiếng, Phương Triệu coi như không cố ý quan tâm trong vòng tin tức, nhìn thấy những kia tên cũng sẽ cảm thấy quen hay. còn lại hai phần ba bên trong, một nửa là tư lịch so sánh lão nhưng địa vị không bằng Minh Thương bọn họ nửa tiết nhưng là một ít đã bắt đầu xông ra bản thân tiếng tăm người trẻ tuổi. đương nhiên những người trẻ tuổi này cũng chỉ có thể coi là ở âm nhạc trong vòng có chút danh tiếng, phóng tới toàn bộ thế giới giải trí hoặc là toàn bộ Diên Châu tới nói, liền không có quá to lớn tiếng tăm. tâm. Phương Triệu đã sớm nên kéo vào được. Một cái còn ở Tề An Học Viện âm nhạc dạy học giáo sư Hư Vân nói, hậu sinh khả quý a. Dựa vào ta hiểu rõ, hỏa liệt chim năm nay phát sinh mười mấy phần mười chứ. Diên Châu lần này liền mời Phương Triệu, một mực cuối cùng còn tuyển chọn hắn, thật hiếu kỳ đến cùng là thế nào tác phẩm một vị khác tuy nhưng đã không ở trường học dạy học nhưng đã thành lập chính mình giàn nhạc toàn cầu diễn xuất người nói rằng đều là một ít trong vòng cấp bậc tương đối cao các đại lao đang nói chuyện tình cờ có trung tâm cấp độ người cầm hai câu còn đám bên trong tầng thấp nhất những người trẻ tuổi kia còn không có ai dám tùy tiện xen mồm. phương triệu đại khái là trong đó duy nhất trường hợp đặc biệt các vị tiền bối tốt theo thâm niên hiện tại phương triệu xác thực còn ở tiểu bối bên trong nhưng ý đi theo sức ảnh hưởng phương triệu quả thật có tư cách đi cùng những này tiền bối nhóm thảo luận thảo luận không phục không phục ngươi cũng đi kiếm một tấm hỏa liệt chim vé mời để chứng minh một hồi hoặc là đi lưu hành âm nhạc con đường thả trên lượng tiêu thụ đến làm mất mặt ta không bỏ ra nổi không bỏ ra nổi liền cấm miệng dựa vào thực lực mới có thể nói lời nói đây là rất nhiều ngành nghề đều có quý cụ mặc dù ngươi già đợi, không có thực lực như thường sau này đứng như trong đám vẫn bồi hồi ở trung tầng cấp bậc những người kia không biết hỏa liệt chim lần này cho báo giá là bao nhiêu phương triệu thuận tiện tiết lộ một chút không một người nói rằng ta cũng hiếu kỳ ai ta đã tiếp xúc qua vài cái game thương nghiệp còn đề cử chính mình mấy học sinh nhưng đến hiện tại vẫn đúng là không có cái nào game thương nghiệp có thể như hỏa liệt chim như vậy phong khoáng. nếu như có cái gì tốt sáng tác nhiệm vụ các đạo sư sẽ máy nội bộ sẽ cho môn sinh đắc ý của mình đánh so sánh nếu như một cái truyền hình chế tác công ty hoặc là game chế tác người của công ty tìm tới những đại sư kia nhóm xin bọn họ cho truyền hình hoặc là game chế tác âm nhạc có thể một mực các đại sư bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào tự mình sáng tác hoặc là không cách nào độc lập sáng tác thì sẽ để cử học sinh của chính mình dần dần đem những học sinh này đồn đẩy trên bảng Cái này cũng là rất nhiều thế kỷ mới học sinh tốt nghiệp sẽ trải qua. Thế nhưng, tình huống như thế đặt ở Phương Triệu nơi này hiển nhiên không có tác dụng. Đạo sư, hắn căn bản không cần đạo sư đi hỗ trợ đề cử, bởi vì hắn mình đã xông ra tiếng tuổi, bốn bài sử thi trương nhạc lại thêm hỏa liệt chim tổ âm thanh tổ trưởng chính mồm tán thành người, còn cần người khác dẫn tiến. Đại khái sớm đã có người bắt đầu dự định tìm đến cửa chứ. Có điều mọi người tò mò nhất vẫn là hỏa liệt chim cho Phương Triệu báo giá. Không cần cụ thể con số, có thể nói cái đại khái là được, nơi này vẫn tính an toàn. Minh Thương nói rằng cũng là ở nói cho Phương Triệu, có thể ở này trong đám đợi người, ý tứ vẫn tương đối nghiêm khắc. Chuyện như vậy có thể nói nói chuyện, bởi vì cái này cũng là chứng minh thực lực một loại, cũng không phải mỗi cái làm nghệ thuật người đều lấy nghệ thuật thành tựu được cân nhắc cấp bậc cao thấp. Đương nhiên, không tiện cũng không cần miễn cưỡng, loại này mọi người có thể hiểu được. Minh Thương nói rằng, "Là à, loại này mọi người chính là hiếu kỳ một hồi, không phải đang bức bách người, có thể nói liền nói, không thể nói mọi người đều có thể hiểu được, ai đều trải qua chuyện như vậy." Một vị Tề An Học viện âm nhạc giáo sư nói rằng, "Đúng đúng đúng." Ta trước đây hay cùng Hỏa Liệt Chim bên kia hợp tác qua, 10 năm trước ra cái kia trò chơi, ta một cái tác phẩm chính là bọn họ một đoạn nửa phút qua trận đoạn ngắn bối cảnh yêu nhạc, lúc đó cho ta báo giá là hơn 10 triệu đây, nghe nói những người khác còn có càng cao hơn, tỉ như càng dài video mở màn hoặc là một ít so sánh khen chốt qua trận đoạn ngắn nơi đó, bị tuyển chọn nhạc khúc báo giá đều khá cao. Tình huống của ngươi nên cùng ta gần như, ta chỉ là muốn biết 10 năm sau ngày hôm nay, báo giá cùng 10 năm trước có hay không khác biệt. Một vị đã thành lập chính mình phòng làm việc âm nhạc người nói rằng: "Hai các ngươi làm sao biết người ta Phương Triệu không phải nhận cái lớn lên đoạn ngắn sáng tác? Coi như hiện tại không thể đạt đến loại kia trình độ, sau đó nói không chắc liền có thể bị tuyển chọn cơ chứ? Có người trêu ghẹo nói, bọn họ đương nhiên cũng không cho là Phương Triệu bị tuyển chọn chính là trong game những kia lớn lên đoạn ngắn bối cảnh âm thanh, có điều ở đám bên trong đùa giỡn nói một chút vẫn là có thể. Không sao, muốn nói liền nói, không nói cũng không có ai có thể trách cứ ngươi. Thế An học viện âm nhạc hiệu trưởng đương nhiệm nói rằng, nhưng ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, Phương Triệu sự tình cũng coi như là hắn một loại chính tích. Việc này hắn theo người khoác lác có thể thổi một năm, nếu là biết hỏa liệt chim cho cụ thể báo giá, hắn sau đó đi ngoại châu tham gia giao lưu hội thời điểm cũng có thể lấy ra tiếp tục thổi. Xem, trường học của chúng ta học sinh tốt nghiệp, mới tốt nghiệp không tới một năm liền pha lẫn đến mức độ này, hỏa liệt chim báo giá ít ngàn vẫn đây. Lợi hại không? Khiếp sợ chứ. Sợ rồi chứ. Vừa nghĩ tới cái kia tình hình đều cảm thấy kích động, Tế An học viện âm nhạc hiệu trưởng đương nhiệm trong lòng âm thầm hứng phấn, chờ mong Phương Triệu điểm số. Máy chơi game? Phương Triệu nói. Cái gì? Minh thương đám người một mặt mở miệng Hỏa Liệt chim người bên kia cho ta hai cái lựa chọn, tiền, vẫn là máy chơi game, ta chọn máy chơi game." Phương Triệu nói rằng. Sau đó, đột nhiên liền lạnh đám. Bao quát vẫn đang giúp sinh động bầu không khí bình thường, cũng như là thất thanh giống như. Không có đi đánh vỡ trong đám đột nhiên đến yên tĩnh, bởi vì Phương Triệu nhận cái vượt châu điện báo. Tô Hầu. Phương Triệu kinh ngạc nói, "Cái kia, ta thấy Hỏa Liệt chim phỏng vấn. Tô Hầu ngữ khí có chút không tự nhiên, so sánh cứng ngắc, thật là lợi hại. Vì lẽ đó, Phương Triệu có thể không tin này tiểu bản tử lúc này tìm hắn liền vì chuyện này cái kia cái gì? ngươi có hứng thu hay không? đầu tư nông trường. tô hầu lắp ba lấp bắp mới đưa lời này nói ra. ngươi gặp phải phiền phức. phương triệu hỏi. Khắc, có chút. tô hầu gặp phải không phải là một điểm phiền phức mà là tương đối lớn phiền phức. tô hầu vì với hắn cùng cha khác mẹ mấy cái các huynh đệ tỷ muội cạnh tranh, quyết định quyết trí tự cường. hắn cho mình nhất định một cái rộng lớn mục tiêu. tranh cấp chăn dê thi đấu quán quân. mặc dù 500 năm qua đi, tận thế ảnh hưởng còn tồn tại. mỗi cái châu đều có rất nhiều đất đai không thích hợp trồng trọt. Cái khác châu sẽ ở những này không thích hợp trồng trọt trên đất kiến tạo những khác kiến trúc, mà mục châu nhưng là do châu đất đai tài nguyên bộ thống nhất quản lý, hàng năm đều có thả ra một ít mới thay đổi sau có thể trồng trọt đất ai, mà hàng năm chăn dê thi đấu quán quân khen thưởng, chính là một khối mới thả ra địa. Tô hầu cái mục tiêu này sắp thực khẳng định đến xa, đây là mỗi một cái biết tô hầu ý nghĩ người đưa ra đánh giá. Chăn dê thi đấu đã bắt đầu một quãng thời gian, hiện tại muốn tham dự vào quá muộn, nhưng lại liền tô hầu nghe được cái tin tức, nói là có cái dự thi nông trường muốn bán, liền tô hầu liền vô cùng lo lắng mà mượn tiền đi đem nông trường cho mua. Hắn bị hám hại, cũng không biết là ai thiết lập bộ, Tô Hầu một đầu trồng tiến vào. Không chỉ có mua lại nông trường không có thứ gì, liền nông trường cậu đều bị đánh cháo. Tô Hầu lại kéo không xuống mặt tiếp tục đi cùng đại ca cùng mẹ cầu viện, quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại không muốn để cho Tô ra những người khác biết, không cần nghĩ đều có thể biết chuyện này công khai sau này sẽ có bao nhiêu người chuyện cười hắn ngu xuẩn. Vừa vặn lúc này, xem internet trực tiếp nhìn thấy hỏa liệt chim phỏng vấn, nghe được tên Phương Triệu, một trà, phát hiện chính là lúc đó ở nghĩa trang nhìn thấy người. Dưới sự kích động Hắn liền trực tiếp nhảy ra số điện thoại liên hệ Phương Triệu. Nghe Tô Hầu nói đơn giản xong thao ngộ, Phương Triệu không nói. Phương Triệu trầm mặc nhường Tô Hầu thất vọng, lo lắng Phương Triệu không muốn giúp việc này, nhưng rất nhanh, hắn liền nghe đến Phương Triệu trả lời, "Có thể, việc này ta giúp, xem ở ngươi dập đầu phần trên, coi như thiệt tỏi tiền cũng giúp." Phương Triệu thầm nghĩ. Chương 88, Triệu gia. Thật, thật sự, thực sự là thật cảm ơn. Ngươi có hay không người quen biết nuôi chó chăn dê? Ồ, ta nghe được tiếng chó sủa, ngươi nuôi chó? Phương Triệu bên kia vừa vặn tả du ở đùa lông oăn, chèo đến liên tiếp tiếng kêu bị Tô Hầu nghe được. Nuôi một cái, không phải chó chăn dê. Không sao, đến thời điểm ngươi đến Mục Châu đồng thời mang tới đi thử một chút xem có thể hay không huấn luyện một chút chăn dê. Tô Hầu cũng không có lựa gạt Phương Triệu liên quan với hắn mua lại cái kia chuyện của nông trường, sở dĩ nói gay go là bởi vì cái kia nông trường tuy rằng diện tích vẫn tính lớn, nhưng thổ nhưỡng đã không thích hợp trồng trọt. Mục Châu các chủ nông trường cũng không phải thật cái gì đều không đi quan tâm, bọn họ sẽ quan tâm khí trời quan tâm một ít nông nghiệp phương diện đồ vật thổ nhũng thay đổi cùng gối vụ cũng phải cần nắm giữ tri thức chỉ là cũng không phải là mỗi người đều có thể tự mình đi quan tâm luôn có như vậy chút lười nhắc nông trường chủ chính mình không hiểu còn làm mò cho tới thật tốt đất hay reo reo liền càng ngày càng không đúng tô hầu mua vùng đất kia chính là hắn xem hình ảnh tới tay tư liệu cùng tận mắt nhìn thấy tuyệt nhiên không giống mà đã bị loại phế bỏ còn bị động chân động tay muốn một lần nữa trong chọn phải tìm chuyên gia điều chỉnh mà đặt bấy người chính là mò chuẩn tô hầu vội vã tìm nông trường tâm tư hầu như tô hầu mỗi một cái hành vi đều có thể mạo chuẩn, bộ một cái kế tiếp cho phép. rất hiển nhiên, lừa đảo tô hầu người đối với tô hầu hiểu rất rõ, thoáng nút nhích đầu góc đều có thể đoán được khả năng là ai. có điều, phương triệu đối với tô gia những chuyện hư hỏng kia không có hứng thú, đưa tay đầu sự vụ xử lý xong sau này, phương triệu liền lại xin ra ngoài. lần này lại muốn đi ra ngoài lấy tài liệu. đoạn tiên cắt cảm thấy đau đầu. không, lần này là đi ra ngoài mở rộng nghiệp vụ. phương triệu nói. đoạn tiên cắt nghe buồn cười. còn mở rộng nghiệp vụ, ngươi là có thể kéo tài trợ, vẫn là có thể nắm quảng cáo. Mục Châu bên kia quảng cáo nhưng là sương tên khó nắm. Cực Quang ở Châu bên trong phát triển đại an bài song làm hai tay chuẩn bị. Đại Nhuôn tuyển chọn là một con đường, không có tuyển chọn thì lại đi một con đường khác. Mặc kệ có hay không tuyển chọn, làm Ngân Dực sáng tạo đến nay có tiềm lực nhất một cái giả lập thần tượng, Đoạn Thiên Cắt cũng sẽ không để cho nó phá hủy. Phương Triệu cho Cực Quang một cái hoa lệ ra trận, ngón này tốt bài nếu là còn bị hủy, Ngân Dực cũng không thể được gọi là Diên Châu Tam Đại Công ty Giải trí một trong. Hòa liệt chim Đại Nhuôn cuối cùng kết quả ở tháng năm công bố, trong thời gian này Ngân Dực xảy ra một cái chiến tranh bức ảnh. Cơ quan cũng có ở bên trong có cái nhân vật, vì lẽ đó hiện tại giả lập hạng mục độ ngành vẫn cứ đang vận chỉ ngoại trừ Phương Triệu cái này người chế tác. Hắn bản chất công tác là sáng tác, nhưng cũng không phải ngân dực mỗi cái phim nhựa đều cần hắn vì đó sáng tác, không phải vậy, ngân dực ký tên nhiều như vậy soạn nhạc người chỉ là nuôi chơi vui. Thiên Mã Phòng làm việc lẽ nào đều là một đám rất rưởi, vì lẽ đó hiện tại Phương Triệu đang hoàn thành trong tay công tác sau này, lại rảnh rỗi, nếu tô hầu bên kia có chuyện, hắn liền sẽ đi qua một chuyến. Cung lần trước không giống, lần này ngoại trừ Phương Triệu cùng Tả Du ở ngoài. Trong phi cơ còn nhiều một con chó. Hay là lần thứ nhất cơi máy bay, con chó lông quăn có chút không để hứng, nôn nóng mà đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là ở phương Triệu bên chân nằm sắp tốt. Tạ Du nhìn một chút phương Triệu bên chân cậu, nói rằng: "Ông chủ, ngươi chó này mang tới không thích hợp chứ?" Mục Châu bên kia cậu phổ biến liền lớn, lại như ngày đó chúng ta ở xa một nông trường nhìn thấy cái kia chó mực, cái kia lớn chứ. Kỳ thực còn chưa trưởng thành đây, thế nhưng ta chó này đi đi cùng những kia nông trường chuyên nghiệp chó chăn dê so sánh, thật cũng chỉ như là món đồ chơi. Mang tới không có bị bắt nạt sao? Ngươi suy nghĩ một chút mục châu bãi chăn nuôi trên những kia dê hình thể, nhìn lại một chút chó này, đi tới đừng nói chăn dê, nói không chắc còn sợ dê đây. Phương Triệu xem trong tay một quyển sách lịch sử, nói rằng lông quan thông minh rất cao, học đồ vật cũng nhanh, đến thời điểm nhường nó đi cùng những kia chuyên nghiệp chó chăn dê học một ít, coi như không thể chăn dê, học thêm chút đồ vật đều là có thể. Y theo tô hầu cho toa độ, Tạ Du điều khiển máy bay đi tới một cái ở vào mục châu phía đông khu vực nông trường, không giống với trên đường nhìn thấy những nông trường khác sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, cái này nông trường có vẻ rất hoang vu, mà bên trong không có loại đồ vật. Tảng lớn bãi chăn nuôi liền thảo đều không có dài bao nhiêu. Mấy cái không có tinh thần gì cậu chính nằm ở bên cạnh áp nhìn thấy máy bay lại đây đều chẳng muốn cho cái đắp lại. Tô Hầu đã đang chờ ở nơi đó, trên mặt mang theo lúng túng cười. Triệu ca, ngươi đến rồi. Tô Hầu bước nhanh về phía trước. Gọi Triệu ra. Phương Triệu nói. Vâng, Triệu gia Tô Hầu lúc này cũng mặc kệ Phương Triệu muốn hắn hô cái gì, hiện tại Phương Triệu mới là tài chủ, cũng hiếm thấy tìm tới một cái có thể giúp đỡ người, lại nói. Tô Hầu ở điều tra Phương Triệu tư liệu sau này cũng thật khâm phục Phương Triệu, nghe nói trước đây xưng hô tài chủ cũng xưng ít ra, Mục Châu cũng có một chút người như thế gọi, vì lẽ đó, Tô Hầu cũng không cảm thấy Phương Triệu danh xưng này có cái gì không đúng. Trước tiên nói một chút về tình huống bây giờ, theo nói thật, đừng ẩn giấu. Ngươi chỉ có một cơ hội. Phương Triệu nhìn về phía Tô Hầu, nói rằng: Làm sao theo lừa gạt Phương Triệu cũng sẽ không cầm lấy việc này nói rồi, tiểu hai tử sĩ diện, lão cầm lấy một chuyện nói ngược lại sẽ nhường tiểu tử này sinh ra phản kháng tâm tình, ngã một lần khôn ra thêm, chỉ cần không phải người ngu ngốc. Thế nào cũng phải nhớ lâu một chút. Đối đầu Phương Triệu không nhìn ra tâm tình tâm mắt, Tô Hầu đột nhiên liền cảm giác toàn thân ra căng thẳng, như là bị da da hắn nhìn chằm chằm, sau một khắc liền muốn theo phê duyệt giống như. Rút cổ một cái, Tô Hầu cũng không còn bình thường cái kia cô phạm quật hung hăng dáng vẻ, nhưng cùng lúc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nguyên tưởng rằng Phương Triệu sẽ cười nhạo hắn bị lừa gạt sự tình, không nghĩ tới Phương Triệu lại đây sau này căn bản là không có cầm cái kia. Bị hỏi trước mắt muốn đối mặt cảnh khốn khó, liền đang hoàng đem sự tình nói rồi. "Hả? Là như vậy?" Bình thường chăm sóc tô hầu người trong có hiểu được nông trường quản lý người, tô hầu cũng là đem người khác nói cho chuyện của hắn nói cho phương triệu nghe. Nông trường mua, không tìm được người trả hàng, cáo cũng cáo không được. Nếu mua, cùng với dùng càng nhiều khi đi tìm hám hại hắn người, không bằng trước đem trước mắt sự tình giải quyết. Muốn muốn làm sao nhường cái này chết nông trường sống lại đây? Nhưng mà nhường nông trường do chết chuyển sống, kỹ thuật trên không tính quá khó, duy nhất khó chính là tài chính. Xin mời người thay đổi thổ nhượng muốn tiền chứ, mua hạt giống, mua súc vật muốn tiền chứ, kiến tạo lều lớn muốn tiền chứ xin mời công nhân, xin mời chuyên gia muốn tiền chứ? Thổ nhưỡng không được trước tiên thủy canh, thủy canh vậy cũng đến tốn không ít tiền a. Tô hầu tiếng nói càng ngày càng nhỏ, chính hắn đều thật không tiện mở miệng. Đối với nông trường quản lý cũng chưa quen thuộc, nông nghiệp tri thức còn không có học đủ, cần tìm nhân thủ không ít. Trọng yếu nhất chính là hắn trước tiên cần phải tổ chức ra một cái chăn dê đội ngũ. Hắn mua nông trường mục đích chính là vì mua lại chó chăn dê đội ngũ cùng cho đến bây giờ dự thi tích phân đi tham gia phía đông khu chăn dê thi đấu. Hiện tại trọng tâm nếu là chuyển đến nông trường trên, cái kia không phải lẫn lộn đầu đuôi sao? Vì lẽ đó. Ngươi hiện tại gấp nhất chính là trước tiên tìm cậu cùng huấn luyện viên. Phương Triệu hỏi. Là. Đúng. Trận tiếp theo thi đấu ở một tuần lễ sau. Nếu là bỏ qua, tích phân sẽ dây đến càng sau. Tô Hầu nói rằng. Ngươi tính thế nào? Ta muốn, có muốn hay không trước tiên đi mua mấy cái có thể chăn dê cậu, mượn mấy cái cũng được. Chăn dê thi đấu rất nhiều nông trường dự thi khuyển cũng là mượn, chỉ cần có thể hợp tác tốt là được. Nha, còn có huấn luyện đồng cỏ. Bên này. Bên này e sợ tạm thời là không thể dùng. Tô Hầu vừa nghĩ tới ngay cả dã lông dê đều không có nông trường, liền cảm thấy đau lòng. Nhiều tiền như vậy, đổi cái âm ú đầy tử khí nông trường, một không có dê, hai không có cậu, ba không có bãi cỏ, một cái trứng dê. Tô Hầu vốn muốn đi tìm chính mình quen biết những người kia cầu viện, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại sợ bị lừa đảo. Triệu ca, Triệu gia, ngươi có hay không quen biết nông trường chủ, có cậu, có dê, còn có bãi cỏ? Tô Hầu cẩn thận hỏi. Có cậu, có dê, còn có bãi cỏ. Phương Triệu vẫn đúng là nghĩ đến một người. Ngươi trước tiên đợi lát nữa, ta hỏi một chút người. Phương Triệu nói. Được, nghe được có khả năng chuyển biến tốt. Tô hầu nhất thời hăng say. Phương Triệu nghĩ đến cũng không phải người khác, đúng là bọn họ lần đầu tiên tới Mục Châu thời điểm, gặp phải sang mục nông trưởng, nông trưởng chủ ngũ ích. Trưng 89, chó nhanh như gió. Phương Triệu liên hệ ngũ ích, hỏi hắn có hứng thú hay không tham gia chăn dê thi đấu, mọi người hợp tác một chút. Tô hầu sự tình Phương Triệu mang tính lựa chọn nói ra vài câu, kỳ thực Phương Triệu không nói, lấy ngũ ích bọn họ linh thông tin tức, cũng có thể biết một ít, lựa chọn như thế nào liền xem ngũ ích chính mình. Cái này vẫn đúng là nhắc lên ngũ ích hứng thú. Tô ra Tô hầu bọn họ này nhỏ đồng lứa cạnh tranh không uy hiếp được hắn nơi này, lựa chọn như thế nào, tự nhiên là căn cứ lợi ích. Ngũ Úc nông trường ở phía đông khu vực không hề lớn, nhưng hắn cũng không phải một cái không có giá tâm người, chỉ là trước đây tài chính có hạn, chó chăn dê đội ngũ cũng không có tổ chức ra, chỉ có thể ủng hộ một chút thân thích bên trong những kia người có thực lực, hy vọng bọn hắn có thể dẫn hắn một cái. Nhưng hiện tại xem ra, được lợi ích cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Đề nghị của Phương Triệu nhường Ngũ Úc rất động lòng, coi như không mất được bao nhiêu chỗ tốt, để cho mình bãi chăn nuôi vài con chó chăn dê trắng đến một lần rèn luyện cơ hội cũng là không sai, những thủ tục khác cất phí dụng đều có người giải quyết, đây là không thể tốt hơn sự tình. Ngũ Hích cho khẳng định trả lời chắc chắn. hắn nghĩ, nếu là mình bãi chăn nuôi vài con ở chăn dê thi đấu biểu hiện không sai, sang năm hắn cũng báo danh dự thi. Không kiếm nổi thứ tự lộ cái mặt cũng tốt nếu như có thể để cho mình nông trường tên ở phía đông khu vực truyền bá ra, vậy thì càng tốt. Ngũ Hích lựa chọn ở phương triệu trong dự liệu mục châu nông trường chủ, đặc biệt là những kia lớn cỡ trung nông trường chủ, không có mấy cái thật cờ, bọn họ là nông trường chủ, nhưng cũng là thương nhân. Tuyệt đối không giống bên ngoài đại chúng suy nghĩ như vậy ăn ở hiện trạng ăn no chờ chết. Cũng may Ngũ Hích người này tuy có không ít tâm tư, nhưng vẫn tính chính phái, liền tình thế bây giờ mà nói, cùng Ngũ Hích hợp tác một chút là cấp tốc nhất đôi trắng lựa chọn. Hẹn cẩn thận thời gian, Phương Triệu mang theo Tô Hầu đi tới Sa Mộc nông trường. Không nhìn cái khác, chỉ luận diện tích, Tô Hầu mua nông trường so với Sa Mộc nông trường còn lớn một chút, nhưng hoàn toàn không có Sa Mộc nông trường sức sống. Ha ha ha, lại gặp mặt. Ngũ Hích đã sớm ở bãi đậu xe chờ, nhìn khắc một chiếc lên máy bay xuống dưới Tô Hầu, cũng tới trước lên tiếng chào hỏi tự mình giới thiệu một chút, cũng biểu thị chính mình như tỉnh. Hắn không coi trọng Tô Hầu, nhưng hắn xem trọng Phương Triệu. Trước liền nghe nói Tây Sơn nông trường có người mua, không nghĩ tới là các ngươi. Ngũ Hích nói rằng, Tây Sơn nông trường ở vào Mục Châu phía đông khu vực càng vắng vẻ phía tây, bên kia cũng không có cái gì có tiếng nông trường, các loại phương tiện cũng không đầy đủ, bình thường tồn tại cảm giác không cao. Năm nay là bởi vì ra một nhánh chăn dê đội ngũ mới gây nên mọi người chú ý, nhưng ở trên internet có thể tra được tin tức, cùng thực tế tin tức cũng không giống nhau, cũng chỉ có tự mình đi qua người bên kia mới biết tình hình thực tế. Ngũ Hích cũng là nghe mấy cái thích đến nơi khảo sát bằng hữu lén lút nhắc lên, mới biết điều ấy. Có điều, internet tin tức cùng thực tế tin tức không hợp, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, cho nên lúc đó coi như biết, cũng không ai sẽ nói thẳng ra, bọn họ chỉ quan tâm chăn dê thi đấu mà thôi. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Tô Hầu mua lại cái kia nông trường. Lấy Ngũ Hích này mấy chục năm kinh nghiệm, coi như không hỏi hắn cũng có thể đoán được trong này khả năng có cái cái trọng, mà Tô Hầu một cước dẫm đi vào, còn Phương Triệu vì sao phải dính líu vào, Ngũ Hích liền không rõ ràng. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể làm cho mình được chỗ tốt Ngũ Hích đồng ý dạng ngu. Đồng cỏ này cỏ lớn lên thật tốt. Nào giống ta mua nông trường, nơi đó còn không có xanh tươi lại đây. Tô Hầu coi như đối với phương diện này một chữ cũng không biết, nhưng ngẫm lại chính mình mua nông trường, nhìn lại một chút trước mắt đồng cỏ, rõ ràng như thế so sánh, còn không thấy được chính là mắt mù. Chúng ta bên này đồng cỏ xanh tươi lại sớm Ngũ Hích cũng không hỏi tại sao Tô Hầu nông trường bãi cỏ tại sao còn không có xanh tươi lại, chỉ là cười ha hả dẫn Phương Triệu cùng Tô Hầu đoàn người đi hắn đồng cỏ trên bảy dê vị trí. Ồ, Phương Triệu, đây chính là ngươi nuôi tên tiểu tử kia. Ngũ Hích nhìn theo sát ở phương triệu bên chân con chó lông ăn, hỏi. Đúng. Nhìn rất thông minh một con chó, chờ một lúc nhường nhà ta tân quả làm chút làm mẫu, nhìn nó có thể học bao nhiêu. Ngũ Hích nói thời điểm mang theo chút vẻ đắc ý, trong miệng hắn tân quả là hắn hiện tại nông trường chó chăn dê bên trong tối có đầu khuyến khí chất một cái. Ngồi Ngũ Hích xe, đoàn người rất nhanh đi tới bảy dê vị trí. Ngũ Hích nông trường dê có hơn 300 con, chó chăn dê có 7 con, nhưng cũng không phải mỗi chỉ chó chăn dê đều có thể chuẩn xác mà dựa theo chỉ lệnh đi chấp hành. 100 năm bảy dê còn có phụ trách chăn nuôi thuê công nhân cùng với vài con chó dô bút. Các chủ nông trường dùng chó dô bút cũng không phải lớn lên cùng con chó giống như, chúng nó hình thái khác nhau, chỉ là bởi vì bị phát minh ra đến hiệp trợ chăn nuôi, cho nên mới phải bị mọi người xưng là chó dô bút. Ngụ ích bọn họ những này nông trường chủ ở nhà liền có thể khống chế chó dô bút hướng đi, quan sát đồng cỏ chăn nuôi tình huống. Xe dừng lại ở một chỗ cao điểm, đứng ở nơi đó có thể nhìn thấy bảy dê bên kia chăn nuôi tình hình. Hiện tại cái này thời tiết đến cần đổi đồng cỏ, vì lẽ đó cũng sẽ không chỉ cố định ở đâu một thối. Có lúc ngày hôm nay ở chỗ này chăn nuôi, ngày mai sẽ ở một bên khác. Ngũ Húc cùng Phương Triệu cùng Tô Hầu nói một ít chăn nuôi sự tình, dưới cái nhìn của hắn, một cái là ngoại trâu người ngoài nghề, một cái là Tô gia cái gì cũng không hiểu tiểu thiếu gia, hắn cái này hiểu việc phải nhiều khoe khoang một hồi kiến thức chuyên nghiệp. Hiện tại mùa này, không thể để cho bầy dê đi quá nhanh, đến khống chế tốc độ của bọn họ, chăn mạnh dê cùng yếu dê. Có lúc công việc như vậy ta sẽ huấn luyện chó chăn dê đi hoàn thành. Nói Ngũ Húc hướng bên kia hô to một tiếng, "Tân quả." Phía trước chính đang chăn dê mấy cái con chó bên trong. Trong đó một cái mang theo chấm nâu chó lớn bay chạy tới, thể trạng rắn chắc, màu lông ánh sáng, cũng phi thường cơ cảnh, nhìn thấy Phương Triệu đoàn người lúc cũng không có sự bậy, cũng không có lộ ra công kích trí đồ, nó chỉ là nhìn về phía Ngũ Hích, ở Ngũ Hích làm thủ hiệu sau này, mới tăng nhanh bước chân hướng Ngũ Hích tới gần. Phương Triệu, người chó này trong ngày thường đều có gì đó? Đơn giản khẩu lệnh có thể nghe hiểu sao? Ngũ Hích hỏi. Đơn giản khẩu lệnh không thành vấn đề. Phương Triệu không có hết sức đi huấn luyện lông quan, thế nhưng trong ngày thường khả năng là lông quan cùng bộ này người ở chung thời gian lâu dài, cũng có thể nghe hiểu rất nhiều đơn giản ham lấy đi theo những này nên cũng có hướng về trái hướng về phải cùng phương hướng chỉ lệnh sẽ sao Quên đi không bằng xem trước một chút nó có thể hay không xua đuổi dê ngũ ích mang theo phương triệu bọn họ hướng bầy dê tới gần tô hầu cũng hiếu kỳ mà nhìn những kêu bầy dê xung quanh đi lại con chó có vài con ở tại bọn hắn tới gần thời điểm phát sinh gầm nhẹ cảnh kỳ âm thanh còn có một con làm ra chuẩn bị công kích tư thái chỉ là ở ngũ ích làm thủ hiệu sau này liền thu lại vây đôi hướng ngũ ích tới gần lần lượt từng cái khen thưởng một phen chỉ huy chúng nó tiếp tục thủ vững cương vị. Ngũ Hích chỉ vào cách bảy dê xa hơn một chút vài con dê, nhưng kia cách bảy dê quá xa dê đến đuổi chạy trở về. Tân Quả, sau một khắc, Tân Quả liền lao ra, nguyên bản vốn đã chạy xa dê, bị xua đuổi hướng bảy dê chạy về đến, mà Tân Quả thì lại ở nhanh tới gần bảy dê thời điểm dừng bước, vòng trở lại. Xem, chính là như vậy. Có điều, này xem lên đơn giản, huấn luyện hay là muốn thời gian, hơn nữa bình thường chúng ta huấn luyện chăn dê khuyển, đều là theo chó con bắt đầu, đã định tính chó trưởng thành liền không thích hợp. Phương triệu ngươi chó này không thích hợp chăn dê thế nhưng huấn luyện huấn luyện vẫn là có thể nhiều học một vài thứ. đây, phía trước còn có một con dê, nhường ngươi này nhỏ lông quan đi thử xem. ngũ ích nói. lông quan, đi thử xem. con chó không phải như thế dạy bảo. ngũ ích nhìn phương triệu đứng tại chỗ không nhúc nhích, có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm người ngoài nghề quả nhiên là người ngoài nghề, dạy bảo con chó nếu như thật dễ dàng như vậy, nói cái gì nó liền làm theo làm cái gì nói hắn đã sớm để cho mình đông trưởng con chó đi dự thi. phương triệu đương nhiên biết bình thường dạy bảo con chó cũng không phải như vậy dạy bảo nhưng hắn rất sớm đã phát hiện lông quan năng lực học tập rất mạnh, hơn nữa dần dần mà đã có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói, vì lẽ đó chỉ là thử một lần, nói rồi một câu như vậy, mà ở phương triệu lời nói xong sau, đứng ở phương triệu bên chân con chó lông quan liền một đường nhỏ chạy hướng cách đó không xa con kia dê đi qua, lông quan đầu còn không nhân ra tân quả lưng cao, cùng đồng cỏ trên dê so sánh, thì càng nhỏ, dê một móng liền có thể dẫm chết dường như, như tả du suy nghĩ giống như, lông quan đi tới con kia dê trước mặt cũng không có thấy con kia dê nhúc đích, vẫn như cũ chậm rãi ngay cả, nhiều lắm ở lông quan tới gần thời điểm. Miễn cưỡng trợn mắt dùng dư quang liếc nhìn mắt, liền không có để ý tới. Con chó lông căn có chút mở mịt quay đầu lại, không biết nên làm gì. Vẫn không được. Người chó này không sát khí a. Ngũ ích than thở, bình thường đem chó chăn dê xua đổi không cử động dê thời điểm, sẽ sủa bậy, sẽ uy hiếp mà cắn, người chó này quá nhỏ, đại khái cũng không dám. Có điều không có huấn luyện qua con chó như vậy cũng không kỳ quái. Nếu không, ta khiến người ta dắt một cái nhỏ dê lại đây, nhường nó rèn luyện một chút dũng khí. Săn bắn là những này ăn thịt động vật tiên tính, coi như bị thuần dưỡng thành thú cưng. Trong xương còn nên còn mang theo loại kia thiên tính, nhiều huấn luyện luôn có thể học được. Không đợi, chờ chút đã. Phương Triệu nhìn bên kia, hắn phát hiện con chó lông quan nhìn về phía cái khác vài con chó chăn dê, đại khái là muốn mô phòng theo. Một phút đi qua, hai phút đi qua. Ngũ Hích nhàm chán bước lên một cọng cỏ cán, đặt ở bên mép cắn, đây là hắn kẻ nhặt thời điểm quen thuộc. Ta cảm thấy chúng ta có phải là nên. Ngũ Hích lời còn chưa nói hết, liền thấy bên kia con chó lông quan đầu đã ép xuống, quay về phía trước dê, hình công kích tư thế, mà nguyên bản ở ăn cỏ dê không biết lúc nào đã dừng lại như là cứng đờ giống như vậy, sau đó thịt mà một hồi, chân sau như là gắn lò xo so giống như dùng sức bắn lên, toàn bộ dê bay dựng như chạy đi. Sau lưng nó, con chó lông quăn cũng đi đuổi theo. Tô Hầu miệng Trương đến có thể nuốt hai cái trứng gà, nguyên lai dê có thể chạy nhanh như vậy. Ngũ Hích bên mép cỏ cắn đều rơi mất, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chạy trốn rường như dê, vọt thẳng tiến vào bầy dê, nguyên bản bình tĩnh ăn cỏ bầy dê rối loạn lên. Mà con chó lông quăn thì lại đang đến gần bầy dê lúc liền dừng lại. Bầy dê rối loạn qua một hồi lâu mới bình ổn lại. Ngũ Hích quay đầu hỏi Phương Triệu, người chó này Người chó này? Nó, nó nó nó thuộc sói chứ. Không phải vậy con kia dê vừa nãy làm sao như chạy trốn dường như chạy như bay. Tạ Du cũng hỏi, "Ông chủ, người thấy thế nào?" "Ta cảm thấy nó rất thích hợp chăn dê." Nói Phương Triệu rồi hướng Tạ Du nói, "Đi lên máy bay đem ta thùng dụng cụ lấy tới." Phương Triệu lần này rời đi diễn châu trước, chuẩn bị một cái thùng dụng cụ, Tạ Du từng thấy, nghe nói đó là một bộ lấy tài liệu công cụ. Chương 90, lấy tài liệu. Dự thi chó chăn dê ít nhất cũng đến 6 cái, vì lẽ đó, Y Li theo ngũ ích ý nghĩ, trước tiên chọn 6 cái đi ra. Thêm Long Quan đồng thời, bảy cái con chó huấn luyện chung, hắn cái này kinh nghiệm lão đạo nông trưởng chủ tự mình phụ trách huấn luyện. Tuy rằng chỉ có không tới một tuần lễ, nhưng gia tăng luyện một chút, nên cũng có thể tạm tạm. Phương Triệu nhường Long Quan theo cùng đi, quay đầu liền thấy Tô Hầu còn đứng ở bên cạnh. Đứng làm gì? Đi qua theo học. Phương Triệu đối với một bộ xem trò vui dáng vẻ Tô Hầu nói rằng, a, Tô Hầu rất mờ mịt, ta cũng muốn bắt trước chăn dê. Đến thời điểm ngươi hy vọng đứng ở chỉ đạo viên sân ga vị trí chính là ngươi, vẫn là ngu ích. Phương Triệu hỏi, To Hầu không nói. Chăn dê đấu trường chỉ đạo viên sân ga vị trí, trong tình huống bình thường đều là từng người nông trường nhân vật đại biểu, nhiều hơn phân nửa đều là nông trường chủ hoặc là nông trường những người thừa kế đứng ở nơi đó, đó là một cái tiêu chí là sẽ bị trực tiếp máy quay phim quay chụp đến vị trí. Phương Triệu câu nói này chính là đang hỏi Tô Hầu, đến thời điểm là hy vọng đem chính mình tuyên truyền đi, vẫn là đem cơ hội này đưa cho ngũ Ích. Tô Hầu xoắn suýt một lúc, nhìn bầy dê bên kia, lắp bắp nói, "Thế nhưng nơi này đã không có thừa bao nhiêu xe, không có xe ngươi còn có chân dùng chạy." Tô Hầu rất muốn phản đối. Nhưng ở phương Triệu tầm mắt dưới áp lực, vẫn là di chuyển bước chân hướng bên kia đi qua. Kỳ thực Tô Hầu cũng rất muốn hưởng thụ một cái đứng ở chăn dê đấu trường chỉ đạo viên vị trí cảm giác, chỉ là muốn đứng ở vị trí này cần trả giá quá nhiều, sang một nông trường con chó hắn một con chó chưa quen thuộc, những kia con chó có thể nghe hắn chỉ huy sao? Nếu là những này chó chăn dê có thể hoàn toàn tự chủ chăn dê, chỉ đạo viên cũng chỉ là đứng ở nơi đó đem trang trí, loại này Tô Hầu vẫn là rất đồng ý, nhưng hiện tại này nhánh mới thành lập chăn dê đội ngũ không thể nào làm được như vậy trình độ. Hay, thử một chút xem sao. Tô Hầu hướng bảy dê bên kia chạy tới, quan sát Ngũ Hích vấn luyện con chó những kia thủ thế cùng chỉ lệnh. Ngũ Hích cũng rõ ràng Tô Hầu ý tứ, ở dạy bảo con chó thời điểm cũng có cùng Tô Hầu giải thích một phen, nhường Tô Hầu cùng những kia con chó tiếp xúc nhiều giao lưu. Tô Hầu lại đây còn dẫn theo ba người, bình thường chăm sóc Tô Hầu ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bảo mẫu kiêm bảo tiêu. Thế nhưng Vương Triệu không có nhường này ba cái bảo tiêu đi hỗ trợ, chỉ để bọn họ chú ý Tô Hầu an toàn liền có thể, cái khác không cần quan tâm. Cái này cũng là được Tô Hầu đồng ý, vì lẽ đó ba vị bảo mẫu kiêm bảo tiêu đứng ở chỗ không xa nhìn tô tiểu bản tử theo bầy dê cùng con chó đội chạy tới chạy lui, phương triệu chú ý tới, con chó lông quăn vừa bắt đầu cũng không thể rất tốt mà hòa vào con chó đội, cũng có rất nhiều chỉ lệnh cũng chưa quen thuộc, thế nhưng sau một tiếng, phạm sai lừa thiếu, đồng thời có thể chính xác chấp hành ngũ ích đưa ra chỉ lệnh đi chăn dê, tuy rằng vẫn không thể rất tốt mà hòa vào, nhưng cũng có thể miễn cưỡng phối hợp xuất mủ. phương triệu cảm thấy chăn dê hành vi, cho nó mở ra một tầm mới cửa lớn, con chó này trên người có quá nhiều kỳ quái địa phương, năng lực học tập cũng mạnh phi thường, nhưng ít ra cho đến bây giờ, nó cũng không có uy hiếp cũng không có đối với người chung quanh biểu hiện ra qua ý đồ công kích, mặc dù sẽ có chính mình cái vật, nhưng cũng sẽ không che giấu đi, đôi một vĩnh liền biết kéo cái gì cất loại kia. Tận thế sau này xuất hiện quá nhiều mới đồ vật, con chó này có hay không cũng là một người trong đó. Phương Triệu nghĩ, ông chủ, thùng dụng cụ đem ra. Tạ Du đem theo lên máy bay lấy tới cái dương đặt ở Phương Triệu bên cạnh, hướng về đồng cỏ bên kia nhìn một chút. Yêu, nhỏ lông quan biểu hiện không tệ lắm, có điều cũng không giống như có thể cùng hòa vào con chó đội. Tạ Du đối với chăn dê không có kinh nghiệm nhưng có thể hay không rất tốt mà hòa vào đội ngũ đánh tốt phối hợp hắn vẫn là có thể có thể thấy sang một nông trường mấy cái con chó đều ở bãi xích lông canh nhiều lần y đi theo ngũ ích chỉ thị chạy vị lông quan vị trí đều bị cướp sao rồi phương triệu nói tả du không hiểu phương triệu lời này là có ý gì nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện chó chăn dê nổi lên xung đột lông quan chạy vị trí lần thứ hai bị cướp cũng chính là nó chạy thời điểm bị tân quả che ở diệt ngoài lần này lông quan nổi giận gầm nhẹ âm thanh lại như là tuyên chiến bắt đầu tân quả cũng không đi lên trước nữa chạy một cái xoay người cùng lông quan đối đầu hai cái con chó quay về sủa bậy vài tiếng, ở cách xa nhau một mét địa phương, cả người căng thẳng đối lập, trên lỗ mũi đều nhăn ra mấy cái rõ ràng nếp nhăn, mũi ở ngoài lật, lộ ra răng nanh, còn có không ngừng tiếng gầm nhẹ. Tô hầu muốn qua, bị ngũ ích ngăn cản. Một cái đồng cỏ, chỉ có một cái chó đầu đàn. Đây là quy củ. Theo ngũ ích, hắn đồng cỏ, trước đây chính là tân quả địa bàn, hiện tại này đầu nhỏ lông quan gia nhập, nếu là duy trì thần phục tư thái cũng còn tốt, nhưng lại liền tên tiểu tử này cũng rất sụp sôi, một điểm đều không có thoái nhượng ý tứ. Ở đồng có trên đây chính là đối với nguyên lai chó đầu đàn tiêu khích. Ngũ Hích cũng không có đi ngăn cản, thật chiến đấu với nhau hai cái con chó là sẽ ngộ thương người, vì lẽ đó, hắn khống chế xung quanh đợi mệnh chó bút bay đến, để ngựa chờ một lúc phát sinh máu tanh sự kiện. Nhưng mà, nhường Ngũ Hích kinh hết con ngươi chính là, bên kia hai cái đối lập con chó, Tân Quả tiếng gầm nhẹ dần dần nhỏ, lại nhìn tới Tân Quả nghiêng về phía sau dùng sức kéo thẳng lỗ tai đi xuống một đạp, Ngũ Hích liền biết, hàng này kinh sợ. Kinh sợ. Quay về một cái đầu vẫn chưa tới lưng mình cao nhỏ con chó lông găn, dĩ nhiên kinh sợ. Đừng nói hình thể ưu thế coi như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, ở địa bàn của mình cũng không thể nhanh như vậy liền kinh sợ à? Ngũ Hích hướng Phương Triệu bên kia nhìn một chút, nhìn Phương Triệu đánh cái tiếp tục thủ thế, tạm thời cũng không đi cân nhắc đến cùng tại sao sẽ xảy ra chuyện như thế, chỉ có thể tiếp tục y đi theo vừa nãy huấn luyện hình thức tiếp tục. Nhưng lần này, Tân Quả không còn đi cướp vị, điểm ấy nhường Ngũ Hích rất phiền muộn. Vô định nhường Tân Quả làm chó đầu đàn vẻ đẹp kế hoạch, xem ra là đến thay đổi một hồi. Khống chế xong phạm vi, tốt rất tốt. Duy chỉ theo vào, chạy vị, chú ý chạy vị. Tân Quả, nhanh một chút. Ngươi sợ cái gì? Ra tốc, đi lên trước nữa chạy một đoạn. Ngũ Hích ở nơi đó chỉ huy một hồi, liền nhường tô hầu trước tiên thử một lần, không dùng tay thế, trước tiên cứ gọi khẩu lệnh. Nhường chăn nuôi thuê công nhân nhóm chú ý theo vào, Ngũ Hích liền hướng về phương triệu bên này lại đây, đổ nửa chén nước, vẫn là một mặt phiền muộn. Phương triệu, ngươi chó này thực sự là ở trong thành trên đường tiện tay kiếm, không phải từ cái nào cái gì phòng thí nghiệm a cái gì hành tinh khác loại hình địa phương kiếm. Ngươi xem TV quá nhiều. Phương triệu trả lời, bởi vì mục trâu chó chăn dê rất nổi danh, cũng rất thông minh vì lẽ đó có rất nhiều liên quan với con chó phím ngựa, mục châu giả lập thần tượng được hoan nghênh nhất không phải người mà là con chó. nhưng ngoại trừ truyền hình bên trong những kia cầu đoạn, ngũ Hích thật nghị không ra nguyên nhân, dựa theo lẽ thường, phương triệu này đầu con chó lông quăn cũng không phải thuần chủng công hơn khuyển đời sau, đến toàn cầu người đều biết, mục châu con chó bình quân thông minh là 12 châu bên trong cao nhất, có thể chó chăn dê cũng không ngu ngốc, nhưng hiện tại bị một cái không biết lai lịch không biết huyết thống nhỏ con chó lông quăn cho làm hạ thấp đi. so với thông minh, so với khí thế, đều thua. ngũ ích rất không hiểu, ngồi ở trên cỏ. Cắn một cọng cỏ cán, cảm thấy tâm mệt. Nhân sinh quan của hắn lại bị đổi mới. Thật muốn là tiếp tục như thế, chó đầu đàn. Có phải là liền để này đầu nhỏ con chó lông con đem. Đến thời điểm dự thi lúc sẽ bị hết thể khán giả cười nhạo chứ? Ồ, không đúng. Ngũ Hích khôn khéo đại não bắt đầu nhanh chóng chuyển động lên. Không coi trọng, mang ý nghĩa mua ít người, nói cách khác, tỷ lệ sẽ rất cao. Chăn dê thi đấu càng về sau, khen thưởng quy tắc cũng là không giống. Ngũ Hích nhìn cách đó không xa chính cùng cái khác 6 cái cho chăn dê đồng thời chăn dê con chó lông ăn, ánh mắt lấp loé. Trên đường lúc nghỉ ngơi, tôi hầu lại đây cùng Phương Triệu thương lượng, hắn muốn lần tiếp theo trên thi đấu cuộc tranh tài lúc nhường những này con chó đều nghe chỉ thị của hắn, phải trước hết để cho những này con chó đều tán đồng hắn. Con chó lông quan còn nói được, ngũ hích sáu cái con chó, đã nhận ngũ hích người chủ nhân này, trừ phi ngũ hích chủ động vứt bỏ chúng nó, bằng không, chúng nó là không có lại nhận thứ hai chủ nhân. Ngũ hích nói muốn muốn trong thời gian ngắn nhất nhường chúng nó tán đồng ta, ngoại trừ xuất mục thời gian ở ngoài, còn phải cùng chúng nó cùng ăn cùng ngủ, tăng cường ở chung thời gian. Ta lý giải là, ta đến đem chính ta đem con chó Tô Hầu nói rằng, chính ngươi lựa chọn thế nào? Phương Triệu hỏi. Tô Hầu gãi đầu một cái, ta cảm thấy, chỉ cần có thể thắng thi đấu, điều này cũng không có gì. Phương Triệu cười cợt, cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là nói rằng, nghe nói phía đông khu vực 8 tiến vào bốn thời điểm tranh tài, đều có có một đoạn dài đến 5 phút đồng hồ chuyên môn quảng cáo thời gian. Đúng đúng đúng. Phương Triệu vừa nhắc tới cái này, Tô Hầu liền nghĩ tới, bình thường chăn dê thi đấu trên, tuy rằng cũng có có mỗi cái nông trường giới thiệu, nhưng cũng sẽ không cho quá nhiều thời gian, nhiều lắm chỉ là ngắn gọn mấy câu nói giới thiệu nông trường sau này liền giới thiệu mỗi người con chó chiến tích, nhưng ở đông khu trận chung kết, cũng chính là 8 tiến bà 4, quyết định cuối cùng trận chung kết tư cách thời điểm, là sẽ có một cái biểu diễn cơ hội. Mà vào lúc ấy, là toàn bộ mục châu người đều sẽ quan tâm. Nếu như chúng ta cũng có cơ hội đó nói ta nhất định đem chính mình đập cái đẹp trai gì đó. Tô Hầu bên trong hai tư duy đã bắt đầu xây dựng một bước chính mình làm sao ở cuối cùng trận chung kết đấu trường khốc huyên điên cuồng ném ngầm mỗ. Nghĩ như vậy, lại đột nhiên tinh thần phấn chấn, triệu ra video đối cảnh âm nhạc ngươi sẽ đích thân nắm đao chứ? Đương nhiên. Ha ha ha ha. Tô Hầu Hưng phấn cười to hướng về bầy dê bên kia chạy đi, hắn cảm thấy hắn sau một khắc liền có thể cưỡi con chó đi ra chiến trường. Tiểu tử kia làm sao? Ngũ Hích đi tới, nghi hoặc mà hỏi. Mới vừa rồi còn thấy cái kia tiểu thiếu gia ủ rũ ủ rũ dáng vẻ, hiện tại đột nhiên liền hít thuốc lắc giống như. Người này lại là đang làm gì? Nhìn thấy Phương Triệu động tác, Ngũ Hích cũng không đi lưu ý vừa nãy vấn đề, hắn nhìn Phương Triệu đem một cái to bằng móng tay đồ vật chứa ở con chó lông quan trên đầu. Ghi âm microphone, lấy tài liệu dùng. Phương Triệu sắp xếp gọn sau này vô vô lông quan, đi thôi. Cứ có ăn thật ngon. Phương Triệu thấy Ngũ Hích lại ngậm một cọng cỏ cán, hỏi. Ngũ Hích một mặt thâm trầm, ngươi không hiểu, cũng có bên trong ngậm lấy bốn mùa. Đi tới Phương Triệu bên cạnh, Ngũ Hích lắng nghe Phương Triệu bên cạnh thai nghe bên trong âm thanh, đều là vù vù tiếng gió. đây chính là con chó lông quăn trên đầu ghi âm mịt rộ phồn truyền đến âm thanh, chỉ là Phương Triệu phải cái này làm gì? Những này không đều là rất bình thường âm thanh sao? Loại này cũng coi như lấy tài liệu, không nghĩ ra, Ngũ Hích liền tỏ mò hỏi, các ngươi xóa nhạt, đối với những này bình thường âm thanh cũng có hứng thú. Phương Triệu cười lắc lắc đầu, ngươi không hiểu trong thanh em ngậm lấy thế giới. Ngu hích, lần thứ nhất đụng tới cái so với ta còn có thể chém gió. Chương 91, lấy tên Đông Sơn. Chó chăn dê mỗi ngày chăn dê công tác cũng không dễ dàng, chúng nó mỗi ngày đều muốn chạy 30 km trở lên, nếu là muốn cần đổi đồng cỏ, chạy lộ trình càng nhiều, có chút nhiệm vụ gian khổ, một ngày thậm chí sẽ chạy 100 km trở lên, thế nhưng Tô Hầu không thể cùng chuyên nghiệp chó chăn dê nhóm so với, đang không có xe tình huống, bằng hai cái chân, lấy thể chất của hắn, muốn chạy cũng chạy không được nhiều như vậy. Cũng may hắn chỉ là cái chỉ đạo viên nhân vật không cần thật như con chó nhiều lần nơi chạy, nhưng vẹn vẹn chỉ là theo vào, không ngừng gọi chỉ lệnh, cũng đem Tô Hầu mệt đến nhanh na xuống. Theo đồng có lúc trở về, Tô Hầu là lợi dụng xe trở lại, hắn thực sự không chạy nổi. Cơm tối Tô Hầu cùng con chó đồng thời ăn, cũng không phải nói thật làm cho Tô Hầu ăn thức ăn chó, mà là đang dùng cơm chút, Tô Hầu cho mấy cái con chó cho ăn sau này, cũng ở bên cạnh ăn đồ vật của chính mình, lúc ngủ đúng là thật ngủ hổ chó. Có điều, nông trưởng cho chó chăn dê nơi ở, điều kiện cũng không kém, không sánh được Tô Hầu điều kiện trong nhà mình, nhưng so với một ít phổ thông thuê công nhân tốt hơn. Mục châu người nói bọn họ chó chăn dê so với ngoại châu những kia làm công người trải qua tốt không phải là không có lý do. Cái này cũng là rất nhiều người ước ao ghen tị nguyên nhân. Sống được vẫn đúng là không bằng con chó. Tô hầu đều ở ổ chó, hắn ba cái bảo tiêu tự nhiên cũng không thể cách quá xa, bọn họ gặp thời khắc chú ý tô tiểu thiếu ra bên kia động tĩnh. Ban ngày mệnh thành con chó, tô hầu buổi tối coi như là trực tiếp nằm ở ổ chó đều có thể ngủ, thế nhưng, ổ chó bên kia nhưng thỉnh thoảng truyền đến một ít quỷ dị tiếng cười. Ha ha, ha ha ha ha. Ba cái bảo tiêu cẩn thận đi qua nhìn một chút, phát hiện là bọn họ tiểu thiếu gia đang nằm mơ, đại khái là mơ tới chuyện tốt đẹp gì, không ngừng phát sinh tiếng cười. Con chó lều bên trong con chó đều lộ ra ghét bỏ ánh mắt, tân quả phát sinh một tiếng bất mãn ốm ầm thanh, thay cái tư thế ngủ tiếp. Chúng nó những ngày chó chăn dê ban ngày quá mệt mỏi, buổi tối bảo vệ nông trường công tác là do hắc bản cùng mấy cái chuyên môn cảnh giới con chó đi hoàn thành. Bên kia tô hầu bị ở gần một con chó đẩy một vuốt chó, đập ba đập ba miệng, trở mình ngủ tiếp. Chẳng được bao lâu, lại bắt đầu đứt quãng nơi phát sinh tiếng cười. Ba vị bảo tiêu nhìn nhau, lộ ra bất đắc dĩ vẻ vốn đang rất đau lòng tiểu thiếu gia này nhưng thấy đến tình hình này bọn họ cũng không biết nên lộ ra vẻ mặt gì tiểu thiếu gia này ngủ ổ chó ngủ đến thật thoải mái a Cũng tô hầu bọn họ rất sớm liền ngủ đi người không giống phương triệu buổi tối còn ra đi chạy bộ lam bảo tiêu tả du tự nhiên cũng là muốn theo tuy rằng hắn cũng không hiểu tại sao vị này nghệ thuật gia ông chủ ở đen tuổi trong nông trường chạy cái gì bước phương triệu bên chân con chó lông quăn cũng vẫn theo chạy nông trường rất lớn phương triệu theo đồng ruộng bên kia chạy đến đồng cỏ đi vòng hai vòng chạy nữa trở về thật yên tĩnh phương triệu nói rằng Tạ Du nghĩ thầm, này không phải phí lời sao? Mục Châu chính là như vậy, nhân khẩu rất ít, nông trường lớn, đâu đâu cũng có đồng ruộng cùng đồng cỏ. Tạ Du nói rằng, Phương Triệu cười cợt, không có giải thích. Tân thế thời điểm, buổi tối có thể không phải như vậy. Một đường chạy về ngũ hích cho bọn họ sắp xếp nơi ở, Phương Triệu phát hiện, tuy rằng nông trường các nơi đều rất tiến tĩnh, nhưng yên tĩnh sau lưng có thật nhiều đôi con mắt, toàn bộ nông trường đều ở trong theo dõi, mỗi ngày buổi tối sẽ có người canh giữ ở phòng quản lý, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát hiện dị thường sau này trước đi điều tra bài chăn nuôi con chó cũng phát huy chúng nó làm nguyên thủy báo cảnh sát bộ máy công dụng coi như là nhắm mắt lại thời điểm lô thai cũng nghe xung quanh bé nhỏ động tĩnh cái này nông trường kinh doanh rất khá phương triệu biết coi như không có lần này hợp tác ngũ ích đồng dạng có thể đem cái này nông trường mở rộng chỉ là cần thời gian lâu một chút thôi sau khi trở về phòng phương triệu liền không có ra ngoài tạ du cũng trở về đến gian phòng của mình phương triệu không ra đi hắn cũng có thể dễ dàng một chút ngáp một cái đánh tới trên đường đột nhiên dừng lại tạ du đột nhiên nghĩ đến một chuyện chẳng trách vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào Hắn theo Phương Triệu chạy một đường, nhưng sau khi trở về, Phương Triệu dĩ nhiên không có như hắn suy nghĩ như vậy thở mạnh, sao có thể có chuyện đó. Y dựa theo hồ sơ trên tin tức, Phương Triệu hẳn là loại kia bả vai không thể chọn tay không thể cầm chỉ dùng đầu góc kiếm tiền nghệ thuật công tác người, nhưng tại sao chạy như thế lớn lên một đoạn lại vẫn như là rất dễ dàng dáng vẻ. Lẽ nào thật sự như giả lập độ ngành tổ văn bọn họ từng nói, Phương Triệu mỗi ngày đều sẽ dùng lượng lớn thời gian rèn luyện. Nhưng coi như là tầm thường trình độ rèn luyện, cũng không thể nào làm được trình độ như thế này, trừ phi Phương Triệu ở rèn luyện thời điểm ra tăng rồi cường độ. Một cái nghệ thuật công tác người muốn cường độ cao rèn luyện có ích lợi gì? Tạ Du phát hiện, hắn càng ngày càng xem không hiểu Phương Triệu. Lắc đầu một cái, đi rồi hai bước lại dừng lại, hắn nhớ tới đến, vẫn đi theo Phương Triệu bên chân cái kia con chó lông quan thật giống cũng không có thở dốc. Ba ngày theo nông trường chó chăn dê nhóm luyện tập chăn nuôi, buổi tối còn theo Phương Triệu chạy cái một bước, thậm chí ngay cả khí đều không có làm sao thở, đổi thành cái khác con chó đại khái sau khi trở về liền nằm sấp trên đất đưa đầu thở gấp gáp. Tạ Du thật buồn bực, hắn liền con chó đều xem không hiểu. Ngày kế Tô Hầu tinh thần rung rinh nơi theo ổ chó bên kia đi ra, một đường nhỏ chạy tới tìm Phương Triệu. Ngày hôm qua theo chạy một ngày, thế nhưng buổi tối phun qua thuốc, ngày hôm nay cũng chưa từng xuất hiện bắp thịt buồn đau tình huống, trái lại bởi vì tối hôm qua trên làm mộng đẹp, hôm nay lúc tỉnh miệng đều là nước, ra. Nghe nói Tô tiểu thiếu gia ngày hôm qua làm mộng đẹp, mơ tới cái gì? Ngũ Hích nhìn thấy Tô Hầu, hỏi, chính là mơ tới. Mơ tới? Ai, nhớ không rõ, ngược lại là chuyện tốt, kha kha, Triệu gia. Tô Hầu nhìn thấy Phương Triệu sau này là lớn, nông trưởng tên xin thay đổi thành công. Lần sau thi đấu lúc liền có thể dùng tới mới tên. Tô Hầu mua lại Tây Sơn nông trường sau này liền muốn thay đổi cái mới tên, dù sao đổi cái tân chủ nhân, hắn liền không muốn lại dùng tên trước kia, coi như cái này nông trường hiện tại không có thứ gì, nhưng tốt xấu là chính mình hết thảy vận, thay cái tên trong lòng thoải mái. Chỉ là, nghĩ đến rất nhiều tên, Tô Hầu quyết định không được đến cùng dùng cái nào, sau đó Phương Triệu nói, không thích Tây Sơn, vậy thì đổi thành Đông Sơn, Đông Sơn tái khởi tâm ý. Liền, Tô Hầu liền đi xin cải danh, sáng sớm hôm nay đã thông qua, bắt đầu từ hôm nay Nông trường của bọn họ không còn là Tây Sơn nông trường mà là Đông Sơn nông trường. Tuy nhưng đã nhớ không rõ tối hôm qua trên ngọn nội dung, nhưng tô hầu nhưng nhớ tới hẳn là liên quan với chăn dê thi đấu. Như Vương Triệu từng nói, hắn rất chờ mong có thể vọt vào phía đông trận chung kết, đến thời điểm liền có thể làm cho Mục Châu hết thể quan sát chăn dê thi đấu người biết tô hầu danh tự này. Hơn nữa nông trường cải danh thành công, tô hầu tâm tình liền càng tươi đẹp, học chăn dê cũng càng ngày càng ra sức. Sau này mấy ngày, tô hầu mỗi ngày đều sẽ theo về dê, chỉ huy bảy cái chó chăn dê tạo thành đội ngũ chăn dê, dùng để huấn luyện dê là ngũ hích theo hắn chăn nuôi dê bên trong lấy ra đến 100 con, dê giống cùng phẩm chất đều là y đi theo chăn dê trên sàn thi đấu dê đến chọn. ở trận chung kết trước, dê đều là mục châu thường thấy nhất dê. tô hầu ba vị bảo tiêu mỗi ngày đều ở cảng thái, bọn họ nhìn thấy tiểu thiếu gia chăn dê từ vừa mới bắt đầu tay chân lún cuống, đến lúc sau ra dáng, từ vừa mới bắt đầu một cái chỉ thị suy nghĩ hồi lâu, đến lúc sau nhìn thấy bảy dê biến hóa liền có thể nhanh chóng đánh ra dấu tay. mới một vòng mà thôi, tiểu thiếu gia đều gầy. ngũ hích mỗi ngày đều sẽ truyền thụ cho tô hầu một ít chăn dê kỹ xảo. Hắn lần này không có quá dấu làm của riêng. Nếu đã lựa chọn hợp tác, lựa chọn ở đồng Sơn nông trường đặt cửa, hắn liền toàn lực liều một phen. Nếu là thời điểm như thế này còn giấu giấu giếm giếm cái gì đều không muốn lấy ra. Với người với ta đều không có lợi. Mà nhường tô hầu ba vị bảo tiêu một vòng thời gian đều còn không hiểu được chính là, Phương Triệu cái kia theo Diên Châu đến nhạc sĩ, mỗi ngày đến cùng đang làm những gì? Ban ngày Phương Triệu liền ngồi ở chỗ đó mang thai nghe thao túng một ít âm nhạc phần mềm, buổi tối mang theo con chó đi ra ngoài chạy bộ. Tô hầu ở chăn dê thời điểm. Phương Triệu còn ở bầy dê cùng con chó trên người đều sắp đặt sao chép âm thanh mịt phồn, tô hầu trên người cũng buông tha, sắp đặt ở tô hầu trên người gì đó, ba vị bảo tiêu cũng phải cẩn thận kiểm tra, nhưng mà kiểm tra kết quả là là, đây quả thật là là một loại ghi âm mịt phồn, hơn nữa là cùng người thai gần gũi nhất một loại ghi âm mịt phồn, nó ghi lại đến âm thanh, lạ như là người lỗ thai ở ở tình huống kia sẽ nghe được âm thanh, vậy thì nhường bọn họ càng xem không hiểu, nghe trộm. căn bản không cần thiết, có cái gì đáng giá như thế nghe trộn, còn phải phí lớn như vậy sức lực, lấy tài liệu. Điều này có thể lấy cái gì tải? Mịt rồ phồn ghi lại âm thanh bọn họ đều nghe qua, các loại âm thanh pha lẫn cùng nhau, căn bản là nghe không ra cái gì, có lúc cũng có thể nghe được một ít tiếng gió, nhưng này chút tiếng gió cũng không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Chỉ là Phương Triệu ở trên sổ tay viết ra những phù hiệu kia, có người nói là một loại bản nhạc, nhưng không ai có thể xem hiểu. Quả nhiên, nghệ thuật ra thế giới chính là cùng người thường không giống. Chỉ chớp mắt, đã đến giờ ngày thi đấu. Lần này ngoại trừ Phương Triệu bọn họ Đông Sơn nông trường ở ngoài, còn có phía đông khu vực mặt khác bảy cái nông trường lúa ngô. Tổng cộng 8 chi đội ngũ dự thi. Ông chủ, lần này làm sao mua? Còn đoán 5 người đứng đầu. Tạ Vũ hỏi. Không. Ngũ Hích đã nói, Mục Châu có thể lập tức tinh chuẩn đoán ra 5 người đứng đầu thậm chí nhiều hơn thứ tự người, phần lớn đều là người nhà họ Tô, Phương Triệu đoán đúng một lần còn có thể coi như là thuần túy vật khí, nhưng nếu là 10 lần bên trong có 3 lần trở lên đoán đúng nói vậy thì sẽ khiến cho chú ý, đoán đúng số lần càng nhiều, càng dễ dàng gây nên chú ý, Phương Triệu hiện tại còn không muốn đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. Ngược lại hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, không cần thiết buốc lên cái kia nguy hiểm lại nói, đoán ít một chút, không hẳn không thể lớn kiếm lời. Phương Triệu nhìn một chút lại còn đoán khen thưởng, hay là lần này ngang nhau trình độ đội ngũ tương đối nhiều, tỷ lệ cũng so với trước đây cao. Đoán đúng người thứ nhất, có thể thu được đặt cược kiếm tiền gấp 3 tiền thưởng. Mặt sau mấy hạng cũng giống như, đều liền cao một chút. Lần này không có khá mạnh đội ngũ, cũng không có đặc biệt yếu, đoán năm vị trí đầu không dễ đoán. Phương Triệu nói rằng, tả Du nhìn Phương Triệu một chút, hắn không biết Phương Triệu là thật đoán không cho phép, vẫn là không muốn đoán, dừng một chút, hỏi, người ông chủ kia ngươi chuẩn bị làm sao mua? Không cần suy nghĩ nhiều chỉ cần là chúng ta tham gia thi đấu, đặt cược chúng ta thắng là tốt rồi. Phương Triệu nói rằng, Tả Du gật gù, tỏ ra là đã hiểu. Liên như lúc trước Ngũ Xích vì giúp đỡ chính mình chị họ giống như, mặc kệ có nhìn hay không tốt đều có mua một ít, nhưng ở sau lưng còn có thể có cái khác thao tác. Tả Du muốn biết Phương Triệu ở sau lưng có hay không cái khác thao tác, nhưng lại không thể công khai hỏi, liền đến gần nhỏ giọng hỏi, ông chủ, ngươi lần này đè ép bao nhiêu ở chúng ta người mình trên người? Lần trước đến Mục Châu thắng toàn đặt cược đi. Phương Triệu nói, ngươi nói thật. Tả Du giật mình. Ta lúc nào chơi giả. Chương 92, chó cảnh. Xem thi đấu sảnh bên trong, sang một nông trường người ở cho con chó làm xóa bớt. Phương Triệu cùng ngũ ích bọn người ở cho bọn họ sắp xếp dự thi vừa xem thi đấu sảnh bên trong. Bởi vì đấu trường quá lớn, bọn họ căn bản không có cách nào nhìn thấy đấu trường toàn cảnh. Có mấy người sẽ mượn kính viễn vọng cùng công cụ, có chút so sánh lời người thì lại ngồi ở thoải mái trên ghế xem bên trong màn hình biểu hiện hình ảnh. Chúng ta ngày hôm nay là cái thứ 3 ra trận, cũng tạm được. To thiếu, chấn định, không cần quá lo lắng. Có cái gì chúng ta sẽ ở hai ngày bên trong thông báo ngươi. Ngũ Hích nói rằng, "Tôi thiếu, ngươi hiện tại có thể cùng chó chăn dê nhóm đồng thời làm làm làm nóng người, tùy tiện đi lại nhảy lên một hồi cũng tốt có thể phân tán căng thẳng cảm giác, chờ một lúc cũng không đến nỗi quá cứng ngắc. Y cứ theo bình thường huấn luyện như vậy, chạy vào trong vòng 7 phút nên có thể." Tạ Du nghe vậy không hề có một tiếng động nhìn Ngũ Hích một chút, lại nhìn Phương Triệu, thu tầm mắt lại, tối đầu không nói. Coi như chạy vào 7 phút, tiến vào không được 5 phút đồng hồ đều không có niềm tin tuyệt đối đạt được số 1, không thể thu được đến số 1, Phương Triệu mua cái kia ngàn vạn liền toàn không còn. Dự thi đến từ 8 cái nông trường 8 chi đội ngũ ở thi đấu trong ngày sáng sớm lâm thời lấy ra dãy số sắp xếp ra trận chính sự lại còn đoán khen thưởng sẽ ở cái kia sau này công bố ra phương triệu tại hạ tiền cược sau này nhìn internet người đối với ngày hôm nay phía đông cuộc tranh tài này cá cược tình huống internet cũng có người thảo luận cái thứ 3 ra trận đông sơn nông trường đông sơn nông trường trước đây làm sao chưa từng nghe tới tích phân còn có hơn 30 đây đông sơn nông trường chính là trước đây tây sơn nông trường đội chủ liền tên đều đổi ta xem một chút nông trường chủ là ai yêu người nhà họ tô còn là một tô ra đứa nhỏ. Này ai vậy? Này không phải quãng thời gian trước bị giải trí truyền thông chụp hình qua Tô Hầu sao? Hắn bây giờ lại mua nông trường chơi. Ta mặc kệ nông trường đổi tên vẫn là đổi chủ người, ta chỉ quan tâm dự thi con chó. Ta nhìn một chút, Đông Sơn nông trường đội hình không được A, ngoại trừ A số quyển, cái khác cũng không tính là quá tốt, vẫn còn có một cái chó con. A, đây là hiểm đội ngũ không đủ thực lực, lôi một cái chó thú cưng lại đây góp đủ số. Rất nhiều người đều chú ý tới Đông Sơn nông trường dự thi danh sách cái kia một cột, cuối cùng vị cái kia rõ ràng khác với tất cả mọi người con chó lông con nhỏ lấy bọn họ phong phú phân biệt con chó năng lực, một chút liền có thể nhìn ra, cái kia không phải chuyên nghiệp chó chăn dê, nhìn lại một chút tin tức cặn kẽ một cột hình thể, hoặc như thế nhỏ. Thật là có người nắm một cái chó thú cưng đến góp đủ số. Ở Mục Châu trong mắt người, chó thú cưng cùng công tác huyền là không, giống, bọn họ cảm thấy, chó cảnh chính là nhà ấm bên trong cây cảnh, yếu ớt, yếu ớt quá, không có cái gì giá trị thực dụng, vì lẽ đó ở nhìn thấy dự thi trong danh sách xuất hiện một cái con chó lông quăn nhỏ thời điểm, mấy người liền không còn đối với Đông Sơn nông trưởng chờ mong. Nói thật, Đông Sơn nông trường A số huyện còn rất khá, chỉ tiếc. Ai? Phần lớn thời điểm, A số huyện chính là chó đầu đàn, vì lẽ đó rất nhiều người đầu tiên quan tâm chính là trong đội ngũ A số huyện, căn cứ A số huyện năng lực đến phân tích cả nhánh chó chăn dê đội ngũ thực lực, tỉ như xuất mục quen thuộc vân vân. Nhưng Đông Sơn nông trường này vừa nhìn liền không chuyên nghiệp đội hình, nhường rất nhiều người thất vọng rồi. Ngoại trừ chính thức ra lại còn đoán khen thưởng, còn có một chút tư nhân công ty tổ chức lại còn đoán, chỉ có điều kiện tiền có hạn chế mà thôi, cao nhất không từng chiếm được 1 triệu. Ngũ Hích ở chính thức đặt cược sau này, lại chạy đi một cái khác tư nhân công ty lại còn đoán bên dưới bình đài tiền cược không giống với chính thức nền tảng chính là cái này tư nhân trên bình đài lại còn đoán chỉ có một hạng đặt cược người đứng đầu tám chi đội ngũ không giống tỷ lệ đại khái là cũng không coi trọng đông sơn nông trường nó tỷ lệ cao nhất năm bốn nói cách khác nếu như chúng ta thắng số 1 sẽ đạt được mua năm bốn lần tiền thưởng tạ du vốn là dự định ở chính thức nền tảng theo phương triệu mua nhưng thấy đến ngũ ích ở cái này tư nhân bên dưới bình đài tiền cược cũng chuyển qua đến, đến rồi ngược lại đều là áp tải người mình bên này Đương nhiên lựa chọn tỷ lệ càng cao hơn nền tảng. Tạ Du ở cái này tư nhân nền tảng mua 10000 tiền cược, 50000 đồng tiền. Ông chủ, ngươi không còn mua gì đó. Tạ Du cũng là thuận miệng với hỏi, ai ngờ, Phương Triệu vẫn đúng là lại ở bên kia mua 1 triệu. Chờ hết thẻ lại còn đoán nền tảng đình chỉ đặt cược, đấu trường bên kia đã ở làm chuẩn bị, có người chuyên ở kiểm tra đồng cỏ, trong trực tiếp sẽ đem tình cảnh này đều bá đi ra ngoài, nhường công chúng biết, bọn họ kiểm tra đồng cỏ là rất chăm chú, sẽ không xuất hiện trên đồng cỏ giỡn cho lừa bị tình hình. Chi thứ nhất đội Ngũ Gia trận thời điểm, Tô Hầu Liên bắt đầu ở tại chỗ liên tục xoay quanh, làm nóng người vận động không chỉ có không có nhường hắn căng thẳng cảm giác giảm thiểu, trái lại càng ngày càng thấp thỏng, chỉ cần dừng lại đến, hắn sẽ nôn nóng, không ngừng nhìn về phía tính theo thời gian nơi con số. 6 phút 51 giây. Chi thứ nhất đội ngũ thành tích cuối cùng là 6 phút 51 giây. Đây là một vấn tính có thể thành tích. Bình luận viên chính nói ngày hôm nay mở màn chi thứ nhất đội ngũ chăn dê tình huống. Chi thứ nhất cho chăn dê đội ngũ tuy rằng không thể xem như là cấp tốc, nhưng cũng may cũng chưa từng xuất hiện quá nghiêm trọng sai lầm nói tóm lại có thể chạy vào 7 phút trong vòng đều xem như là không sai, chỉ ít sẽ không trở thành ngày hôm nay đua xe. Thứ hai chi đội ngũ lên sân khấu lúc, tô hầu phải mang đội đi ra ngoài, ngũ ích đi theo ra, không nhiều lắm một chút sẽ trở lại, không ngừng sát mồ hôi chán. Vừa nay hắn vẫn duy trì chấn định dáng vẻ, nhưng vậy cũng là là hắn lần thứ nhất lấy chủ yếu dự thi vừa thân phận chính thức tham gia loại này thi đấu, sắp ra trận đội ngũ mặc dù là lấy đông sơn nông trường tên ra thi đấu, nhưng trong đó sáu cái đều là chính hắn nông trường con chó, có thể chấn định lại mới là lạ. Ngũ ích lúc trở lại, đội thứ hai đã chạy xong. Nhìn một chút màn hình trên thành tích, 6 phút 43 giây. Liên tục 2 chi đội ngũ chạy vào 7 phút, xác thực cho thứ 3 chi đội ngũ rất lớn áp lực, 6 phút nhiều chung tuy rằng không thể xem như là rất tốt thành tích, nhưng cũng đều không kém. Ngũ Hích hiện tại càng ngày càng căng thẳng, hắn cảm thấy, hắn không yêu cầu mình con chó chạy trốn thật tốt, chỉ cần có thể thuận lợi đem dê tất cả đều đổi tiến vào ô là được, dù sao đều là lần thứ nhất dự thi, nói không chừng sẽ xảy ra tình huống gì. Ngũ Hích có chút buồn bực nơi móc móc đâu, không có thứ gì, hắn ngày hôm nay theo nông trưởng lại đây lúc quá sốt sắng, đã quên hướng về trong túi đựng cuốn cỏ hiện tại muốn ngầm cái cuống, cọ giảm áp lực cũng không được. Quay đầu hướng về bên cạnh liếc nhìn, Phương Triệu, ngươi đều không lo lắng sao? Lo lắng? Không thấy được. Ta nhìn ngươi rất chân định. Viết cái gì? Chiến thuật sao? Ngũ Hích đi về phía trước hai bước thân cái cổ liếc nhìn, sau đó không nói lời nào. Phương Triệu trong tay bẩy đặt trên giấy viết tất cả đều là Ngũ Hích không hiểu phù hiệu. Phương Thị bản nhạc phù hiệu. Ngũ Hích vốn định nói cái gì nữa, liền nghe Tả Du lên tiếng nói, muốn bắt đầu rồi. Trên màn ảnh, trực tiếp hình ảnh ở chỉ đạo viên sân ga dừng lại chốc lát. To hầu căng thẳng đến cả người cứng ngắc. Miệng còn liên tục ghi nhớ cái gì? Đại khái Tô tiểu tiên sinh sau lưng tụng chỉ đạo thủ thế, ha ha. Bình luận viên ý tứ sâu xa nơi cởi cận, tin tưởng rất nhiều người đều biết, Tô tiểu tiên sinh mua lại đã từng Tây Sơn nông trường, đổi tên là bây giờ Đồng Sơn nông trường, dự thi chó chăn dê cũng không phải mọi người quen thuộc Tây Sơn nông trường những kia, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Ừ, còn có một cái nhỏ chó cảnh, Tô tiểu tiên sinh xem lên cũng không thế nào tự tin, có điều cũng có thể hiểu được, lần thứ nhất dự thi cũng sẽ như vậy. Được rồi mọi người tiếp tục xem so tài, đếm ngược đã bắt đầu nhưng chúng ta nhìn tô hầu tô tiểu tiên sinh dẫn dắt mới chăn dê đội ngũ sẽ đưa ra thế nào thành tích thấp thấp thấp đếm ngược âm thanh ở trống trải trên đồng cỏ truyền ra ra ô một con dê vọt vào đồng cỏ bảy cái chó chăn dê cũng theo hai bên đường nối lao ra xuất mục. chúng ta nhìn thấy cái thứ ba ra trận đông sơn nông trường chó chăn dê chọn dùng chính là hình tròn xuất mục phương thức chú ý tụ tập bầy dê chạy vị này chạy vị không đúng vậy a số khoản chạy vị không đúng a nguyên bản cảm xúc mãnh liệt dâng trào bình luận viên nghi hoặc lẽ nào đông sơn nông trường sử dụng chiến thuật mới đấu trường bên cạnh đóng kín xem thi đấu sảnh bên trong, ngũ hích hầu như là lấy khẩn cầu tư thế đang quan sát, trong lòng không ngừng đọc thầm, đường phạm sai lầm, chạy vị đường phạm sai lầm. Nhưng mà một giây sau ngũ hích liền nghe đến bình luận viên ác adma giống như âm thanh, bê số khuyển, bê số khuyển chạy vị phạm sai lầm, chạy sai một bên, xem lên nó cũng có chút xuất sắc, đại khái cũng ý thức được chính mình sai lầm, tốc độ chậm lại. Chúng ta tới xem một chút tô tiểu tiên sinh sẽ làm sao làm. Ngũ ích một cái tắt chính diện đập hướng về mặt của mình, hắn đều có chút không dám nhìn, bê số khuyển. Tiểu Cắt Lợi, Tiểu Cắt Lợi thường ngày không phải biểu hiện rất tốt sao? Lần thứ nhất tham gia chính thức chăn dê thi đấu, đối với xa lạ sân bãi không thích ứng, nhất định sẽ có tâm tình bất an, nếu như ngay cả Tiểu Cắt Lợi đều phạm sai lầm, cái khác mấy cái không phải càng chiến lệnh. Đừng xem ngũ hích trong ngày thường rất có thể nói, nhưng thật đến lúc này, lại đột nhiên mê man, đại não loạn cực kỳ, muốn nói cái gì lại không mở miệng được. Quay đầu nhìn về phía phương Triệu bên kia, nhìn phương Triệu đã cầm lấy bộ đàm. Đấu trường bình luận viên còn đang nói, "Tôi hầu xin tại hiện trường chỉ đạo. Có điều hiện tại hơi trễ." Vừa nãy không thể tụ tập lên 7 dê bắt đầu chia tản đi, có một đội dê theo 7 dê bên trong đi rời rạc. Đây chính là chó chăn dê chạy sai một bên hậu quả. Hiếm thấy nhìn thấy đấu trường trên xuất hiện một đội 7 dê đi rời rạc tình huống, bình luận viên đặc biệt hưng phấn, thuận không thể cao cao nhảy lên, muốn ném dê. Chúng ta nhìn Tô Tiểu Tiên Sinh sẽ cho B số khuyển đánh ra thế nào thủ thế, B số khuyển lại có thể thành công hay không trở lại chính xác vị trí. Ồ, nhưng nói đến một nửa lúc, liền thấy trên sàn thi đấu, Tô Hầu hình chiếu cũng chưa từng xuất hiện ở B số quyền vị trí, mà là xuất hiện ở dê số quyền phía trước dê số khuyển cái kia nhỏ lông quan Tô hầu làm thủ hiệu bởi quá sốt sắc vừa bắt đầu thủ thế còn đánh nhầm rồi cũng may phản ứng lại mới y theo phương triệu chỉ thị cho lông quan đánh cái tụ tập bảy dê thủ thế sau khi đánh xong tô hầu chính mình tâm đều hư không có sức tô tiểu tiên sinh thủ thế là tụ tập khó có thể lý giải được hắn dĩ nhiên cho một cái nhỏ chó cảnh đánh cái tụ tập thủ thế ta cảm thấy hắn hẳn là đánh sai bình luận viên đang chuẩn bị lại phân tích một phen liền thấy trên đồng có cái kia nhỏ lông quan khuyển như như gió ra tốc súng tới tốc độ thật nhanh chạy quá xa, nó cách bầy dê quá xa, căn bản không làm được. ừ, tụ tập, đi rời rạc dê tại chiều bầy dê tụ tập. bình luận viên chính mình cũng lau mồ hôi, hắn cảm thấy này trận thứ ba sau khi bắt đầu, hắn liền không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh, nói mỗi lần nói đến một nửa phải đột nhiên chuyển hướng. trên đồng cỏ, nguyên bản như là theo cây thân cây trên dỗi ra xóa cảnh cái kia bầy nhỏ dê, chạy cái hình cung, hướng bầy dê tụ tập trở lại. phong tỏa tuyến đầu, tụ tập, làm người thắng phục. thứ ba chi đội ngũ hoàn thành phong tỏa tuyến đầu dĩ nhiên là một cái chó con. Bình luận viên hiện tại không đề cập tới thú cưng hai chữ. Chương 93, giao hưởng mới biên tập. Tụ tập bầy dê đến đem vẫn xông về phía trước những kia dê trước tiên ngăn trở, hạn chế chúng nó vọt tới trước tốc độ, lại đem hai bên cùng với mặt sau chạy trốn chậm dê hướng về bầy dê trung tâm chạy tới, mà cái này tụ tập quá trình, đều là xuất hiện ở mục trong quá trình hoàn thành, nói cách khác, mặc kệ là dê vẫn là con chó, toàn bộ hành trình đều ở chạy. Tụ tập bầy dê song xuôi, giải trừ phong tỏa. Chúng nó bắt đầu xua đuổi bầy dê. Chạy vị. Chó đầu đàn. Chó đầu đàn ở nơi nào? Bình luận viên bắt đầu ở bảy cái con chó trên người tìm kiếm. A số khuyển, thật giống không phải. A số khuyển vừa bắt đầu chạy vị liền không giống như là lấy chó đầu đàn lãnh đạo khí thế chạy. Vừa nãy thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ dê số, cũng không đúng. Dê số vị trí hiện tại dựa vào sau. Chú ý tới trên đồng còn mấy cái con chó. Bình luận viên mới phát hiện, trước chạy sai vị bê số khuyển cũng không biết trở lại lúc nào chính xác một bên. Nói như vậy, tụ tập xong xuôi, xua đổi bầy dê thời điểm, sẽ tìm ra bên trong dê đầu đàn, sau đó chó đầu đàn áp chế lại dê đầu đàn khiến cho dê đầu đàn hướng về chỗ cần đến ra tốc chạy tới, dê đầu đàn chạy sẽ mang theo bảy dê theo đồng thời chạy. Ngày hôm nay có chút đặc biệt, cũng chưa từng xuất hiện chó đầu đàn đi tìm dê đầu đàn tình huống, thế nhưng ngày hôm nay bảy dê chạy trốn có chút nhanh a. Bình luận viên trong thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc. Trên đồng cỏ, bảy dê ở gia tốc, mà rốt cuộc tìm được trạng thái mấy cái chó chăn dê cũng ở gia tốc, chỉ cần tụ tập hoàn thành, chạy vị chính xác, mặt sau xua đổi thời điểm không xảy ra bất trắc sự kiện, liền có thể thuận lợi đem bảy dê xu đổi tiến vào ô. Bảy dê còn ở gia tốc. Bình luận viên ánh mắt cho đồng sự ra hiệu, hỏi do đến cùng tại sao chiếm được đồng sự đồng dạng nghi hoặc tầm mắt. Bọn họ không có bắt lấy cái nào con chó sử dụng ánh mắt áp chế này đâu sắc kỹ, sủa bậy. Sủa bậy con chó quả thật có mấy cái, nhưng này đều là hưng phấn bắt đầu chạy lúc tiếng kêu, không giống như là nhầm vào dê đầu đàn. Ngoạm ăn cắn dê hù dọa. Cũng không có thấy cái nào con chó thật hướng dê ngoạm ăn a thế nhưng, tại sao đám kia dê lại như là có cái gì khủng bố đồ vật ở phía sau đuổi theo giống như đây. Đồng dạng không rõ còn có chính đang quan sát chữ tiếng người, có điều, không có dự thi người càng quan tâm chính là thời gian. Ngũ Hích lúc này hai mắt đều thẳng tắp nhìn trầm trầm trên màn ảnh góc trên bên phải con số. 4 phút 10 giây, 4 phút 30 giây, 4 phút 50 giây, 5 phút. Sắp đến rồi. Triệu Đương Bảo bối nhi nhóm. Ngũ Hích hét lớn, hắn cảm giác mình adrenaline ở tăng vọt. 5 phút 10 giây, 12 giây, 13 giây, tiến vào ô. Toàn bộ tiến vào ô. 5 phút 16 giây, cái thứ ba ra trận đội ngũ, Đông Sơn nông trưởng chó chăn dê. 5 phút 16 giây, quá làm người ta bất ngờ. Bình luận viên ở nơi đó cảm khái. Mà xem thi đấu sảnh ngũ hích đã kích động đến giống to lên, chính hắn đều không nghĩ tới, dĩ nhiên lần thứ nhất dự thi thành tích, có thể so với chị họ của hắn cái kia trận đều lợi hại, này đã đủ hắn khoe khoang một năm. Ngũ hích muốn cùng Phương Triệu chia sẻ này chuyện vui, lại phát hiện Phương Triệu tầm mắt theo trên màn ảnh thu hồi, tiếp theo sau đó ở máy vi tính của hắn trên viết viết vẽ vời.